chương sáu trăm linh hai thiên cơ c ắ c thân ảnh chương sáu trăm linh hai thiên cơ c ắ c thân ảnh giới sân đại sư s o a mi tâm chỉ cảm thấy huyện thái dương tỉnh h thịt chừng này tuệ không người này đâm cái s ọ t xo、so、hắn tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều chư vị sư h u y n h đệ giới sân đại sư trầm giọng nói tuệ không sự tỉnh đã không phải là đơn thuần người tham lam mà là ta kim luân chuộ chế độ thiếu hụt gây nên hắn đem điều tra kết quả từng cái mở ra sổ sách bên trên nhìn thấy mà giật mình chữ a số riêng mình trao nhận bức thư thậm chí còn có mấy tấm cùng thanh lâu nữ từ ô n chân dùng để tham dự cao tăng bọn họ hít sâu một hơi a di đ ạ phật một vị lao tăng hai tay run run chắp tay trước ngực cái này cái này còn thể thống gì nhất định phải lập tức chỉnh đốn chùa quy một vị khác cao tăng trợn mắt tròn xoe thiết lập giám sát chặt chẽ giám sát tuyệt không thể lại để cho loại này sự tính phát sinh chúng t ă n g n ộ n nhịp phụ h o ạ n trong lúc nhất thời trong thiện phòng q u ầ n tình xúc động nhắc tới cũng b u ồ n c ư ờ i có rất ít chuyện có thể làm cho những này đắc đạo cao tăng tức giận như thế t ă n g kinh các đối ngoại mở ra ngày thứ hai một cái thân hình còng xuống đầu đội mũ dập v n h tự xưng thiên cơ tàn nhân lao giả đi tới kim luân chùa hắn trà trộn trong đám người không chút nào thu hút lại lúc chạm vạng tối phân l ạ n g yên xuất hiện ở dưới sân đại sư bên ngoài t h i ệ t phòng đại sư lão hủ có một vật có lẽ đối với ngài hữu dụng lão giả thanh em khàn khàn giống như dạ tiêu tiếng gáy dưới sân đại sư tiếp nhận lão giả đưa tới tài liệu chỉ nhìn thoáng qua liền cảm giác một cố hàn ý từ lòng b à n chân thẳng vọt đỉnh đầu cái này tài liệu bên trong không chỉ có tuệ không tham ô kỹ l ư ơ n g hơn chứng cứ thậm chí còn liên lụy đến trong triều quan viên trong đó bất ngờ xuất hiện đường triều thái úy danh tự cái này dưới sân đại sư hít sâu một hơi hai tay không ngừng mà vớt phật trâu dùng cái này đến vớt lên nội tâm q u y động lão hủ chỉ là cái nhàn vân gặp chuyện bất bình rút đ a o tương trợ mà thôi lao giả nói xong liền quay người biến mất trong bóng đêm giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng t ô chết r ỗ i lưng một cái rời đi kim luân chùa dưới chân núi phiên t r ợ vẫn như cũ náo nhiệt hắn dạo chơi đi tâm tình có chút vui vẻ tuệ không v i ê n này ưu ác tính cuối cùng bị trừ bỏ cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm sự tùy ý đi vào một nhà q u á n trà muốn một bình trà xanh tính toán nghỉ chân một chút lại trở về trong quán trà người đến người đi t ô chết một bên thưởng thức trà một bên nghe lấy xung quanh chuyện phiếm cũng là cảm thấy thú vị đột nhiên h ắ n nghe được có người nâng lên chính mình danh cái kia vạch trần tuệ không việc c á c tô chết hình như đắc tội phật môn cao tầng còn không phải sao nghe nói phật môn tại ạ lạn đa lực ảnh hưởng đều bị hắn phá đổ những cái kia cao tăng bọn họ có thể không hận hắn sao tô chết trong lòng r u lên bất động thanh s ắ p tiếp tục nghe lấy ta nghe nói à phật môn đã phái người đi điều tra hắn đoán chừng là nghĩ cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem Ai, ra, hiện tại thế đạo này, người thế không lâu à? Tô chết đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh này, sống xuống, lùng. tốt Tô đặt trà mắt đạo à? lâu Xem ạ làn đa nơi này hắn là không tiếp tục chờ được nữa lúc đầu nghĩ đến trừ bỏ liễu tuệ chống không viên này u ác tính cuối cùng có thể t h à n h tịnh mấy ngày không nghĩ tới đám này con lửa chọc trả thù tâm so hắn tưởng tượng còn m u ố n tưởng xem ra chính mình còn quá trẻ t ô chết lắc đầu cười khổ một tiếng chờ trở lại nhà trọ về sau t ô chết đột nhiên phát giác được trong đan điền bỗng nhiên một trận như kim c h â m bước chân lập tức lơ lửng giữa không trung chết tiệt u minh chi khí t ô chết thấp giọng mắng một câu từ khi u minh chi khí nhập thể về sau vẫn chiếm cư trong cơ thể hắn giống như như giỏi trong xương vung đi không được gần nhất c ố khí tức này càng là ngao n g o e muốn động để chân khí trong cơ thể hắn đều có chút bất ổn nhất định phải nhanh giải quyết vấn đề này càng nghĩ cũng chỉ có duệ núi lao tổ có lẽ có biện pháp t ô chết đi tới nhà trọ đẩy ra cửa phòng t ô chiết sư đệ trở về một cái âm thanh van g dội vang lên long bá cái kia to con thân thể gần như ngăn chặn toàn bộ cửa ra vào gần nhất kim luân trụa tuệ không pháp sư tham hố hương hỏa tiền sự tình thế nhưng là truyền đi xôn xao không hổ là ngươi a lần này những cái kia con lựa chọn xem như cắm cái ngã nào hắn nói xong còn dùng tay khoa tay một cái lớn chứ khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn một bộ chỉ sợ thiên hạ không loạn biểu hiện tô tuệ h âm thì từ bên cạnh bàn đứng dậy đôi mi thanh tú cao lại lo lắng nói tô chiết n g ư ơ i nào ra động tính lớn như vậy có thể hay không dẫn tới phật môn bất mãn đây chính là bọn họ địa bàn tô chiết đem mũ rộng đành lấy xuống t i ệ n tay ném ở trên bàn thở dài tuệ không sự tỉnh chỉ là cái kích nổ ta lần này trở về chính là muốn nói cái này chúng ta phải mau chóng rời đi ạ làn đà long bán nụ cười trên mặt lập tức cứng đ ở hắn gai đầu một cái nghi ngờ nói rời đi vì cái gì a cái này vừa mới yên tĩnh mấy ngày còn không hảo hảo chúc mừng một cái đây chúc mừng tôi chết cười khổ một tiếng ngươi cho rằng những cái kia con lừa chọc sẽ từ bỏ ý đồ ta thăm dò được thông tin đã có phật môn cao tầng chú ý tới ta đoán chừng rất nhanh liền sẽ có phiền phức tìm tới cửa tô tuệ h âm cùng long bá sắp mặt đều thay đổi đến ngưng chọc lên nhanh như vậy tô tuệ h âm có chút khó có thể tin bọn họ động tác cũng quá cấp tốc đi phật môn tại ạ làn đ ã chiếm cứ nhiều năm thế lực thâm căn cổ đế hai mắt đông đ ả o có chút gió thổi có lây bọn họ tự nhiên sẽ ngay lập tức biết tôi chết giải thích nói ta lần này đem sự tình huyên náo như thế lớn bọn họ chắc chắn sẽ không đông tha ta long bá vô bàn một cái cả giận nói sợ cái ch Minh tôi tướng ư ớ n đỡ, chết tới đất ngăn. Bọn ọ n u là dám đến, lao giảm đến, ử lắc i lợi hại ề n bọn nếm để họ thử chết ta. Tô sự l của đầu long bá sư m i n h ngươi mặc dù thực lực không tệ nhưng hai quyền khó địch bốn tay thống chi nơi này là phật môn địa bàn bọn họ cao thủ nhiều như mây cứng đôi cứng khẳng định ăn t h i t t h i tô thuệ âm cũng phụ hòa nói đúng vậy à long bá t ô chết nói đúng chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy xám xịn địa chạy trốn long bá có chút không cam tâm chạy trốn làm sao có thể t ô chết trong mắt lóe lên một tia hàm mang ta chỉ là không muốn ở chỗ này cùng bọn họ lãng phí thời gian chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm chuyện trọng yếu hơn long ba cùng t ô tuệ âm chăm miệng một lời mà h ỏ i t h ă m t ô chết cười t h â n bí chờ rời đi ạ làn đà ta sẽ nói cho các ngươi biết bốn người thu thập xong hành lý thừa dịp cảnh đêm rời đi nhà trọ vì để tránh cho bị phật m ô n người truy tung bọn họ đặc biệt luẩn quẩn đường xa đi làm một đầu ít hai lui tới trong núi tiểu đạo đêm đã khuya bốn phía hoàn toàn yên tĩnh t ô chết đi ở trước nhất đột nhiên hắn dừng bước t ô chết bén nhạy bắt được không khí bên trong khác thường ba đậu t một r o vệ kim quang đạch phá bầu trời đêm một vị lao tăng trống rông xuất hiện tại bọn họ nguyên bản con đường đi tới bên trên kim quang tàn đi lao tăng thân ảnh có thể thấy rõ ràng thân mặc cà sa tóc bạc mặt hường hào mặt mũi hiền lành chỉ là cặp kia thâm t h ú í đôi mắt bên trong lại lóe ra tinh quang lao tăng hai tay c h ấ p lại nhìn xem tô chết mấy người chỗ ẩn thân cửa ra vào tuyên vật hiệu a di đà phật các vị thí chủ đ e m khuya đi ra ngoài không biết chỗ hướng nơi nào tô chết biết trốn không thoát dứt khoát từ sau lùm cây đi ra c h ấ p tay nói đại sư chúng ta chỉ là đi qua nơi đây cũng không có ác ý lao tăng khẽ mỉm cười thí chủ nói đùa lão nạp sớm đã phát giác mấy vị cũng không phải là người bình thường chờ nhất là thí chủ ngươi trên thân sát khí rất nặng gần đây ạ lạ đà thành phát sinh sự tỉnh chắc h ẳ n cũng cùng thí chủ thoát không khỏi liên quan a tô chết trong lòng thầm than một tiếng lao hòa thượng này quả nhiên lợi hại lúc này cũng không che giấu dứt khoát thừa nhận nói đại sư nhìn rõ mọi việc văn bối chính là tô chiết tô chiết thí chủ lao tăng gật gật đầu ngữ khí lại đột nhiên thay đổi đến nghiêm khắc n g ư ơ i nhiễu loạn ta phật môn thanh tịnh nghiệp chướng nặng nề vẫn là theo lão nạp về kim luân chùa tiếp thu phật pháp tẩy lễ đi tô chiết cười lạnh một tiếng đại sư lời ấy sai rồi tuệ không pháp sư tham ô tiền hưng ơ hỏa chứng cứ vô cùng xác thực văn bối bất quá là tiết lộ tội của hắn có tội gì chẳng lẽ phật môn muốn bao che tội phạm hay sao lao tăng sầm mặt lại trong mắt lõe lên một tia hàn mang xem ra thí chủ là không chịu phối hợp. phối hợp đại sư muốn như thế nào phối hợp tô chết hỏi ngược lại đồng thời rút ra thiết truy cứ như vậy nhìn xem lao tăng tất nhiên thí chủ chấp mê bất ngộ cái tia lão nạp đành phải xuất thủ hàng ma lao tăng lời còn chưa dứt cả xa không gió mà bay một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra lao tăng mắt thấy là phải xuất thủ tô thuệ âm lại tại lúc này từ sau lùm cây đi ra c h ấ m đã lao tăng nguyên bản ánh mắt bén nhọn rơi vào tô thuệ âm trên thân lại kỳ dị địa nhu hòa mấy phần chỉ thấy tô thuệ âm đi ra về sau hai tay chắp lại khe k h n g người tô thuệ âm gặp qua a như người tôn giả kia tô chết ngay vậy trong lòng lập tức nhắc lên sóng to gió lớn a như cái kia vậy mà là chín đại chí cao pháp tướng một trong a như cái kia liền xem như đại tông sư đ ỉ n h phong cương giả tại chín đại chí cao pháp tướng trước mặt cũng bất quá sâu kiến đồng dạng t h ú n g chi hắn hiện tại mới chỉ là một cái tông sư đ ỉ n h phong cùng người ta căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp ý thức được điểm này t ô chết lập tức cảm thấy một c ỗ hản ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu trong lòng cuối cùng một kia may mắn cũng tan thành mây khói song lúc này thật đá trúng tiếp bạn t ô t u ệ âm nhìn xem a như cái kia khẽ mỉm cười nói ra tôi giả t ô chết là bằng hữu của ta hắn cũng không có ác ý chỉ là không quen nhìn tuệ không như vậy bại hoại cái này mới ra tay dạy dô hắn một phen còn mời tôn giả nể tình ta tha cho hắn một lần a như cái tia nụ cười trên mặt dần dần biến mất hắn nhìn xem tô tuệ âm n g ự a khí lạnh nhạt phật nữ vô luận như thế nào hắn đều là tổn hại đến phật môn danh dự đối phật môn hương họa tạo thành nghiêm trọng đà kích tô tuệ âm thần sắc bình tĩnh tôn giả tô chết mặc dù làm việc lỗ m ắ n g chút nhưng tội không đáng chết húng chi tuệ không pháp sư việc xấu lo lộ phật môn thanh lý môn hộ cũng là chuyện đương nhiên làm sao đến tổn hại danh dự nói chuyện tôn giả như vậy giữ gịn ch Á như người tôn giả kia n h ư mày hiển nhiên không nghĩ tới tô tuệ âm sẽ nói ra thân là chín đại trí cao pháp tướng một trong địa vị tôn sùng chính là đế vương cũng muốn lễ nhuộm ba phần bây giờ lại bị một tên tiểu bối chất vấn trong lòng tự nhiên có chút không vui đang chờ mở miệng một trận thanh t h ú y tiếng trung đột nhiên vang vọng bầu trời đêm cái này tiếng trung linh hoạt kỳ ảo xa xăm nhưng lại mang theo một cỗ kỳ dị lực x u y ê n thấu phảng phất có thể thẳng tới sâu trong linh hồn cùng lúc đó vợn quanh miếu cổ tượng đá lại chạy ra ân máu đỏ tươi giống như nước mắt chậm rãi chạy xuôi vô cùng kỳ dị trên bầu trời một đoá to lớn hoa sen màu máu chậm rãi lúc này a như người tôn giả kia hai tay chắc lại trong miệng nói lẩm bẩm thập nhị phẩm kim liên phật tấn sau lưng hắn hiện lên kim quang tăng gọn phảng phất muốn đem tô chết đám người thôn vệ không tốt là nhân quả tòa hồ linh tô tuệ âm kinh hô một tiếng sắc mặt đột biến nhân quả tòa hồ linh một kiện trong truyền thuyết pháp lý có thể khóa chặt nhân quả một khi bị khóa chặt chính là chân trời góc biển cũng vô pháp chạy trốn tô chết trong lòng cảm giác nặng nề hắn biết chính mình lần này là thật giữ nhiều lành ít đối mặt chính đại trí cao pháp tướng một trong ai như cái kia hắn m u ố n là không có phần thắng chút nào bây giờ lại tăng thêm này quỷ dị nhân quả tòa hờ linh càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g l i ê n tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tô chết cái chán đột nhiên hiện ra một đạo kỳ dị ma văn thức hải bên trong yên lặng đã lâu ưu minh chi khí vậy mà hiển hóa ra mười hai đều thiên ma thần trụ h ư ảnh tịch liệt rung động một cấu ngủ say thái cổ ma khí bị triệt để đốt giống như núi lửa buộc phát phun ra ngoài đen nhánh x i ề n xích từ tô chết lồng ngực Mắt xuyên như cái kêu trong tay phật trâu leng keng một tiếng rơi là tả trên đất thứ ba nói bừa cảnh khí tức lại tại ma khí áp chế xuống không ngừng rơi xuống tô tuệ âm cùng long bá đều thấy choáng mắt biến cố bất thình lình để bọn họ bất ngờ mà nên bị một thứ từ phá toái hư không bên trong đưa ra cự thủ xe rách nghiệt long vạy ngược tại tô chết sau lương n g h n a lên ngọn lửa màu đen càn quét mà ra đem vương viên trong dặm đốt thành đất chết đất khô cằn t ô c h ế t nguyên bản đen nhánh hai mắt giờ phút này thiêu đốt đỏ tươi ma diễm a như người tôn giả kia hoảng sợ mà nhìn trước mắt như là ma thần t ô c h ế t âm thanh lần thứ nhất thay đổi đến ngưng trọng không tại như vậy mây trôi nước chảy mười hai đều thiên ma thần trụ ngươi là la s á t nhất tộc hậu nhân không không đúng trên người ngươi không có u minh khí tức tô chết trong mắt ma diễm càng thêm hừng hực cùng bạo ma khí như hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra đem toàn bộ người bao khỏa trong đó nguyên bản thanh tú khuôn mặt giờ phút này g ữ tợn đáng sợ giống như tới từ địa ngục các quỷ a như người tôn giả kia thấy thế trong lòng hoảng hốt hắn làm sao cũng không nghĩ ra một cái nhìn như bình thường người trẻ tuổi trong cơ thể vậy mà ẩn chứa kinh khủng như vậy ma khí lúc này ngưng tâm tinh khí sau lưng một vòng to lớn kim sắc tượng phật hư ảnh chậm rãi hiện lên rõ ràng là phật môn trí cao vô thượng đại nhật như lai quan tường cầu kim quan g phổ chiếu phản âm từng trận mấy đạo kim quan giáng g lâm tính toán áp chế tô chết trên thân không ngừng c u ầ n c u ộ n ma khí mười hai đều thiên ma thần trụ hư ảnh sau lưng tô chết điên cuồng xoay tròn cùng đại nhật như lai quan tường cầu tán phát kim quan kịch liệt va chạm phát ra đinh thai nhức ó c tiếng nổ thiên địa vì đó biến sắc phong vân k u ấ y động giống như tận thế đồng dạng Chương Chương 604, 12 Đều Thiên một ma, ma khí cùng tiếng q kịch liệt vang giòn a đ a như người tôn giả kia kim thân bên trên xuất hiện một đạo nhỏ xịu vết rách cái này vết rách cấp tốc lan tràn giống như mạng nện khuyết tán ra tới a như người tôn giả kia sắc mặt đại biến Hắn làm sao cùng ũ n không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại bị một người trẻ tuổi bước đến tình trạng như、thế. Không còn trong liên tròn, thành quang, dung nhập hắn. nhị sen đỉnh hắn dâng lên. g giữ kim kim kim thế. chút phi hóa thập phẩm ra, trẻ tay xoay của bước có tóc sắc sắc chậm c mà một dám một mi tâm Một vậy đài lại lại, lưu đạo tuổi dãi bị từ đầu đoá lúc đó đột nhiên xảy ra d ị biến đại điệu bên trên từng đạo quỷ dị ma văn hiện lên giống như một loại nào đó cổ lao tế tự trận pháp tản ra làm người sợ hai khí t ứ c xa tại vu sơn chỗ sâu một cái ngàn năm trong quan tài băng ngủ say nữ quỷ bỗng nhiên mở mắt tuần tra ti bên trong c h ấ n thủ luân hồi bàn trưởng lão kinh hải phát hiện luân hồi bàn vậy mà nghịch chuyển ba vòng nữa đây là từ tuần tra t i thành lập đến nay chưa hề phát sinh qua sự t ì n h biểu thị thiên địa sẽ có đại biến ba đại phật tự bên trong cung phụng phật cốt xá lợi đồng thời nổ tung hóa thành một miệng trong chùa tăng nhân vạn phần hoảng sợ không biết đã xảy ra chuyện gì tô chết trong mắt ma diễm nhảy lên hắn cắn chót lưới đem tinh huyết b ô i ở trước mặt ma thần trụ bên trên ông mười hai cây ma thần trụ phát ra chấn thiên động địa vù vù âm thanh ma khí ngập trời phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ đúng lúc này đôn hoàng chớ cao quật bên trong một bức bích họa bên trên thiên nữ vậy mà chậm rãi đi xuống nàng mặc phiêu giật nghe thường vụ y ỉa kéo lấy t ả n tạ cờ kinh mặt may ở giữa mang theo một tia thương xót từng bước một hướng đi nhân gian mà tại xa xôi phương tây bất chu sơ đỉnh một vị áo trắng tăng nhân cầm trong tay nhân quả tỏa hờ linh đang chuẩn bị nhớ lại thời không lại đột nhiên ngừng lại nhìn qua phương đông phát ra một tiếng không tiếng động thở dài cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào long ba cùng ngụy kêu sớm đã dọa đến hồn phi phách tán cảnh tượng trước mắt đã vượt ra khỏi bọn họ nhận、biết. người h ư n t ô n g i kia ả cảm sắc hắn mặt tạm đạo, đ nhận ư ợ vượt c cơ trước chưa có, cô nguy từng này đó đã khí, h ma xa k ỏ i hắn Hắn chưa hề nghĩ thế kinh khủng như tưởng tượng. trên này, còn tồn Ngươi? Ngươi tại. giới có qua, mà vậy vậy đến tột cùng là ai a như người tôn giả kia âm thanh run dậy mà hỏi thăm tô chết nết miệng lên một vệ nụ cười chậm rãi há mồm nói ra âm thanh lại căn bản không thuộc về hắn ta là ai ha ha n g ư ơ i rất nhanh liền sẽ biết sau đó chậm rãi nâng tay phải lên chỉ hướng bầu trời mười hai cây ma thần trụ phát ra đinh thai nhức ó c tiến độ một a khí c u giọt đỏ thám máu từ hắn mi tâm chạy ra tại trên không hóa thành một cái to lớn huyết sắc chữ vạn pha tấn mang theo thê lương pha tâm hung hăng hướng tô chết ép đi giống tô chết sau lưng ma thần trụ phát ra đinh thai nhức góc qua quanh mình mười hai đạo đen như mực cổ sáng phóng lên tận trời cùng huyết sắc chữ vạn hung hăng đụng vào nhau vây Và anh một tiếng vang thật lớn huyết sát chữ vạn pháp tấn nháy mắt vỡ nát a như người tôn giả kia kim thân bên trên vết dạn g dày đặc cuối cùng ẩm vang nổ tung liền phía sau hắn tôn kia bất d i ệ t phật đ ả pháp tướng cũng tại cái này kinh khủng s u n g kích bên dưới quỷ dạp trên đất phát ra dên dỉ tô chết quanh thân ma diễm lăn lộn hóa thành từng đoá nghiệp hỏa h ư n g liên càn quét phật quốc tỉnh thổ tô chết mở hai mắt ra trong mắt ma diễm cháy hừng h ự c các ngươi những n à y dối trá thân phật đều đáng chết huyết sắc chữ vạn vỡ nát a như người tôn giả kia kim thân nổ tung hóa thành đầy trời kim p ấ n tan đi trong trời đất tô chết đứng ở ma khí bên trong giống như ma thần đến thế gian, bệ cách đó không xa tôn kia bất d i ệ t phật đà pháp tướng rên dị một tiếng ẩm vang sụp đổ hóa thành một đống đá vụn ha ha ha ha tô chết ngựa mặt lên trời cười dài cái gì cầu thí phật đà cũng không gì hơn cái này vừa dứt lời đột nhiên xảy ra dị biến đôn hoàng chớ cao cột phương hướng một vệ kim quang phá không m à đến tốc độ nhanh đến kinh người kim quang tàn đi một vị mặc nghe thường vũ y thiên nữ chậm rãi rơi xuống nàng quanh thân quấn quanh lấy ngàn nằm cổ tháp hương hỏa chi lực dáng vẻ trang nghiêm giống như thần chỉ nghĩa trướng còn không mau mau quý ý ngã phật thiên nữ âm thanh lành, lành. trong tay nàng cầm một thanh kim quang long lánh hàng ma sử đâm thân điêu khắc tám đầu sinh động như thật thiên long chính là phật quốc cầm khí bắt bộ thiên long đâm tô chết trong mắt ma diễm ngảy lên chỉ bằng ngươi cũng xứng để ta quý ý n g h ĩ thiên nữ sắc mặt chầm xuống trong tay bắt bộ thiên long đâm kim quan g đại thịnh tám đầu thiên long phảng p h á t sống lại đồng dạng phát ra trận trận long âm đầu đuôi liên kết tạo thành một cái to lớn trận pháp màu vàng hướng về tô chết bao phủ mà đến tầng chín bên ngoài tuần tra ti trong trụ điện ba trăm sáu mươi ngọn đèn tập ma kim đèn đột nhiên sáng lên đem toàn bộ đại điện chiếu lên giống như ban ngày mà chủ xuất thế một tiếng nói giản mua tại đại điện bên trong văng lên bất chu s ơ đỉnh một vị áo trắng tăng nhân ngồi xếp bằng cầm trong tay một cái màu đồng cổ trùng nhắm mắt không nói chúng không gió mà bay phát ra trận trận thanh thúy tiếng trung tăng nhân đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một tia tinh quang hắn đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng gậy một cái một giọt trong suốt long lanh giọt xương từ đầu ngón tay bay ra rơi trên mặt đất ông giọt trong suốt long lanh phụ triện phụ triện bên trên bất ngờ khắc lấy kim tiền hai chữ kim tiền phụ triện có chút rung động sau đó hóa thành một vện kim quang hướng về phương đông bay đi bắt bộ thiên long đâm kim quang lưu chuyển tám đầu thiên long hư ảnh gầm thét c u ố n lên tô chết thân thể đem hắn một mực gò bó thiên nữ trong miệng nói l ầ m b ầ m cổ lao phản âm quanh quẩn tại phật quốc trên vùng tịnh thổ t r ố n g không một cỗ thần thánh lực lượng chậm rãi thấm vào tô chết trong cơ thể cùng cái kia c u ầ n bạo ưu minh chi khí đối kháng tô chết trong cơ thể ma khí điên c u ồ n g quần quận giống như thú bị nhốt d â y r u ộ n nhưng thủy trung không cách nào đột phá bắt bộ thiên long đâm cùng thiên nữ liên thủ bày ra phong ấn trong mắt ma diễm dần dần dập tắt cuối cùng vô lực Á n ba ngày sau yên hà h ơ n tô tuệ âm đỡ tô chiết long bà khiêng nguyệt lập đ bốn người phong trần mệnh mọi xuất hiện tại dưới trần núi người nào tự tiện xông vào yên hà sơn một cái thanh em hùng hậu ở trong núi quanh quần chương sáu trăm linh năm thượng cổ thần linh manh mối chương sáu trăm linh năm thượng cổ thần linh manh mối không đợi tô tuệ âm trả lời một cái thanh âm êm ái tại bên thai nàng vang lên tuệ âm mang theo tô chết đến phía sau núi gặp ta hiện nhiên là duệ núi lao tổ phát giác tô chết khí tức tô tuệ âm trong lòng vui mừng biết là duệ núi lao tổ không dám trì hoãn lập tức mang theo tô chết hướng sau núi đi đến long ba cũng khiêng ngụy têu đuổi theo phía sau núi một chỗ tính m ị c h trong rừng trúc duệ núi lao tổ một thân thanh lịch đ o trắng k h o n chân ngồi tại trên một tảng đá dung nhan tuyệt thế khí chất xuất trần pháo không dính khói lựa trần gian tiết tử nhìn thấy tô chết lúc này r á n g r ấ p duệ núi lao tổ cũng không nhịn được giận này mình nguyên bản tuấn l ã m trên mặt giờ phút này hiện đầy q u ỷ dị màu đen đường vân khí tức dối loạn tuệ âm đến cùng phát sinh cái gì ngươi cẩn thận nói với ta một cái duệ núi lao tổ lo âu nhìn xem tô chết nói tô tuệ âm không dám che giấu đem đ ô n hoàng chớ cao c ò t phát sinh sự tình một năm một m ư ờ i địa nói cho duệ núi lao tổ n g h e xong tô tuệ âm giải thích duệ núi lao tổ đôi mi thanh tú nhữ chặt sắc mặt nghiêm túc ưu minh tri khí ma thần trụ xem ra sự tình so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp duệ núi lao tổ đứng dậy đi đến tô chết bên cạnh cẩn thận quan sát đến trên người hắn màu đen đường vân cái này phong ấn mặc dù tạm thời chế trụ ưu minh chi khí nhưng cũng không phải là kế lâu dài mà còn cái này ma thần trụ khí tức d u ớ núi lao tổ trong giọng nói hơi nghi hoặc một chút tại sao lại như vậy quen thuộc nàng đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng điểm tại tô chết mi tâm ông tô chết mi tâm màu đen đường vân đột nhiên sáng lên một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị khuyết tán ra tới đây là d u ớ núi lao tổ sắc mặt biến hóa trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ đây là thượng cổ ma thần khí tức nàng đỗng nhiên ngầm đầu nhìn hướng phương xa ánh mắt thâm thúy chẳng lẽ tiên đoán là thật vạn năm hạo kiếp thật muốn tới sao đúng lúc này tô chết đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ d ê n d ì thân thể run dày kịch liệt mi tâm m à u đen đường vân như v ậ n sống ngọng ngoại tỏa ra càng thêm ma khí nồng nặc tô chết d ê n thống khổ càng ngày càng gấp rút mi tâm vằn đen p h ả n g phất muốn rách ra đồng dạng không ngừng lan tràn ra phía ngoài tản ra làm người sợ hãi ma khí duệ núi lao tổ biến sắc quả quyết bấm nghiệm phát quyết yên hà hộ sơn đại trận lên một tiếng két êu cả tỏa yên hà sơn đều chấn động ngàn vạn hào quang từ ngọn núi bên trong n ô lên mà ra tập hợp tại tô chết dưới thân hóa thành một đoá to lớn hoa sen phát tỏa đem hắn chậm rãi nâng lên t h u ệ âm hộ pháp duệ núi lao tổ vẻ mặt nghiêm túc từ trong ngực lấy ra một viên tản ra trong suốt bạch quan g hạt châu hạt châu này ôn nhuận như ngọc chính là nàng vẩn dưỡng m ư ờ i năm huyền châu nàng đem huyền châu nhẹ nhàng bỏ vào tô chết h u y ệ t b á c hội h huyền châu nhập thể tô chết trong cơ thể ma khí lập tức giống như s ô i trào trào dầu đồng dạng càng thêm cuồng bạo cuộn cùng lúc đó hắn mi tâm vằn đen cũng điên cuồng địa mở rộng gần như bao trùm cả khuôn mặt không tốt duệ núi lao tổ sắc mặt đại biến trong cơ thể hắn huyền mạch vậy mà cùng cái này mà thần trụ sinh ra c vừa dứt lời bầu trời đột nhiên âm chầm xuống mây đen quay cuồng sấm xét vắng r ộ i vê anh một đạo thô to như thùng nước màu tím lôi đ ỉ n h từ trên trời giáng xuống chém thẳng vào tô chết long bá tô t h u ệ âm kinh hô một tiếng long bá sớm đã vận sức chờ phát động thấy tình cảnh này lập tức hiện ra cự nhân tộc bí pháp một tiếng gầm rú chấn thiên động địa thân thể cao lớn đón lôi đ ỉ n h phóng lên tận trời vê anh lôi đ ỉ n h cùng long bá cự nhân thân thể hung hang đụng vào nhau nổ thật to âm thanh bên trong long bá thân thể cao lớn bị lôi đình đánh bay nặng nề mà ngã xuống tại dưới chân núi trong miệm phun ra một ngụt máu tươi cự nhân tộc bí pháp cũng tiêu tán theo biến trở về nguyên bản giá d ố c thoi thót l i ệ n tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một vệ kim quang hiện lên một cái dáng người khôi ngô láo giả xuất hiện tại lòng bá bên cạnh đem hắn một cái vớt lên lao giả này chính là yên hà sơn một vị khác lão tổ minh vương lão tổ ừ chỉ là thiên lôi cũng dám ở ta yên hà sơn dương a i minh vương lão tổ dâu tóc đều dựng trận mắt tròn xoe một trưởng vô hướng trên không không ngừng rơi xuống màu tím lôi đ ỉ n h vê anh v anh, anh đinh hai nhức c tiếng nổ vang vọng sơ cốc minh vương lão tổ cứ thế mà gánh vắt tiếp xuống mấy đạo lôi đình dưới núi lao tổ âm thanh giống như hồng trung đại lữ tại long bá trong đầu quanh quẩn thời gian từng giây từng phút trôi qua tô chết trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng mà từ trên trán lan xuống dưới núi lao tổ sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng nàng có thể cảm giác được tô chết trong cơ thể ma khí ưng hạnh phản phất tùy thời đều muốn phá thể mà ra chịu đựng dưới núi lao tổ cắn t ặ t răng đem tự thân chân nguyên liên tục không ngừng địa chuyển vào huyền trâu bên trong cuối cùng một khắc đồng hồ phía sau tô chết trong cơ thể ma khí dần dần bình ổn lại mi tâm màu đen đường vần cũng dần dần biến mất trên không lăn lộn mây đen cũng dần dần tàn đi tiếng sấm đình chỉ ánh mặt trời một lần nữa vai xuống đến tiên hà sơn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh duệ núi lao tổ thở một hơi dài nhẹ nhõm sắc mặt có chút tái nhuận hiển nhiên tiêu hao rất lớn cuối cùng là chế trụ nàng thu hồi h u y ề n châu nhìn xem tô chết chậm rãi mở hai mắt ra trong lòng an tâm một chút tô chết sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức bất lực phản phất đã trải qua một tràng sinh tử đại chiến ngồi dậy về sau nhìn thấy bên cạnh duệ núi lao tổ cùng cách đó không xa minh vương lao tổ cùng với hôn mê bất tỉnh l n g bá cả người sửng sốt một chút ta không phải tại ạ làn đ à sao làm sao về yên hà sơn ta cái này là thế nào t ô chết lắc lắc đầu tính toán nhớ lại phía trước phát sinh sự t ì n h lại phát hiện ký ức một mảnh hỗn nộn chỉ nhớ mang mang chính mình tựa hồ tại ạ làn đà cùng ai như cái kia thiên nữ sau đó sau đó thì cái gì cũng không biết ngươi nha kém chút liền t ẩ u hỏa nhập ma duệ núi lao tổ tức giận nói nói nếu không phải ta cùng minh vương kịp thời xuất thủ ngươi bây giờ đã biến thành một bộ chỉ biết là giết chóc ma vật tàu hòa nhập ma tôi chết cực kỳ hoảng sợ túi đầu nhìn nhìn hai tay của mình lại sờ lên mặt mình ta làm sao sẽ tẩu hỏa nhập ma đâu chẳng lẽ là tôi chết chậm rãi đứng dậy chỉ cảm thấy toàn thân xương c ố t cũng giống như tan ra thành từng mảnh đau nhức không thôi lung lay đầu hỗn độn ký ức dần dần rõ ràng một chút hình ảnh vỡ nát tại trong đầu hắn hiện lên a lan đ ã tự miếu a như cái kia thiên nữ may mắn phát hiện phải kịp thời u minh chi khí đã bị áp chế lại tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm duệ núi lao tổ nói nói bất quá trong cơ thể ngươi u minh chi khí cũng không hoàn toàn loại bỏ còn phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng tôi chết nhẹ gật đầu trong lòng an tâm một chút đúng lúc này hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó đống nhiên ngừng đầu ánh mắt sáng rực nhìn về phía duệ núi lao tổ sư phụ ta lần này trở về liền là để cho ngươi biết ta tìm tới thượng cổ thần linh đầu mối chỉ hướng cách đó không xa n g u y đều manh mối liền trong cơ thể hắn chương sáu trăm linh sáu bất động minh vương thân chương sáu trăm linh sáu bất động minh vương thân n g u y đều trong cơ thể hình như có cơm chế ta cùng minh vương cùng nhau trà xét một phen duệ núi lao tổ sắc mặt ngưng trọng nói với tô c h ế t tô c h ế t gật gật đầu ngụy đều khéo léo nằm trên mặt đất hai vị lão tổ ngồi xếp bằng riêng p vậy mà là lấy chu thiên tinh đấu lực lượng bày ra ngôi sao xiềng xích trọn vẹn mười sáu đạo minh vương lão tổ sợ hai than nói không sai mà còn cấm chế này cùng ngụy tiêu t h ấ c hải liên kết nếu là cưỡng ép phá giải sợ rằng sẽ thương tới hắn thân hồn duệ núi lao tổ nói bổ sung liền tại hai vị lão tổ chuẩn bị tiến một bước tra xét thời điểm đột nhiên xảy ra diễn biến ngụy tiêu khỏe mắt chậm rãi chạy ra hai hàng ám tử sắc huyết lệ cùng lúc đó tu đạo trong đường ánh n ế n đống nhiên tuân ra một đoàn hào quang trói sáng sau đó hóa thành mười sáu ngọn đèn thanh đồng cổ đăng lơ lửng ở giữa không t r u n g tản ra yếu ớt thanh quang không tốt cấm chế này bị xúc động minh vương lão tổ sắc mặt đ ạ i biến mười sáu ngọn đèn thanh đồng cổ đăng đống nhiên buộc phát ra trói mắt tinh quang tia sáng đan vào bên dưới điểm đ i ể m tinh mang giống như lao sắc bèn kiếm mang theo hàn ý cùng lúc đó ngụy têu trong cơ thể đột nhiên thoát ra mười sáu đạo đen nhánh xiềng xích xuyên thấu hư không x i ề n xích phần cuối chuyển đến từng đợt lành đáng sợ xé vải không tốt minh vương láo tổ biến sắc hai tay chắp lại một tầng kim quang đem hắn bao phủ chính là bất động minh vương thân điểm điểm tinh mang rơi vào kim quang bên trên mà giờ khác này mười sáu đạo ngôi sao xiềng xích kịch liệt rung động tạo thành một tấm trận đổ màu đỏ ngỏm giống như thông thiên cột máu bay thẳng v ậ n tiêu đem nguyên bản bầu trời trong xanh nhuộm thành một mảnh đỏ tươi trên bầu trời xiềng xích phần cuối lần thứ hai chuyển đến g à o thét cả tòa yên h ạ sơn đều đang run r à y tô chiết sắc mặt đột biến vội vàng thôi động chất khí một tầng thanh sắc quang mang bao phủ toàn thân nhưng xiềng xích khe hở bên trong dỉ ra lành kim đây là thứ quỷ gì tô chết trong lòng thầm mắng kiếm khí này vậy mà có thể ăn mòn hắn hộ thể chân khí minh vương lão tổ đ ỗ n g nhiên mở mắt hai bàn tay đ ỗ n g nhiên đặt tại ngụy đ ề u trên h u y ệ t thái dương chật quát một tiếng phật xem một hạt đạo to như tu di sơn vừa dứt lời một tôn to lớn phật đà hư ảnh t r ố n g rông xuất hiện kim quan g vật trượng dáng vẻ trang nghiêm phật đà hư ảnh cấp tốc bành trướng c ă n g nước nói đường mái vòm đem toàn bộ yên hà sơn đều bao p h ủ trong đó nói trong đường mười sáu ngọn đèn thanh đồng đăng đột nhiên dập tắt thay vào đó là mười sáu tôn ba đầu sáu tay ma thần cùng nhau lại nhìn mỹ t ư trên người hắn mười sáu đạo xiềng xích phần cuối đã mơ hồ có chút hình thức ban đầu cùng cái kêu mười hai vị phiên bản thu nhỏ mà thần cùng nhau lại là giống nhau như lúc không tốt duệ núi lao tổ sắc mặt đại biến nàng chú ý tới m ô i đầu trên xiềng xích đều lưu lại chín cánh liên hoa ấn ký cái này ấn ký nàng không thể quen thuộc hơn được năm mươi năm trước cựu liên thánh mẫu hỏa loạn thiên hạ nàng từng thấy tận mắt cái này căn bản không phải thượng cổ thần linh manh mối duệ núi lao tổ nghẹn ngào kêu sợ hãi mà là thiên ma huyết tế luyện chế sâm la độ ếch tìm kiếm lời vừa nói ra tô chết như bị xét đánh đúng lúc này t ô chết trong cơ thể còn chưa loại trừ u minh chi khí vậy mà cùng xiềng xích sinh ra cộng minh hắn cảm thấy cánh tay trái đau đớn một hồi không bị khống chế ngưng tụ ra một cây đen nhánh trường thương mũi thương lập loại u mang nhắm thẳng vào ngụy tiêu ngực chấn duệ núi lao tổ kinh hô vô ý thức liền muốn xuất thủ lại đã không kịp mắt thấy trường thương liền muốn đâm xuyên ngụy tiêu trái tim d ừ n g tay một tiếng khe tiêu chuyển đến tôi tuệ âm b ư ớ c nhanh đi tới ngụy tiêu trước người nàng hai tay chắp lại quanh thân phật quang phun trào chặt lại đen nhánh trường thương công kích vang thật lớn kim sắc bình chướng kịch liệt r u n động tôi chết giờ phút này thật rất bất đắc dĩ hắn có thể khẳng định chính mình thanh tỉnh vô cùng toàn bộ thân thể trừ cánh tay đều là hắn tại chủ đạo đang lúc hắn tiện tay cánh tay phân cao thấp ở giữa từng đạo âm thanh tràn vào trong đầu ha ha ha, ha chết tiếng nói chết tiếng phật chết tiếng tiên như có kiếp sau zhết trừ zhết ngươi chú định không cách nào bước vào cảnh giới kia các vị đ ạ o hữu theo ta cùng nhau chu sát cái này ma a di đà phật tô ký chủ người cùng nhau chu sát cái này liêu cùng hưởng phi thăng trong khoảnh khắc đó tô chết trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng hắn bị thình lình âm thanh c h ấ n trụ trường thương trong tay tại không bị k h ô n g chế dưới tình huống lại lần nữa đâm về đằng trước nhưng giờ phút này tô tuệ âm kết tấn thành công một đạo kim sắc chữ vạn phật tấn chống rông xuất hiện vê anh tô chết tỉnh táo ta ta khống chế không nổi tô chết trong cơ thể u minh chi khí tại hắn trong gần mạch điên cùng tán loạn ngay tại lúc này bồ đề phật liên quan mang đột nhiên nở rộ phật quang bọc lại tô chết toàn thân một tầng vô hình áo giáp chế trụ trong cơ thể hắn nổi khủng u minh chi khí minh vương nhanh duệ núi lao tổ âm thanh tại nói trong đường quanh quẩn nàng ánh mắt chăm chú nhìn cái k i a thanh đồng ma thần cùng nhau trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an cái này đúng là cổ phật bị ma hóa bản nguyên phật vận liên thủ đi minh vương lao tổ lấy ra đại minh vòng kính duệ núi lao tổ lấy ra t ử kim bắc vu hai kiện minh khí đồng thời buộc phát ra hảo quan trói sáng đem mười sáu bức tượng ma thần chấn áp tại trận nhãn bên trong đúng lúc này n g u y tiêu trong cơ thể đột nhiên chui ra mười sáu đạo xiềng xích xiềng xích bên trên bất ngờ hiện ra một tấm khuôn mặt dữ tợn chính là đã từng cái k i u cựu liên thánh mẫu tàn hồn ha ha ha n g ư ơ i cuối cùng vẫn là rơi vào ta bẫy d ậ p cựu liên thánh mẫu tàn hồn cười gằn mười sáu đạo xiềng xích giống như rắn độc quấn lên tô chết thân thể muốn cưỡng ép tỉnh lại trong cơ thể hắn bị phong ấn huyền minh chân thủy ký ức không tốt yêu nghiệt này muốn xóa đi chết ý thức minh vương láo tổ kinh hô vừa mới chuẩn bị muốn xuất thủ liền thấy tô chết trên thân định hải thần châu đột nhiên b ộ c phát ra vạn trượng l ă n quang cùng lúc đó hã hai cỗ tiên binh lực lượng đan vào một chỗ tạo thành một cái xoay trầm trậm thái cực â m dương cá kèm theo chân khí lưu t r u y ề n một cái màu đỏ máu vạ chữ ấn ký xuất hiện tại tô chết lòng bàn tay tô chết nhìn xem lòng bàn tay vạ chữ ấn trong lòng đồng dạng kiếp sợ cái này ân ký cùng a như cái kia sử dụng bí pháp gần như giống nhau như lúc nhưng nhìn kỹ lại trong tay hắn vạ chữ càng thêm lương thực ẩn chứa trong đó lực lượng cũng càng khủng bố hơn không đợi tô chết kịp phản ứng lòng bàn tay vạ chữ ấn dần dần bị lớn chậm rãi lên không tản ra làm người sợ hãi u y áp cựu liên thánh mẫu thấy cảnh này phát ra một tiếng hoảng s chấn hồn chi pháp cái này cái này sao có thể bí pháp này sớm đã thất truyền liền hiện tại phật môn cũng chỉ thừa lại một chút tàn thiên mà thôi chương sáu trăm linh bảy đến ngày má tông chương sáu trăm linh bảy đến ngày má tông huyết sắc vạn chữ ấ n từ trên trời r i n g xuống hung hăng khắc ở cựu liên thánh mẫu tàn hồn bên trên một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ xiềng xích bên trong truyền ra vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa liền hoàn toàn biến mất không thấy nếu như trên mặt đất không có cái kia sâu sắc vạn chữ ấ n ký tô chết thậm chí sẽ hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ theo cựu liên thánh mẫu tàn hồn tiêu tán n g u y kêu trên thân xiềng xích cũng theo đó đứt gãy mười sáu tôn thanh đồng tượng ma thần phát ra một tiếng rên rỉ ẩm vang vỡ vụn hóa thành đầy trời bụi bặm tô chết bên ngoài thân hiện ra rậm rạp chẳng trị kim sắc phật văn cái này đây là tình huống như thế nào minh vương lão tổ cùng duệ núi lao tổ một mặt kinh ngạc nhìn xem một m à n này bọn họ biết tô chết luyện hóa bồ đề phật liền nhưng vừa vặn chữ vạn ấ n bên trong lại mơ hồ mang theo một k i a u minh chi khí tô chết chậm rãi mở hai mắt ra lòng bàn tay huyết sắc vạn chữ ấn cũng biến mất theo a di đà phật một mực thủ hộ tại tô chết bên cạnh tô tuệ âm đột nhiên Cả cánh Tóc người tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới. loại một vào rượu đây e n không từng gió mà bay, c là maha quán đỉnh minh vương l á o tổ kinh hô chẳng lẽ nha đầu này là phật môn vị kia đại năng c h u y ể n thế kim sắc cam lộ giống như, như mưa rơi rơi vào tô tuệ âm trên thân khí tức trên thân liên tục tăng lên trong nháy mắt liền đột phá tông sư cảnh giới r à n buộc nhưng mà bầu trời xa xăm đột nhiên thay đổi đến âm trầm vô cùng b ả y đạo g i ữ t ậ n đáng sợ pháp tướng tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện không tốt là thực nhật ma tông t ặ p trùng minh vương lão tổ sắc mặt đột biến bọn họ cũng dám rời núi duệ núi lao tổ nhìn thoáng qua mới vừa từ trong ngượng ngùng c h ậ m qua thần t ô chiết lập tức lập tức đoán được những người này nghĩ tới làm cái gì không hẳn là ngụy kêu thứ ở trên thân đem những người này dẫn đi qua nghe vậy minh vương lão tổ trên mặt hiện lên tức giận hắn vốn là đối thực nhật ma tông co ân o á n lúc trước hắn tấn thang địa tiên thời điểm những người này muốn cấp đoạt cơ duyên của hắn cứ thế mà để hắn đem vốn nên đột phá cảnh giới kéo ba mươi năm tuy nói về sau hắn liên tục tạo chết ba tên thực nhật ma tông trường lão nhưng có chút thủ hận là không thể giải người làm đến âm thanh tới trước minh vương duyên núi đem tiểu tử kia g i a o ra đi vừa dứt lời một đạo huyết sắc xiềng xích xé rách hư không hướng về ngụy kêu phương hướng khuấy động mà đến tự tìm cái chết g ầ m lên giận dữ trong ngủ mê long bá cuối cùng tỉnh lại hắn một phát bắt được bên cạnh lang nha đ ồ n g liền xuất hiện tại ngụy kêu trước người một gậy đánh ra vê anh hư không chấn động huyết sắc xiềng xích nháy mắt vỡ nát hóa thành đầy trời h ế t vũ người nào tầng h ngây chỗ sâu truyền đến một tiếng kinh sợ gào thét giám phá hỏng ta thực n h ậ t ma tông chuyện tốt tự tìm cái chết lan lương ngươi chỉ bằng các ngươi những n à y tà mang o ạ i đạo cũng xứng đến yên hà sơn dương a i l o n g bà khiêng lang nha đ ổ n g phóng khoáng âm thanh vang vọng đất trời muốn đánh nhau lao t ử phụng nổi tới cùng làm càn tầng m â y bên trong bảy đạo pháp tướng cùng nhau gầm thét kinh khủng uy áp tựa như núi cao đẻ xuống toàn bộ nói đường đều tại run dày kịch liệt lòng bà dơ cao lang nha bổng mang theo thế như và tấn đón nhận cái kêu bảy đạo ma tướng lang nha bổng vạch phá không khí b ó gậy trung điệp mang ra một trận gió lốc một màn này để minh vương l á o tổ dừng bước hắn nguyên bản định trực tiếp xuất thủ c h ấ n áp những này thực nhật ma tông đạo trích nhưng nhìn thấy long bá như vậy dũng mãnh trong lòng hơi động liền quyết định yên lặng theo dõi k ỳ biến vừa đến hắn muốn nhìn xem long bá thực lực đến tột cùng làm sao thứ hai đây cũng là một lần khó được ma luyện cơ hội tiểu từ ngốc này duệ núi lao tổ cũng là bất đắc d ĩ cười đây chính là bảy cái đại tông sư ma đầu ngươi để hắn tới đây không phải là đi chịu chết sao minh vương l á o tổ vớt vớt sợi dâu thản nhiên nói đ ư n g ộ i lại nhìn hắn ứng đối ra sao lại nói có chúng ta ở đây còn có thể để những người này đ ạ được tầng mây bên trong cái kia bảy đạo ma tướng cũng chú ý tới long bá cử động dẫn đầu tên kia trưởng lão mặc trường bào màu đỏ ngỏm khuôn mặt khô héo hốc mắt ham sâu thoạt nhìn cùng cái s á t khô giống như nhìn xem vọt tới long bá trên mặt lộ ra vẻ khinh thường một cái nho n h ỏ tông sư cũng dám ở trước mặt lao phu sổ l o ạ n thật sự là không biết sống chết l ờ i còn chưa dứt bảy đạo ma tướng đồng thời xuất thủ huyết s á c x i ơ n g xích màu đen ma khí hóa thành một tấm to lớn lưới hướng về long bá bao phủ mà đến đến hay lắm long bá nổi giận gầm lên một tiếng bắp thị toàn thân sôi sục trong tay lang nha b ổ n múa đến càng thêm hồ sinh phong bóng gậy tung bay đem những cái k i a huyết sắc xiềng xích cùng hát sắc ma khí toàn bộ đánh nát có chút ý tứ huyết bảo trưởng l á o hơi kinh ngạc nhưng lập tức lại khôi phục khinh thường bất quá chỉ dựa vào điểm này man lực liền nghĩ cùng chúng ta chống lại khó tránh quá ngây thơ hai tay của hắn kết ấ n trong miệng nói lẩm bẩm còn lại sáu đạo ma tướng cũng cùng theo niệm động chú n g n ữ chỉ một thoáng phong vân b i ế n sắc cùng thiên địa ở giữa hiện đầy âm trầm đáng sợ quỷ ảnh thời khắc này liên hà sơn trên không tạo thành một đạo tráng lệ cảnh tượng một bên là phật quang đầy trời một bên có thể so với phong đô quỷ thành thực nhật ma công thất sắt tòa hồn bày đạo huyết sắc cổ sáng từ trên trời r á n g xuống đem long bá bao bọc vây quanh trong cột ánh sáng vô số giữ t ậ n mặt quỷ hết lên phát ra kêu gào thê lương âm thanh tựa như muốn đem long bá hồn phách thôn phệ hầu như không còn âm trầm đáng sợ quỷ ảnh điên cuồng địa nào về phía long bá long bá chỉ cảm thấy quanh thân xích chặt nguyên bản bắn vọt tư thế lập tức cứng tại tại chỗ h ắ c h ắ cái c này thất s á t tỏa hồn tư vị làm sao lao phu khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan thuốc thủ chịu chói để tránh chịu ra thịt nối cổ huyết bảo trưởng lao thâm trầm cười nói long bá nổi giận gầm lên một tiếng bắp thị toàn thân bạo khởi cự nhân t sau m ộ t khắc thân thể của hắn thế mà từ quỷ ảnh bên trong vọt ra man long sức lực từng đạo bóng gậy đổ xuống mà ra đem quấn quanh mà đến xiềng xích không ngừng đánh nát chỉ bằng điểm này đ i ê u trùng tiểu kỹ cũng muốn vây khốn lao tử s i tâm vọng tưởng thất s á t t ỏ a hồn chính là thực nhật ma tông câm thuật há lại dễ dàng như vậy phá giải những cái kia xiềng xích bị đánh nát về sau lại sẽ nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ không ngừng mà tiêu hao long bá chân khí cùng thể lực dù là long bá trời sinh thần lực cũng dần dần cảm thấy có chút cố hết sức ai vẫn còn có chút xúc động a duệ núi lao tổ lắc đầu thở dài kỳ thật long ba thiên phú không tồi chỉ là ngộ tính quá kém bằng không cũng không đến mức bị vây ở tông sư lâu như vậy minh vương lão tổ nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh xích tử c h i tâm hiếm có chẳng lẽ ngươi quên lúc trước ngươi dẫn hắn vào núi thời điểm là bởi vì cái gì ngay vậy duệ núi lao tổ cười đúng vậy à lúc trước hắn nhìn chúng chính là đối phương viên kia xích tử c h i tâm mà giờ khắc này ngồi tại phía sau khôi phục tô chết nhìn thấy hai vị sư phụ cái bộ dáng này nhịn không được nhắc nhở sư phụ các ngươi nếu là lại không ra tay sư huynh ta liền bị nhân ra đánh chết chương sáu trăm linh tám thư tâm chương sáu trăm linh tám thư tâm minh vương cùng duệ núi quay đầu nhìn chỉ thấy cách đó không xa long bá đã bị vô tận quỷ hồn lôi kéo tại quỷ vực bên trong l i ê n tại long ba sắp chống đỡ không nổi thời điểm minh vương láo tổ cuối cùng đậu hắn chậm rãi nâng tay phải lên hướng về bầu trời nhẹ nhàng vung lên đại minh vương c h ấ n kèm theo quát khẽ một tiếng một vện kim quan g từ minh vương láo tổ trong tay bắn ra mà ra bay thẳng vẫn tiêu nguyên bản bầu trời âm chầm nháy mắt thay đổi đến t ì n h lãng những cái kia mây đen cấp tốc tiêu tán lộ ra vạn dặm không mây bầu trời xanh cùng lúc đó một cái cao tới trăm trượng hư ảnh xuất hiện trên bầu trời yên hà sơn cái kia hư ảnh trên người mặc đạo bảo khuôn mặt hiền lành tựa như một tôn thần phật tản ra uy nghiêm vô thượng minh vương c h ấ n vực cái kia hư ảnh chậm rãi nâng tay phải lên nhẹ nhàng chỉ một cái một vệ kim quang bắn về phía long bá n ấ y mắt đem c u ố n quanh ở trên người hắn huyết sắc xiềng xích toàn bộ chân b ỡ long bá bông cảm giác gáp lực nhẹ đi toàn thân nhẹ nhõm nhịn không được cười ha ha t h ô n g khoái t h ô n g khoái đa t ạ sư phụ xuất thủ tương trợ huyết b à o trưởng lao đám người thấy thế sắc mặt đại biến trong mắt tràn đầy hoảng sợ minh vương phát tướng ngươi ngươi vậy mà đã đạt đến cảnh giới như thế minh vương láo tổ nhàn nhạt hơi lường bọ Các n g ư một tiếng vang thật lớn bày đạo ma tướng nháy mắt vỡ nát hóa thành đầy trời khói đen tiêu tán thành vô hình huyết bảo trưởng lao đám người càng làm i ệ n g phun màu tươi bay ngược mà ra ngã dầm trên mặt đất không rõ súng chết minh vương lão tổ thu hồi pháp tướng quay người nhìn hướng long bá trên mặt tươi cười làm rất tốt long bá gãi đầu một cái cười hhh hh đều là sư phụ có phương pháp giáo dục t u t n g ư ơ i đi nghỉ ngơi ư đi minh vương lão tổ xua tay chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi long ba không mình hành lễ thần tốc lui về tô chết bên cạnh tô chết nhìn xem long ba đầy bụi đất địa trở về nhịn không được trêu ghẹo sư minh lần sau cũng không thể xúc động như vậy long ba gãi gãi lộn sổ tóc đây không phải là tại cho người xuất khí nha tô chết cười gật gật đầu hắn rất rõ ràng đối phương nói cũng không phải là trái lương tâm c h i ngôn mà là chân tâm thật ý vì hắn tốt quay đầu nhìn hướng lên trời trên không minh vương lão tổ thầm nghĩ trong lòng sư phụ tiếp xuống sợ là muốn đại khai s á giới minh vương lão tổ đứng lơ lửng trên không nhìn xuống những cái kia ngã trên mặt đất giống như chó chết thực nhật ma tông trưởng lão nếu là thực cựu dương lão g i ả kia tới có lẽ còn có thể cùng lão tổ ta so chiêu một chút nhưng các ngươi những n à y vớ va vớ vẩn ha ha đ ề u ở lại đây đi vừa vặn yên hà sơn hoa nên bọn p h â n những trưởng lão kia nghe vậy sắp mặt lập tức thay đổi đến nàm đ ạ m dãy rủi lấy muốn đứng dậy lại phát hiện toàn thân bất lực liền một ngón tay đều không thể động đậy không chờ bọn họ mở miệng cầu xin tha thứ minh vương lão tổ lại lần nữa vung ra một trường sau lưng minh vương pháp tướng chuyển động theo to lớn bàn tay màu vàng nóng giống như thái sơn áp đỉnh hướng về bọn họ đập xuống vê anh một tiếng vang thật lớn đại điệu kịch liệt rung động bụi mù bao phủ chờ hết thể đều kết thúc chỉ thấy nguyên bản nằm dưới đất thực nhật ma tông các trưởng lao đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại trên mặt đất mấy cái nhàn nhạt, nhạt cái hố t ô chết nhìn xem một màn này trong lòng đồng thời không có chút nào thương hại những người này đều là chút làm nhiều việc gác ma đầu chết không có gì đáng tiếc minh vương lão tổ chậm rãi rơi xuống ánh mắt đào qua mọi người cuối cùng rơi vào tô chết trên thân chết ngươi qua đây t ô chết liền vội vàng tiến lên cung cung kính kính thi lễ một cái sư ph ngươi làm rất tốt minh vương láo tổ gật đầu tán thành tô chết khiêm tốn đến túi lầu xuống đệ tử may mắn mà thôi toàn bộ dựa vào sư phụ che chở nhưng trong lòng âm thầm đoán thầm nếu không có bồ đề phật liền cùng lục đinh viêm tháp hộ thể chính mình sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần chỗ nào còn có thể đứng ở chỗ này trang bức đúng lúc này duệ núi lao tổ cũng đi tới tốt chứ không nói những thứ này tuệ âm nha đầu kia đoán chừng cũng nhanh hoàn thành tầy lễ minh vương láo tổ nghe vậy cũng thu hồi nụ cười thần xác thay đổi đến ngưng trọc lên chỉ mong tất cả thuận lợi a hy vọng lần này có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng tô chết nghe là rơi vào trong sương ng bất quá có cái sự tỉnh có thể xác định đó chính là tô tuệ âm nên đón chính mình cơ duyên t i ê n hà sơn bên trên linh khí mờ mịt t ử khí đông lai một đoá to lớn phật quang hoa sen xoay c h ậ m c h ậ m tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt hoa sen trung tâm tô tuệ âm ngồi xếp bằng dáng vẻ trang nghiêm quanh thân quanh quần đồng đậm phật quang thời gian giống như thời gian qua nhanh thời gian một ngày cứ như vậy đi qua sáng sớ m ngày thứ hai một sợi ánh mặt trời vàng trói xuyên thấu tầm lây rơi tại phật quang hoa sen bên trên vì đó dắt lên một tầng thần thánh quang huy tô tuệ âm chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt của nàng trong suất sáng tỏ giống như ngôi sao phật tâm viên m duệ núi lao tổ nhìn qua một màn này tự lẩm bẩm trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng một bên minh vương lão tổ cũng là liên tiếp gật đầu nha đầu này phật duyên thâm hậu đợi một thời gian tất thành đại khí tô chết cũng ngay lập tức liền phát giác tô tuệ âm biến hóa hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tô tuệ âm khí tức thay đổi đến càng thêm ôn hòa nếu như nói trước đây tô tuệ âm chỉ là một đoán hoa chấm nợ rộ hoa sen chúc mừng a tô chết từ đáy lòng địa chúc mừng nói tô tuệ âm khẽ mỉm cười chỉ một thoáng thiên địa thất sắc hoa sen dưới bảo tọa một đạo kim sắc cổ sáng phóng lên tận trời Kim q ha ha hai người lên m nhau ai cũng không nói gì nhưng trong lòng đã là rời sông lấp biển đúng lúc này tôi tuệ âm chậm rãi n g ư n c đầu nhìn về phía xa xôi nam cương phương hướng tôi chiếc theo nàng ánh mắt nhìn lại chỉ thấy một mảnh mênh mang biển mây trong lòng nghi hoặc liền mở miệng hỏi làm sao vậy tô thuệ âm thu hồi ánh mắt khẽ hé môi son nam cương nơi đó có thứ mà ta cần thứ gì tô chết truy hỏi có thể hoàn thiện ngã phật tâm cơ duyên tô chết trầm ặ c hắn biết tô thuệ âm đã từng bởi vì phật tâm độ thất bại dẫn đến phật tâm không hoàn chỉnh bây giờ mặc dù quan sát bổ đề hoa sen phật tâm gần như viên mãn nhưng cuối cùng vẫn là hơi có không đủ nhất định phải đi sao tô chết kỳ thật vẫn là có tư tâm hoàn thành phật tâm cái kia liền mang ý nghĩa thành phật mà thành phật vậy liền vô tâm tại hồng trần nhất định phải đi tô thuệ âm trả lời chém đinh chặt sát không chút do dự tô chết bất đắc dĩ nhìn hướng duệ núi lao tổ ánh mắt kia rõ ràng đang nói lao nhân ra ngài liền không thể khuyên nhủ chương sáu trăm linh chín nam cương cổ tộc chương sáu trăm linh chín nam cương cổ tộc duệ núi lao tổ nhân vật bậc nào tự nhiên minh bạch hẳn y tứ đi thôi có lẽ ngươi tại nam cương cũng sẽ có thu hoạch của mình thu hoạch thu hoạch gì là thu hoạch một đống độc trùng vẫn là thu hoạch một bộ có t à i tô chết trong lòng điên cùng n ổ nước bọn trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài chỉ có thể khô cằn đĩa đáp là sư phụ duệ núi lao tổ cũng không giải thích chỉ là ý vị thâm trường bổ sùng một câu nam cương thế nhưng là cất giấu không ít bí mật chứ câu nói này ngược lại là đưa tới tô chết h ứ n g thú bí mật cái gì bí mật tô chết trong đầu linh quang nói lên đột nhiên nhớ tới liên quan tới nam cương đủ loại nghe đồn có người nói cổ tộc sở dĩ có thể khống chế cổ trùng là vì nắm giữ huyền vận thiên minh mới có khống cổ năng lực cũng có người nói cổ tộc từng có người tại vạn dặm trong núi lớn tìm được một kiện bảo vật cái này mới để cho bọn họ trở thành nam cương bá chủ huyền vận thiên minh tô chết thấp giọng lầm bầm trong lòng mơ hồ có chút kích động trên người hắn đã có bốn cái huyền vận thiên minh nếu là có thể lại được đến một kiện huyền vận thiên minh đây chẳng phải là nghĩ tới đây t ô chết nhìn hướng tô tuệ âm ánh mắt cũng thay đổi nguyên bản lo lắng giờ phút này lại bị một ít chờ mong thay thế khu khu minh vương lão tổ ho nhẹ hai tiếng đánh gậy tô chết phán đoán tất h nhiên quyết định muốn đi nam cương vậy liền sớm c h ú t lên đường thôi trên đường cẩn thận một chút không cần thiết chủ quan đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo t ô chết cung kính hành lễ một cái tạm biệt hai vị lão tổ t ô chết cùng tô tuệ âm bước lên tiến về nam cương lữ trình đến mức long bá hắn lúc đầu muốn mang nhưng minh vương lão tổ bày tỏ muốn tại để long bá dốc lòng tu luyện một đoạn thời、gian. cho nên liền làm cho đối phương lưu tại yên hà sơn yên hà sơn đ ỉ n h thiến đưa hai vị lao tổ phía sau tô chết lấy ra khối kia tương tự cục gạch tạo hóa thiên đ ỉ n h ước lượng cái này phá ngọn ý chứ có thể nệ người n còn có cái gì dùng còn tốt lao tử có thiên ngai chỉ xích hắn thôi động thiên ngai chỉ xích chỉ thấy không gian một trận và mẹo hai người thân hình liền biến mất không thấy gì nữa cơ hội là trong nháy mắt tô chết cùng tô tuệ âm liền xuất hiện tại một mảnh t r ư ờ n g khí rừng rậm bên trong đây chính là nắm cương làm sao một cỗ thi thể lên men h ư vị tô chết ghét bỏ địa che lại cái mũi tô tuệ âm ngược lại là thần sắc như thường chỉ là nói khẽ nam cương khí hậu n ắ n ư ớ c nhiều độc trùng trường khí chẳng có gì lạ nơi đây khoảng cách chân chính nam cương nội địa còn cách một đoạn vậy còn chờ gì tiếp tục đi a tô chết thuốc dùng nói hắn hiện tại đ ầ y trong đầu đều là h u y ề n vận tiên minh hận không thể lập tức bay đến nam cương giải đất trung tâm đem tất cả bảo bối bỏ vào trong túi hai người tiếp tục tiến lên đi không bao lâu liền nghe đến phía trước chuyển đến từng trận tiếng la g i ế t tô chết cùng tô tuệ âm lướp nhau đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc đi xem một chút đi tô tuệ âm nhẹ gật đầu hai người lần theo âm thanh tiến lên đi đại khái một khắc đồng hồ thời gian trước mắt sáng tỏ thông suốt chỉ thấy một đám quần áo tả tơi cổ người chính vây công một c h i đoàn ngựa thổ thương đội thương đội hộ vệ mặc dù ra sức chống cự nhưng quả bất đ ị c h chúng dần dần rơi vào hạ phong những n à y cổ người thật sự là phát r ổ liền bình thường thương đội đều không công tha công pháp của bọn họ tu luyện tà môn ma đạo cần người sống tinh huyết đến tăng cao tu vi tô tuệ âm giải thích nói những người này đã không thể xem như là người tất nhiên không phải người vậy liền không cần khách khí với bọn họ tô chết đang lo không có chỗ luyện tập những n à y cổ người vừa vặn đưa tới cửa không nói hai lời trực tiếp lấy ra lục đinh viêm tháp t h ư ngực h liệt hỏa nháy mắt càn quét mà ra đem xung quanh trường khí n ú c cháy cũng chiếu sáng cổ mọi người khuôn mặt đây là l ử a gì một cái cổ người lên tiếng kinh hô cũng không chờ hắn tiếng nói vừa ra hỏa diễm đã bám vào đến trên thân Á á á! ngắn ngủi mấy hơi thở thên t i a cổ người đã bị tiêu h thành cho tàn chạy mặt khác cổ người thấy thế n h ộ t nhịp tàn đi khắp nơi chạy trốn muốn chạy m ộ t t ô chết cười lạnh một tiếng điều khiển lục đinh viêm tháp truy kích mà đi chỉ thấy ánh lửa ngốc trời tiếng kêu thảm thiết không dứt bên t a i trong n h y mắt mấy tên cổ người liền hóa thành cho tàn thương đội mọi người thấy thế đều là trận mắt há h ố c m ổn bọn họ nguyên bản cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới lại bị cao thủ cứu bị nhân kim vân biển tạ ân công ân cứu mạng thương đội thủ lĩnh là một vị giá người n g trung niên nam tử khôi ngô hắn đi đến tô chết trước mặt thật sâu bái một cái tô chết đánh ra đối phương kim vân biển thực lực có lẽ tại bát phẩm v õ giả mà trong đội ngũ những người khác đại khái đều tại tam phẩm đến lục phẩm ở giữa một cái nhấc tay mà thôi các ngươi làm sao sẽ bị những này cổ người tập kích kim vân biển nghe vậy sắc mặt lập tức có chút khó coi ân công có chỗ không biết những này cổ người cũng không phải là bình thường chúng cổ độc vó giả mà là có người tận lực điều khiển nếu không phải ân công kịp thời xuất hiện chỉ sợ bọn ta hôm nay liền muốn mệnh mất nơi này nghe nói như vậy t ô chết đến là kinh ngạc lên dù nói thế nào trong đội ngũ đều là võ giả cậu người liền tính tại lợi hại cái tiết linh trí cũng đều bị cổ độc ăn mòn không sai b i ệ t lắm làm sao có thể là võ giả đối thủ nam cương tri địa dân phong đư hãn ta sớm có nghe thấy nhưng như vậy trắng trận tập kích thương đội khó tránh cũng quá cản r ỡ chúng ta kim vân b i ể n thở dài ân công có chỗ không biết bị nhân chính là nam cương kim gia tam đưa ra lần này là từ đại cản vũ triều mang về một chút chân quý dược liệu nghĩ đến là đồng hành cạnh tranh ô gia cái kia đám chó chết vậy mà sử dụng ra như vậy hạ lưu thủ đoạn ô gia tô chết ra vẻ trầm âm kỳ thực trong lòng sớm đã hiểu rõ nam cương ô gia cùng kim gia hai nhà từ trước đến nay là đối thủ một mất một còn tranh đấu không ngừng hắn đến nam cương phía trước l i ề n đã hiểu qua những n à y tình huống căn bản tô tuệ âm ở một bên nghe lấy đôi mi thanh tú cao lại như thế nói đến những cái kia cầu người chính là ô gia phai tới kim vân biển nghiến răng nghiến lợi nói đúng vậy trừ bọn họ còn có ai sẽ như thế phát rồ những năm này bọn họ không ít cho chúng ta kim gia chơi ngắng chân lần này càng là làm trầm trọng thêm vậy mà dùng cậu người tập kích chúng ta tôi chết có chút im lặng thật đúng là xác minh câu nói kia nơi có người liền có giang hồ thì ra là thế xem ra cái này nam cương chi địa thật đúng là không yên ổn a trong lòng của hắn rõ ràng cái này kim vân biện tám thành không nói lời nói thật cái gì chân quy dược liệu sợ rằng chỉ là cái nguy trang càng lớn khả năng là kim ra lần này vận chuyển đồ vật có giá trị không nhỏ mà âu ra thì là nghĩ từ trong kiếm một chiến canh hoặc là dứt khoát độc chiếm bất quá những này đều không có quan hệ gì với hắn hắn đến nam cương mục đích là vì tìm kiếm huyền vận tiên b i n h có thể không phải là vì dính líu vào những gia tộc này đấu tranh bên trong kim đương ra việc này ta đã biết bất quá ta còn có chuyện quan trọng trong người không tiện ở l â u xin từ biệt t ô chết chắc tay quay người muốn đi gấp kim vân b i ể n thấy thế liền vội vàng tiến lên một bước ngăn lại tô chết đường đi cười rặng rỡ ân công c h ấ m đã ân cứu mạng không thể bảo đáp còn mời ân công nề mặt đến hàn xá một lần cũng tốt để ta kim ra hơi tận tình địa chủ hữu nghị tô chết cười lạnh cái này kim vân biện thật đúng là sẽ thuận t á leo hắn cứu bọn họ bất quá là một cái nhấp tay cái này kim vân biện lại muốn nhờ vào đó lôi kéo hắn làm miễn phí bảo tiêu thật sự là tính toán khá lắm chương 610. ngân văn cương cổ chương 610. ngân văn cương cổ tôi chết vốn không muốn để ý tới cái này kim vân biện làm sao đối phương quấn quýt chặt lấy liền kém quỷ xuống đến ôm bắp đùi trong lòng t h ầ m mắng một tiếng suối quậy liền không kiên nhẫn đáp ứng đồng hành nghĩ đến mau rời khỏi địa phương quỷ quái này kim vân biện hết sức vui mừng vội vàng phân phó thủ hạ một lần nữa chỉnh lý hàng hóa tiếp tục lên đường tôi chết cùng tôi t u ệ âm cưỡi ngựa đi theo đội ngũ phía sau câu có câu không tán gấu cái này kim vân biện miệm đầ ta nhìn hắn không giống người tốt lành gì tô tuệ âm nhẹ nói tô chết cười lạnh cái này nam cương tri địa liền không có mấy cái người tốt cái này kim vân b i ể n cùng cái kia ô u ra bất quá là c h ó căn chó một miệng lông mà thôi tô tuệ âm gật gật đầu đôi mi thanh tú cao lại có thể ta luôn cảm thấy có chút không đúng những cái kia cầu người tô chết đánh gáy nàng binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn bất kể nó là cái gì cầu người không cầu người nếu là còn dám đến ta sẽ làm cho bọn họ có đến mà không có về đi tới trướng khí tràn ngập rừng rậm một cỗ mục nát khí tức đập vào mặt trong đội ngũ ngựa bắt đầu nôn nóng bất an phát ra trận trận hí Không tốt. Có mai kim h gia thị c vệ trở tay không kịp mấy hơi thở liền bị cổ người ngã nhào xuống đất thống khổ cóc gắp trên thân cấp tốc lan tràn ra quỵ dị màu đen đường vân ngân văn cương cổ lai ô gia tứ trưởng lão kim vân biển kinh hô một tiếng trong mắt tràn đầy hoảng hốt chỉ thấy một cái mang theo mặt nạ đồng xanh người h áo đen từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra trong tay cầm một cái màu đen xương sáo chính là ô g a tứ trưởng lão kim vân biển ngươi không nghĩ tới a hôm nay chính là tử kỳ của ngươi tứ trưởng lão thâm trầm nói điều khiển cương cổ tiếp tục công kích tô chết h ừ lạnh một tiếng trong tay bạch quang loay lên định hải thần châu bay ra lơ lửng giữa không trùng tỏa ra nhu hỏa l à m sắc qua mang c h ứ n g khí cấp tốc tiêu tán ngay sau đó lục đinh viêm tháp từ tô chết trong tay bay ra hóa thành một đạo hòa quang đem ba bộ cương cổ bào khỏa trong đó chỉ nghe một trận lốp bốt nổ vang cương cổ màu bạc vỏ ngoài bị đốt cháy hầu như không còn lộ ra nội bộ đen nhánh huyền âm hàn thiết hạch tâm cái này tứ trưởng lao thấy thế sắc mặt đại biến cũng không chờ hắn thu hồi ngân văn cương cổ một đạo kim sắc phật quang đã theo tô tuệ âm lòng bàn tay bắn ra hóa thành một cái to lớn bàn tay màu và nóng đem ba viên huyền âm hàn thiết hạch tâm chấn áp đúng lúc này tô tuệ âm ánh mắt rơi vào tứ trưởng lao bên hông một khối thanh ngọc trên lệnh bài trên lệnh bài điêu khắc một cái quỷ dị đồ án rõ ràng là cổ thần giáo tiêu chí tô tuệ âm biến sắc đang muốn mở miệm nhắc nhở tô chết đã thấy đi chết đi các ngươi đều phải chết kim vân mặt biển mắt dữ tợn ngươi lai、like, hắn mục đích thực sự là diệt h ẩ u nhưng mà dao găm của hắn còn chưa chạm đến tô chết thân thể liền bị một luồng áp lực vô hình kinh sợ không thể động đậy tô chết t r ầ m rãi xoay người hàn quang hiện lên trong mắt hắn đưa ra hai ngón tay nhẹ nhàng bóp kim vân biển bắt phẩm c ư ơ n g khí tựa như cùng giấy vỡ vụn n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cuộc là ai kim vân biển tê liệt ngã xuống trên mặt đất ta là người như thế nào không trọng yếu trọng yếu là ngươi có phải hay không có lẽ giải thích một chút đến cùng tại vận chuyện thứ gì kim vân biển sắc mặt tàm đạm tại thứ ô c ế dếm hiến t bất trận. thị tộc triều trận. trận Tại. Tại t cường có chống cương cho càng chống Cái chống dưới, bên hắn không nào. Nam nguyện nơi đại đại vi kiểu kiểu kia kiểu vào áp dám lê lê lê dấu h kỳ dấu Là. Là nào? vũ ở tám cỗ xe ngựa hốc tối bên trong kim vân biển đức quãng phun ra mấy chữ hắn là thật sợ bất quá còn có chính là tô chết vừa vặn cứu bọn họ bây giờ bọn họ lại phía sau đ â m dao nhỏ cho nên cũng không có dấu d i ế m nữa cần phải dù sao chỉ cần nhân ra thật tốt lật một cái những n à y xe ngựa tự nhiên là có thể tìm tới đồ vật vị trí ừ thật sự là một đám bạch n h ã lang t ô chết h ừ lạnh một tiếng thu lại khí thế đúng lúc này chứng khí chỗ sâu đột n h i ê n chuyển đến một trận trói thai vù vú âm thanh t ô chết nước mắt nhìn lại chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong đ e n nghịt bầy t r ù n g từ trong rừng r ậ m pân ra hướng về mọi người c ủ a tới mặt người quỷ o n g không tốt kim vân biện kinh hô một tiếng những người này mặt quỷ o n g toàn thân đen nhánh phần đôi mang theo bén nhọn gai độc đáng sợ nhất là bọn họ đầu lại giống như mặt người đầu dạng dữ tợn đáng sợ một chút côn trùng mà thôi còn có thể lận trời hay sao t ô chết k i n h thường mà nhìn trước mắt bay tới quỷ o n g sau một khắc trong tay lục đinh viêm tháp hảo quan tỏa sáng hóa thành một đạo hỏa hướng về bầy ong càn quét mà đi hỏa long những nơi đi qua quỷ ong n ộ n nhịp hóa thành cho tàn bất quá làm quỷ ong tiêu tán về sau một cái vóc người thân ảnh cao lớn từ trong rừng cây chậm rãi đi ra người này trên người mặc màu đen s á m vải gai trường bảo trên mặt còn mang theo một cái cùng tứ trưởng lão tương tự mặt nạ nhưng khác biệt chính là trên mặt nạ nhiều ra một đạo kim văn ở phía sau hắn một cái đại khái hơn hai mươi mét con rít bò con rít giáp sắc bên trên tràn đầy gai ngược thăng thêm cái k i a đỏ tươi trong mắt quả thật chọc người sinh sợ cái này nếu là đổi lại nắm giữ hội chứng sợ lỗ người tới sợ là sẽ phải bị trực tiếp dọa gần chết không đợi tô chết lên tiế sau lưng liền truyền đến kim vân biện hoảng sợ tiếng kêu to ô gia láo tam người tới chính là ô gia tam trưởng lão mà phía sau hắn con nô công kia chính là ô gia tiếng tăm lừng lấy cổ vương khát máu ma công ô gia tam trưởng lão thâm trầm m i ệ n cười tiểu tử ngươi hỏng ta ô gia chuyện tốt hôm nay chính là tử kỳ của ngươi phía sau hắn khát máu ma công phối hợp giống như phát ra một tiếng hí thân thể cao lớn chứng cứ m á u con ngươi màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm tô chiết mảng lớn màu xanh khí độc từ miệng khí bên trong phun ra ngoài xung quanh có cây ngáy mắt khô héo t ô ta. gia tam trưởng lão nghe vậy nụ cười trên mặt càng thêm âm trầm ngoại lai tiểu tử chớ có cản rỡ khắc máu ma công độc liền xem như đại tông sư cũng gánh không được tại hai người đối chọi lúc tô thuệ âm đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị từ những cái kia trong làn khói độc liền có thể phán đoán ra ô gia tam trưởng lão lời nói không qua Tứ chương sáu trăm c một mươi một đâm lương đại giới chương sáu trăm một mươi một đâm lương đại giới tôi chết sớm có liền chuẩn bị kỹ cảng trong tay lục đinh viêm tháp lại lần nữa phun ra hỏa, diễm, một đầu to lớn hỏa lòng gầm thép đón lấy xương độc hỏa long cùng xương độc chạm vào nhau nguyên bản đã khô héo cây cối nháy mắt bị ngọn lửa đốt ngươi nếu là chỉ có những n à y chiêu số lời nói liền không cần thiết đeo xấu tô chết khinh thường n ế t miệng gia tăng đối lục đinh viêm t h ắ p chân khí chuyển vận hỏa long uy thế càng tăng lên đem xương độc toàn bộ thốt h ệ chạy thẳng tới khát máu ma công m à đi khát máu ma công phát ra một tiếng thê lương hí thân thể cao lớn hướng bên cạnh né tránh nhưng hỏa long tựa hồ nắm giữ linh trí của mình đồng dạng nháy mắt liền đem quấn quanh cho ta đốt tô chết quắt to một tiếng hỏa long bỗng nhiên nắm chặn thường hực liệt hỏa đem khát máu thay thế, thế sắc m không muốn hắn điên cuồn mà gầm rú cái này khát máu ma công thế nhưng là hắn tiêu phí mấy chục năm tâm huyết mới bồi dưỡng ra được cổ vương nếu là cứ như vậy bị thiêu chết hắn nhiều năm tâm huyết chẳng phải là nước chạy về biển đông càng quan trọng hơn là đây chính là hắn bản mệnh cổ một khi bỏ mình hắn cũng sẽ nhận trước nay chưa từng có đà kích cảnh giới rơi xuống đều là nhẹ nhưng vô luận hắn làm sao gào thét đều không thể thay đổi khát máu ma công vận mệnh tại lục đinh viêm t h á p liệt diễm phía dưới khát máu ma công giáp sắc dần dần hòa tan phát ra trận trận mùi cháy khét khát máu ma công thân thể điền cùng v ặ n mẹo ngàn chân đã bị thiêu đến v ặ n mẹo ô g a tam trưởng lao muốn rách cả mí mắt song quyền nắm chặt móng tay thật sâu khảm vào trong thịt hắn nhìn chằm chặp tô chết tiểu tử ngươi dám ồn ào tô chết không kiên nhẫn đánh gây hắn một cái lắc mình liền xuất hiện tại ô g a ba trước mặt trưởng lão còn không chờ đối phương kịp phản ứng tô chết đã một tay bóp lấy cổ của hắn đem cả người hắn nhấc lên ngươi ô g a tam trưởng lão hoảng sợ đến mở to hai mắt nhìn lời nói cắm ở trong cổ họng chỉ c ò lại ôi ôi thở hồn hệ tâm thanh hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như nam tử trẻ、tuổi. vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế t ô chết năm ngón tay có chút dùng sức màu xanh biết một thuộc tính chân khí theo ngón tay của hắn tràn và ô r a tam trưởng lao trong cơ thể ạch a ô r a tam trưởng lao thống khổ gào thét cái này một thuộc tính chân khí bá đạo vô cùng một khi nhập thể liên bắt đầu điên cuồng phá hư hắn kinh mạch tám ca. cách đó không xa bị giam cầm ở trên không ô r a tứ trưởng lao thấy thế lập tức muốn rách cả mỹ mắt hắn điên cuồng địa dây rồi lấy muốn thoát khỏi gò bó có thể cái kia phật quang lại đem hắn vững vàng giam cầm tại nguyên c h â đúng lúc này t ô chết khẽ cho mày quay đầu nhìn về phía ô g a tứ trưởng lao phương hướng chính là trong chấp nhoáng này phân thần cho ấu gia tứ trưởng lão thời cơ lợi dụng chỉ thấy hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết nguyên bản trói buộc hắn cổ máu nháy mắt hóa thành mấy cái huyết sắc cổ trùng hướng về bốn phía bay ra mà tứ trưởng lão bản nhân thì thừa dịp cái này chống r ỗ n g hướng về phương xa bỏ chạy muốn chạy t ô chết đang muốn xuất thủ truy kích đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu thì sợ khát khắc... hi s i n g u y ê n bản đã bị hỏa diễm bao khỏa thoi thóp khát máu ma công vậy mà tại giờ khắc này lựa chọn tự bạo giáp sát phía sau gai ngược giống như bạo vũ lê hoa hướng về tô chết khuấy động m à đi cẩn thận một bên tô thuệ âm lập tức kinh hô một tiếng tô chết sắc mặt không thay đổi sớm đã lơ lửng tại quanh người h ắ n định hải thần châu lập tức quang mang đại thịnh sau một khắc một đạo màn nước chống rông xuất hiện đem tô chết cả người bao k h ỏ a trong đó phốc phốc phốc gai độc đụng vào màn nước bên trên nhưng thủy t r u n g không cách nào đột phá màn nước phòng ngự tô chết trong tay ô g a tam trường lão lại bởi vì khát máu ma công tử vong bị phản vệ thất khiếu bắt đầu d ừ máu nguyên bản cũng bởi vì thiếu oxy mà mặt đỏ lên bên trên giờ phút này càng là phủ kín tuyệt vọng người giết ta đi tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong trước mắt nơi xa nguyên bản còn ôm mấy phần may mắn tâm lý kim vân biển tại thấy cảnh này về sau chết để ngốc chệ ngay tại châu âu gia tam trường lão đây chính là hàng thật giá thật tông sư cảnh cường giả nhưng dù cho như thế tại t ô chết trước mặt lại như c ũ g i ố n g như sâu kiến đồng dạng không hề có lực hoàn thủ cái này t ô chết đến tột cùng là lai、like、lịch gì thời khắc này kim vân biển hận không thể cho chính mình hai bàn tay sớm biết t ô chết kinh khủng như vậy hắn nói cái gì cũng không dám có ý đồ với t ô chết t cho ngươi thông k h á i t ô chết năm ngón tay đột nhiên nắm chặt giam giác s ư ơ n g cốt vỡ vụn âm thanh dị thường rõ ràng ô g a tam trưởng lao hai mắt trở lên con người phóng to sinh cơ mất hết tô chết tiện tay đem thi thể ném sang một bên tựa như vứt bỏ một kiện vô dụng rắt rưởi nơi xa huyết quang lập lụe ô g a tứ trưởng lao thân ảnh đã sắp biến mất ở chân trời tô chết ánh mắt băng lãnh lại không có truy kích với hắn mà nói một cái chạy trốn chó nhà có tang không đáng để lo hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là khát máu ma công tàn khu bên trong lưu lại cổ pháp ý chí màu xanh biết một thuộc tính chân khí chậm rãi thăm dò vào ma công tàn khu đem lưu lại cổ pháp ý chí từng chút từng chút địa bốc ra, Dung hai ợ p Tô c ế t c vị lúc trước. lúc trước có nhiều các tội mong rằng hai vị đại nhân có đại lượng tha tiểu nhân một mạng trong ô h n c lòng của hắn rõ ràng chính mình lần này là đá trung thiết bản ô gia tam trường lão đây chính là hàng thật giá thật tông sư cảnh cừng giả tại tôi chết trước mặt lại liền mười hiệp đều không có chịu được, được. chính mình điểm này đạo hạnh tầm thường tại tôi chết trước mặt sợ rằng liền sâu kiến cũng không bằng ngược lại là t ô t chết giờ phút này hắn hơi kinh ngạc nhìn bên cạnh tô tuệ âm theo lý thuyết bây giờ đối phương đã sắp phật tâm viên mãn không nói đầy người phật khí nhưng cũng không đến mức hướng như bây giờ nói chuyện kẹp thương n e o u gậy bất quá cũng không có chờ hắn mở miệng hỏi tham l i ê n thấy đối diện kim vân biển phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất càng không ngừng dập đầu cái chán rất nhanh liền đập phá máu tươi theo cái chán chạy xuống tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn va chạm hai vị tiền bối còn mời hai vị tiền bối thứ tội kim gia chủ ngươi cũng không cần như thế sợ hãi tô tuệ âm cười như không cười nhìn xem hắn bên cạnh ta vị này mặc dù tính tình không quá tốt nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người chỉ cần n g ư y ê n g o a n ngoan nghe lời có lẽ còn có thể lưu n g ư ơ i một c á i mạng chương sáu trăm m ư ơ i hai chôn c ấ t phật hố trời chương sáu trăm m ư ơ i hai chôn c ấ t phật hố trời kim vân biện nghe vậy như được đại xá vội và nói hai vị tiền bối có dặn dò gì tiểu nhân s ô n g pha khói lửa không chối tử cũng không có gì đại sự tô tuệ âm lạnh n h ạ t nói chỉ là muốn hỏi một chút kim gia chủ các ngươi kim gia có thể biết nam cương nơi nào có liên quan tới phật môn truyền thuyết kim vân biện xưng sở lập tức vội và nói biết, biết tiểu nhân thật đúng là biết một nơi lời này vừa nói ra tô chết i cùng tô tuệ âm lẫn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ sớm biết bọn họ hà tất đi theo kim vân b i ể n đến tranh vào vũng nước đục a tuy nói những người này cho bọn họ không tạo được bao lớn uy hiếp nhưng tại địa bàn của người ta cho người dùng điểm ngang chân cũng là rất phiền kim vân b i ể n cúi đầu không nghe thấy hai người trả lời chắc chắn liền chính mình lần lượt nói ra tiểu nhân nghe nói tại miêu cương chỗ sâu có một chỗ tên là trôn cất phật hố trời cấm điện trôn cất phật hố trời tô tuệ âm đôi mi thanh tú cao lại danh tự này nghe tới liền rõ ràng tà tính đúng thế kim vân biện liền vội vàng gật đầu sợ trả lời chậm chọc giận vị này cô nãi n ã i bất quá cũng chỉ là nghe nói cụ thể ở đâu tiểu nhân cũng không rõ ràng nghe nói nơi đó là ngàn năm trước nơi đó là một tòa cổ tháp liền xem như miêu cương cổ sư cũng không dám tùy tiện tới gần về sau có người đem nơi đó nói thành phật môn vẫn lạc chi địa bất quá có người đi qua về sau phát hiện nơi đó đã tạo thành một cái to lớn thung lũng cho nên liền xưng là trôn cất phật hố trời tôi chết ở một bên nghe lấy trong lòng hơi đ ộ n g phật môn vẫn lạc chi địa này ngược lại là có chút ý tứ hắn bây giờ một thuộc tính chân khí bên trong dung hợp cổ pháp ý chí vừa vặn có thể đi tra xét một phen kim đưa ra tô thuệ âm nữ g khí nhu hòa mấy phần nhưng kim vân biển lại cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo người xác định chỉ là nghe nói kim vân biển toàn thân khẽ run rẩy hắn hoảng sợ phát hiện tô thuệ âm trong con mắt vậy mà hiện ra một đoá nở rộ hoa sen hư ảnh tiểu nhân không dám lửa gạt hai vị kim vân biển vội vàng dập đầu phanh phanh rung động tiểu nhân từng nghe trong tộc trưởng lao nhắc qua nói là bọn họ lúc còn trẻ đã từng nộ i nhập qua trôn các phật hố trời bên ngoài kết quả cựu tử nhất sinh trốn đi ra về sau liền điên điên t ô chết có chút hăng hái mà hỏi thầm làm sao cái điên pháp tiểu nhân. t i ể u nhân cũng không rõ ràng kim vân biện vẻ mặt cầu xin chỉ biết là vị trưởng lão kia về sau điên điên k h ủ n g k h ủ n g ăn nói linh tinh nói cái gì phật đà tức giận yêu ma hoành hành tô tuệ h âm trong mắt hoa sen hư ảnh chậm rãi tiêu tán nàng nhìn thẳng kim vân biện dẫn chúng ta đi kim vân biện sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn rất rõ ràng chính mình căn bản không có cự tuyệt chỗ trống hai vị cái kia trôn cất phật hố trời hung hiểm vô cùng t i ể u nhân t i ể u nhân sợ là làm sao người muốn đổi ý tô chết trong mắt hàn quang lói lên lạnh thấu xương sát khí nháy mắt bao phủ kim vân biện kim vân biện trong lòng phảng phất có một vạn con mẹ nó lao nhanh cái này đều là chuyện gì a có thể ngoài miệng cũng không dám cự tuyệt liền vội vàng gật đầu không dám không dám bất quá m ờ i hai vị chờ một lát ta cùng người phía dưới thông báo một chút những này cũng không nhọc đến kim đương ra quan tâm bọn họ chẳng lẽ còn tìm không thấy đường trở về s a o tô tuệ âm lạnh nhạt nói dẫn đường đi kim vân biện khóc không ra nước mắt hắn xem như là minh bạch chính mình đây là bị hai người này cho trói lên phải thuyền giặc nghĩ bên dưới đều không xuống được tại được đến kim vân biện chỉ rõ phương hướng phía sau t ô chết tử trong n h ẫ n chứa đ ổ lấy ra thiên nhai chỉ xích đầu ngón tay hắn chân khí phun trào ngọc ấn đột nhiên p h ó n g to sau một khắc ba người thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ kim vân biện chỉ cảm thấy hoa mắt quanh mình cảnh vật phi t ố c rút lui cùng phong gào thét màng nhị đau nhức lại lần nữa nhìn chăm chú đã thân ở ở ngoài ngàn dặm núi non trùng điệp bên trên nôn m á n h liệt không gian ba động để kim vân biện trong dạ dày rời sông l ớ p biển kém chút đem bữa cơm đêm qua đều phun ra hắn ở bên cạnh cổ thụ sắc mặt tảm đạm hai vị tiền bối t i ể u nhân tiểu nhân chân khí không đủ sợ ràng khó có thể chịu được lại l cũng không v ạ c h trần hắn nói dối cái này thiên ngai chỉ xích tiêu hao cũng không phải là người sử dụng chân khí mà là hấp thu thiên địa linh khí tự mình vận chuyển cái này kim vân b i ể n rõ ràng là nghĩ mượn cớ chỉ hoãn thời gian bất quá coi hắn đem ánh mắt nhìn hướng phía trước thời điểm lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh hai đó là một cái đường kính trăm dặm to lớn thung lũng giống như bị thiên thần cự trưởng cứ thế mà đánh vào lòng đất nghiêng trên vách đá mơ hồ có thể thấy được đ ứ t gây phật tháp gạch ngói cùng với một chút sớm đã phân biệt không ra hình dạng đổ nát thế lương mà kim vân biện cũng phản ứng lại hắn rất tiến mệnh cho nên tại từ vị kia p h o n g trưởng lao trong miệng biết được nơi này khủng bố về sau liền không có động tới tới đây tâm tư đến đến không có người phản ứng hắn tô tuệ âm nhìn chăm chú thung lũng trong con mắt phật liên hư ảnh đột nhiên bạo khởi trói mắt k i m quang xung quanh mười dáng mây mù quần c u ộ n mà đến tại trên không ngưng tụ thành từng cái kim s ắ t p h ả n văn chậm rãi tràn vào thung lũng bên trong cùng lúc đó trên mặt đất bắt đầu hiện ra màu đen cắt b i ệ n ế u không nhìn kỹ những hạt cắt này thật giống như từng đầu nhỏ bé hát sạt ạ i mặt đất ố lượt bò một lát sau một chữ vạ khổng phụ tại thung lũng trung ương hiện lên tôi c h ế t khịt khí mũi lập tức dùng tay tại trước m ũ i mặt phẩy phẩy làm sao nặng như vậy đất mũi tanh a kim vân biện cũng nghe được một cô tanh khổ chi khí từ dưới chân cắt sỏi bên trong chảy ra hắn nhớ tới trong tộc vị kia điên trưởng lao trước khi chết từng g á o ghét xa lưu địa tạng vạn phật dai không câu nói này lập tức hai chân như nhún ra đặt m ô n g ngã ngồi trên mặt đất hai vị nơi này sợ là có biến cố a vẫn không có người nào phản ứng hắn giờ phút này kim vân biện thật giống như chính mình là cái người trong suốt đồng dạng tôi chết trong cơ thể một thuộc tính chân khí cùng trong ngực bồ để phật liên sinh ra c ộ n minh phật liên hư ảnh lại chủ động từ trong ngực hắn bay ra lơ lửng giữa không trùng tỏa ra nhu hỏa ánh sáng xanh lục thung lũng chỗ sâu nguyên bản như ẩn như hiện kim quang bị cái này ánh sáng xanh lục dẫn dắt dần dần ngưng tụ thành một đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời đúng lúc này thung lũng dưới đáy hắc cám bên trong mơ hồ xuất hiện một cái đỉnh đồng t ạ u hai hình dáng tô chết trong nhẫn chứa đồ tạo hóa tiên đỉnh đột nhiên không bị khống chế bay ra hung hăng đụng nát đạo kim quang kia bình chướng ta ta có thể hay không đi kim vân biển vốn là thực lực không cao cái này sẽ thấy một mắn trước mắt lập tức có chút nói năng lộn、sột. tô chết quay đầu không thể người liền ở chỗ này chờ chờ chúng ta đi ra cùng đi kim vân biện khóc không ra nước mắt cho dù nhìn thấy tô chết cùng tô tuệ âm thả người nhảy vào cái kia sâu không thấy đáy thung lũng hắn cũng không dám đi ai biết tô chết có hay không ở trên người hắn reo xuống cầm chế dù sao nam cương liền có chuyên môn truy tung người dùng cổ trùng kim quang bình t r ư ớ n g sau khi vỡ vụn mục nát khí tức đập vào mặt giống như vén lên ngàn năm cổ mộ nắp q u á n tài tô chết cùng tô tuệ âm vững vàng rơi xuống đất cái này mới nhìn rõ thung lũng dưới đáy cảnh tượng chương sáu cổ đĩa xảy ra chuyện chương sáu cổ đĩa xảy ra chuyện hiện ra tại hai người trước mắt là một đầu từ bạch cốt âm u l á t thành ngàn cấp bậc thang uốn lượn hướng phía dưới thông hướng trong bóng tối địa cung nhìn kỹ lại mỗi một cấp bậc thang đều là từ vô số phật cốt đắp lên m à t h à n h phía trên khắp dấu màu đỏ máu phản văn nơi này tà tính cực kỳ a tô chết n h i u n h i u mày vô ý thức vận chuyển chân khí trong cơ thể tô tuệ âm không nói gì chỉ là khẽ gật đầu hai người bước lên cấp một bậc thang huyết sát phản văn phản phát s ố n g lại đồng dạng giống như con du nôn néo tô chết trong ngực định hải thần châu vù vù một tiếng tự động h ộ chủ một tầng màn nước kết giới nháy mắt đem hắn ba khỏa nhưng mà mà nước cùng huyết sắc p h ả n văn tiếp xúc nháy mắt vậy mà phát ra tư tư tiếng hụ thực cái đồ chơi này có chút lợi hại a tô chết nhũ mày cái này định hại thần châu thế nhưng là huyền vận thiên minh không nghĩ tới vậy mà lại bị những này p h ả n văn ăn mòn tô tuệ âm thấy thế trong tay phật liên hư ảnh tách ra nhu h ò a ánh sáng xanh lục đem hai người dưới chân bậc thang bao k h ỏ a trong đó ánh sáng xanh lục những nơi đi qua huyết sắc p h ả n văn nhộn nhịp tránh lui phảng phất như gặp phải khắc tinh đồng dạng xem ra cái này bồ để phật liên mới là chìa khóa nơi này tô chết khé cười một tiếng thầm nghi trong lòng hai người tiếp tục hướng xuống đi đến theo bọ không ngừng thâm nhập xung quanh trên vách đá dần dần hiện ra từng tôn la hán phù điêu làm bọn họ đi đến thứ năm trăm cấp bậc thang lúc tất cả xung quanh đột nhiên thay đổi trên vách đá la hán phù điêu cùng nhau mở hai mắt ra trong miệng phát ra trầm thấp phật sướng huyết sát p h ạ n văn lại lần nữa phun trào hóa thành từng đầu kim sắt xiềng xích c u ố n quanh ở tô chết cùng tô tuệ âm linh đài bên trên Ún ni -bát ni hồng. sướng thanh càng ngày càng vang rội, chấn động đến tô chít màng nhi nhất. Hán ma âm cảm đau rội, giác bát Phật tô chít th ý mới có thể tiến vào chính điện một cái thanh âm hùng hậu tại tô chết trong đầu nổ vang ba n g h n n g h i ệ p hỏa khẩu khí cũng không nhỏ lao tử ngay cả thiên kiếp đều khiên q u a đến sẽ còn sợ ngươi cái này phá hỏa hắn đang muốn vận chuyển chất khí lại phát hiện chân khí trong cơ thể lại bị một mực k hóa lại căn bản là không có cách điều động m ả y may ta đi đùa thật ta tô chết trong lòng t h ầ mắng m lần này hơi rắc rối rồi cùng lúc đó thung lũng bên ngoài kim vân b i ể n một thân một mình run lẩy bẩy điện g ồ i tại trên một tảng đá lớn thời khắc này ngoại giới cũng bởi vì tô chết bọn họ tiến vào phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất màu đen cắt m i ệ n giống g như nước thủy chiều phun trào ở trước mặt hắn không ngừng n g ứng tụ cuối cùng tạo thành từng tôn màu đen trợn mắt kim cương những này kim cương trên mặt không có từ bi hoàn toàn giống như là một bộ giữ tận lệ quỷ bộ dạng hai cái răng nanh trần trụi lộ ở bên ngoài giống như là vừa vặn bên trong địa ngục bỏ ra ngoài s a lưu địa tạng kim vân biển mở môi run rẩy nhớ tới vị kia điên trưởng lao trước khi chết tiến đoán những này đen kim cương mỗi một cái đều tản ra khiến người hít thở không huy áp hiển nhiên thực lực vượt xa hắn、Xong. kim vân b i ể n tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong p h ủ xuống đúng lúc này hắn đột nhiên nhớ tới trong ngực khối kia tiếp thân ngọc bội đây là hắn trước khi đi tộc trưởng giao cho hắn bảo mệnh phụ có thể hướng trong tộc phát ra tín hiệu cầu cứu liêu mạng kim vân b i ể n cắn răng đông nhiên bóp nát ngọc bội ngọc bội vỡ vụn m y mắt một đạo màu đỏ s ậ m đường vân từ mắt cá chân hắn bắt đầu lan tràn cấp tốc b ò lên trên cổ của hắn cuối cùng tại mi tâm của hắn tạo thành một cái giáp trùng hình dạng cùng lúc đó ở ngoài ngàn dặm kim ra trong từ đường cung phụ một viên phật đầu đột nhiên b ộ c phát ra chói mắt ký quang xếp bằng ở trong từ đường kim ra đám tử không rõ ràng cho lắm mà nhìn trước mắt cảnh tượng gia chủ kim c h ấ n nam chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt tinh quang lập lòe c h ậ m giọng nói xem ra cổ điện có biến gần như cũng trong lúc đó ô gia hách gia thậm chí liền nam cương bá chủ nguyệt thị gia tộc trong từ đường đều phát sinh cùng loại d i biến nguyệt thị gia tộc một tên láo giả dâu tóc bạc trắng nhìn qua trước mắt lấp lóe không yên linh bài thở dài cổ điện xảy ra chuyện dứt lời thân hình l o é lên hóa thành một đạo lưu quang chạy thẳng tới chôn tất phật hố trời mà đi giờ phút này nếu có người đứng ở nam cương trên không quan sát liền sẽ phát hiện vô số đạo lưu q u a n g đang từ bốn phương tám hướng tụ đến mục tiêu đều là cái k i a sâu không thấy đáy trôn cất phật hố trời mà trôn cất phật trong hố trời tôi chết nhìn trước mắt cháy hừng hực biển lửa không khỏi văn tục h ế t tiệt cái này p h ạ n văn xiềng xích vậy mà có thể phong tỏa chân khí tôi tuệ âm lông mày cao lại trong tay bồ để phật liền tách ra càng thêm ó n g ánh ánh sáng xanh lục nhưng mà lần này ánh sáng xanh lục lại giống như trâu đất xuống biển tia không hề có tác dụng vô dụng tôi chết c ư i khổ cái đồ chơi này sợ rằng chỉ có sau khi thông qua mới có thể giải ra vậy làm sao bây giờ tô tuệ h âm có chút s ố t ruột g i a o c h o tôi tô chết núi b a i tất nhiên trốn không xong vậy liền dứt khoát vượt qua dứt lời hắn một phát bắt được tô tuệ h âm tay thả người nhảy vào biển lửa bên trong a tô tuệ h âm kinh hô một tiếng vô ý thức ôm chặt tô chết đừng sợ có ta ở đây tô chết âm thanh ở trong biển lửa lộ ra đặc biệt châm ổn cái này ba ngàn nghiệp hỏa quả nhiên không phải tầm thường vừa mới tiếp xúc tô chết liền cảm giác một cỗ thiêu đốt linh hồn kịch liệt đau nhức chuyển đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn cắn chặt răng đem tô tuệ âm bảo hộ ở sau lưng gắng gượng chống đỡ nghiệp hỏa đốt cháy từng bước một tiếng về phía trước đi đến. tôi chết t ô t h u ệ âm ôm thật chặt tôi chết c ả n g thụ được trên người hắn chuyển đến nóng r ự c nhiệt độ trong lòng đã cảm động lại lo lắng không có việc gì điểm này lửa nhỏ còn đốt không chết ta tôi chết cố nén kịch liệt đau nhức ra vẻ thoải mái mà nói theo bọn họ không ngừng thâm nhập nghiệp hỏa uy lực cũng càng ngày càng mạnh tôi chết trên thân quần áo bắt đầu tiêu đốt làn da cũng dần dần thay đổi đến cháy đen tôi chết người thế nào t ô t h u ệ âm lo hô hỏi ta ta không có việc gì thân thể của hắn bắt đầu lay động nhưng vẫn là căn răng kiên trì đúng lúc này tôi chết trong ngực tạo hóa tiên đỉnh đột nhiên chấn động Chỉ cho bạch chấp một cỗ thuộc c thấy hoa khiếu tinh thuần một thuộc tính h tiên trong Một một đại đề động. biểu bồ bên quang sen ân khí nháy m ắ tôi chẳng vào t chết trong cơ thể. Tô chết ơ t ể Ấn. Tô c h cảm giác một cô mát mẻ khí tức chạy khắp toàn thân nguyên bản kịch liệt đau nhức nháy mắt giảm bớt không ít hắn túi đầu nhìn hướng trong ngực tạo hóa tiên đỉnh cái đồ chơi này không phải là không thể dùng sao làm sao đột nhiên không đợi hắn nghĩ rõ ràng tạo hóa tiên đỉnh đột nhiên bay ra lơ lửng tại hai người đỉnh đầu đem hai người bao phủ trong đó bạch quang những nơi đi qua nghiệm hỏi n ộ n nhịp tránh lui t ô chết cùng t ô tuệ âm lập tức cảm giác áp lực chật giảm Nguyên bản nóng c n h i ệ t độ c ũ n g b sáu trăm h t mười t mái bốn địa tạ vương, vương tòa hạ đầu t chương a lúc này, một sáu n g mà trăm mười bốn họ thai bên văng lên. tiện Tự xông địa tạ n g vương tòa Đạo Tràng, không thể t hạ bàn tay lớn màu vàng nóng cuốn theo khiến người hít thở không thông lật út mà xuống tô chết đem tô tuệ âm xít sao bảo hộ ở sau lưng đỉnh đầu tạo hóa tiên đỉnh phát ra chói thai vụ vụ thân đỉnh tia sáng tăng vọt tạo thành một lồng ánh sáng ngăn cản cái này hủy thiên diện địa một kích nhưng mà c ự trường uy lực vượt xa tô chết tưởng tượng lồng ánh sáng vẹn vẹn chống đỡ một lát tựa như cùng yếu ớt vỏ trứng vỡ vụn ra phát ra thanh thúy răng rác âm thanh tô chết kêu lên một tiếng đau đớn giống như giống như rượu đứt dây bị đánh bay ra ngoài nặng n ề mà ngã xuống đất tô chết tô tuệ âm kinh hô một tiếng ngươi thế nào ngươi không sao chứ tô chết chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phụ đều rời vị toàn thân xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng muốn bỏ dậy lại phát hiện chính mình hiện tại liền hô hấp đều cảm giác toàn bộ phổi giống như giống như lửa thiêu l i ê n tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tạo hóa tiên đỉnh đột nhiên kịch liệt rung động một đạo bạch quang phóng lên tận trời một viên tản ra trong suốt bạch quang hạt trâu từ trong đỉnh bay ra nên hướng cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng Vâng một tiếng điếc thai có tiếng vang, thiên địa vì anh! tiếng nhức tiếng thiên biến thai địa Một điết đó có x tạo hóa tiên đỉnh bên trên chẳng biết lúc nào nhiều một đoá kim sắc hoa sen cùng lúc trước thanh l i ê n h ò a lẫn va chạm sau đó bàn tay lớn màu vàng n ó n g chậm rãi tiêu tán định hải thần châu cũng bay trở về tạo hóa tiên đỉnh bên trong một người mặc c à s a l á o tăng xuất hiện tại trên không lão tăng khuôn mặt khô héo hai mắt nhắm n g h i ề n quanh thân tản ra làm người sợ hai phật quang a di đảo phật lão tăng chậm rãi mở hai mắt ra m ặ t không thay đổi nhìn xem tô chết cùng tô tuệ âm các ngươi tự tiện xông vào địa tạng vương bồ tát đạo tràng đến tột cùng ý muốn như thế nào tô chết cảm thụ được lão tăng trên thân cũ kia khiến người hít thở không thông phật lực u y áp trong lòng có chút Hắn hiểu đại ư như ợ c cùng lao tăng này ở giữa thực lực mình đom đóm tăng này giống ánh sáng h giữa lao sai so biệt, ở với nguyện. Cứng đ ô cứng không khác lấy trứng không đá. lấy trò Đại sư bất giận tô chiết cố nén trong cơ thể rời sông lấp biển đau đớn hai tay c h ấ p lại có chút không người nói nói v ã n sinh tô chiết mang theo đạo lữ tô tuệ âm m ạ o mội xâm nhập bảo t ự đúng là hành động bất đắc dĩ mong rằng đại sư rộng lòng tha thứ hắn dừng một chút liếc qua bên cạnh tô tuệ âm tiếp tục nói nội tử tuệ âm thở nhỏ phật duyên thâm hậu nhưng bất hạnh phật tâm có thiếu khiến tu hành bị ngăn trở sau hai n g một lát lao tăng thu hồi phật lực khẽ gật đầu a di đạp h ậ t thí chủ lời nói không loa nữ thí chủ phật tâm thật có không hoàn chỉnh tôi chết trong lòng vui mừng vội vàng hỏi tới dám hỏi đại sư có biết có gì phương pháp có khả năng đền bù nội từ phật tâm lao tăng lắc đầu thở dài nói địa tạng vương bồ tát đạo tràng tuy là phật môn thánh địa nhưng cũng không có hoàn thiện phật tâm cơ duyên nữ thí chủ như nghĩ đền bù phật tâm còn cần tiến về nam cương chỗ sâu tìm kiếm trong truyền thuyết bồ đề thánh thụ bồ đề thánh thụ tô chết cùng tô tuệ âm lướt nhau trong mắt đều là vẻ nghị hoặc bồ đề thánh thụ chính là phật môn trí bảo truyền thuyết l à cây ẩn chứa vô tận phật lực có thể trợ người đốn ngộ thành phật lao tăng chậm rãi giải, giải thích nói chỉ là bồ đề thánh thụ sớm đã biến mất ngàn năm hôm nay là có hay không vẫn còn tồn tại tại thế lao nạp cũng không biết đoạn thời gian trước nam cương chỗ sâu chuy tôi chết trong lòng cảm giác nặng nề bồ đề thánh thụ biến mất ngàn năm đây không thể nghi ngờ làm họ kim n ấ y biển bất quá đối phương tất nhiên chịu nhiều lời cái kia tối thiểu nhất cảm ơn làm u ố n có đa tạ đại sư chỉ điểm ta hai người cái này liền tiến về nam cương chỗ sâu tìm kiếm bồ đề thánh thụ lao tăng nhẹ gật đầu hai tay chấp lại a di đà phật hai vị thí chủ một đường trân trọng dứt lời lao tăng thân hình chậm rãi tiêu tán giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng tôi chết nâng lên tô tuệ âm hai người nhìn nhau cởi khổ cái này đ i ệ tạ vương bồ tát đạo tràng một nhóm mặc dù cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì ít nhất bọn họ biết đền bù phật tâm phương pháp nam cương chỗ sâu bồ đề thanh t h ụ tô chết tự lẩm bẩm vô luận như thế nào ta đều muốn tìm tới nó tô tuệ âm nhẹ nhàng nắm chặt tô chết tay ôn nhu nói tô chết vô luận ngươi đi nơi nào ta đều sẽ bồi tiếp ngươi tô chết đỡ lấy tô tuệ âm đang muốn rời đi địa tạ n g vương bồ tát đạo tràng lại c h ợ t nghe mấy đạo lăng lệ tiếng xé gió xé rách không khí từ xa mà đến gần xem ra chúng ta muốn đi cũng không dễ như vậy à tô chết ánh mắt lạnh lẽo đem tô tuệ âm bảo hộ ở sau lưng chỉ thấy bốn đạo thân ảnh giống như quỷ mị từ trên trời giáng xuống mỗi cá nhân trên người đều khí tức bành trướng tô chết nhau mắt lại đánh giá từ trên trời giáng xuống bốn người bốn người này hai nam hai nữ đều là ả o gấm khí thế bất phàm từ bọn họ trên người tán phát ra linh lực ba động đến xem tu vi đều là không yếu trong đó hai người càng là đạt tới mới vào đại tông sư cảnh giới âu nông n g u y ệ t linh các ngươi tới ngược lại là rất nhanh tô chết cười lạnh một tiếng người tới chính là nam cương âu gia cùng nguyệt gia gia chủ âu nông cùng nguyện linh cùng với bọn họ hai vị trưởng lão phía trước tại địa tạng vương bồ tát đạo tràng bên ngoài t ô chết liền phát giác được có người theo dõi chỉ là không nghĩ tới sẽ là hai nhà này ô nông sắc mặt tâm trầm ánh mắt như đao rơi vào tô chết chiến thân tô chết n g ư ơ i giết ta ô ra tử đệ hôm nay ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu nợ máu trả bằng máu tô chết cười ha ha ô thiên kiêu cái kiêu phế vật tài nghệ không bằng người chết chưa hết tội ngươi nếu là nghị báo thù cho hắn cứ việc phóng n g ự a tới khá lắm miệng ngươi bén nhọn thằng n g ã i danh ô nông giận tí mặt toàn thân chân khí phun trào một cô cường đại uy áp càn quét mà ra lúc này ô nông đột nhiên nhìn hướng tô chết bên cạnh kim vân biển sắc mặt khó coi kim v chẳng lẽ các ngươi kim g i a quả thật muốn cùng ta ô ra cá chết lưới rách sao kim vân biện căn bản không quan tâm ô mông ngươi cũng đừng làm ta sợ ngươi một người có thể đại biểu được toàn bộ ô ra sao thiền không vung được con rồi tô chết mi tâm n h i ễ u chặt che chở tô tuệ âm hắn còn muốn mang theo tô tuệ âm tiến về nam cương chỗ sâu tìm bồ để thánh t ụ đâu nào có thời gian rảnh rỗi cùng những người này làm loạn lúc này liền nghĩ lách qua ô mông bọn họ rời đi đứng lại cho ta ô mông một tiếng q u á lớn lách mình ngăn lại tô chết đ ư n g đi b ộ lộ bộ mặt hung ác đằng đằng sắc khí tô chết người giết ta ô ra trường lão tội đáng chết v ạ n lần hôm nay không cho cái thuyết pháp mơ tưởng rời đi bàn giao a tô chết cười lạnh lao ra hỏa kia cậy giá lên mặt tài nghệ không bằng người chết đáng lời ta bằng cái gì cho bàn giao n g ư ơ i ô mông tức g i ậ n đến mức cả người run run chỉ vào tô chết gào thét chương 615. bồ đề thanh t h ụ chương 615. bồ đề thanh t h ụ Tốt. n g ư ơ i tự tìm cái chết thì nên trách không được ta c h â n khí t u ô n ra uy áp phô thiên cái địa hướng tô chết cùng tô tuệ âm đẻ xuống tô tuệ âm lù lù bất động phật quang hộ thể uy áp toàn bộ hóa giải tô chiết đem tô thuệ âm bảo hộ ở sau lưng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ô n ô n g người muốn đậu thủ ô quang ô ra một người khác cũng đứng d ậ y âm trầm địa cười nói tô chiết người giết ta ô ra t r ư ở n g lão để mạng lại còn song phương dương cung bạc kiếm đại chiến hết sức căng thẳng trang thanh cùng nguyệt lưu lại lặng lẽ lưu lại cùng ô n ô n g đám người kéo dài khoảng cách trang thanh che miệng cười một tiếng bày ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng ô n ô n g chúng ta chỉ là tiện đường nhìn cái náo nhiệt ân đoán cá nhân không dính hữu nguyệt lưu cũng đi theo nói đúng vậy a ngày s i n cứ tự nhiên chúng ta sẽ không cái dày ô nông hung hăng trừng trăng thanh cùng mệt lưu một cái trong lòng thầm mắng hai cái này l a o cá trước mắt cũng không o á i hoài tới các nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian cầm xuống tô chiết ô quang cùng tiến lên ô nông gầm thét dẫn đầu công kích một trưởng vô hướng tô chết i ô quang theo sát phía sau hai bàn tay đều xuất hiện trưởng phong lăng lệ như đ a o ép thẳng tới tô chết i yếu hại tô chết i hừ lạnh một tiếng đối mặt hai vị đại tông sư liên thủ công kích không sợ hãi chút nào xào kinh đầy tô tuệ âm bị nhẹ nhàng đời ra thân hình hắn l o ạ lên như quỷ mị né tránh công kích điều trùng tiểu kỹ tô chết n i ệ mai thân hình bạo khởi hai năm đấm như mưa điểm đập về phía ô mông cùng ô quang phanh phanh phanh quân t r ư ở n g tấn công phát ra tiếng vang nặng nề tô chết thân hình lơ lửng không cố định như quỷ mị tại ô mông cùng ô quang công kích chúng du t ẩ u cố ý lộ ra một sơ hở dẫn tới ô quang chỉ vì cái trước mắt địa truy kích mà đến liền tại ô quang t r ư ở n g phong sắp đánh chúng t ô chết nháy mắt thân hình hắn quỷ dị lắc một cái trở tay lấy ra một viên tản ra ôn nhuận bạch quang t h ầ n châu đinh hải tô chết khé quắt một tiếng định hải thân châu tia sáng tăng gọn một tầng hộ thể lồng ánh sáng đem tô chết một mực bảo vệ ô mông trường phong hắc khí lờ lờ kịch độc cổ độc đập vào mặt. cổ đ ộ c chạm đến lồng ánh sáng nháy mắt lại trực tiếp tiêu tán giống như băng tuyết gặp n ắ n gắt g cái gì ô nông một mặt khiếp sợ nhìn xem tô chết liên điểm này đồ chơi cũng dám đi ra nhảy nhót tô chết rêu c ặ n nói thừa dịp hắn s ư ớ n g sở thân hình loại lên trong tay thiết truy chạy thẳng tới ô quang mà đi ô quang né tránh không kịp ngược rắn rắn chắc chắc chịu tô chết một b ú a cả người bay rớt ra ngoài ngã trên mặt đất ô quang ô nông thấy thế hai mắt sung huyết cùng như bị điên ngửa mặt lên trời thét dài chân khí tăng gọn mùi máu tươi tràn ngập ra huyết sát trưởng ô nông gào thét hai bàn tay đỏ tươi tỏa ra k h í tức khủng bố ô gia câm thuật a xem ra là thật tức giận t ô chết nhìn xem ô mông thầm nghĩ trong lòng tuệ âm thấy thế đôi mi thanh tú cao lại hai tay chắp lại lẩm nhẩm phật kinh sau một k h ắ c kim sát phật quang đem t ô chết cùng tô tuệ âm bao phủ huyết sát trưởng đánh vào phật quang bên trên một tiếng vang thật lớn đinh thái nhức ốc phật quang không n ú c nhích tí nào ngược lại đem trưởng lực bắn ngược trở về bất ngờ không đề phòng ô mông cả người trực tiếp bay ngược mà ra tại trên không phun ra đến không hết máu tươi nơi xa trâm thanh nguyệt lưu thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này trâm thanh có chút kinh ngạc lòng hiếu kỳ điều khiển p h ả i chỉ cổ trùng tới t r a xét tô chết nội tình có thể tiểu côn trùng mới vừa tới gần liền dọa đến run l ờ y bậy kiên trì một lát sau lại trực tiếp quay đầu liền chạy t r ă n g thanh sắc mặt biến hóa thông qua cổ trùng cảm giác tựa h ồ phát giác được tô chết trong cơ thể khí tức thâm bất khả chắc tiểu từ này lai lịch gì ánh trăng tại nói thầm trong lòng bên này ô mông còn không hết hy vọng muốn liều mạng một lần đột nhiên nơi xa truyền đến c h ấ n thiên động địa thú vật giống đại địa run r u y mặt đất rách ra xuất hiện một đạo thâm viên to lớn sao biển từ trong thâm viên trôi ra toàn thân lân giáp hung sát chi khí khiến người ngạt thở không tốt là sao biển ô mông đám người kinh hô sao biển sa mạc bá chủ đại tông sư cũng không dám tùy tiện trêu chọc không thể địch lại ý thức được điểm này về sau t ô chết kéo tuệ âm tay thả người nhảy lên nhảy đến đạo tràng bên ngoài t ô chiết mơ tưởng trốn mắt thấy võ giả cùng tô tuệ âm muốn chạy trốn ô mông nổi giận gầm lên một tiếng muốn đuổi theo lại bị sao biển bầy vây quanh không thoát thân được cuốn phong gào thét cắt vàng đầy trời t ô chết lôi kéo tô tuệ âm tại bão cắt bên trong lao nhanh sau lưng sao biển bẩy giống như quần c u ộ n màu đen thủy triều nhấc lên các sóng tre khuất bầu trời phảng phất muốn thôn phệ tất cả tô tuệ âm bước chân có chút lảo đảo hô hấp rôn rập tô chít phát giác được về sau không nói lời gì đem nàng chặn ngang ôm lấy tốc độ ngược lại càng nhanh thêm mấy phần nắm chặt tô chít gầm nhẹ một tiếng dưới chân chân khí phun trào thân hình như điện tại đ ầ y trời cắt vàng bên trong vạch ra một đạo tàn ảnh tô tuệ âm ôm thật chặt ở tô chết cái cổ c à n thụ được hắn cường kiện thể phách cùng trên thân truyền đến ấm áp trong lòng không hiểu yên ổ nàng đầu tựa vào tô chết trước ngực ngực nghe lấy cảm ơn n g ư ơ i tô tuệ h âm âm thanh bị gió cắt che giấu có vẻ hơi yếu đớt tô chết không có trả lời chỉ là tốc độ càng nhanh thêm mấy phần bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm bảo mệnh quan trọng hơn sau lưng ô mông t i ê u đốt tinh huyết thi triển huyết đột thuật toàn thân đấm máu giống như là ác quỷ theo đổi u không bỏ hắn hai mắt đỏ thấm giống như đ i ê n dại trong miệng không ngừng phát ra mơ hồ không rõ gào thét thì phải đem tô chết chém thành một mảnh mà nơi xa trang thanh cùng nguyệt lưu hai tỷ bội lại giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng tại sao biển trong nhóm xuyên qua không chút phí sức dáng người vận chuyển tay áo đồng bền tại đây trời cắt vàng bên trong tựa như hai vị nhẹ nhàng nhảy múa tiết tử cùng cái này tàn khốc cảnh tượng không hợp nhau t r n g thanh n é t miệng lên một vệ cười lạnh nhìn xem tô chết chạy trốn bóng lưng trong mắt lóe lên một k i a trêu tức tiểu t ử này còn rất có thể chạy nha n g u y ệ t lưu che miệng cười khẽ tỉ tỉ chúng ta thật không truy sao vạn nhất để bọn họ chạy trốn làm sao bây giờ trốn hắn có thể chạy đi nơi nào t r n g thanh khinh thường hư lạnh một tiếng vùng sa mạc này chính là chúng ta bãi săn hắn bất quá là chúng ta thu săn mạc thôi để hắn nhiều nhảy nhót một hồi chờ hắn kiệt sức lại chậm dãi đùa bần hắn nguyệt lưu trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng tỉ tỉ ta nghe nói nam nhân tại lúc tuyệt vọng biểu lộ đặc sắc nhất suy nghĩ một chút liền để người kích động đây hai tỉ mội nhìn nhau cười một tiếng tiếng cười tại trong báo cắt lộ ra đặc biệt q u ỷ dị t ô chết ô m tô tuệ âm một đường lao nhanh c h â n khí trong cơ thể cũng tại phi tốc tiêu hao trong lòng hắn thầm mắng cái này chết tiệt sao biển làm sao nhiều như thế còn có hai cái tiêu nguyệt ra người đến cùng là lai lịch gì vậy mà có thể tại sao biển trong nhóm như vậy nhẹ nhàng như thường đột nhiên phía trước xuất hiện một tòa to lớn cồn cát giống như một đạo bình chướng chặn lại đường đi t ô chết t r o mày thầm nghĩ trong lòng không tốt cái này cồn cắt dốc đứng vô cùng căn bản là không có cách leo lên mà đường vòng lời nói lại sẽ lãng phí thời gian bị phía sau ô ngông đ u ổ i kịp liên tại hắn do dự thời khắc ô ngông tiếng gào thét đã càng ngày càng gần t ô chết nạp bạn đi chương 616, ô ra ô ngông chương 616, ô ra ô ngông t ô Mông. Tô chết nhìn lại chỉ thấy ô ngông toàn thân đ ấ m máu giống như đ i ê n dại đồng dạng lao đến tốc độ nhanh đến kinh người chết thiệt t ô chết chửi nhỏ một tiếng trong lòng sốt u ruột và phần Liên tại cái này t ô chết xứng sở người nói cái gì t ô tuệ âm ánh mắt kiên định nhìn xem hắn thả ta xuống ta có biện pháp t ô chết nhìn xem t ô tuệ âm ánh mắt kiên định trong lòng hơi động cuối cùng vẫn là đem nàng để xuống t ô tuệ âm sau khi hạ xuống hai tay chắp lại trong miệng lẩm nhẩm phật kinh kim s á c phật quang t ừ trên người nàng phát ra càng ngày càng thịnh cuối cùng tạo thành một cái to lớn lồng ánh sáng màu vàng đem nàng cùng t ô chết bao phủ trong đó gần như liền tại lồng ánh sáng màu vàng tạo thành máy mắt ô mông huyết sát trưởng cũng hung hăng đánh vào lồng ánh sáng bên trên lồng ánh sáng màu vàng run dày kịch liệt nhưng cuối cùng vẫn là chặn lại ô mông công kích mà đúng lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến kim quang che đậy run dày đến kịch liệt tô tuệ h âm sắc mặt trắng bệnh khoe miệng mang máu đã là nọ mạnh hết đ à nghìn cân treo sợi tóc cồn cắt đỉnh ẩm vang sụp đổ một cái đen ngòm lối vào giống quái thú miệng lớn thôn vệ tất cả chính là hiện tại tô tuệ h âm bỗng nhiên mở mắt một cái níu lại tô chết i nhảy vào trong động tô chết chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng tiếng gió dít đạo ô mông thấy thế gầm thét muốn chạy nằm mơ cũng đi theo nhảy xuống không biết qua bao lâu ẩm t ô chết trùng điệp ngã trên mặt đất bụi đất tung bay bỏ dậy phía sau t ô chết ngắm nhìn một phía phát hiện nơi này là một cái to lớn không gian dưới đất đen kịt một màu nơi xa còn có yếu đất ánh sáng đây là đâu t ô thuệ âm che ngực cửa ra vào ho khan vài tiếng t ô chết lắc đầu vừa muốn nói chuyện nơi xa chuyển đến cười khẽ ha ha cùng đường mặt lộ đi là ai t ô chết tinh thần một trận theo tiếng kêu nhìn lại cách đó không xa đứng nguyệt ra hai tỉ muội trắng thanh nguyện lưu hai cái này tỉ muội dáng người thất tha tay áo bồng bềnh mở tối càng lộ vẻ quyến rũ ánh mắt của các nàng đều tập trung ở trong không gian đường một tòa cổ lao tế đàn tế đàn bên trên một thanh vết d ì loang lẩu kiếm sát không đang chú ý lại uy áp kiếm người h i ê n viên kiếm tô chết trong lòng giật mình liền hiểu ngay các nàng mưu đồ đến h i ê n viên kiếm người hiệu lệnh nam cương gia tộc ô mông cũng rất xuống trạng thái cực kém khí tức yếu ớt nhưng thấy được tô chết cùng tô t u i âm lập tức nổi trận lôi đ ỉ n h danh con thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa xông tới hôm nay đều chớ nghĩ sống đi ra tô chết con mắt hơi chuyển động nảy ra ý hay hắn cô ý giả vợ như vô cùng suy yếu bước chân lảo đạo hướng v ề nguyệt gia tỷ bội phương hướng tới gần hai vị tiên tử tại hạ thực tế bất lực t á i chiến cái này hiên viên kiếm hai người các ngươi cầm đi là được hắn một bên nói một bên lén lút đem chân khí ngưng tụ trong tay tâm chuẩn bị tùy thời mà động t r ă n g thanh tre miệng c ư ờ i khẽ tô chết công tử đã như vậy rộng lượng vậy tiểu nữ tử liền từ chối thì bất kính nguyệt lưu trong mắt lóe lên một tia khinh miệt tỉ tỉ chớ cùng hắn nhiều lời tranh thủ thời gian l y kiếm để tránh đêm dài lắm mộng hai tỷ bội trao đổi một á n h mắt chậm dãi hướng vệ tế đàn đi đến đem hai người đẩy lui mấy bước cùng lúc đó thân hình hắn loại lên một phát bắt được hiên viên kiếm vết dỉ loang lộ thân kiếm vào tay lạnh b ư ớ c một cổ lực lượng cường đại nháy mắt c h à n vào tô chết trong cơ thể n g u y ệ t gia tỷ m ộ i cực kỳ hoảng sợ không nghĩ tới tô chết cũng dám tại các nàng ngay dưới mắt đoạn thức ăn trước miệng cọc người tự tìm cái chết trăng thanh gầm thét một tiếng thon thon tay ngọc hóa thành lợi chảo thẳng đến tô chết tiết hầu n g u y ệ t lưu cũng không cam chịu yếu thế trong tay trường tiên giống như rắn độc quấn quanh mà đến chiêu chiêu chí mạng tô chết cười lạnh một tiếng hiên viên kiếm kêu khẽ thân kiếm buộc phát ra hào quang các nàng khó có thể tin mà nhìn xem tô chết kiếm trong tay trong mắt tràn đầy tham lam cùng kiếm kỵ tiểu t ử này vậy mà được đến h i ê n viên kiếm tán thành một bên ôm nông thấy thế lên cơn giận dữ hắn vốn là bản thân bị trọng thương bây giờ lại nhìn thấy tô chết thu hoạch được như vậy lực lượng cường đại càng là ghen ghét phát cuồng gào thét một tiếng liều linh hướng về tô chết đánh tới tô chết hai mặt t h ụ địch áp lực tăng gấp b ộ i một bên né tránh ôm nông điên cùng tiến công dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm tô tuệ âm thấy thế cố nén thương thế ngồi xếp bằng trong miệng lẩm nhầm p ậ t kinh kim s á c phật quang lại lần nữa từ trên người nàng phát ra tạo thành một đạo bình chướng đem ô mông tạm thời ngăn chặn l i ề u mạng phật tâm độ khả năng tái phát tô tuệ h âm lại lần nữa thúc giục phật pháp h i ê n viên kiếm vừa mới tới tay tôi chết chợt cảm thấy một cô nóng bỏng giống như dung nham lực lượng từ thân kiếm đột nhiên xông vào toàn thân loại cảm giác này đã cực nóng lại khống chế tất cả hắn nhịn không được cổ tay hơi đổi mũi kiếm móc ra một đạo h à n quang tùy theo mà đến là sắc bén kiếm khí như, như cơn lốc tàn phá bừa bãi càn quét mà ra trang thanh cùng nguyệt lưu căn bản phản ứng không kịp đứng không vững liên tiếp lui về phía sau trên mặt biểu lộ nháy mắt t ử che d ấ u lạnh nhạt biến thành kinh hại thất thố trong thanh vô ý thức mắng một tiếng tiểu tử thối này làm sao đột nhiên thay đổi đến giống ăn gan hùm mật gấu nàng đáy lòng rõ ràng lực lượng này không thuộc về tô chết h i ê n viên kiếm mới là đầu mườn là h i ê n viên kiếm lực lượng mà giờ khác này tô chết thì tại loại này lực lượng bên trong khoan thai tự đắc giống hút no bụng như mật đường tại chiến trường lộ ra không chút phí s ứ c nhưng mà một chỗ khác ô mông đã ghen ghét đến nhanh điên mất rồi hắn vốn là đối tô chết hận thấu xương bây giờ nhìn thấy tô chết được trí bảo chỗ nào có thể nhịn trực tiếp giống giống là chó điên tê tâm liệt phế giống lên danh con hiên viên kiếm không phải n g ư n i loại này hạng người vô danh xứng c ẩ m nhanh g i a o ra tô chết ngay xong cười n ạ o lên tiếng bại tướng dưới tay đúng không còn dám nhớ thương hiên viên kiếm muốn chút mặt được không l ờ i còn chưa dứt hắn trực tiếp vung vẩy hiên viên kiếm chém về phía ô nông kiếm quang đột nhiên bạo khởi kiếm khí răng khắp nơi ô nông cùng nguyệt ra tỉ b ộ i không hẹn mà cùng phát động công kích ba đạo khí tức giáp công mà đến rõ ràng ước hiếp ít đánh nhiều lại sửng sốt không làm gì được tô chết nhưng dù cho như thế đối phương ba người như như con rổi đối với tô chết bao quanh vây công cũng để cho tô chết cảm thấy càng đánh càng cố hết sức mơ hồ cảm thấy bên hông mồ hôi ẩ m ớt đúng lúc này tô tuệ âm xuất thủ mặc dù thời khắc này tô tuệ âm sắc mặt trắng bệnh lại ngồi thẳng khoanh chân nhắm mắt niệm lên phật kinh trong miệng phản âm hóa thành kim sắc sóng ánh sáng tựa như t ầ n g t ầ n g như thủy triều từ trên trời r i à n xuống trực tiếp đem ô mông giam ở trong đó ô mông chừng tóm ắ t lại kinh hãi lại g ợ n h ư bị ném vào hố lo manh thú chỉ có thể tại kim quang bên trong g i vỏ chết tiệt phật môn ngươi có phải hay không sống đủ rồi phật môn chẳng lẽ muốn cùng ta nam cương khai chiến hay sao? hắn lại giống lại mắng có thể trái lại tô tuệ âm mặc dù lần này hình như đã dùng hết một điểm cuối cùng chân nguyên cai chán thấm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ộ u khỏe miệng lại có tơ máu lại cắn răng kiên trì nhưng mà ngoài ý liệu gì biến đột nhiên phát sinh chương sáu trăm mười bảy điều tra nữ thích khách chương sáu trăm mười bảy điều tra nữ thích khách、Ấm、ẩm ẩm l o n g đất giống có cái gì xé rách một dạng phát ra âm u mãnh liệt chấn động cả vùng không gian đong đưa giống một cái phá trông lung lay sắp đổ tô chết thân hình cuốn quýt ổn định hiên viên kiếm lại tại trong tay vù vù đến kịch liệt phảng phất cộng minh cái gì cái tia tiếng ông ông càng vang d nguyệt gia thì mội bị trấn khai nháy mắt trang diện hỗn loạn tư n g b ừ n g trang thanh nhanh tay lại mắt trực tiếp bổ nhào qua cướp đi một khối từ tế đàn bên trên rơi ngọc bội mà mội mội của nàng nguyệt lưu lại không có may mắn như vậy bị đánh bay ra ngoài thân ảnh vạch ra một đường vòng cung phía sau liền biến mất ở nơi xa sinh tử khó liệu ô mông hạ tràng cũng không rất cao nhiều giống như v ả i rách túi đồng dạng hung hang đụng vào v ế t đá máu nhuộn mặt đá cuối cùng bất tỉnh phải cùng chết đồng dạng động đất đình chỉ về sau không khí bên trong tràn ngập đùi đất hương vị tế đàn xung quanh một mảnh hỗn đột đã vụn khắp nơi trên đất tô chết đỡ tô t t ô t h u ệ âm sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy vợ môi không có chút huyết sắc nào mỗi đi một bước đều giống như dẫm tại trên mũi lao cao mày hiển nhiên ngay tại chịu đ ự n g lấy thống khổ to lớn tuệ h âm ngươi thế nào t ô chết hỏi t ô t h u ệ âm lắc đầu nói ra ta không có việc gì chỉ là phật tâm độ tác dụng v ụ lại bắt đầu phát tác cần tìm một chỗ điều tức một cái t ô chết gật gật đầu hắn biết phật tâm độ môn này cầm thuật lợi hại không phải vạn bất đắc dĩ t ô t h u ệ âm là sẽ không dễ dàng vận dụng bây giờ liên tiếp hai lần thôi động phật môn công pháp đối thân thể của nàng tạo thành tổn thương có thể nghĩ hai người một đường trầm mặc không nói hướng về gần nhất thành chỉ phương hướng đi đến tôi chết trong lòng tính toán chờ đến nội thành trước tìm nhà trọ giàn xếp lại lại vì t ô t h u ệ âm tìm ý hỏi thuốc điều dưỡng thân thể còn không đi hai bước chỉ nghe thấy sau lưng chuyển tới một t h ở hồng hồ câm thanh tô công tử tô công tử ngươi chờ ta một chút tô chết quay đầu nhìn lại chỉ thấy kim vân biện lảo đ ả o điệu đuôi theo trên thân dính đầy cho b ụ i tóc cũng lộn xộn rất giống cái chạy nạn tên ăn mày thấy được kim vân biện tôi chết liền tức giận nói ra ngươi vừa rồi đi đâu làm sao hiện tại mới xuất hiện kim vân biện một mặt ỷ khuất nói tô công tử ta mới vừa rồi bị động đất chấn ngất đi sau khi tỉnh lại liền tìm ngươi khắp nơi bọn họ còn tôi ố t các ngươi k h n g có v ệ chết gì. Tô c hừ l mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm việc cấp bách là trước tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi đi thôi chúng ta trước đi nội thành tôi chết lạnh nhật nói ba người tiếp tục đi đường trên đường đi kim vân biện càng không ngừng cùng tôi chết lôi kéo làm quen một hồi hỏi một chút tô chết lai lịch một hồi lại khen ngợi tô chết anh dũng thần võ nghe đến tô chết l ô thai đều nhanh lên kén tô công tử ngươi vừa rồi dùng thanh kiếm kia thật sự là quá lợi hại quả thực là thần binh lợi khí a kim vân biển một mặt hâm mộ nói tô chết liếc hắn một cái lạnh lùng nói làm sao ngươi cũng muốn thử xem kim vân biển vội vàng xua tay nói ra không dám không dám ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi tô chết cười lạnh một tiếng không có lại để ý tới hắn hắn biết kim vân biển loại người này vô lợi không dạy sớm khẳng định là đang có ý đồ với hiên viên kiếm bất quá hắn cũng không sợ kim vân biện đùa nghịch hoa c h i ê u gì dù sao hắn hiện tại cũng không phải lấy trước kia cái mặc người chém g i ế t phế vật đi ước chừng một canh giờ ba người cuối cùng đi tới một tòa thành chỉ phía trước cửa thành cao vút trong m â y trên tường thành tinh kỳ tung bay thủ vệ nghiêm ngặt vừa nhìn liền biết là một tòa đô thị phùn hoa tô chết đang chuẩn bị vào thành đột nhiên cửa thành chuyển đến d ố i loạn tưng bừng chỉ thấy một đám binh sĩ khí thế hung hăng vọt ra một người cầm đầu trên người mặc kim giáp cầm trong tay t r ư ở n g t ư ờ n g đầy mặt sắc khí tìm kiếm cho ta đào sâu ba thức cũng phải đem hai cái kia thích khách tìm ra kim giáp tướng quân giống to âm than cửa thành dối loạn tư n g b ừ n g t ô chết mi tâm n h ă n lại thấm nghĩ xối q u ỏ y cái này mấu chốt tại sao lại ra yêu tiêu thân không y ê n ổn à hôm nay t ô chết t h ấ p giọng nói nói tôi tuệ âm nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ đồng ý kim vân b i ể n cũng đi theo phụ họa còn không phải sao tô công tử ta vận khí này cũng là tuyệt vừa tới cửa thành liền đụng tới cái này việc sự tình t ô chết liếc mắt nhìn hắn không thèm để ý con hàng này chỉ toàn nói chút nói nhảm lúc này một sĩ binh chú ý tới ba người bọn họ binh sĩ bước nhanh đi tới nghiêm nghị quát hỏi dừng lại các ngươi là làm gì ở đâu ra t ô chết hơi suy nghĩ lập tức chắp tay thở dài vị này quân ra chúng ta là chạy nạn trên đường bị cựu gia truy sát thật vất vả mới chạy trốn tới chỗ này binh sĩ đánh giá ba người quần áo tạ tơi phong trần mệt mỏi s ắ c thực chật vật trên thân còn có tổn thương không giống như là trang cựu gia người nào binh sĩ tiếp tục vận hỏi tôi chết nói sơ tặc một nhóm cùng hung cử các sơ tặc đoạt tiền của chúng ta còn muốn giết người diệt cầu chúng ta liều chết mới thoát ra đến binh sĩ gật gật đầu lại hỏi chút chi tiết tôi chết đôi đáp trôi chạy nửa điểm không hoảng hốt lại thêm gần nhất khoảng thời gian này ngoài thành s á t thực sơn phỉ hoành hành vì vậy binh sĩ cũng không có đem lòng sinh nghi binh sĩ nghe xong hồi báo đi chỉ chốc lát sau một cái kim giáp tướng quân cưỡi người cao lớn tới ánh mắt đảo qua ba người bị đuổi giết chứng cứ đâu tướng quân ngữ k h í trầm ổn mà hỏi thăm t ô chết tranh thủ thời gian chỉ vào chính mình cùng tô tuệ h âm vết thương trên người tướng quân ngài nhìn đây chính là chứng cứ tướng quân cẩn thận kiểm tra vết thương xác thực không giống như là giả dối tô tuệ âm sắc mặt tái n h u ậ khi tức suy yếu rõ ràng bị nội thương lại nhìn một chút kim vân biển mặc dù không có cái gì rõ ràng n g o ạ i thường nhưng một mặt mệt mỏi cũng không giống trang mà còn bọn họ đang đổi bắt hai cái nữ thích khách trước mắt ba người này một hai nam một nữ trong đó một cái nữ còn bị trọng thương thấy thế nào cũng không giống thích khách tướng h quân trong lòng có phán đoán phất phất tay cho qua các binh sĩ tránh ra một con đường tôi chết ba người vội vàng nói cảm ơn bước nhanh vào thành vào thành ba người tìm khách sạn ở lại tôi chết muốn gian thượng phòng để tô tuệ âm nghỉ ngơi thật tốt chính mình cùng kim vân biện ngồi tại đại sảnh thương lượng kế hoạch tiếp theo tô công tử tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào kim vân biển hỏi tô chết trầm tư một lát trước nghỉ ngơi mấy ngày c h ờ tuệ âm thương lành lại nói kim vân biển nghe tô chết lời nói về sau tựa hồ còn muốn nói gì bất quá do dự mãi cuối cùng cũng không hề nói ra bên kia ánh trăng cùng nguyệt lưu hai người trở lại người ra ngay lập tức bẩm báo nguyệt gia ra chủ tháng ngày dương bẩm báo gia chủ chúng ta cũng không có đem hiên viên kiếm cầm về hiên viên kiếm bị một cái tên là tô chết người trung nguyên lấy đi nghe lời ấy tháng ngày dương chậm rãi quay đầu nhìn hướng ánh trăng cùng nguyệt lưu hai người chương sáu trăm mười tám đêm trăng đánh lén chương sáu trăm mười tám đêm trăng đánh lén tháng ngày dương nghe xong ánh trăng hồi báo g i ậ n tí mặt một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt giữ lại nguyệt lưu yết hầu đem cả người hắn lăng không nhấc lên phế vật t h á n h vật đều thủ không được bản tọa lưu ngươi làm gì dùng nguyệt lưu sắc mặt trứng lên hai chân l o ạ n đạp lại không phát ra được nửa điểm âm thanh ánh trăng thấy thế vội vàng quỳ xuống đất cầu tình gia chủ bất giận cái tia người trung nguyên tựa hồ có thể giải ra hiên viên kiếm phong ấn cũng không phải là chúng ta bất lực mở ra phong ấn tháng ngày dương trong mắt lóe lên vẻ khác lạ lập tức giống ném rác r ư i đồng dạng đen nguyệt lưu ném ra ngoài điện trung đẹp ngã tại trên thềm đá. không rõ sống chết thú vị một cái người trung nguyên vậy mà có thể giải gia tộc ta thủ hộ ngàn năm đều không thể hiểu thấu đáo bí mật lúc này nhà trọ gian phòng bên trong tô chết chính đoan tường trong tay hiên viên kiếm thân kiếm thỉnh thoảng hiện ra kỳ dị đường vân tô công tử ta đi mua chút thuốc trị thương tuệ â m cô nương thương thế không thể bị dở dang kim vân b i ể n tìm cái cớ lặng lẽ chuồn ra nhà trọ màn đêm bao phủ xuống trên đường phố kim vân b i ể n lén lén lút lút xuyên qua tại ưu ám trong ngõ nhỏ đột nhiên mấy đạo bóng đen từ trên trời giang xuống đem hắn bao bọc vây quanh các ngươi là ai kim vân biển hơi kinh ngạc nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện mấy người hỏi bắt ngươi người cầm đầu người áo đen ngữ khí băng lãnh l ờ i còn chưa dứt liền một trưởng bổ về phía kim vân biển kim vân biển né tránh không kịp bị đánh trúng ngực phun ra một ngụm máu tươi tháng phủ đại điện bên trong tháng ngày dương ngồi xếp bằng đầu ngón tay đ i ể m tại kim vân biển cái chán thi triển siêu hồn thuật sau một lát hắn đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một tia hàn mang người trung nguyên tô c h ế t có chút ý tứ hắn đứng dậy trong tay nhiều một cái tinh xảo bình xứ cải tiến qua vệ tâm cổ hy vọng thể chất của ngươi đủ mạnh có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian n g u y ệ t lưu mang theo mấy tên ám vệ lặng yên không một tiếng động chui vào tô chết vị trí nhà trọ trong phòng khách tô chết chính ngồi xếp bằng tu luyện đ ô n g nhiên phát giác được một tia khắc thưởng đ ô n g nhiên mở hai mắt ra cửa phòng im hơi lặng tiếng bị đẩy ra một cái khe một vệ hàn quang l ó e lên giống như độc xà thổ tín đâm v ề tô chết tô chết đột nhiên mở hai mắt ra một vệ tinh quang nổ bắn ra mà ra nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh hắn một cái cơ lấy đặt ở đầu giường hiên viên kiếm trở tay trở lại keng một tiếng tia lửa tung tóe người tới dao găm bị đẩy ra người nào t ô chết đột nhiên xoay người mà lên, h i ê n viên kiếm tại trong tay kéo cái kiếm hoa, m ũ i kiếm nhắm thẳng vào cửa ra vào. n g u y ệ t lưu mang theo bốn cái áo đen ám vệ nối đuôi nhau mà vào, đem t ô chết bao bọc vây quanh. kẻ đến không thiện. những người này từng cái áo đen che mặt, chỉ lộ ra từng đôi ánh mắt lạnh như băng. lấy tính mạng ngươi người. n g u y ệ t lưu ngữ khí âm trầm, s á t ý lộ ra. t ô chết trong lòng hơi hồi hộp một chút, còn chưa kịp phản ứng, năm người đã đồng thời đánh tới. đao quan kiếm ảnh, h à n khí bước người, gian phòng bên trong lập tức tràn ngập sắc cơ. tất tại t ô chết sớm có phòng bị. hiên viên kiếm trong tay hắn như là du long bay lượn kiếm khí ngăn g dọc đem những người này công kích toàn bộ ngăn lại trong lúc kịch chiến hiên viên kiếm đột nhiên kim quan g đại thịnh trên thân kiếm hiện ra kỳ dị đường vân như cùng sống vật du tẩu càng quỵ dị chính là những đường vân này vậy mà cùng nguyệt ra ám vệ chiêu thức sinh ra c ộ n minh bọn họ thân hình dừng lại động tác xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ chính là hiện tại tô chết bắt lây cái này c h ư ớ c mắt là qua sơ hở hiên viên kiếm hóa thành một đạo t h i ể n điện ba tên ám vệ thậm chí không kịp phản ứng liền bị chặn ngang chặt nước máu tươi nhuộm đỏ mặt đất nguyện lưu thay thế sắc mặt đại biến bối rối phía dưới, chỉ có thể từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo bình xứ đông nhiên rơi vỡ tại trên mặt đất một cỗ màu xanh nhạt xương độc nháy mắt tràn ngập ra còn mang theo một cỗ khiến người buồn nôn ngai ngái vị hút vào những n à y xương độc về sau tô chết chỉ cảm thấy đầu một trận mê mội không tốt là cổ tô chết thầm kêu một tiếng không tốt huy kiếm bổ ra xương độc muốn phá vây mà ra cũng đã hút vào một tia xương độc một cỗ thiêu đốt cảm giác nháy mắt chuyển khắp toàn thân chết tiệt cái này xương độc có gì đó quái lạ đúng lúc này cửa phòng lại lần nữa bị phá tan kim vân m i ệ n cầm trong tay chừng đau ánh mắt chống g i n g địa và vào không chút do dự đâm về tô hai mặt thù địch tô chết trong lòng hoảng hốt thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trong cơ thể một dòng nước cấm phun trào h i ê n viên kiếm khí tự mình vận chuyển đem xâm nhập trong cơ thể phệ tâm cổ bước đến cánh tay trái tạo thành một đạo quỷ dị huyết sắc đường vân giống một đầu chiếm cứ trên cánh tay gián đ ầ u kim vân biển người điên tô chết nổi giận gầm lên một tiếng huy kiếm ngăn hắn công kích kim vân biển lại giống làm như không nghe thấy tiếp tục điên cuồng đ ị a công kích tô chết ánh mắt trống dông vô thần phản phất đề tuyến như con rối hoàn toàn mất đi lý trí tô chết nháy mắt minh mạch kim vân biển bị người khống chế chết t i ệ t tô chết một bên ngăn cản hắ một bên cảnh giác nguyệt lưu động tác kế tiếp l ử a g i ậ n trong lòng của cuộn, cuộn nguyệt lưu nhìn xem tô chết trên cánh tay trái huyết văn trong mắt lóe lên một tia âm độc phệ tâm cổ đã r i e o xuống ngươi sống không quá ba ngày ngoan ngoan chịu chết đi muốn giết ta không dễ như vậy tô chết cười lạnh một tiếng một cỗ cường đại kiếm ý từ trên thân bạo phát đi ra giống như, như sóng to gió lớn càn quét cả phòng h i ê n viên kiếm vang lên đau ngọng kim quang đại thịnh tựa hồ tại đáp lại tô chết lựa dẫn đúng lúc này ngoài nhà trọ đột nhiên chuyển đến rối loạn tưng bừng ngay sau đó một cái thanh âm thanh thúy vang lên tô chết người ở bên trong ả là tuệ âm ý thức được tô tuệ âm ở bên ngoài về sau tô chết cưỡng ép lại nâng một cái chất khí đ è xuống trong cơ thể quần quần khí huyết hiên viên kiếm khi không muốn sống địa thôi động cùng、ừ. lúc đó vũ khí của mình thiết truy cũng nhảy tới trong tay trái lúc này tô chết tay trái truy tay phải kiếm trên thân khí cơ bành trướng tới cực điểm những cái kia quỷ dị đường vân giống như sống lại điên cuồng địa du tẩu tuệ âm chớ vào tự tìm cái chết n g u y ệ t lưu gặp tô chết vậy mà tại vệ tâm cổ độc tính bên dưới còn có thể chống đỡ trong mắt lộ hông quang từ trong tay nào lấy ra một cái ngâm kịch độc phi tiêu bắn về phía tô chết thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tuệ âm chẳng biết lúc nào đã vọt tới tô chết trước người nàng ngôi anh đào khẽ mở hét to một tiếng chấn động mà ra vô hình sóng âm đem phi tiêu quỹ tích chấn lệ h đính tại trên vết tưởng phật môn sư hương công chỉ bất quá lúc này tô tuệ âm hiển nhiên vẫn còn phật tâm độ tác dụng phụ bên trong chỉ là một cái đơn giản phật môn sư tử hống đều kém chút để nàng phật tâm độ suýt nữa lại lần nữa phát tác tô chết sau lưng nguyên bản đề tuyến như tượng gỗ công kích tô chết kim vân biển đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tiêu thảm thất khiếu chảy máu thân thể kịch liệt có gắp ngay sau đó một đầu lớn bằng ngón cái toàn t h â ư ơ n g sáu trăm một mươi chín tô tuệ âm bị bắt đi chương sáu trăm một mươi chín tô tuệ âm bị bắt đi cổ t h ú n g phát ra một tiếng bén loại hí điên cuồng điệu đong đưa thân thể dòng máu màu xanh lục phun tung tóe mà ra hủ thức xà nhà phát ra tư tư tiếng vang n g u y ễ t lưu thấy tình thế không ổn viết hôm nay giết không được tô chết trong mắt lóe lên một tiếng ân lệ tôi ừ trong n chết ra cái muốn rách cả mí mắt muốn đuổi theo ra đi lại phát hiện trên cánh tay trái huyết văn giống như như giỏi trong xương lan chẳng hẳn ra đau đớn kịch liệt để hắn không thể không khoanh chân ngồi xuống cưỡng ép áp chế trong những cơ thể tán loạn cổ động bạo t ạ c sóng xung kích đem tô chết hất tung ở mặt đất hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rời vị tiết hầu ngọt ngọt một ngụm máu tươi phun ra ngoài chết thiệt đúng lúc này đ ộ ngực hắn định hải thần châu đột nhiên tỏa ra nhu hòa bạch quang đem hắn bao phủ trong đó kỳ tích phát sinh xung quanh tràn ngập xương độc vậy mà bắt đầu chậm rãi bị định hải thần châu hấp thu chuyển hóa thành một cỗ tinh thuần nội lực chạy vào tô chết kinh mạch bên trong tô chết chỉ cảm thấy một dòng nước cấm nước võ khắp toàn thân nguyên bản đau đớn kịch liệt dần, dần dần giảm bớt trên cánh tay trái lan tràn huyết vân ngược lại bắt đầu chậm không nghĩ tới định hải thần châu vậy mà còn có loại này công hiệu hắn vội vàng vận chuyển n h ê n viên kiếm khí dẫn dắt đến cố này tinh thuần nội lực chữa trị kinh mạch bị tổn thương đồng thời áp chế còn sót lại v ệ tâm cổ độc theo thời gian trôi qua tô chết sắc mặt dần dần khôi phục h ư n g luận hô hấp cũng biến thành vớt vàng hắn chậm rãi mở hai mắt ra một vệ tinh quang hiện lên giống như hai thanh lợi kiếm đâm rách h tám thuệ âm ngươi lợi ta ta nhất định sẽ đem người cứu ra tô chết chậm rãi đứng lên một cố khí thế cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra hỏa hoạn hỏa hoạn chạy mau a tô chết trong lòng cảm giác nặng n ề v ộ trong lúc vội vã tô chết chỉ có thể ngồi xếp bằng thôi động định hải thần châu hấp thu trong cơ thể còn sót lại độc tố định hải thần châu tỏa ra nhu hòa bạch quang giống như tia nước nhỏ làm dịu tô chết kinh mạch bị tổn thương theo độc tố dần dần loại bỏ tôi chết sắc mặt cũng dần dần khôi phục một chút huyết sắc chỉ là trên cánh tay trái lưu lại huyết văn vẫn như c ũ n h ì n thấy mà giật mình thời gian cấp bách tôi chết nhất định phải nhanh tìm tới tô tuệ âm hạ lạc hắn nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh kim vân biển thầm nghĩ trong lòng xem ra chỉ có thể từ trên người hắn tìm chút đầu mối tôi chết đưa tay tại kim vân biển h u y ệ t nhân trung bên trên hung hăng véo một cái kim vân biển bỗng nhiên hít một hơi thong thả tỉnh lại a đầu của ta kim vân biển rên rỉ thống k ổ hai tay ông đầu phản phất muốn đưa nó bóp nát đ ồ n dạng vừa rồi khách tới sạn đánh lén ta người là ai tôi chết âm thanh băng lanh nói kim vân biển m á người h hồ vẫn chưa hoàn toàn thanh tình. mắt tan tựa toàn vẫn n dã, nào người nào ta không biết à đ ầ u của ta thật là đau tôi chết c h o mày xem ra cái này kim vân biện là thật không biết hoặc là nói hắn bị hạ cấm chế nào đó không cách nào nói ra chủ sử sau màn tôi chết trong mắt lóe lên một tiêu văn lệ một phát bắt được kim vân biện cổ áo nâng hắn lên không nói ta có rất nhiều loại phương pháp để ngươi mở miệng ta nói ta nói kim vân biện cuối cùng nghĩ tới lớn tiếng nói là nguyệt ra tháng ngày dương cho ta hạ vệ tâm cổ nguyệt ra tháng ngày dương tôi chết tái diễn cái tên này câu m à y hắn chưa hề cùng nguyệt gia kết thủ một lần duy nhất gặp mặt chính là tại cấp đ o ạ t hiên viên kiếm thời điểm nghĩ tới đây tô chết vô ý thức nhìn hướng tay phải cầm hiên viên kiếm thân kiếm tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt chẳng lẽ là vì thanh kiếm này một ý nghĩ hiện lên tô chết trong đầu nếu như nguyệt gia là vì hiên viên kiếm mà đến như vậy tô tuệ âm tạm thời hẳn là an toàn bọn họ bắt đi tô tuệ âm hơn phân nửa là vì dùng nàng để uy hiếp chính mình giao ra hiên viên kiếm nghĩ tới đây tô chết trong lòng thoáng yên ổn một chút nói cho ta nguyệt gia ở đâu tô chết âm thanh lạnh lùng như cũ nhưng trong giọng nói thiếu phía trước nôn nóng vọng nguyệt ngay nam cương vọng nguyệt ngay hỏi thăm một chút liền biết nha kim vân hải hồn đều nhanh dọa không có nào còn dám che giấu ấp á ấp đúng chỉ muốn mạng sống tô chết giống ném rác rưởi đồng dạng đem kim vân biển ném trên mặt đất liền cái này lòng tham không đ ấ y tiểu nhân giữ lại cũng là kẻ gây họa ai s ú i quậy tô chết quay đầu bước đi biến mất ở trong màn đêm nguyệt ra hiện tại đi không phải lúc trước tiên cần phải chữa thương khôi phục chân khí quan trọng hơn tối nay liên tiếp át chiến tô chết chân khí tiêu hao to lớn lại thêm vệ tâm cổ động lúc này tô chết thân thể đã đến t ự c hạn tìm tới một nhà tu luyện động phụ trả tiền về sau tô chết tranh thủ thời gian đi vào chữa thương hát cám bên trong nhu hòa bạch quang từ định hải thần châu phát ra chậm rãi tư dưỡng kinh mạch bị tổn thương thời gian từng giây từng phút trôi qua chân khí dần dần khôi phục trên cánh tay trái giữ t ậ n huyết văn cũng c h ậ m chậm biến mất sáng sớm ngày thứ hai tô chết mở hai mắt ra lúc này trong cơ thể hắn tổn thương đã tốt chân khí cũng khôi phục bảy tám phần nguyệt ra vào ngày mai tô chết thấp giọng lẩm bẩm ta ngược lại muốn xem xem các người đến cùng nghị chơi trò x é gì dứt lời thân hình hắn l o i lên hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời lúc này tại ở ngoài nàn dằm nam cương vọng nguyệt n g a i tô tuệ âm chính nhàn nhã ngồi ở trong sân trong tay nâng một cuốn sách nàng bị nguyệt lưu bắt trở lại về sau nguyệt gia đồng thời không có làm khó nàng ăn ngon uống sướng địa cùng bái chỉ là hạn chế tự do của nàng không cho nàng rời đi v ề t ử tháng này g dương mục đích rất đơn giản chính là muốn dùng tô tuệ âm đến uy hiếp tô chiết để hắn giao ra hiên viên kiếm tô cô đ ư ơ n g nguyên ngược lại là rất bảo trì bình thản a nguyệt lưu dựa nghiêng ở trên khung cửa cứ như không cười nhìn xem tô tuệ âm tô tuệ âm cũng không ngẩm đầu lên lạnh ngạt nói gấp có làm được cái gì nên đến kiểu gì cũng sẽ tới nguyệt lưu trong lòng âm thầm kinh ngạc nữ nhân này thật đúng là không đơn giản sáng sớm ngày thứ hai một người mặc cà sa cầm trong tay t i ề n trượng lao hòa thượng chậm rãi đi tới nguyệt ra trước cửa chính a di đà phật vần tăng chuẩn mực gặp thí chủ trong sân phật khí trung tiên chắc hẳn có cao tăng giá lâm cho nên đặc biệt trước đến cái giày lao hòa thượng âm thanh to nhưng lại mang theo một k i a từ bi chi ý chương sáu trăm hai mươi chuẩn mực tới cửa chương sáu trăm hai mươi chuẩn mực tới cửa giữ cửa đệ tử không dám thất lễ vội vàng đi vào thông báo tháng ngày dương nghe đến chuẩn mực hai chữ lập tức lấy làm kinh hãi chuẩn mực thế nhưng là nam cương đệ nhất chùa triền dạo chơi chùa chủ trì đức cao vọng trọng tu vi thâm bất khả chắc hắn làm sao đột nhiên tới người ra không dám thất lễ tháng ngày dương vội vàng đích thân ra ngoài nên đón đại sư con lâm hàn xá bồng tất sinh huy a tháng ngày dương cười dạng rỡ đem chuẩn mực nên vào đại sành chuẩn mực hai tay chắp lại khẽ mịp cười á di đ ạ phật n g u y ệ t thí chủ k h á c h khí vần tăng lần này trước đến thực là có chuyện muốn nhờ đại sư có gì phân phó cứ việc nói thẳng tháng ngày dương trong lòng n g h i hoặc lao hòa thượng này hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì chuẩn mực đại sư vân v ê phật châu mặt mũi hiền lành nói n g u y ệ t thí chủ vần tăng nghe q u ý phủ gần đây phật quang phổ chiếu tường vân bao phủ chắc là có nói cao tăng tại cái này thanh tu vần tăng đối phật pháp hơi có nghiên cứu hy vọng có thể cùng vị này cao tăng nghiên cứu thảo luận một hai đắc đạo cao tăng tháng ngày dương sửng sốt một chút trong đầu cấp tốc qua một lần từ trên xuống dưới nhà họ nguyện trừ mấy cái thích đ n chay niệm phật làm bộ lao g a hỏa Nào có cái gì đắc đạo cao có cái đắc gì tháng ă n g c ờ thường chút. chiếu, Phật phổ phủ.、Sẽ、không phải h t quang bao vân Sẽ là. này g dương ánh m ắ trong k chủ lòng hơi hồi hộp một chút nha đầu này sẽ không thật là cái gì phật môn người a nếu để cho nàng cùng chuẩn mực đại sư trả mặt vạn nhất lộ tẩy làm sao bây giờ cái này chuẩn mực đại sư cũng không p lại cái gì đèn lắc đầu nguyễn thí chủ người xuất gia không nói dối bần tăng xem nơi lây phật khí nồng đậm tuyệt không phải người bình thường có khả năng nắm giữ mong rằng thí chủ chớ c o i che giấu b ầ n tăng chỉ là muốn cùng vị này cao tăng nghiên cứu thảo luận v ậ t pháp cũng không có ý gì k h á c cầu tháng này g dương t r o n g mắt đi lòng vòng trong lòng tính toán chuẩn mực đại sư đều nói như vậy chính mình lại thoái thác liền lộ ra q u á t ậ n lực không bằng liền để hắn gặp mặt tô tuệ âm dù sao nha đầu này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược hẳn là cũng lật không ra cái gì b ọ t nước tới tất nhiên đại sư kiên trì như vậy vậy được rồi tháng này g dương cắn răng chỉ là vị kia cao tăng tính tình lành lạnh không thích cùng người trò chuyện đại sư nếu là vấp phải chắc trở còn mời thông cảm nhiều hơn a di đ ạ phật đa tạ thí chủ thanh toàn chuẩn mực đại sư hai tay c h ấ p lại tháng ngày dương mang theo chuẩn mực đại sư đi tới tô tuệ âm vị trí vệ i tử t mới vừa vào cửa chuẩn mực đại sư liền cảm nhận được một cô cường đại phật lực đập vào mặt để hắn trong lòng không khỏi chấn động c ố này phật lực tinh khiết mà an lành vừa xa hắn ngày trước gặp phải bất luận một vị nào cao tăng tô tuệ âm chính ngồi ở trong sân một khỏa dưới cây bồ đề cầm trong tay một chuỗi phật c h â u nhắm mắt t ụ kinh nàng trên thân tản r a kim quang nhàn nhạt, nhạt phản phất một vị hạ phàm bồ tát vị này chính là nhỏ phủ cung p ụ n g cao tăng tháng ngày dương cẩn thận từng ly từng tý giới thiệu nói chuẩn mực đại sư đi đến tô tuệ âm trước mặt hai tay c h ấ p lại cung kính hành lễ một cái a di đà phật bẩn tăng chuẩn mực gặp qua đại sư tô tuệ âm từ từ mở mắt ánh mắt trong suốt rơi vào chuẩn mực đại sư trên thân khẽ mỉm cười đại sư hữu lễ nàng âm thanh giống như âm thanh của tự nhiên thanh t h u y êm hai nhưng lại mang theo một tia linh hoạt kỳ ảo chi ý chuẩn mực đại sư trong lòng càng thêm k i ế p sợ cái này nữ tử tu vi vậy mà đã đạt đến cảnh giới như thế hắn sống nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua trẻ tuổi như vậy nhưng lại như vậy cao thâm phật pháp người tu hành đại sư bẩn tăng lần này trước đến là muốn cùng ngài nghiên cứu th chuẩn mực đại sư mới vừa mở miệng đột nhiên biến sắc ánh mắt rơi vào tô tuệ âm trên cổ tay một chuỗi phật c h â u bên trên nay chuỗi phật c h â u toàn thân trắng như tuyết tản ra nhàn nhạt hạc khí xem xét liền không phải là phạm vật đây là chuẩn mực đại sư chỉ vào phật c h â u giọng nói có chút run r ậ y đây là xá lợi tử xá lợi tử tháng này dương cảm giác chính mình nhịp tim đều hụt một nhịp cái đồ chơi này hắn chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua t i ể u nha đồ này làm sao sẽ có loại này đồ vật chuẩn mực đại sư cẩn thận từng ly từng tí vơ ư n tay nhẹ nhàng xúc động đụng một cái phật c h â u một cỗ tinh thần u phật lực nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn để hắn toàn thân chấn động ngàn năm băng phách xá lợi vậy mà là mười tám viên ngàn năm băng phách xá lợi xuyên thành phật c h â u chuẩn mực đại sư âm thanh đều có chút run dày cái này đây chính là phật môn trí bảo a hắn đông nhiên n g n g đầu mắt sáng như lúc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tháng ngày dương n g u y ệ n thí chủ người này chính là ta phật môn phật nữ tháng ngày dương lần này là thật choáng phật trâu xá lợi tử lộn xộn cái gì cái này cái này tháng ngày dương ấp đúng nói không ra lời chuẩn mực đại sư sắc mặt dần dần ngưng trọng lên nguyễn thí chủ người này ngươi là từ chỗ nào mời đến tô tuệ h âm vẫn bình tĩnh địa ngồi ở chỗ đó phảng phất tất cả những thứ này không có quan hệ gì với nàng tháng ngày dương cảm giác phía sau lưng của mình đều ướt đẫm hắn rốt cuộc minh bạch chính mình lần này là thật đá trúng tiết h bản nha đầu này căn bản cũng không phải là cái gì bình thường nữ tử mà là phật môn nhân vật trọng yếu đại sư ngài nghe ta giải thích tháng ngày dương vội và nói đây đều là hiểu lầm hiểu lầm a hiểu lầm chuẩn mực đại sư trực tiếp đánh gây tháng ngày dương n g u y ệ n thí chủ n g ư ơ i đem ta phật môn phật nữ cầm tù ở đây còn nói là hiệu lầm n g ư ơ i đây là đối phật môn kinh nhuận kỳ thật cũng không trách tháng ngày dương hốt hoảng như vậy phải biết phật môn mặc dù tại nam cương thế lực là có thể cùng bọn họ mấy gia tộc lớn hơi thấp một đầu thế nhưng là đừng quên nhân gia phật môn cũng không phải là chỉ có nam cương có trổ miếu toàn bộ thiên hạ đều có nếu như đem toàn bộ thiên hạ phật môn đều tính tới cùng một chỗ lời nói số lượng này tháng ngày dương suy nghĩ một chút tâm đều run dày ta đi chuẩn mực đại sư nhìn xem tô tuệ âm nghiêm túc nói nguyễn gia chủ Bần tăng nghĩ làm phiền nguyệt gia chủ thả ta phật môn phật nữ không phải vậy lần sau đến liền sẽ không là Bần tăng chính là t a dạo chơi chùa thập bắt đồng nhân thập bắt đồng nhân n g h e đến đó tháng ngày dương sắc mặt cũng dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên dạo chơi chùa thập bắt đồng nhân đây chính là hung danh h i ề n hách o mười tám la h ă n g trận mười tám tên tông sư đình phong đồng nhân liên hợp lại trận pháp có thể ngang hàng đại tông sư đình phong vượt qua dòng d ã một cái đại cảnh giới tháng ngày dương khó khăn nuốt ngủ nước bọn nhìn xem chuẩn mực đại sư lại nhìn một chút một mặt bình tĩnh tô tuệ âm trong lòng không ngừng kêu khổ chương sáu trăm hai mươi mốt ngươi cảm thấy ngươi rất hài hước t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi mốt ngươi cảm thấy ngươi rất hài hước tháng ngày dương vốn là muốn lợi dụng tô tuệ âm tới đến hiên viên kiếm hiện tại ngược lại tốt a n trộm gà bất thành còn mất nắm gạo không những hiên viên kiếm đ ừ ngừa còn chọc tới như thế một cái phiền phái lớn đại sư ta ta tháng ngày dương có chút không biết nên nói chính mình vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt tuy tiện trói lại người vậy mà trói đến phật môn trên đầu tháng ngày dương lau mồ hôi ô i đại sư ngài thật biết nói đùa ta nguyệt ra làm sao có thể cầm tù phật nữ tô cô nương ở ta nơi này thế nhưng là khách quý gần nhất trong nhà có nhiều việc chiêu đại không chú đáo tô cô nương nhiều tha thứ dứt lời quay đầu chính là một cái mắt đao bay về phía bên cạnh run lẩy bẩy bọn hạ nhân còn không tranh thủ thời gian cho tô cô nương nhận lỗi bọn hạ nhân lập tức bị xuống đất tô cô nương thứ tội tô cô nương thứ tội biểu hiện cầu sinh dục vọng cực mạnh tô thủy âm không có chút rung động nào chỉ nhàn nhạt quét tháng ngày dương một cái chuẩn mực đại sư hai tay c h ắ p lại a di đà phật h i ể u lầm liền tốt h i ể u lầm liền tốt chỉ là phật nữ trần duyên chưa hết còn cần trở về chùa tu hành cái này liền mang nàng trở về nguyễn thí chủ tạo thuận lợi tô thủy âm đôi mi thanh tú cao lại kế hoạch bị làm dối loạn nàng vốn định tại chỗ này chờ tôi chết đến hòa thượng này làm sao như thế chủ liên đối với chuẩn mực đại sư nói ra đại sư ta còn có việc không có xong xuôi có thể chậm chút trở về s a o chuẩn mực đại sư hiền lành cười một tiếng phật nữ hồng trần thế tục t h o á n g qua như mây khói chúng ta người xuất gia tu hành quan trọng hơn lại nói trở về chùa bên trong đợi mấy ngày nghiên cứu một chút phật pháp chậm trễ không được bao lâu tôi tuệ âm bất đắc dĩ đành phải đứng gậy đối nguyệt ngày dương khẽ gật đầu khoáy dày nguyệt ra chủ nhiều ngày cáo tử tháng ngày dương trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất tranh thủ thời gian chấp tay tô cô nương đi thong thả không tiễn nhìn xem hai người đi xa tháng ngày dương trong lòng tầm mắng nha đầu này kém chút hại chết ta ai ngờ t ô t u ệ âm vừa đi hạ nhân liền đ n báo gia chủ gia chủ ngoài cửa có cái tô công tử muốn gặp ngài tô công tử cái nào tô công tử tháng ngày dương nhất thời không có kịp phản ứng hạ nhân nói tiếp hắn tự xưng tô chết không tốt tháng ngày dương trong lòng một lộp buộc một giây sau tô chết liền xuất hiện ở đại s ả n h ánh mắt sắc bén liếp nhìn một vòng n g u y ệ t gia chủ đi thẳng vào vấn đề a ta mang theo nhân viên kiếm đến thả người kiếm chính là ngươi tháng ngày dương con mắt hơi chuyển động này tiểu tử này còn rất tức thời vì vậy h á n g dọn một cái tô công tử không nói gặp n g ư ơ i tô tuệ h âm bây giờ không tại ta quý phủ không tại tô chết sầm mặt lại ngươi đem nàng làm đi nơi nào tháng ngày dương vung vung tay tô công tử trước đừng kích động nàng an toàn đâu chỉ bật quá đi địa phương khác dạng này ngươi trước tiên đem h i ê n viên kiếm lưu lại ta cho ngươi biết nàng ở đâu ngươi đi tìm nàng làm sao tô chết xứng sở lập tức sắc mặt âm trầm d ọ người tháng ngày dương tô chết từng chữ nói ra ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất hài hước một cố khí thế cường hãn t h trên thân t ô chết b ộ c phát ra tháng ngày dương suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không cùng tô chết vạch mặt tô tuệ âm cô nương xác thực không tại quý phủ nàng bị bị dạo chơi chùa chuẩn mực đại sư đón đi tô chết neo mắt lại một cố hàn ý tử trong mắt hiện lên dạo chơi chùa tháng ngày dương nói đúng vậy tô cô nương là phật môn phật nữ bị chuẩn mực đại sư mang về tu hành phật pháp tô công tử nếu không tin đều có thể phái người đi thăm dò tô công tử tại hạ câu câu là thật dạng này ta phái người mang ngài đi dạo chơi chùa làm sao ngài nhìn thấy tô cô đ ư ơ n g tất cả tự nhiên liền hiểu tô chết trầm mặc chỉ c h ú t lát nói có thể vì vậy tháng này g dương phái nguyệt lưu mang theo tô chết tiến về dạo chơi chùa nhìn xem nguyệt lưu tô chết trong mắt hàn quang loại lên theo bản năng liền muốn đậu thủ chính là nàng thừa dịp loạn đem tô tuệ âm bắt đi bất quá suy nghĩ một chút cuối cùng tô chết vẫn là không có đậu thủ yên lặng đi theo nguyệt lưu sau lưng dạo chơi chùa nằm ở ngoài thành một tòa phong cảnh tú lệ ngọn núi bên trên hương h ỏ a cường thịnh n g u y ệ t lưu mang theo tô chết i đi tới chùa miếu cửa ra vào liền có tăng nhân trước đến nên đón a di đà phật n g u y ệ t thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ chuẩn mực đại sư hai tay chấp lại mặt mũi hiền lành đại sư vị này là tô công tử cố ý tới tìm tô tuệ âm cô đ ư ơ n g n g u y ệ t lưu cung kính thi lễ về sau nói chuẩn mực đại sư nhìn hướng tô chết khẽ gật đầu tô thí chủ cứu lễ đại sư tô tuệ âm đâu tô chết đi thẳng vào vấn đề chuẩn mực đại sư khẽ mỉm cười tô thí chủ đ ư n g đội phật nữ ngay tại phía sau núi thiền phòng tinh tu lão nạp cái này liền dẫn ngươi đi nói xong chuẩn mực đại sư liền ở phía trước dẫn đường t ô chết theo sát phía sau xuyên qua đại hùng bảo điện đi tới phía sau núi một chỗ yên lặng thiền phòng phía trước chuẩn mực đại sư dừng bước lại nói ra tô thí chủ phật nữ liền tại bên trong t ô chết đẩy cửa vào chỉ thấy tô tuệ âm chính ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt minh tưởng tuệ âm t ô chết đeo một tiếng tô tuệ âm mở to mắt nhìn thấy t ô chết đầu tiên là xưng sở sau đó bình tĩnh nhìn t ô chết một cái cũng không nói lời nào t ô chết mấy bước tiến lên một cái nắm lấy tô tuệ âm cổ tay đem nàng từ bồ đoàn bên trên kéo lên tuệ âm theo ta đi tô tuệ âm lại nhẹ nhàng tránh ra khỏi tô chết tay ánh mắt bình tĩnh như nước phảng phất một đấm nước đọng tô chết ta đã quy y phật môn tô chết khó có thể tin mà nhìn xem nàng phảng phất nghe đến chuyện cười lớn ngươi nói cái gì quy y phật môn cái này sao có thể hắn đem tô tuệ âm kéo vào trong ngực ôm thật trở tuệ âm đừng làm rộn cùng ta trở về tô tuệ âm lại giống như, như con dối tùy y hắn ôm ánh mắt không có một tia ba động ngự khí lãnh đạm dọn người ta đã nhìn thấu hồng trần quyết tâm xuất ra từ đây thanh đăng cổ phật cái này c u ố i đời t ô chết lên cơn giận dữ đẩy ra tô tuệ âm nhìn xem chuẩn mực hô lão lựa chọc ngươi đối nàng làm cái gì chuẩn mực đại sư hai tay chắp lại trên mặt từ bi chi sắc a di đà phật tô thí chủ phật nữ chính là có tuệ căn người cùng ta phật hữu duyên lão nạp chỉ là hơi thêm chỉ điểm mà thôi chỉ điểm ta nhìn ngươi là dùng cái gì thủ đoạn h è n hạ đi t ô chết cười lạnh một tiếng trong mắt hàn quang lập lọe hắn lại lần nữa bắt lấy tô tuệ âm tay n g a khí cứng rắn tuệ âm ta không quản ngươi phát sinh cái gì hôm nay ta nhất định muốn dẫn ngươi đi tô tuệ âm vẫn như c ũ không hề bị lay động Ánh mắt kiên định, mắt tô chương ế t n g i đi đi, ta đã ta k h ô c ò sáu trăm ư c kia tô tuệ hai mươi hai phật tâm viên mãn chương sáu trăm hai mươi hai phật tâm viên mãn phát độ đại sư vẫn như cũ một bộ lòng dạ từ bi gián g dấp tô thí chủ người cùng nhau phật nữ một lòng hướng phật chính là chính nàng lựa chọn cùng lão nạp không có quan hệ t ô chết giận quá thành cười tốt một cái không có quan hệ gì với ngươi ta hôm nay liền đem nàng mang đi ta nhìn ngươi có thể làm gì được ta hắn một cái ôm lấy tô tuệ âm xoay người rời đi a di đạo phật tô thí chủ ngươi đây là muốn cùng phật môn là đ ị c h sao pháp độ đại sư âm thanh vẫn bình tĩnh chỉ là bước chân có chút một sai cả người ngăn tại nơi cửa t ô chết bước chân dừng lại cùng phật môn là địch lại như thế nào ta hôm nay liền muốn mang nàng đi lời còn chưa dứt t ô chết chỉ cảm thấy hoa mắt mấy đạo nhân ảnh từ bốn phương tám hướng sông tới ngay sau đó một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra đem hắn đánh bay ra ngoài tô chết ngã dầm trên mặt đất một mụm máu tươi phun ra ngoài ngầm đầu khó có thể tin địa ngẩng đầu nhìn về phía tô tuệ âm chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền toàn thân tản ra kim sắc con mang giống như phật đ ã đến thế gian tuệ âm tô chết d â y r u ổ lấy muốn bỏ dậy lại phát hiện toàn thân mình bất lực không thể động đậy tô tuệ âm chậm rãi mở hai mắt ra kim s á c quang mang ở trong mắt nàng lưu chuyển nàng âm thanh linh hoạt kỳ h ảo mà m ở mịt tô chết ngươi đi đi từ đó về sau ngươi ta ở giữa lại không bất luận cái gì liên quan nói xong nàng chậm rãi nâng tay phải lên một vệ kim quang bắn về phía tô chết kim quang xuyên thấu thân thể không có kịch liệt đau nhức ngược lại dòng nước cấm nước v ọ khắp toàn thân tô chết trong cơ thể sao động u minh chi khí lại bị áp chế lực lượng này ôn hòa từ bi nhưng lại mênh mông bàn bạc giống lao nhanh không ngừng sông lớn ngầm đầu nhìn về phía t u ệ âm nàng dáng vẻ trang nghiêm kim quan g bao phủ phật tâm viên mãn làm sao có thể tô chết khiếp sợ v u ợ t miệng nói ra lại không chế không nổi âm thanh run dày cái này không phải công kích là thuần túy phật ra chân khí tinh thuần hòa hợp không có chút nào vương hữu rõ ràng đã là cảnh giới cực cao ự c c chẳng lẽ t u ệ âm tại dạo chơi chùa khoảng thời gian này là bị lao hòa thượng kia dùng bí pháp cưỡng ép tăng lên cho nên nàng mới sẽ như vậy lạnh lùng phật pháp há lại các ngươi phàm phu tục tử có thể hiểu tụi âm âm thanh linh hoạt kỳ ảo mờ mịt phản p h ấ t thiên ngoại thanh âm tôi c h ế t ngươi đi đi chấp nghiệm quá sâu sẽ chỉ tăng thêm thống khổ tôi c h ế t d â y r ù a đứng dậy lao đi vết m á u ở khoe miệng phức tạp nhìn chăm chú nàng tuệ âm nói cho ta có phải là pháp độ cái kia láo lửa chọc bức ngươi nói cho ta ta giúp ngươi tôi c h ế t khàn khàn giọng nói gần như gào thét tôi tuệ âm nhẹ nhàng lắc đầu kim q u a n g ở trong mắt nàng lưu chuyển thần thánh không thể xâm phạm tất cả đều là duyên phận đừng hỏi nữa đi thôi về thế giới của ngươi đi đừng có lại chấp nhất tại quá khứ tôi c h ế t cảm giác chính mình tâm tượng bị kim đâm một dạng thống khổ đến cơ h ộ không thể thở nổi nhìn cách đó không xa tô tuệ âm tô chết cảm giác quen thuộc lại xa lạ ta không tin ta không tin ngươi thật sẽ vứt bỏ tất cả xuất ra lúc ấy liều sống liều chết mới đem nàng từ bạch mã tự mang ra hiện tại lại muốn trở về ta lại không đi tô chết cắn răng nghiến lợi nói nói ta nhất định muốn t r a ra trần tướng dẫn ngươi trở về tô chết phóng tới tô tuệ âm muốn tóm lấy tay của nàng lại bị một cố lực lượng vô hình bắn ra cách đó không xa tô tuệ âm vẫn như c ũ đứng không nhúc nhích tí nào tô thí chủ quay đầu làm bờ phát độ âm thanh từ đám người hậu chuyển đến cảnh cáo ý vị mượi phần t ô chết căm tức nhìn hắn lão lựa chọc ngươi đến tột u cùng đối tuệ âm làm cái gì phát độ hai tay chắp lại một mặt từ bi a di đạp phật tô thí chủ ngươi cùng nhau phật nữ một lòng hướng phật là chính nàng lựa chọn cùng lão nạp không có quan hệ t ô chết trong mắt tơ máu gần như muốn vỡ ra k hít sâu một hơi đem trong lồng ngực c u ộ n c u ộ n l ử a g i ậ n cưỡng ép đè xuống ngược lại hóa thành một cỗ quyết tuyệt ý lạnh u minh chi khí ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển giống như một đầu bị chọc giận hung thú đánh thẳng vào vừa rồi t ô tuệ âm đưa vào cỗ kia phật lực á p chế a t ô chết ngựa mặt lên trời thét dài âm thanh thê lương như qu quanh thân khói đen c u ầ n c u ộ n giống như mực nước d ộ i sau lưng hắn ngưng tụ thành một tấm g i ữ t ậ n mặt quỷ đồ đằng mặt quỷ răng nanh dày đặc trong hốc mắt thiêu đốt thú lục hòa diễm phản phất tới từ địa ngục các quỷ muốn nuốt sống người ta tất nhiên phật môn không thả người như vậy hắn hôm nay liền từ phật môn trong tay cướp người phát độ đại sư thấy thế sắc mặt chầm xuống hai tay chắp lại trong miệng nói lẩm bẩm n g h i ệ t trướng chấp mê bất ngộ đầu ngón tay hắn kim quang lấy lên một chữ vạ khổng lộ phật tấn chống g ô n g xuất hiện kim quang n g ánh chiếu sáng toàn bộ trổ triển thật bắt đồng nhân trận phát độ đại sư quắt to một、tiếng. Lời còn c h ư a d ứ u đó thân h a n h loay lên hóa thành một đạo hát ảnh phóng tới trong đó một tôn đồng nhân trên nắm tay hát vụ quấn mang theo thế tồi khô là h ụ hung hăng nện ở đồng nhân ngực keng một tiếng vang thật lớn giống như sắt thép va chạm đồng nhân không nuốt ních tí nào tô chết lại bị lực phản chấn đẩy lui mấy bước người sống khôi lối thuật t ô chết trong đầu linh quang loại lên đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng ở trong sách cổ thấy qua ghi chép cái này thật bắt đồng nhân cũng không phải là chân chính tượng đồng mà là dùng người sống luyện chế mà thành khôi lối nghĩ tới đây tôi chết lựa giận trong lòng càng tăng lên cái này pháp độ lão lựa chọc vậy mà như thế ác độc tôi chết cắn chót lưỡi một ngụm tinh huyết phun da thập ạ i trên k ô n g c bắt đồng nhân trận cũng theo đó nổ tung đồng nhân trên thân kim quang hàm đạm động tác chậm chạp đúng lúc này pháp độ đại sư cả xa phừng lên lộ ra xương quai xanh chỗ một cái giữ tợn phệ hồn đinh tô chết con người đột nhiên co lại trấn ma đinh ngươi vậy mà tu luyện loại này cấm thuật phệ hồn đinh là trong phật môn một loại cực kỳ ác độc cấm thuật bất luận cường đại cớ nào là phải bị mười ba cái chấn ma đinh phong bế khiếu h u y ệ thần t tiên cũng phải cúi đầu l i ê n tại tô chết khiếp sợ thời khắc cách đó không xa tô tuệ âm đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ dê n lên gì sau đầu hiện ra ba viên xoay tròn kim sắt xá lợi trong đó hai cái đã che kín vết rách phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn tuệ âm tô chết trong lòng căng thẳng một cỗ linh cảm không lành s ô n g lên đầu lập tức không lo được lại để ý tới phát độ phi thân phóng tới tô tuệ âm chương sáu trăm hai mươi ba hy sinh chương sáu trăm hai mươi ba hy sinh tô chết thân trực tiếp lướt qua lung lay sắp đổ đồng nhân đi tới tô tuệ âm bên cạnh lúc này tô tuệ h âm y tâm một đạo dài nhỏ vết máu k i a sáng nhìn qua có chút yêu dã cùng hắn sau đầu sắp vỡ vụn kim sắt xá lợi quỷ dị lúc sáng lúc tối chết thiệt tô chết khẽ nguyền r u a một tiếng đưa tay mò về tô tuệ h âm mạch đập để hắn tâm thần chấn động chính là cái sau k h í tức rối loạn đến vô lý gần như d ầ u hết đ è n tắt pháp đ ộ đại sư thấy thế m ặ t không thay đổi tiếp tục thôi động vật lực rộng lớn cả xa không gió mà bay bên trong mười ba cái đen nhanh chấn ma đình bắn ra tại trên không đan vào thành một đầu xiềng xích trợn hướng về tô chết cùng tô tuệ âm quần quẫn ép đi trên mặt đất vô số kinh văn hiện lên di động đan vào ở giữa là nghiêm kinh cứ như vậy xuất hiện trên mặt đất. t ô chết vừa định c ư ơ n g ép đột phá xiềng xích trận lại phát hiện trong ngực tô tuệ âm đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ riêng gì thân thể run l y bầy tuệ âm t ô chết trong lòng căng thẳng bất chấp những thứ khác đem tô tuệ âm x í c h sao ôm vào trong ngực liên tại hắn chạm đến tô tuệ âm n g a y mắt kim sát quang mang đại thịnh kim sát quang mang giống nắm giữ sinh mệnh đồng dạng đem tô chết cùng tô tuệ âm bao khỏa trong đó tạo thành một cái to lớn kim sắc quang kén t ô chết tại quang kén bên trong cảm giác được một cỗ cực kỳ quen thuộc ba đ ộ n thiên cấp đạo tạng đặc thù năng lượng ba đ ộ n chẳng lẽ t ô chết đột nhiên quay đầu nhìn hướng trong ngực tô tuệ không đợi tô chiết nghĩ lại một trận trang nghiêm phản âm liền tại hai người bên thai vang lên phảng phất đến từ cựu thiên bên ngoài lại phảng phất nguồn gốc từ sâu trong nội tâm thanh â m này trang nghiêm vô cùng để tô chiết nguyên bản sao động bất an trái tim dần dần bình tĩnh trở lại một loại muốn vứt bỏ tất cả xuất ra suy nghĩ tại trong đầu hắn sinh sôi để xuống đi một tiếng nói giàn mua tại tô chiết bên thai nói nhỏ thả xuống chấp nghiệm thả xuống cựu hận thả xuống cái này không sạch sẽ không chịu nổi hưởng trần tô chiết ánh mắt mê ly nhìn xem trong ngực sắc mặt trắng bệnh tô tuệ ầm trong lòng lại sinh ra một tia muốn như vậy vung tay cùng nàng cùng một chỗ xuất ra xúc động tô、chết. t ô thuệ âm âm thanh rất suy yếu để tôi chết lập tức túi đầu nhìn hướng trong ngực nữ tử đã thấy nàng nguyên bản trong suốt hai mắt lúc này một mảnh hỗn độn đã mất đi tiêu cự thuệ âm người thế nào tôi chết liền vội vàng hỏi tôi chết t ô thuệ âm mê man mà nhìn xem tôi chết trong miệng thì thảo nói ta hình như nhìn thấy phật tổ phật tổ cái này tiếng tụng kinh quả nhiên có vấn đề tôi chết giật mình ngầm đầu nhìn về phía giữa không trung pháp độ đại sư lúc này pháp độ hai tay chắp lại mười ba cái chân ma đính tại quanh người hắn xoay chầm đem kim sắc quang kén một mực vây khốn phác độ người đối thuệ âm làm cái gì t ô chết nổi giận p h á p độ đại sư chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt một mảnh hờ hững thí chủ quay đầu l à bờ cái này hồng trần thế t ụ đều là hư hảo chỉ có quy y ngã phật mới có thể được đến chân chính giải thoát giải thoát đại gia ngươi t ô chết giận quá thành cười ngươi dùng loại này hạ lưu thủ đoạn khống chế t u ệ âm còn dám nói khoác không biết ngượng địa nói cái gì giải thoát ta nhìn ngươi mới là chấp mê bất ngộ t ô chết không tiếp tục để ý p h á p độ túi đầu nhìn hướng trong ngực t ô tội âm đã thấy nàng nguyên bản mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vện quỷ dị ừng hồng hô hấp cũng biến thành rồn dập lên không tốt t ô chết mất n g ù n nước bọt Cái n à A tô i kinh tại ế n tụng ăn mòn g t tuệ, tuệ âm phát ra một tiếng thê lương kêu thảm nguyên bản thảm đạm kim sắc quan kén đột nhiên buộc phát ra hào quang trói sáng bay thẳng vân tiêu giữa thiên địa phong vân biến sắc đất đá bay mù trời một cỗ mênh mông như biển năng lượng ba động càn quét mà ra kim s á c quang kén bên trong minh ngông năng lượng giống như thủy chiếu phun trào tô tuệ h âm sắc mặt tái nhuận dần dần khôi phục hồng nhuận mi tâm đạo kia vết máu cũng chậm dãi biến mất trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng chính từng chút từng chút chữa trị nàng k i n h mạch bị tổn thương tôi chết nhìn xem tô tuệ h âm tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp trong lòng thoáng yên ổn nhưng rất nhanh hắn liền phát giác được chân khí bản thân bắt đầu không bị khống chế phun trào chết tiệt cô năng lượng này cô năng lượng này sự minh ngông v ư ợ xa hắn tưởng tượng thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến hắn chân khí bản thân tôi c i ế c khuôn mặt giật mình hiển nhiên cũng là p h á p đ ộ đại sư sắc mặt tâm trầm điều khiển còn lại p h ệ hồn đinh hung hăng đánh vào kim sắc quan g kén bên trên vê anh vê anh vê anh kim sắc quan g kén run r à y kịch liệt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn tiếp tục như vậy không được p h á p đ ộ đại sư công kích càng ngày càng m á h liệt quan g kén kiên trì không được bao lâu t ô chết nhìn hướng tô tuệ âm do dự một cái trước mắt trận một chỉ điểm hướng tô tuệ âm giữa lông mày tuệ âm cho ngươi mượn đạo tạng dùng một chút phát giác được quan kén bên trong chân khí ba động phát đ ộ đại sư trong lòng run lên càng thêm ra sức Mười ma cái đinh ba chấn á h p trong a hai chói dít l i n như mông i ba đạo đ nhánh lung tô tuệ âm cảm giác kén, n g được bên cạnh có một đạo sinh mệnh khí tức tại cấp tốc thay đổi đến bề ngoài gấp đến độ trực tiếp mở hai mắt ra trong mắt kim quang điên cùng lập lụa kim sắc quang kén ẩm vang vỡ v ụ n tô tuệ h âm toàn thân tắm rửa kim quang thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm p h á p độ ngươi dám đả thương hắn tô tuệ h âm trong cơ thể xá lợi tử kim quang đại tác nguyên bản ngủ say lực lượng tại cái này một khắc triệt để tỉnh lại kích hoạt lên xá lợi tử về sau tô tuệ h âm tu vi lúc này cũng lưu lại tại đại tông sư đình phong cái này là tô tuệ h âm triệt để kích hoạt trong cơ thể xá lợi tử đổi lấy thực lực đại tông sư đình phong lục địa thần tiên phía dưới gần như không được thủ tô tuệ h âm nhìn cũng chưa từng nhìn pháp độ một cái tay ngọc nhẹ nhàng vung lên một cô nhu hòa lực lượng bao trùm tô chết đem hắn đưa ra dạo chơi chùa muốn đi pháp độ đại sư thấy thế lập tức muốn rách cả mỹ mắt điều khiển mười ba cái chấn ma đinh hóa thành từng đạo tia chớp màu đen hướng về tô chết bà tới chấn tô tuệ h âm h ừ lạnh một tiếng tay ngọc nhẹ giơ lên năm viên chấn ma đinh trực tiếp bị tô tuệ h âm b ứ c trở về còn lại tám cái chấn ma đinh thì là thế đi không giảm toàn bộ chui vào tô chết trong cơ thể chương sáu chấn ma đinh chương sáu chấn ma đinh nơi xa tô chết kêu lên một tiếng đau đớn l ã o đảo mấy bước khoe miệng tràn ra một tiêu m á u tươi nhưng hắn lại không có chút nào lưu lại cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa chạy đi bởi vì hắn rõ ràng đây là tô tuệ h âm dùng chính mình triệt để c h ầ m luân phật môn vì hắn đổi lấy cơ hội hắn nhất định phải trân quý tô chết tô tuệ h âm nhìn xem tô chết đi xa bóng lưng trong mắt lóe lên một tiêu nhẹ nhõm kể từ đó bằng vào ngươi thực lực chắc hẳn sau này nhất định có khả năng đến phật môn cứ ta ta tin tưởng ngươi lúc này tô tuệ h âm cưỡng ép thôi động xá lợi từ lực lượng chúng quy là có phản vệ trong cơ thể phật lực như thoát cương ngựa hoang tán loạn nguyên bản áp chế pháp độ đại sư khí thế cũng nháy mắt t h ề vải đi xuống pháp độ đại sư thấy thế âm thầm nhẹ nhàng thở ra hai tay chắp lại thấp tục một tiếng phật hiệu a di đà phật phật nữ đã quy y ngã phật lao nạp liền không truy cứu nữa tô tuệ h âm thời khắc này trạng thái đã là n ỏ mạnh hết đà dù cho pháp độ không xuất thủ tại lăng nghiêm kinh gia chỉ bên dưới nàng cũng tiên chỉ không được bao lâu đối với pháp độ để nói phật nữ quy y phật môn tại phật môn mà nói là thiên đại hào sự không đáng vì một cái tô chết mà chậm chế ph t ô chết cố nén trong cơ thể tám cái chấn ma đinh mang tới kịch liệt đau nhức một đường lảo đ ả o địa chạy trốn tới nam cương c h ỗ sâu hoàn cảnh nơi này muốn xa so với nam cương bên ngoài muốn ác liệt nhiều lắm lại thêm lúc này trong cơ thể c h ấ n hồ đinh t ô chết giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà người rốt cuộc đã đến t ô chết trước mặt một người mặc màu đen trang phục nữ tử từ trướng khí bên trong chậm rãi đi ra đương nhiên đó là nguyệt lưu hiên viên kiếm đâu t ô chết đau thương cười một tiếng lao đi vết n g ở khoe miệng trâm trọng nói thế nào nguyệt gia đại tiểu thư đây là tính toán giết người diệt khẩu độc chiếm hiên viên kiếm nguyệt lưu lông mày to lại trong mắt ló tôi chết ngươi chớ có ăn nói linh tinh ta nguyệt gia từ trước đến nay nói lời giữ lời tất nhiên ngươi đã nhìn thấy tô tuệ âm như vậy cũng nên thực hiện hứa hẹn đem h i ê n viên kiếm g i a o ra thực hiện hứa hẹn tôi chết giận quá thành cười ta dùng h i ê n viên kiếm đổi tô tuệ âm bình an có thể các ngươi nguyệt gia lại đem nàng đưa vào dạo chơi chùa để nàng nhận hết trả thấn xuất ra cái này gọi thực hiện hứa hẹn tô tuệ âm bây giờ đã quy y phật môn trở thành phật nữ đây là vận mệnh của nàng cùng ta nguyệt gia có quan hệ gì đâu tạo hóa ngươi đây là tại đánh rắm tôi chết gầm thét nói nàng vì cứu ta cưỡ cứ ép kích hoạt xá lợi tử bây giờ tuyệt kế ngăn cản không nổi p h ậ t môn ăn mòn mà hết t h ể này đ ồ n g ư ợ n chính là các ngươi nguyệt già đem đưa vào dạo chơi chùa ngươi quản cái này gọi cùng ngươi nguyệt già không có quan hệ tô chiết n g ư ơ i tốt nhất chú ý lời nói của ngươi ta nguyệt ra làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay mùa chân hiên viên kiếm n g ư ơ i giao hay không giao hết lần này tới lần khác bị tô chiết sai khiến dù là nguyệt lưu tính tình cho dù tốt trên mặt cũng mơ hồ có nộ khí hệ i n lên hiên viên kiếm ta sẽ không cho các ngươi muốn liền tự mình đến cầm nguyệt lưu nhìn xem tô c h ế t cười khinh miệt tôi chết trong cơ thể ngươi hiện tại thế nhưng là cắm vào t ả m cái c h ấ n ma đình thật sự coi chính mình vẫn là phía trước cái kia không ai bị nổi thiên tiêu ngươi bây giờ ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết xem lại tô tuệ h âm bây giờ là phật nữ mặt mũi ta có thể tha cho ngươi một mạng nhưng ngươi nếu là lại chấp mê bất nộ g không chịu giao ra hiên viên kiếm vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí nguyệt ra bỏ đá xuống giếng cứ việc tô chết đã sớm ngờ tới nguyệt ra sẽ xuất hiện cướp đoạt trong tay hắn hiên viên kiếm nhưng làm sự tình chân chính phát sinh thời điểm tô chết vẫn như c ũ vô cùng phẫn nộ tô tuệ âm liệu mình cứu giúp từng màn tại tô chết trong đầu hiện lên t ô chết đ ố n g nhiên ngầm đầu ánh mắt kiên nghị không được hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này hắn còn muốn mạnh lên còn muốn đem t ô tuệ âm từ phật môn cái kia trong lồng giam cứu ra hiên viên kiếm ha ha muốn liền tự mình đến cầm t ô chết gắt một cái mang máu nước bọn nhìn xem nguyệt lưu nói thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tất h nhiên ngươi tự tìm cái chết vậy liền thành và ngươi lời còn chưa dứt nguyệt lưu thân hình loay lên n g á y mắt đi tới t ô chết trước mặt mảnh khảnh bàn tay mang theo lăng lệ kỉnh phong thẳng đến t ô chết ngược đối mặt nguyệt lưu công kích t ô chết miễn cưỡng nhấc lên chân khí ngăn cản chỉ nghe t ô chết bị nguyệt lưu một trường đánh bay ngã dầm trên mặt đất trong miệng máu tươi phun mạnh không biết tự lượng sức mình nguyệt lưu liếc qua ngã trên mặt đất t ô chết trực tiếp lấy đi t ô chết trong tay hiên viên kiếm cũng không quay đầu lại hiên viên kiếm bị cướp đi một khắc này t ô chết phảng phất cảm thấy mình trái tim cũng bị cùng nhau đào đi t ô chết nằm trên mặt đất cảm giác bất lực giống như thủy t r i ề u vào tới tám cái chấn ma đinh giống tám đầu hút máu con đ ị a tham lam hút chân khí trong cơ thể hắn để hắn lực lượng bây giờ mới không còn một hiện tại đừng nói thông sư chính là tùy tiện một cái thất phẩm vũ phu đều có thể bóp chết hắn nam cương chỗ sâu trứng khí b a phủ lấy t ô chết hiện tại trạng thái muốn sống sót cũng khó như lên trời có thể t ô chết hiện tại không những muốn sống sót còn muốn khôi phục thị lực đồng thời tìm tới bồ đề thành thụ cứ việc rất khó có thể hắn không thể không đi làm bởi vì tô tuệ âm còn đang chờ hắn cái kia vì hắn ca m nguyện bỏ qua tất cả nữ t ử bây giờ bị vây ở phật môn lồng giam bên trong chờ đợi hắn cứu vớt t ô chết cắn chặt răng run rẩy đứng lên nhìn qua nguyệt lưu biến mất phương hướng trong ánh mắt của hắn không sợ h ã i chút nào chỉ có bất khuất nguyện lưu nguyện gia các ngươi chờ đó cho ta ta t ô chết nhất định sẽ trở lại sâu xác nhìn phán qua nguyệt lưu rời đi phương hướng t ô chết i quay người bước đi tập tên hướng về chỗ rừng sâu đi đến nam cương chỗ sâu cổ mộc che trời t ô chết i cố nén trong cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức mỗi đi một bước đều giống như đi tại trên mũi đ a o khu khu một ngụm máu tươi phun ra nhộn u đỏ l á rơi dưới chân có thể hắn lại chưa từng có dừng lại không biết đi được bao lâu t ô chết i trước mắt xuất hiện một mảnh đất trống trung ương đất trống sinh trưởng một gốc kỳ dị thực vật lá cây hiện ra một loại quỷ dị màu tím tản ra nhàn nhạt h ì n quang đây là t ử linh chi t ử linh chi chính là nam cương đặc thù chân quý dược liệu có cực mạnh chữa thương công hiệu trời không tuyệt được người tô chết trong lòng đốt lên một tia hy vọng. He sợ cắt hít một đầu to lớn mãng xà từ trên cây đ ắ p xuống mở ra miệng to như chậu máu hướng về tô chết cả tới. Con mãng xà này toàn thân đen nhánh rõ ràng là một đầu kịch độc v ả y đen mãng xà tặng cái chấn ma đ i n h mang tới kịch liệt đau nhức để tô chết khó mà bảo trì cân bằng chỉ là phản kháng trong cơ thể chấn ma đ i n h liền để tô chết gần như dùng hết toàn lực. tanh h hôi khí tức đập vào mặt tô chết thậm chí có thể cảm nhận được vạy đen mãng xà băng lánh lân phiến ma sát qua hắn gõ má xúc cảm. thanh â m này non nớt giống như h ả i đồng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm t ô chết ngạc nhiên mở mắt ra chỉ thấy một cái phấn điêu ngọc c h á t tiểu đậu đinh bắn ra nhảy nhót đáp điệu từ trường khí dậy đ ặ t trong rừng rậm đi ra tiểu đậu đinh ghim hai cái bím tóc hướng lên trời mặc màu đỏ chót cả hiếm trắng non cánh tay bắp chân nhỏ lộ ở bên ngoài cùng xung quanh đen nhánh huyễn cảnh không hợp nhau càng làm cho t ô chết cảm thấy kinh ngạc l à đầu kia hung thần áp sát vậy đen mãng x à vậy mà thật nghe tiểu đậu đinh lời nói nháy mắt ngừng công kích to lớn đầu dán dịu dàng ngoan ngoán đ i ệ cọ tiểu đinh tay nh t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi lăm ngày cổ bộ lạc cái này vậy đen rắn hẳn là đang làm lũng t ô chết nhìn xem một màn này trong đầu không tự chủ được hiện ra câu nói này tiểu đ ạ u đinh vô vũ vậy đen mãng xa đầu n g n g đầu nhìn về phía t ô chết mắt to đen nhánh bên trong tràn đầy hiệu kỳ ngươi là ai làm sao sẽ chạy đến nơi đây t ô chết nhẫn nhịn trong cơ thể kịch liệt đau nhức chắp tay nói tại hạ t ô chết nội nhập nơi đây mong rằng nhỏ tiền bối chỉ điểm sai lầm tiểu đ ạ u đinh cười khanh khách tiền bối ngươi gọi ta tiền bối ha ha ha quá bừa cười ta gọi linh nhi năm nay năm tuổi á năm tuổi tô chết trong lòng càng thêm nghi hoặc một cái năm tuổi tiểu nữ h à i vậy mà có thể điều khiển cường đại như thế vậy đen mãng x à cái này nam cương quả nhiên là tàng long ngoạ h ồ chi điệm linh nhi vòng quanh tô chết dạo qua một vòng cái mũi nhỏ hít hả những mày trên người ngươi thối quá à, còn có mùi máu tươi thụ thương sao tô chết cười khổ một tiếng tại hạ thân chúng k ị c h độc lại bị nội thương bây giờ đã là nọ mạnh hết đà linh nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút sau đó từ phía sau lấy ra một cái toàn thân xanh biết tiểu hồ lô mở ra cái nóc một mùi thơm xông vào mũi vốn nó linh nhi đem hồ lô đưa cho tô chết trần trờ một chút n h đây là đây là bách hoa ngọc lộ là ta dùng trăm loại linh hoa hữu chế có thể giải bất động chị trăm tổn thương linh nhi một mặt đắc ý nói thế nào lợi hại a cái này bách hoa ngọc lộ công hiệu quả thực so trong truyền thuyết linh đan rượu rực còn thần kỳ hơn đa tạ linh nhi cô nương ân cứu mạng tôi chiết cảm kích nói không cần cảm ơn a một cái nhấc tay mà thôi linh nhi xô tay sau đó chỉ vào nơi xa tử linh chi nói nói ngươi muốn cái kia tử linh chi sao t ô chết nhẹ gật đầu cái này tử linh chi với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu ta dẫn ngươi đi hái linh nhi lôi kéo t ô chết tay hướng về tử linh chi đi đến đúng lúc này vậy đen mãng xà đột nhiên phát ra một tiếng hí to lớn thân rắn xoay quanh mà lên cảnh giác nhìn chằm chằm nơi xa rừng rậm có người đến rồi linh nhi sắc mặt nhữ lại cái mũi nhìn hướng rừng rậm chỗ sâu t ô chết theo linh nhi ánh mắt nhìn sang trong lòng lập tức giật mình không bao lâu một cái thân ảnh khôi ngô từ trong rừng rậm đi ra người kia thân cao tám thức có dư trên người mặc ra thú đòn đ à lộ ra một thân từng cục b ắ p thịt màu đồng cổ trên da hiện đầy răng khắp nơi vết sẹo một cái to lớn lang nha bồng bị đặt ở trong tay mỗi đi một bước mặt đất đều phảng phất tại có chút rung động a bên trong ca thấy được người tới linh nhi nguyên bản căng cứng khuôn mặt nhỏ lập tức răng ra lộ ra nụ cười xá lạng gió tan địa hô được gọi là a bên trong ca nam tử khôi ngô nhìn thấy linh nhi trên mặt cũng lộ ra mấy phần tiểu ý thô vừa nói nói linh nhi ngươi chạy thế nào đến nơi này trưởng lao không phải nói để ngươi trong cốc thật tốt đợi sao ai nha a bên trong ca nhân ra khó chịu nha linh nhi lôi kéo a bên trong ca tay làm lúc nói ngươi nhìn ta còn tìm đến một cái tốt đồ chơi đây nói xong linh nhi chỉ vào t ố chết ngươi nhìn hắn có phải hay không chơi rất vui a bên trong ca cái này mới chú ý tới t ố chết hắn nhìn từ trên xuống dưới t ố chết trong mắt lóe lên một tia hoài nghi người kia là ai a linh nhi cười hì hì nói hắn t r ú n g độc còn bị thương rất nặng là ta cứu hắn nha a bên trong ca hơi nhũ mày ngươi làm sao sẽ để hắn tới gần ngươi ai nha a bên trong ca ngươi đừng như thế húng nha linh nhi bĩu môi nói nói hắn đều đã dặn này chẳng lẽ chúng ta thấy chết mà không cứu sao thế nhưng là a bên trong ca còn muốn nói thêm gì nữa lại bị tô chết đánh gãy vị này tráng sĩ tại hạ tô chết nội nhập nơi đây đa tạ vị cô nương này ân cứu mạng cũng đa tạ tráng sĩ quan tâm tại hạ cũng không có ác ý a bên trong ca nhìn từ trên xuống dưới tô chết không nói gì tô chết mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng vẫn như c ũ duy trì thẳng tắp tư thái ánh mắt trong suốt ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti không giống như là lòng dạ khó lường h ạ n g người không nói những cái khác nhưng chỉ nói tô chết trên thân cố này chính khí cũng không phải là bình thường người có thể có được hừ a bên trong ca hừ lạnh một tiếng người tốt nhất đừng đuồng n ị c h trò gian gì nếu không a bên trong ca ngươi làm gì như thế h ô n g nha linh nhi bất mãn điệu n g ồ i a bên trong ca lắc đầu bất đắc dĩ nói với tô chiết tiểu tử ngươi vận khí tốt đụng tới linh nhi nha đầu này nói đi ngươi làm sao sẽ chạy đến địa phương quỷ quái này đến dám hỏi tráng sĩ ngươi cùng vị cô nương này là tô chiết hỏi giỏ a bên trong ca vô vô bộ ngực p h o n g khoan nói chúng ta là ngày c ổ bộ lạc dũng sĩ ta gọi a bên trong đây là chúng ta bộ lạc thành nữ linh nhi ngày c ổ bộ lạc tô chiết trong lòng hơi động cái tên này hắn tựa hồ ở nơi nào nghe qua thế nào ngươi nghe nói qua chúng ta bộ lạc á bên trong ca hơi kinh ngạc tô chết lắc đầu chỉ là hơi có nghe thấy không biết ngày c ổ bộ lạc tại sao lại tại cái này nam cương chỗ sâu còn không phải là bởi vì những cái kia chết tiệt tứ đại gia tộc bọn họ ham muốn chúng ta ngày cổ bí thuật đem chúng ta chạy tới đất man hoang này á bên trong có chút phẫn nộ nói ngày cổ bí thuật h ừ những tên kia sẽ có một ngày chúng ta sẽ để cho bọn họ trả giá gắt nói lên nam cương tứ đại gia tộc á bên trong liền giận không chỗ phát thiết linh nhi lôi kéo a bên trong ca tay nhẹ nói á bên trong ca đừng nói nữa A bên trên đường đi tô chết từ a bên trong ca trong miệng biết được ngày của bộ lạc thế hệ ở tại nam cương ngày của bộ lạc mỗi cái tộc nhân đều có một loại thần kỳ lực lượng đó chính là bọn họ thao túng bản mệnh cổ có khả năng nhìn trộm một tia thiên cơ cũng chính bởi vì loại này lực lượng cường đại đưa tới nam cương tứ đại gia tộc kiến kỵ cuối cùng tứ đại gia tộc liên thủ đem ngày c ổ bộ lạc chạy tới cái này nằm cường chỗ sâu đi ước chừng một canh giờ trước mắt sáng tỏ thông suốt một cái ẩn tàng trong sơn cốc thôn xóm xuất hiện tại tô chết trước mặt thôn xóm không lớn chỉ có mấy chục gia đình phòng ốc đều là dùng trúc một xây dựng m à thành đây chính là chúng ta bộ lạc a bên trong ca chỉ vào thôn xóm nói tô chết người ngoài này tiến vào n g á y mắt hấp dẫn đến tất cả ở bên ngoài ngày c ổ bộ lạc người ánh mắt dù sao bọn họ ngày c ổ bộ lạc thế nhưng là dòng dã mười mấy năm chưa có tới người ngoài một cái tóc trắng xóa lao giả chống phải trượng đi tới vị tiểu hữu này rất là lạ m ặ ta từ chỗ nào đến a lao nhân gia tại hạ tô chiết nội nhập nơi đây may mắn mà có a bên trong h u y n h đệ cùng linh nhì cô nương trợ g i ú p mới có thể đi tới nơi này tô chiết cung kính hồi đáp chương sáu trăm hai mươi sáu duệ núi lao tổ tình cảm chương sáu trăm hai mươi sáu duệ núi lao tổ tình cảm lao giả nhẹ gật đầu thì ra là thế tất h nhiên đến liền nghỉ ngơi thật tốt đi a bên trong ngươi mang tiểu hữu đi phòng khách dàn xếp một cái tô chiết q u a n h chân ngồi ở trên giường nhắm mắt lại bắt đầu nội thị thân thể của mình t vừa mới nội thị tô chiết liền hít sâu một hơi chỉ thấy trong cơ thể của hắn bất ngờ đinh tám cái màu đen cây đinh tám cái cây đinh mỗi một cái đều có lớn bằng m ộ n cái toàn thân đ e n nhánh tản ra khí tức quỷ dị phân biệt đính tại tô chết tám chỗ đại huyệt c h ấ n ma đinh chính là phật môn tiếng tăm lừng lây tạ khí chuyên môn dùng để chấn áp tà man g o ạ i đạo tô chết chỉ là có chút nếm thử vận chuyển một cái chân khí một cú kịch liệt đau nhức liền giống như thủy triều vào tới n g á y mắt càn quét toàn thân của hắn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống tới cái này tám cái chấn ma đinh giống như tám tòa đại sơn gác gao áp chế tô chết vận chuyển chân khí ngày bình thường không vận chuyển chân khí còn tốt một khi vận chuyển chân khí cái này tám chỗ đại h u y ệ t tựa như cùng bị vạn châm toàn đâm đồng dạng đau đớn khó nhịn tô chết chỉ là hơi thử một cái liền đau đến toàn thân mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g quần áo đều bị thẩm thấu chấn ma đinh toàn thân đ e n nhánh lại mang theo một cỗ khí tức t h á n h k h i ế t phân biệt đính tại hắn h u y ệ t b á c hội h u y ệ t thân đình h u y ệ t ấn đường h u y ệ t thái dương h u y ệ t thiên trung h u y ệ t khí hải h u y ệ t q u a n nguyên huyện dũng tuyển cái này tám chỗ đại huyện k h u y ệ n quang nguyên h u n dũng tuyển một khi bị phong bế người bình thường liền đi bộ đều là vấn đề tô chết bây giờ còn có thể đi bộ hoàn toàn là dựa vào cường đại thể p h á c mới thực hiện ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa tô chết thở một hơi dài nhẹ nhõm quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu đại trưởng lao muốn gặp ngươi a bên trong â m thanh từ ngoài cửa chuyển đến ngay cổ bộ lạc đại trưởng lão tô chết trong lòng r u lên đứng dậy đi theo a bên trong đi ra ngoài hai người xuyên qua sen vào nhau tinh tế c h ú t lâu đi tới bộ lạc bên trong tâm lớn nhất một cái trước lều a bên trong cũng không có đi vào chỉ là nghiêng người ra hiệu tô chết đi vào trong lều vải tia sáng u ám tràn ngập một cỗ kỳ dị mùi thơm tô chết mơ hồ nhìn thấy phía trước có một thân ảnh ngồi xếp bằng đạo thân ảnh tia chậm dài xoay người lại tô chết lập t chỉ thấy thân ảnh kia hình như khô héo phảng phất một bộ sắc khô nhưng một đôi mắt lại phát sáng đến vào người t ô chết hơi thu thập tâm tình một chút đối với đạo nhân ảnh này ô quyền t ô chết gặp qua đại trưởng lão đại trưởng lão không nói gì chỉ là nhìn từ trên xuống dưới t ô chết thật lâu đại trưởng lão mới chậm rãi mở miệng âm thanh giống như hai khối tảng đá ma sát đồng dạng trong cơ thể ngươi tám cái c h ấ n ma đinh là người phương nào cách làm t ô chết trong lòng giật mình lão giả này vậy mà liếc mắt liền nhìn ra trong cơ thể hằn trấn ma đinh văn bối không biết tỉnh lại lúc liền như thế t ô chết thành thật trả lời không biết l ã o giả trong mắt lóe lên một tia tinh quang trên người ngươi có cổ khí tức nhưng lại cũng không phải là nam cơ người ngươi đến tột cùng là ai văn bối tô c h ế t nội nhập nơi đây mong rằng đại trưởng lão minh giám nội nhập nơi đây đại trưởng lão nhìn xem tô c h ế t nói nói ngươi cho rằng lão phu là ba tuổi hài đồng sao ngươi khí tức t r ê n thân rõ ràng là đến từ yên hà sơn duệ núi là gì của ngươi duệ núi lao tổ chính là tại hạ sư tôn ngươi có biết trên người ngươi trấn ma đinh chính là ta ngày của bộ lạc thánh vật lao giả đột nhiên mở miệng nói ra cái gì tô c h ế t cực kỳ hoảng sợ cái này tám cái chấn ma đinh vậy mà là ngày c ổ bộ lạc thánh vật cái này tám cái chấn ma đinh chính là thời kỳ thượng cổ ta ngày c ổ bộ lạc tiên tổ lưu lại có được cường đại phong ấn lực lượng lão giả chậm rãi nói nói chỉ có ta ngày c ổ bộ lạc máu mới có thể đem lấy ra tô chết trong lòng vui mừng nói như vậy ngày này c ổ bộ lạc có khả năng giúp hắn lấy ra trong cơ thể chấn ma đinh đại trưởng lão có thể muốn lấy ra chấn ma đinh cũng không phải là chuyện dễ lão giả đánh gãy tô chết lời nói cần ta ngày c ủ bộ lạc bí thuật cùng với phối hợp của ngươi văn bối nguyện ý phối hợp tô chết không chút do dự nói lão giả nhẹ gật đầu Tốt, ngày mai buổi trưa ngươi tới nơi đây lao phu vì ngươi thi pháp tất nhiên ngươi là duệ núi đồ đệ như vậy ta ngày cổ bộ lạc cũng nguyện ý trợ giúp ngươi dù sao năm đó chúng ta ngày cổ bộ lạc thế nhưng là thiếu nợ duệ núi một cái đại nhân tình đây đại trưởng lão lời nói không thể nghi ngờ cho tô chết giấy lên một tia hy vọng Sáng sớm ngày thứ hai, a bên trong xuất hiện lần nữa ngoài thứ xuất tại tô chết hai, A cửa. đại trưởng lão mời ngươi đi a bên trong lời ít m à ý nhiều trong giọng nói mang theo một tia thúc giục h u lan quang mang càng thêm cường thịnh t ô chết cảm giác trong cơ thể tám cái chấn ma đinh chấn động kịch liệt một cỗ kim sắc phật khí giống như như giòi trong xương từ cây đinh bên trên c h ả y ra cỗ này tà khí một khi xuất hiện trong liệu vải pháp trận phản phất nhận lấy kích thích vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh cú l a m quang mang bên trong mơ hồ hiện ra ngày c ổ bộ lạc lịch đại tiên tổ hư ảnh bọn họ hoặc trận mắt tròn xoe hoặc thần sắc trang nghiêm mấy vị trưởng lao sắc mặt cũng biến thành ngưng t r ọ n g lên trên trán c h ả y ra mồ hôi mịt hiển nhiên duy trì pháp trận này cần hao phí bọn họ cực lớn tinh lực t ô chết lúc này cảm giác toàn thân gân mạch giống như bị vô bị vô số kim thất theo ô n g c h pháp trận vận chuyển tốc độ tăng nhanh tôi chết cảm giác trong cơ thể giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng tăng cái chấn ma đinh chấn động kịch liệt thả ra cường thịnh hơn kim sắc phật khí cỗ này phật khí cùng mỏ hưu làm pháp trận lực lượng va chạm phát ra chói thai ẩm âm thanh giống như thủy hóa giao hỏa kim sát quang mang bắt đầu ăn mòn u lam pháp trận nguyên bản ổn định pháp trận giống như bị đầu nhập cục đá mặt hồ nổi lên tầng tầng vận sóng pháp trận vận chuyển lên bắt đầu thay đổi đến không ổn định hào quang mỏ u lam lúc sáng lúc tối mấy tên trưởng lao sắc mặt cũng biến thành càng thêm trăng xám mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên trán lan xuống không tốt pháp trận muốn không kiểm soát nhị trưởng lao kinh hô một tiếng pháp trận bên trong cương phong nổi lên m ộ n phía tô c h ế t thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn trong liệu vải hào quang mỏ u lam lấp l o a không yên mấy tên trưởng lao sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi đại trưởng lao trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt đ ỗ n g nhiên cắn phá chính mình ngón tay đem một giọt t â n máu đỏ tươi nhỏ vào pháp trận bên trong máu tươi nhỏ vào pháp trận nháy mắt một cố cường đại huyết mạch chi lực nháy mắt bộc phát hào quang m à u ưu lam lại lần nữa thay đổi đến ổn định đem kim sắc phật khí áp chế xuống、Phúc. mấy tên trưởng lao đồng thời phun ra một ngụm máu tươi máu tươi rơi vào pháp trận bên trên tô chết cảm giác trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ phán phất lệch vị trí một dạng kịch liệt đau nhức từng trận địa chuyển đến huyệt bách hội vị trí trấn ma đinh quan chương í n hiện h là tại. Đại t r sáu trăm hai mươi bảy rút, rút ra chấn ma đinh chương sáu trăm hai mươi bảy rút ra chấn ma đinh hắc khí như mực xoay quanh mà lên tại tôi chết đỉnh đầu tạo thành một cái quỷ dị vòng xoáy h u y ệ t bách hội chấn ma đinh rút ra về sau tôi chết chẳng những không có nhẹ nhõm ngược lại cảm giác trong cơ thể một cố càng thêm lực lượng quần bạo ngay tại gia đình môn vị h u y ệ t c h ấ n ma đinh k i a sáng tăng gọn nhanh thừa dịp hiện tại rút ra môn vị h u y ệ t c h ấ n ma đinh trận pháp bên ngoài đại trưởng lao âm thanh đột nhiên nâng cao pháp trận lực lượng lại lần nữa tập hợp tô chiết trong cơ thể đột nhiên bộ phát ra trói mắt lôi quang cùng c h ấ n ma đinh tản ra kim sắc phật quang đan vào một chỗ tạo thành một c ỗ hình dạng xoắn ốc khí k ì n h nháy mắt sông phá này g c ổ bộ lạc pháp trận vê anh c u ầ n bạo năng lượng trực tiếp đem lều vải cho nổ ra một cái đ ộ n lớn chấn động kịch liệt mắt trần có thể thấy địa tản đi khắp nơi ra trung ương trận pháp tô chiết thân thể trong lúc đó run lẩy bảy đại tế ti thay thế lập tức thôi động bản mệnh kim t bắt đầu thôn phệ tràn lan phật lực kim tầm cổ toàn thân vàng dực tương tự động chính là ngày của bộ lạc thánh vật nắm giữ thôn phệ thiên địa linh khí năng lực kim tầm cổ bay vào pháp trận tham lam hấp thu tản đi khắp nơi phật lực nhưng mà phật lực lại dị thường n g o a n cố phảng phất nắm giữ ý thức của mình vậy mà tại kim tầm cổ trong cơ thể không ngừng dãy ruộng cuối cùng huyễn hóa ra một tôn to lớn phục ma la hán pháp tướng phục ma la hán pháp tướng kim quang l o n g lánh cầm trong tay kim cương sự trận mắt tròn xoe không tốt là phật môn bị pháp cái này tối thiểu nhất là la hán đích thân đóng xuống trấn ma đinh Cảm theo ụ được phật lực nhật thể kim thảm cầu nguyên bản màu vàng kim vỏ ngoài dần dần lộ sắt thành lưu ly bảy màu chi sắc nơi xa núi rừng bên trong nam đạo kim quang phóng lên tận trời vạch phá bầu trời đêm hướng về ngày của bộ lạc phương hướng chạy nhanh đến Hiện nhiên, Cô này cường này đại Phật lưu ự c cận Có chú ba động kinh động đến kinh môn sĩ. Không tốt. Có phật môn chú ý tới nơi này. tới phụ Phật Phật tu tốt. sĩ. ý vi ly bảy màu sắc kim t ầ m cổ phát ra một tiếng hí thân thể xoay quanh tại tô chết đỉnh đầu c h â n áp còn lại phật quang một giây sau nằm ở tô chết huyệt bách hội chỗ c h ấ n ma đinh siêu một tiếng bay ra tô chết huyệt bách hội giống như một cái suối phun đếm không hết khí cơ phun ra ngoài việc này không nên chậm trễ tiếp tục đi lao phu t r ư ớ đến đại trưởng lao quát khẽ một tiếng Tối nghĩa khó hiểu ngữ quanh quần trong một tiếng vang nhỏ huyện thần đình chấn ma đinh đứng thanh mà ra một cỗ hắc khí phun ra ngoài nháy mắt bị thất thải kim tầm cổ thôn vệ có rút ra cái thứ nhất chấn ma đinh kinh nghiệm tiếp xuống quá trình liền thông thuận rất nhiều nhị trưởng lão tam trưởng lão thứ trưởng lao theo thứ tự xuất thủ phân biệt rút ra tô chiết huyện thái dương huyện khí hải cùng huyện quan nguyên chấn ma đinh mỗi rút ra một cái chấn ma đinh t ô chết lực lượng trong cơ thể liền tăng v ọ t một điểm cùng lúc đó thất thải kim tầm cổ hình thể cũng theo đó tăng lớn t ô chết đột nhiên mở hai mắt ra cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng t ô chết đứng lên cảm thụ một cái trong cơ thể mênh mông lực lượng năm cái chấn ma đinh tông sư đ ỉ n h phong thực lực miễn cưỡng đủ đại trưởng lao đá m người thấy thế đều là thở dài một hơi năm cái chấn ma đinh đã là bọn họ có thể làm đến cực h ạ n còn lại những cái kia chấn ma đinh cầu quyết sớm đã thất truyền trừ phi tìm tới phật môn la hán nếu không căn bản là không có cách trừ bỏ cảm thụ được chân khí trong cơ thể vận chuyển ba chỗ không ngượt m ặ chỗ t ô chết ngầm thở dài tôi chết đứng dậy đối với mấy vị trưởng lao sâu sắc vái trào đa tạ mấy vị trưởng lao xuất thủ t ư ơ n g trợ đại trưởng lão mệt mỏi xô tay không cần nhiều lời húng chi lần này sau đó chúng ta ngày cổ bộ lạc cùng duệ núi lao tổ ở giữa ân t ỉ n h cũng coi là xóa bỏ đúng là như thế nhị trưởng lão bổ sung nói chỉ là đáng tiếc còn lại c h ấ n ma đinh chúng ta cũng không thể ra sức cái k i a mấy cái c h ấ n ma đinh chú ấn quá mức cổ lão trừ bỏ chi pháp sớm đã thất truyền sợ rằng chỉ có thể tiến về phật môn tìm kiếm la hàn trước đến vì ngươi trừ bỏ tôi chết gật gật đầu đồng thời không nói thêm gì năm cái chấn ma đinh rút ra tô chết chân khí trong cơ thể trào lên giống như trường giang đại hà so sánh với phía trước cường đại mấy lần không chỉ mặc dù còn có ba chỗ h u y ệ t vị bị phong nhưng thực lực hôm nay cũng đủ làm cho hắn tự vệ ngươi lại đi về nghỉ ngơi trước đi chúng ta mấy cái lao già h ọ n cũng cần điều dưỡng một phen đại trưởng lao phất phất tay tô chết lại lần nữa hành lễ về sau quay người đi ra lều vải bên ngoài lều mưa to đã ngừng a bên trong chính lo lắng chờ đợi ở cửa nhìn thấy tô chết đi ra lập tức nên đón tiếp lấy các trưởng lao thế nào a bên trong lo lắng mà hỏi thăm t ô chết vô vô a bên trong bà vai cười nói không có việc gì đã giải quyết vậy liên tốt vậy liên tốt a bên trong rõ ràng nhẹ nhàng thở ra lập tức mang theo t ô chết về tới chỗ ở trở lại chỗ ở về sau a bên trong rời đi phía trước nói ra khoảng thời gian này ngươi tận lực không nên đi ra ngoài làm sao vậy trong bộ lạc cũng không phải là tất cả mọi người giống như đại trưởng lão đối người trung nguyên ôm lấy thiện ý a bên trong nói nhất là ngươi hiện ra thực lực cường đại như vậy về sau sợ rằng sẽ gây nên một chút người kiên kỵ t ô chết ngay vậy im lặng nhẹ gật đầu ta đã biết đa t ạ nhắc nhở của ngươi xem ra ngày này c ổ bộ lạc nội bộ cũng không phải bền chắc như thép phá a đi vào trong về sau tô chết quanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu vận chuyển công pháp củng cố tu vi năm cái chấn ma đinh rút ra về sau hắn cảm giác chân khí trong cơ thể tràn đầy nhưng mơ hồ có chút bất ổn đây là bởi vì còn lại ba cây chấn ma đinh còn tại trong cơ thể quay phá xem ra phải nghĩ biện pháp mau chóng tìm tới trừ bỏ còn lại chấn ma đinh phương pháp mấy ngày kế tiếp tô chết một mực ở tại chỗ ở của mình trong đó đại trưởng lao phái người đưa tới một chút dược liệu quý giá cùng tài nguyên tu luyện tô chết cũng không khắc khí chiếu đơn thu hết ban đêm đen như mực ngay c ổ bộ lạc đột nhiên sáng lên bảy đạo hưu lam hòa trụ đem tô chết vị trí nhà sản vây thành bắt đầu thất tinh trận hình chính đang điều tức tô chết đột nhiên cảm giác đan điền kịch liệt đau nhức nguyên bản dịu dàng n g o a n n g o á n chân khí đột nhiên hóa thành ngàn vạn độc trùng gặm nuốt kinh mạch phức một cái tím đen máu độc phun tại tường trúc bên trên càng đem ngàn n ă m quyết tâm trúc ăn mòn da lớn t r ừ n g miệng chén lỗ thủng tô chết con ngươi đột nhiên co lại cổ tay trái chỗi chẳng biết lúc nào hiện ra ba viên đầu đôi đụng vào nhau hình rắn đồ đằng chính là nam cương thập đại tuyện cổ đứng đầu tam sinh phệ tâm cổ ngoài cửa liền cơ bản nhất cổ độc báo động chức đều không phát hiện được chương 628 ngày của bộ lạc phản loạn chương sáu ngày của bộ lạc phản loạn bảy đạo bóng đen đạp lên cổ trùng tạo thành cầu thang từ trên trời giáng xuống người cầm đầu mang theo thanh đồng thao thiết mặt nạ bên hông mang theo mười hai cái đầu người xương xuyên thành pháp trung tô c h i ế t cố nén kịch liệt đau nhức đẩy ra chút cửa sổ dưới ánh trăng toàn bộ bộ lạc yên tĩnh quỷ dị lẽ ra tuần tra thủ vệ đều biến thành hình người cổ tổ d ầ m d ạ p chẳng trịt dận b i ể n từ bọn họ trong thất khiếu bỏ vào bỏ ra nơi xa trưởng lão điện phương hướng chuyển đến kim tầm cổ bi thương hí thảo thiết p h dưới mặt nạ truyền ra khàn khàn cười lạnh đại trưởng lão làm trái tổ hấn trợ giúp người trung nguyên đã phát động vạn cổ vệ tâm trú ngược lại là ngươi hắn bỗng nhiên vén lên và táo lộ ra ngực nơi đó rõ ràng đinh ba viên cùng tô chết trong cơ thể giống nhau chấn ma đinh ngươi cho rằng ngày cổ bộ lạc vì cái gì tinh thông trừ bọ phật môn chấn ma đinh người đ e o mặt nạ đầu ngón tay tuôn r a đen như mực cổ trùng ba trăm n ă m trước duệ núi lao quỷ đánh cắp cổ thần kinh quyển thượng lúc có thể từng nói qua chúng ta những n à y bị phật môn gieo xuống chấn ma đinh cổ tu mỗi ngày muốn chịu đựng bao nhiêu phệ tâm n ô i khổ t ô chết đột nhiên nhớ tới duệ núi lao tổ đã từng nói lời nói nam cương chuyến đi như gặp người mang chấn ma đinh người giết không tha khoảng thời gian này đến nay sự tình quá nhiều dẫn đến t ô chết đến bây giờ thấy được thao thiết mặt nạ mới nhớ tới hoảng sợ phía dưới t ô chết đến bây g i thấy được h a o t h i t m ặ nạ mới h ớ t r á i tim đột nhiên bị bàn tay vô hình nằm lấy tam sinh p ệ tâm cổ lại theo hết mạch ch trong ngực đột nhiên bay ra một tôn cự đ ỉ n h tạo hóa tiên đỉnh xuất hiện xoay tròn tại tô chết quanh thân tán phát khí tức để tô chết trong cơ thể phệ tâm cổ dần dần thay đổi đến yên tĩnh lại thao thiết người đeo mặt nạ thấy thế kinh hãi trên người ngươi lại có như thế tiên vật thừa dịp đối phương phân thần thời khắc tô chết cắn chót lười phun ra bản m ệ n h tinh huyết máu tươi tại tinh quang chiếu dọi xuống hóa thành ba ngàn đạo khí cơ phối hợp tạo hóa tiên đỉnh đem bắt đầu thất tinh trận cứ thế mà sẽ ra lỗ hổng hắn sau l ư n g truyền đến người đeo mặt nạ điên cùng gặp hét ngươi trốn không thoát mỗi trừ b ọ một cái chấn ma đinh trong cơ thể cổ thần liền sẽ tỉnh lại một điểm. Trưởng lão kim tằm cổ ả n h voi muốn hóa ma bàn thờ bên trên thất thải kim tằm cổ giờ phút này bành trướng như châu nghẽ nguyên bản trong suốt long lanh thân thể bỏ đầy hết sắc chú văn nó ngay tại thôn phệ một điểm phần bụng liền nô lên một tấm vặn vẹo mặt người tôi chết đột nhiên minh bạch những ngày chấn ma đinh chân tướng bọn họ căn bản không phải chấn áp tà ma mà là tại nuôi dưỡng một loại nào đó tồn tại càng đáng sợ phật môn bên trong có đại bí mật tuyệt đối không phải giống như bọn họ tuyên truyền như thế phổ độ thế người bỏ họ kim t à m cổ phát ra cùng loại phật môn sư tử hống gào thét tô chết trong cơ thể còn lại ba cây chấn ma đinh đột nhiên tự mình rung động h u y ệ t đàn trung chấn ma đinh dẫn đầu phá thể mà ra mang theo một chùm máu đen mất đi áp chế cổ độc nháy mắt bộ c phát tô chết nửa trái thân bắt đầu bỏ đầy lần tiến tay phải lại tách ra tinh khiết phật quang thì ra là thế h ắ n cười khổ nhìn hướng ngay tại ma hóa kim t à n cổ cái gọi là trừ bỏ chấn ma đinh bất quá là đem phật môn c ô m chế chuyển rời đến cổ trùng trong cơ thể giờ phút này rốt cuộc minh bạch sư phụ thâm ý duệ núi lao tổ năm đó trộm lấy không chỉ là cổ thần kinh cẳng là phật môn dùng để chấn áp nam cương vu cổ trí bảo ngoài điện đột nhiên vang lên hồng trung đại lữ phật hiệu a di đạp phật ma trùng hiện thế đ a n g chém n a m tên thân mặc kim hồng cà sa tăng nhân đạp không mà đến cầm đầu lao tăng cầm trong tay bát bảo chuyển trải qua vòng sau l ư n g hiện lên đại nhật như lai pháp tướng hư ảnh nhưng mà khi thấy ma hóa kim tầm cổ lúc chúng tăng sắc mặt đột biến đây không phải là bình thường cổ vương đây là ba tuần ma trùng bảy t b o c h u ể n mươi hai đạo tinh quang xuyên thấu cổ sương ngủ tại tô chết dưới chân ngưng tụ thành hà lạc bắt quái trận đồ thiền sư chấm đã tô chết mắt phải nổi lên kim cương chừng mắt kim quang mắt trái lại bỏ đầy hình mạng nhẹ tương máu cái này ma trùng trong cơ thể còn có đại trưởng lao bản bệnh tinh phách lao tăng hai tay kết bất động minh vương lớn sau l ư n g pháp tướng đột nhiên tăng vọt đứng ốc ba tuần ma chủng nhất thiện nguy trang ngươi lời còn chưa dứt ma hóa kim tầm cổ phần bụng đột nhiên rách ra đại trưởng lao tàn tạ khuôn mặt tại máu thịt bên trong hiện lên nhanh dùng cổ thần kinh hạ q u y ể n di hồn bí thuật tô chết trong lòng thị trấn giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch đại trưởng lao giúp hắn rút đinh mục đích thực sự muốn lấy thân làm n ồ i cám rỗ ra giấu ở ngày cổ bộ lạc bên trong phật môn ám thủ năm tên tăng nhân dưới chân đài sen đột nhiên sinh ra các t ứ đen như mực nghiệp hỏa theo cả xa lan tràn vừa rồi còn dáng vẻ trang nghi c h ô cổ lại hiện ra cùng thao thiết người đeo mặt nạ giống nhau hình dắn đồ đằng khá lắm phạn âm chùa càng đem hoan h ỷ thiền trồng ở la hán đường thủ tọa trong cơ thể tô chết cười lạnh thừa cơ tướng tinh đấu b à n khảm vào hà lạc trận nhãn bắt đầu tham lang sao đột nhiên sáng lên ánh sao đầy trời hóa thành xiềng xích c u ố n lấy ma hóa kim t ă n g cổ biến cố nảy sinh vốn nên hôn mê tứ trưởng lão đột nhiên bạo khởi trong tay vệ hồn đinh thẳng đến tô chết hậu tâm thời khắc ngàn cân treo sợi tóc a bên trong từ trên xà nhà treo ngược mà xuống cổ trùng tạo thành tấm thuẫn cứ thế mà ngăn lại một cách trí mạng hai mắt thi phía sau hiện lên sáu cánh con rết h ư ảnh bảo hộ ở đại trưởng lao trước người các ngươi quả nhiên đều là phản đồ ngoài điện truyền đến liên tục không ngừng cổ tiếng địch một ư ơ i hai tòa đồ đẳng trụ từ lòng đất dâng lên chân chính ngày cổ bộ lạc tinh nhuệ giờ phút này mới hiện lộ ra tài năng những cái kia bị g i ậ n b i ể n ký sinh thủ vệ n ộ n nhịp bạo thể mà chết thay vào đó là thân mặc cốt giáp bản mệnh c ủ a chiến sĩ thao thiết người đeo mặt nạ kéo xuống ngụy trang đúng là tam trưởng lão trước ngực hắn chấn ma đinh đã biến thành màu tím đen ngươi cho rằng đại trưởng lão vì sao độc lưu huyện quan nguyên chấn ma đinh không rút ở trong đó cất dấu phản âm tô chết bỗng nhiên cất tiếng cười to quanh thân hiện ra quỷ dị khí cơ vòng xoáy nguyên bản xung đột phật quan cùng cổ độc lại bắt đầu dung hợp tại vùng đan điện ngưng tụ thành đen trắng thái cực đa tạ chư vị giúp ta h i ể u thấu đáo sinh tử h u y ề n quan tạo hóa tiên đỉnh ngũ đại tiên khiếu nhộn nhịp hiện lên một cỗ khí trời đất hòa hợp hóa thành ba trăm sáu mươi ngôi sao chui vào tô chết khiếu h u y ệ t bị trừ bỏ chấn ma đinh vị trí mọc ra hoặc ánh cốt thứ còn thừa ba đ í n h tại phật cổ giao hòa lực lượng bên dưới tự mình tan g ã ma hóa kim tầm cổ phát ra cuối cùng một tiếng gà thét chương sáu trăm hai mươi chín tìm kiếm bồ để cổ thụ ch trong cơ thể Phật quang toàn bộ rót đến Tô Chít tay quang đến cơ phải. bộ Đây lời à bàn Lao lòng lên, và, chữ kim ấn, đột nhiên mặt lộ lượng. tay ma ha hoảng Tăng Tô Chít đột mặt nhìn hiện vạn, ấn, nhiên n g chữ xem kim vô sợ, ư là người kia.、Lời、còn chưa dứt tô chết đã thuấn di đến ma trùng t r ư ớ c người ẩn chứa phật cổ lực lượng bàn tay nhẹ nhàng đặt tại kim tằm cổ c á i c h á n lưu ly bảy màu v à o ngoài từng khúc dạn n ư ớ c lộ ra trong đó nhắm mắt ngủ say thiếu nữ chính là ngày c ổ bộ lạc mất tích m ộ ư ơ i năm thành nữ thành nữ lông mi run dày n h y mắt m ư ơ i hai đạo hết sắc lôi đỉnh núi liền trời đất tô chết tay phải v ạ chữ kim ấn đột nhiên nổ tung hóa thành kim phấn thấm vào thiếu nữ mi tâm trong đỉnh k h truyền t gia xiềng xích đứt đoạn thanh nhầm một loại nào đó khí tức chấn động đến mọi người nôn ra tâm đầu hết ngủ say thánh nữ bông nhiên mở mắt trong con mắt lưu chuyển lên tinh hà cái bóng đầu ngón tay điểm nhẹ tô chết mi tâm ba ngàn năm trước ký ức dòng lũ ẩm vang dốc vào cựu lê chiến trường si vu bị chém xuống đầu hóa thành mười hai chấn ma đ ỉ n h phật đạo hai môn lấy tám mươi bốn không không không cái chấn ma đ ỉ n h lạc hóa đem vu thần tản hồn phong vào nam cương đ ị a mạch ma ngày của bộ lạc đời thứ nhất đại tế thi đúng là hoàng đế dưới trướng phản bội chạy trốn vũ y h ỉ cẩn thận a bên trong đột nhiên bổ nhào tô c h ế t thánh nữ đầu ngón tay bắn ra cốt thứ l a u h ế t hầu bay qua tại trên vách đá ăn mòn r a b ư ớ c lên khói độc lỗ thủng nàng lơ lửng giữa không trung dưới làn váy đưa ra tám đầu đuôi bọ cạp không nghĩ tới a chân chính ba tuần ma chủng từ trước đến nay đều là lời còn chưa dứt năm tên tăng nhân đột nhiên huyết n ụ c bạo liệt trong thất khiếu chui r a lớn chừng ngón cái k i m tảm lao tăng tàn khu q u ỷ dạp xuống đất phía sau đại nhật như lai pháp tướng lại biến thành ba đầu sáu tay ma thần phản âm chùa giữ g ì n ba trăm n ă m cuối cùng là đợi đến vu thần tái nhập tô chết đan điền vị c h ấ n tam sinh vệ tâm cổ tại phật cổ lực lượng thúc đẩy sinh trưởng bên dưới phá kén thành bướm tam sinh vệ tâm cổ phá kén mà ra hóa thành một cái ba đầu sáu cánh thả điệp vòng quanh tô chết bay lượn ngay lấy cái này tê minh thanh mấy tên tăng nhân thất khiếu chảy máu thấm khổ ngã trên mặt đất thánh nữ lơ lửng giữa không trung tám đầu đôi bọ cạp nhẹ nhàng đ ô n g đưa một cỗ quỷ dị tử khí từ trong cơ thể nàng tản ra đem mấy tên tăng nhân bao phủ tử khí lăn lộn ở giữa các tăng nhân thân thể cấp tốc khô cắt cuối cùng hóa thành mấy cái lớn chừng ngón cái kim t ạ m vòng quanh thánh nữ xoay quanh bay lượn ngày cổ l u y ệ n thành lao tăng t h ấ y thế chẳng những không có bi thương ngược lại lộ ra cuồng nhiệt thần sắc cũng nên v u thần đến thế gian thánh nữ khinh miệt liếc lao tăng một cái sau đó ánh mắt đảo qua bị trọng thương bốn vị trưởng lão đôi bọ cạp vung lên một cỗ màu xanh sương mù đem bốn người bao phủ sương mù tàn đi bốn vị trưởng lao thương thế trên người không nở khỏi hẳn chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ làm xong tất cả những thứ này thánh nữ mới đưa mắt nhìn sang t ô chết i trên người ngươi có chấn ma đinh khí tức t ô chết i toàn thân chấn động vội vàng ôm quyền nói thánh nữ tại thượng tại hạ xác thực từng bị phật môn đạo trích lấy chấn ma đinh phong cấm tu vi bây giờ trong cơ thể còn có ba viên chấn ma đinh chưa trừ bỏ không biết thánh nữ nhưng có thượng sách thánh nữ lắc đầu ta vừa vặn tỉnh lại ký ức còn chưa hoàn toàn khôi phục đối với trên người, người còn sót lại chấn ma đinh ta cũng bất lực t ô chết đẻ xuống trong lòng thất vọng đa tạ thánh nữ báo cho thánh nữ không tiếp tục để ý tô c h ế t mà là chuyển hướng lao tăng ba tuần ma trùng phong ấn đã bung lỏng ngàn năm kỳ hạn sắp tới các ngươi còn không mau mau chuẩn bị nên đón vu thần giáng lâm lao tăng nghe vậy trong mắt c ù n g nhiệt càng lớn dẫn theo còn lại tăng nhân quỷ giảm xuống đất cùng kêu lên hô to cùng nên vu thần giáng lâm hiển nhiên hiện tại lao tăng đã hoàn toàn bị thánh nữ thao túng trong đầu đã triệt để quên phật môn chỉ có cổ tộc chín vị thanh đồng cự đ ỉ n h phát ra t r ầ m thấp vụ vụ tô c h ế t tâm niệm vận động nội dẫn nơi xa tạo hóa tiên đỉnh bị hắn thu vào trong cơ thể thánh nữ ánh mắt rơi vào tô c h ế t trên thân tạo hóa tiên đình ngươi là yên hạ sân người tôi chết tranh thủ thời gian thi lễ một cái hồi thánh nữ chính là tại hạ yên hà sơn duệ núi lao tổ đệ tử thánh nữ khe gật đầu tựa hồ đối với đáp án này cũng không ngoài ý mớn ta có một chuyện muốn nhờ tôi chết trong lòng run lên thánh nữ cứ nói đừng lại thánh nữ khe hé môi son ta muốn n g ư ơ i tiến về nam cương chốt sâu vì ta ngày cổ bộ lạc tìm về bồ đề cổ thụ tôi chết ngay vậy trong lòng chấn động mạnh một cái bồ đề cổ thụ đó không phải là hắn mục đích của chuyến này sao vì tô thuệ âm hắn nhất định phải tìm tới bồ đề cổ thụ lấy được hạt bồ đề mới có thể tại tô t u ệ âm cùng phật môn quyết liệt điều kiện tiên quyết h ư ờ n g để tô thuệ âm phật tâm vẫn như cũ bảo trì viên mãn không nghĩ tới thánh nữ thỉnh cầu lại cùng mục tiêu của hắn không như mà hợp dám hỏi thánh nữ cái này bồ đề cổ thụ có gì chỗ đặc thù thánh nữ thản nhiên nói bồ đề cổ thụ chính là thiên địa linh căn ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực đối với tộc ta cực kỳ trọng yếu chỉ là nam cương chỗ sâu nguy cơ từ phía càng có thượng cổ hung thú thủ hộ người bình thường căn bản là không có cách tới gần thánh nữ gặp hắn đáp ứng sảng khoái như vậy lập tức đối tô chích cũng là có một ít hảo cảm trong cơ thể ngươi trấn ma đinh còn chưa loại bỏ thực lực nhận hạn chế nếu là ngươi có thể tìm về hạt bồ đề ta liền đem tộc ta trí bảo cổ thần kinh t r u y ề n thụ cho ngươi t ô chết lập tức hết sức vui mừng bây giờ hắn tu vi võ đạo bị phong ấn một bộ phận nếu như có thể tập được cổ thần kinh như vậy sau này tại đối mặt thời điểm khó khăn cũng là có sức đánh một trận mà còn hành t ầ u giang hồ người nào không hy vọng chính mình nhiều một loại năng lực tự bảo vệ mình đâu đa tạ t h á n h nữ tại hạ định không phụ nhờ vả t h á n h nữ không cần phải nhiều lời nữa bàn tay trắng non vung lên một đạo ánh sáng xanh lục đem t ô chết bao phủ đạo này ánh sáng xanh lục có thể tạm thời áp chê trong cơ thể ngươi trấn ma đinh để ngươi khôi phục bộ phận thực lực thánh nữ giải thích nói ghi nhớ b ồ đề cổ thụ nằm ở nam cương chỗ sâu nhất nơi đó là thượng cổ chiến trường h u n g hiểm dị thường ngươi nhất thiết phải chú ý cẩn thận đến mức sự tính khác ngươi không cần lo lắng ta sẽ phái ra ngày cổ bộ lạc bên trong một người tùy ngươi cùng nhau tiến lên dù sao nam cương chỗ sâu cổ trùng trải rộng có chút độc trùng khó lòng phong bị sương mù dày đặc bao phủ nhà sàn bên ngoài mười hai tên chân trần vũ nữ cầm trong tay mặt người đèn lồng phân lập hai bên các nàng mắt cá chân chuông bạc tại trong gió đêm vắng lặng không tiếng động thánh nữ đầu ngón tay ngưng tụ màu xanh s ố n điểm sáng chậm rãi chui vào A bên trong cái chán thiếu niên toàn thân cực trấn phía sau s a u cánh con rết hư ảnh nháy mắt n g ư n g thực giáp sát nổi lên hiện ra cùng thanh đồng cự đỉnh giống nhau minh văn n g ư ơ i tô chết vừa muốn mở miệng A bên trong đột nhiên trở tay chế trụ cổ tay hắn thiếu niên trong mắt kim quang lưu chuyển đúng là thánh nữ âm thanh bồ đề cổ thụ vị trí chính là cựu lê cấm địa không phải là vu tộc huyết mạch không thể tới gần mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt chín vị thanh đồng cự đỉnh phát ra kéo dài vụ vụ tám đầu đôi bọ cạp đâm vào c ự đỉnh đường vân thân đỉnh trong cái khe chạy ra đỏ sẫm chất lỏng tại trên không ngưng tụ thành huyết s ắ c bản đồ cầm cái này a bên trong hoặc là nói bị thánh nữ bám thân a bên trong đem một chiếc thanh đồng đ ă n g đưa cho t ô chiết bốc đèn là cuộn mình kim tầm ấu trùng mỗi khi đỉnh vang lên lên ấu trùng liền sẽ có cắp phun ra tinh huy nơi xa truyền đến phản âm chùa tăng nhân kết trận tiếng tụ n g kinh t ô chết i biết không thể lại chỉ hoãn hắn cắn phá đầu ngón tay tại cây đèn khắt xuống lôi văn tạo hóa tiên đỉnh cảm ứng được vu t ộ huyết khí hai đỉnh chỗ thao thiết văn lại mở ra con mắt thứ ba theo sắt ta a bên trong phía sau con g i ế t cánh cắt x ư ơ n g mù dày đặc lộ ra đầu thông hướng rừng rậm đường mòn tô chết chú ý tới thiếu niên bước qua đá xanh đều tại dạng nước trong cái khe bỏ ra hơi mở cổ trùng rất nhanh lại bị a bên trong khí tức trên thân kinh sợ lùi về lòng đất trước tờ mở sáng hắc á m nhất là đậm đặc hai người vừa tiến vào trướng khí rừng sau lưng liền chuyển đến tiếng sắt thép va chạm tô chết quay đầu nhìn lại ngay của bộ lạc trên không hiện lên chữ vạn phật tấn đừng nhìn trong thanh lá mục tại dưới chân phát ra dính chặt tiếng vang tô chết đột nhiên đệ lại a bên trong bà vai phía trước chất đầy từng trồng bé cốt là ba trăm năm trước giò xét đỉnh người a bên trong âm thanh căng lên năm đó mười hai thị tộc muốn cưỡng ép mở ra tiếng xe do đánh gây hắn lời nói tô chết dắt lấy a bên trong lăn hướng phía bên phải phía sau cây trước kia đứng thẳng chỗ cắm vào bảy chi hàn g ma sử đâm đôi vòng vàng còn tại rung động ầm ầm càng đáng sợ chính là đâm thân khắc đầy vãng sinh chú rõ ràng là phản âm chùa thủ tọa thân luyện pháp khí tiểu thí chủ tốt cảm giác bén ngậy tiếng c ư ờ từ tán cây truyền đến một tên tăng lữ đ cổ hình rắn đồ đ ằ n g đã lan tràn đến gò má cà sa và táo lại đốt tinh khiết phật hỏa đáng tiếc ba tuần ma chủng nhất định phải t ô chết căn bản không cho hắn nói xong cơ hội vùng đan điền đen trăng thái cực xoay tròn cấp tốc bị áp chế ba cây chấn ma đinh đột nhiên bắn ra phật quang ngược lại bị hắn mượn lực đánh về phía lao tăng mặt đây là hắn tại trường lão điện đỗ nộ mượn đinh đánh phật chi pháp dùng phật môn chính mình phong lớn phản chế phật môn công pháp lao tăng không tránh không né tùy ý chấn ma đóng xuyên tấu mi tâm vết thương chảy ra lại không phải máu tươi mà là cặp vàng t ô chết con người đột nhiên co lại đây rõ ràng là tu thành la hán kim th lao tăng vết thương thần tốc khép lại ngươi cho rằng p h ạ n âm chùa thủ tọa vì sao có thể sống ba trăm n ă m hắn giật ra cả xa ngươi bất ngờ khảm cái lưu ly phật cốt năm đó hoàng đế chém si vu tại thường dương sơn phật cốt xá lợi chính là khi đó a bên trong đột nhiên thổi lên sương sáo chỗ rừng sâu chuyển đến vạn trùng vô cánh thanh âm vô số hình quan g cổ trùng tạo thành bình t r ư ớ n g tạm thời ngăn lại lao tăng thiếu niên dắt lấy tô chết phóng tới đống xương trắng dâm tiên su vị nhanh tô chết phúc trí tâm linh chân đạp bắt đầu bộ pháp tại hải cốt ở giữa xuyên qua mỗi khi trấn ma linh rung động mướn bay hắn liền cố ý đạp chúng nào đó có hải cốt đ bảy bước về sau toàn bộ bạch c ố t r ừ n g đột nhiên dâng lên đại trận màu đỏ ngỏm đem truy kích phật quan g toàn bộ thôn vệ đây là tô chết nhìn xem lòng bàn tay hiện lên tinh đồ thập nhị đô thiên thần sát trận tàn trận a bên trong lao đi máu mũi ba trăm năm chức v u tộc dùng một vạn người sống hiến tế bày trận những này t r ấ n ma đinh chính là trận nhãn huyết sắc dưới ánh trăng đống xương trắng bên trong trận và đột nhiên sáng lên đỏ tươi tia sáng a bên trong vừa r ứ t lời mặt đất đột nhiên rách ra vô số khe hở sền sẽ huyết tương quấn theo vỡ vụn q u t phiến phóng lên tận trời tại hai người quanh thân tạo thành huyết sắc vòng xoáy Nắm chặt. a bên trong phía sau sáu cánh con rết đột nhiên giải thể hóa thành ngàn vạn trùng giáp bao trùm toàn thân lòng đất đúng là bị móc sạch hang động đá vôi treo ngược thạch nhũ bên trên treo đẩy ra người đèn lồng chập chân lũ l ụ c trong ngọn lửa mấy chục cô thanh đồng huyền quan theo địa mạch chấn động phát ra cộng minh tô chết tay phải chữ vạn kim ấn đột nhiên nóng lên tạo hóa tiên đỉnh tại thức hải bên trong phát ra báo động trước đây không phải là thần sát trận tô chết bỗng nhiên níu lại a bên trong ngươi nhìn những cái kia quan tài phương thức sắp xếp vậy thanh chủ quan tài có bắt đầu hình dáng phân bố mỗi cửa ra và quan tại đều dọc theo chín đầu thanh đồng xiềng xích cuối cùng buộc lấy lớn chừng quả đấm chấn ma đinh đinh thân c u ố n quanh lá bựa sớm đã phai màu lại vẫn có thể nhận ra đại nghiệp ba năm sắc phong chứ a bên trong sắc mặt đột biến là vũ triều thời kỳ c h ấ n long đinh lời còn chưa dứt đỉnh đầu truyền đến đất dung núi chuyển doanh minh đại trận màu đỏ ngòm càng đem mặt đất toàn bộ xoay chuyển vừa rồi tên k i a tăng lữ cuốn theo phật quang rơi vào địa q u ậ n sau lưng còn đi theo ba tên thân mặc đông di đẳng giáp võ sĩ đông q u tộc tô chết con người đột nhiên co lại cái tia đẳng giáp bên trên mặt quỷ hình dáng trang sức chính là ba năm trước tại đông Hải thấy qua hình thức. năm đó hắn theo duệ núi lao tổ đi đ ồ n g lai tiên đạo chính là đông quỷ tộc thiết lập ván cục cướp đoạt cổ thần kinh bị hắn thiết kế phản s á t tộc trưởng một bên trên xuôi theo cầm đầu võ sĩ lấy xuống mặt nạ đồng xanh lộ ra cùng một bên trên xuôi theo bảy phần tường tự khuôn mặt tô công tử chúng ta lại gặp mặt mục lên kính t ô chết nhìn xem người trước mặt con mắt có chút nhau lại các người đông quỷ tộc lúc nào thành phật môn c h ó săn c h ó săn mục lên kính cười lạnh vất tay ba tên võ sĩ đột nhiên giật g i vào áo ba người ngực bất ngờ đinh cùng t ô chết giống nhau trấn ma đình chỉ là đầu đinh điêu khắc cũng không phải là tự vật mà là giữ tợn mặt ủy ba trăm n ă m trước phật đạo hai môn huyết tẩy nam cương ngươi cho rằng chỉ có ngày c ổ bộ lạc gặp nạn hang động đá vôi đột nhiên kịch liệt rung động bảy thanh quan tài đồng đồng thời mở ra bọc lấy áo ngọc dây vàng thi thể ngồi dậy n máy mắt tô chết trong cơ thể chấn ma đinh đột nhiên c n g minh tăng lữ đột nhiên kết ra tà dị dấu tay cổ hình rắn đ ồ đằng lại thoát ly làn da hóa thành một đầu sinh ra cánh thị phi xài nhào về phía huyền quan làm rắn răng đâm vào áo ngọc dây vàng máy mắt thi thể đột nhiên mở ra chống g i n g viên mắt hai đạo lửa xanh lam sấm bắn thẳng đến tô chết cẩn thận đây là vũ triều thời kỳ võ vương thân phong chấn nam tướng quân a bên trong vùng da cổ trùng tạo thành xiềng xích lại tại c h ạ m đến ấu hỏa lúc nháy mắt hoa khí thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn cánh tay trái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành than tô c h í c tay mắt lanh lẹ chập ngón tay lại như dao chặt đứt a bên trong cánh tay trái a bên trong trong cơ thể bản m ệ n h cổ phun ra rậm rạp chẳng trị sương mù cấp tốc đem a bên trong chỗ cụt tay báo phủ mấy hơi thời gian về sau chỗ cụt tay lại thúc đẩy sinh trưởng ra rậm rạp chẳng trị mầm thịt a bên trong đau đến mồ hôi lạnh chạy dòng lại gắt gao nhìn chằm chằm vượt quan thi thể trong miệm nhìn nó ngậm lấy ngọc、thiền. l ử a xanh lam sấm chiếu rọi tướng quân thi thể trong miệng quả nhiên ngậm lấy một nửa bích ngọc ve nhìn xem cái này n g ọ c tiền tô chết chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình máu đều lạnh bởi vì cái này bích ngọc ve hắn gặp qua tại du lịch phía trước tô chết đã từng tại đại cản vũ triều hoàng thành nhìn thấy qua cái này bích ngọc ve lúc ấy cái này bích ngọc ve vẫn là treo ở võ vương bên hông nghĩ tới đây tô chết đột nhiên ý thức được một cái khả năng nửa người đều lạnh Trường Ngọc ve. 631, Bích ngọc Ve. t ô chiết hít sâu một hơi cái này bích ngọc v ẽ có thể không phải là phan vật đó là đại cản vũ triều khai quốc hoàng đế tiếp h thân ngọc đội tượng trưng cho hoàng quyền làm sao sẽ xuất hiện tại cái này chấn nam tướng quân trong miệng khả năng duy nhất chính là đại cản vũ triều đã cùng phật môn còn có đông quỷ tộc đạt tới một loại nào đó hợp tác nếu không cái này bích ngọc v ẽ cùng chấn nam tướng quân thi thể tuyệt không có khả năng xuất hiện ở đây tôi chiết Tô người ta ở giữa huyết hải thâm cửu hôm nay liền làm cái kết thúc đi một lên kính rút ra bên hông đao võ sĩ lưới lao nhắm thẳng vào t ô chiết người lợi dụng định hại thần châu thiết kế h ã n hại ta đông quỷ tộc hôm nay ta liền cầm ngươi trên cổ đầu người tế điện hắn phụ thân của ngươi nói với ta lời giống vậy nhưng bây giờ hắn đã chết t ô chết nhìn xem một lên kính h ừ lạnh một tiếng nói lời còn chưa dứt t ô chết thân hình loại lên n g á y mắt áp sát tới một lên kính trước mặt năm ngón tay thành trào thẳng đến một lên kính n h ế t hầu một lên kính sớm có phòng bị nghiêng người tránh thoát trong tay đao võ sĩ mang theo lăng lệ đ a o khí quét ngang hướng t ô chết bên hông t ô chết h ừ lạnh một tiếng không tránh không né lại lấy n ụ thân l ạ n kháng cái này một đao chỉ nghe k e n một tiếng tia lửa tung tóe mục lên kính đao võ sĩ lại giống như là chém vào tình cương bên trên không núc nhích tí nào cái này sao có thể mục lên kính cực kỳ hoảng sợ hắn cái này đem võ sĩ đ a u thế nhưng là dùng nhật bản bí pháp rèn đúc m à thành chém sắt như chém bùn làm sao sẽ không gây thương tổn được tô chết mảy may cái kia bảy bộ nguyên bản bất động huyền quan đột nhiên run lệ bẫy một cỗ khiến người dùng mình uy áp nháy mắt bao phủ toàn bộ hang động đá vôi không tốt bọn họ muốn thì biến a bên trong kinh hô một tiếng trong cơ thể bản mệnh thiên cổ điên c u ồ n g báo động trước tô chết cũng cảm giác được một cỗ cảm giác á c bách mạnh mẽ đánh tới lần đầu chỉ thấy cái kia bảy bộ huyền quan nắp quan tài đồng thời bị vấn lên bảy đạo thân ảnh cao lớn từ quan tài bên trong chậm d mượn ánh lửa u lam tôi chết thấy rõ cái này b ả y đạo thân ảnh r á n r ấ p bọn họ trên người mặc đại cản vũ triều chế tạo áo giáp trong tay cầm các loại binh khí mặc dù đã chết đi mấy trăm năm nhưng trên thân sát khí lại so người sống còn nặng hơn không tốt là đại cản vũ triều thất s á t chiến tướng a bên trong kinh hô một tiếng nghe đồn bảy người này chính là vũ triều khai quốc hoàng đế thân vệ t ừ n g cái đều là lấy một địch trăm m a n h tướng sau khi chết c à n g là bị luyện chế thành giết chóc binh khí đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm thất sắc chiến tướng tôi chết trong lòng cảm giác nặng nề hắng nhìn một phía phát hiện trừ cái này thất sắt chiến tướng bên、ngoài. vậy mà còn có vài chục tên trên người mặc màu đen trang phục võ giả chính lạng yên không một tiếng động từ hang động đá vôi cắp ngỏ ngách vây quanh tới những người này chính là đại cản vũ triều bộ đội tinh n g u ệ hát giáp vệ phật môn đông quỷ tộc đại cản vũ triều cái này tam phương vậy mà thật liên thủ tô chiết ngươi tại sao lại ở chỗ này tô chiết bỗng nhiên quay đầu chỉ thấy một tên trên người mặc màu xanh biết váy dài nữ tử đứng tại đậu cầu tinh xảo mang trên mặt kinh ngạc miêu lê hi tô chiết cũng là xứng sở không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nàng miêu lê hi lúc trước cùng hắn cùng nhau thông qua trung châu thành thành chủ văn nhân tiên tiến về tiên vân mỹ cảnh chỉ bất quá về sau bởi vì văn nhân t i ê n nữ nhi văn nhân ảnh nhất định muốn tham gia liền tìm cái quan hệ để miêu lê hy thông qua kiếm các danh ngạch tiến vào bên trong từ tiên vân bí cảnh về sau tô chết liền không còn có gặp quan à n g ngươi tại sao lại ở chỗ này tô chết cũng hơi kinh ngạc lúc này miêu lê hy khí tức trên thân muốn vượt qua lúc trước quá nhiều xem ra từ tiên vân bí cảnh từ biệt về sau miêu lê hy cũng là có kỳ nổ ra thân miêu lê hy còn chưa mở miệng một bên a bên trong lại nhảy ra ngoài ngươi là miêu cương thuộc bộ lần à o lại dám xông vào ta nam cương thánh địa chán sống miêu lê hy lông mày dựng thẳng h ư lạnh một tiếng ngươi lại là cái kia dễ hành ngay cổ bộ lạc lúc nào đến phiên ngươi như vậy mặt hàng đến chất vấn ta ngươi ngươi dám vũ nhục ta ngày cổ bộ lạc m i ê u lên hi cười khẩy ngày cổ bộ lạc ừ bất quá một đám chó nhà có tang mà thôi cũng xứng xưng là bộ lạc ngươi a bên trong lên cơn giận dữ đang muốn phát tác lại bị tô chết n g ă n lại đủ rồi tô chết quát lạnh một tiếng hiện tại là lúc nào còn tại nơi này nội chiến lúc này cái kia bảy bộ trong quan tài treo trên vách đá thất sắc chiến tướng đã động những này không biết chết đi bao lâu thời gian chiến tướng đồng thời hướng về tô chết nơi này xung phong mà đến cẩn thận miêu cương cổ thuật tôi chết hơi có chút kinh ngạc chợt hiểu rõ hắn nhớ tới lúc trước miêu lê hy giới thiệu chính mình thời điểm cũng đã nói chính mình là miêu cương người miêu cương cổ thuật cùng ngày cổ cổ thuật có ngày đêm khác biệt ngay cổ cổ thuật là đem độc tố luyện chế tại động vật trong cơ thể ví dụ như rắn bọ cặp loại hình mà miêu cương thì là đem chính mình luyện chế thành cổ từ đó đi ảnh hưởng bên cạnh một chút vật chất ví dụ như hiện tại miêu l ê hy chính là tại dùng chính mình là cổ ảnh hưởng xung quanh dây leo đừng phân tâm cái này thất s á t chiến tướng bị luyện chế thành khối lỗi không có cảm giác đau chỉ có thể lấy man lực phá đi t ô chết gật gật đầu cầm trong tay thiết truy gia nhập chiến cuộc a bên trong thấy thế cũng lấy ra chính mình b ả n mệnh tiến cổ cùng tôi chết kể vai chiến đấu thánh nữ còn đang chờ bọn họ bọn họ nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu trong lúc nhất thời trong động đá vôi tiếng tê ờ giết dầm trời đao quan kiếm ảnh dây leo bay lượn sắt khí trung tiên t ô chết lấy một ba Chiến chiến c n một lên thất kính cùng hắc giáp vệ thiên phu trưởng gương địch trao đổi một ánh mắt hai người đồng thời gật đầu gương địch ra lệnh một tiếng lên tốc chiến tốc thắng hắc giáp vệ giống như thủy triều tôn giáo nháy mắt đem tô chết A bên trong cùng miêu lê hy ba người vây quanh nhật bản võ sĩ cũng trách kêu gia nhập chiến cuộc trong động đá vôi lập tức loạn cả một đ o ạ n tô chết bên này lấy ít được nhiều vốn là cố hết sức bây giờ lại tăng thêm hát giáp vệ cùng nhật bản võ sĩ vây công càng là cực kỳ nguy hiểm cứ việc tô chết hiện tại đã rút ra năm cái chấn ma đinh khôi phục thực lực hơn phân nửa nhưng bất đắc d ì đối phương người đông thế mạnh k i ế n nhiều cắn chết voi trên thân rất nhanh liền nhiều mấy vết thương á bên trong bên kia cũng không dễ chịu bản bệnh thiên cổ mặc dù lợi hại nhưng đối mặt nhiều như vậy bệnh nhân cũng dần dần có chút lực bất p h ò n thâm miêu lên hi dây leo mặc dù có khả năng không chế lại thất s á t chiến tướng nhưng đối mặt linh hoạt h ắ c giáp vệ cùng nhật bản võ sĩ liền có vẻ hơi giật gấu và b a y t ô c h ế t người hôm nay chắp cánh khó thoát mục lên kính cởi gằn vung đao hướng t ô chết bổ tới chương 632. m ù i vị gì chương 632. m ù i vị gì t ô chết nghiêng người tránh thoát cưỡng đ ề một cái c h â n khí trở tay đối với mục lên kính ngực chính là một bữa mục lên kính không nghĩ tới t ô chết tại khốn cảnh như vậy bên dưới còn có thể phản kích bất ngờ không để phòng bị một búa đập bay đi ra đâm vào trên vách đá trong miệng máu tươi phun mạnh mục lên kính gương địch thấy thế k i n h hãi vội vàng chỉ huy hát giáp vệ tăng cường thế công giết hắn cho ta người nào có thể gỡ xuống tô chết thủ cấp thưởng hoàng kim n g à n lượng phong hát giáp vệ bắt hộ có trọng thưởng tất có dung phu tại dạng này phong thưởng bên dưới hát giáp vệ mắt người hạt trâu đều đỏ hô hấp cũng biến thành ồ ồ hát giáp vệ giống như giống là chó điên s ô n g tới đao quan kiếm ảnh bên trong tô chết quần áo bị mở ra mấy đạo lỗ hổng những n à y hát giáp vệ trên đao vậy mà đều ngâm độc dù là tô chết thể chất khác hẳn với người bình thường cũng cảm thấy từng đợt mê mội a bên trong tình huống càng là không ổn bản mệnh thiên c ủ bị vải thanh trường đa nhiễm tái rồi a bên trong vật áo miêu l ê h y phát ra một tiếng bén nhọn rít gạo kê ơ sau đó xung quanh dây leo nháy mắt khô héo thay vào đó là một loại toàn thân đỏ thâm dây leo giống như từng đầu hỏa xà lan tràn ra những ngày dây leo tên là d a i một dây leo làm i ê u cương thánh địa đặc thù thực vật gặp hỏa chính là đốt uy lực vô tận vê anh t r u n g thiên ánh lửa nháy mắt đem toàn bộ hang động đá vôi chiếu sáng cực nóng hỏa diễm bức lui đến gần hát giáp vệ cùng nhật bản võ sĩ a bên trong cố nén kịch liệt đau nhức đem bản mệnh thiên cổ tàn khu thu hồi trong cơ thể tôi chết thì đem trong cơ thể còn lại chân khí toàn bộ rót vào trong hai tay thiết truy bên trên mơ hồ nổi lên một tầng kỳ quang chính là hiện tại tôi chết quát lên một tiếng lớn đ ỗ n g nhiên vung v ẩ y thiết truy đem đến gần mấy tên h ắ c giáp vệ đập bay đi ra cùng lúc đó a bên trong cũng phát ra một tiếng gào thét một cỗ lực lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến chính là ngày cổ tinh thần công kích đây là a bên trong tiêu hao bản mệnh thiên cổ có thể phát ra công kích lần này công kích về sau bản mệnh thiên cổ sẽ ngủ say ít nhất bảy ngày thời gian mới có thể khôi phục bình thường Các gương i á p vệ Nhật b địch từ ngắn ngủi trong hoảng hốt tỉnh táo lại nhìn xem trống rông hang động đá vôi tức giận chửi ẩm lên phế vật một đám phế vật liền ba cái đều bắt không được mục lên kính che ngực lúc này chân khí trong cơ thể đã mười không còn ba đại nhân bọn họ nhất định là trốn hướng thánh nữ vị trí chúng ta nhất định phải nhanh đuổi theo cái kêu miêu cương, cương nữ tê ti nghe đồn nữ tê ti nguyên âm có khả năng giúp vũ phu tu hành cũng không biết là thật là giả khói đặc c u ộ n c u ộ n tô chết kéo lấy a bên trong cơ hồ là lộn nhào theo sát miêu lê hy vào da chạy thoát vui sướng còn chưa kịp tại lồng ngực lan tràn một cỗ nồng đậm hương hoa liền chui vào tô chết trong lỗ mũi để cả người hắn đều là tinh thần chấn động mùi vị gì thơm như vậy t ô chết hít mũi một cái cẩn thận miêu lê hy kéo lại tô chiết cảnh giác ngắm nhìn một phía giai m ộ t dây leo đốt lên lửa lớn rừng rực đem động khẩu đóng kín ngăn cách truy binh cũng ngăn cách lai lịch ba người giờ phút này đưa thân vào một đầu chật hẹp tiểu đạo hai bên mở đầy không biết tên hoa dại cái này cảnh tượng cùng vừa rồi âm chầm đáng sợ hang động đá vôi tạo thành tranh lệch rõ ràng để tô chiết cảm giác chính mình giống như là xuyên qua đến một cái thế giới khác cái này đây là nơi nào a bên trong suy yếu hỏi sắc mặt của hắn trắng sám đến dọn người bản mệnh t i ê n cổ trọng thương để hắn nguyên khí đại thương miêu lê hy đôi mi thanh tú nhữ chặn nếu như không phải tự mình kinh lịch tôi chết thậm chí sẽ cho rằng chính mình về tới giang nam vùng sông nước theo bọn họ dọc theo tiểu đạo đi lên phía trước hương hoa càng thêm nồng đậm tôi chết thậm chí có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức trong không khí lưu động các ngươi nhìn a bên trong chỉ về đằng trước t ô chết cùng miêu lê hy theo a bên trong ngón tay phương hướng nhìn chỉ thấy tiểu đạo phần cuối bao phủ một tầng hào quang màu xanh biếc những ánh sáng này giống như đom đóm bay lượn nhảy vọt hội tụ thành một màn ánh sáng đem tiểu đạo phần cuối hoàn toàn che đậy đó là cái gì t ô chết nhau mắt lại muốn nhìn rõ màn sáng phía sau cảnh tượng giống như là một cái cường đại sinh mệnh tại thai n é n miêu lê hy lẩm bẩm nói nàng từ nhỏ tại miêu cương lớn lên đối t ư n h i ê n chi lực m ư ơ i phần mẫn cảm cho nên nàng c ẳ n có thể rõ ràng cảm nhận được màn sáng về sau sinh mệnh khí tức có cỡ nào nhìn thấy m á n h liệt như vậy sinh mệnh khí thức sợ rằng phóng nhãn toàn bộ đại lục đều là cực kỳ hiếm thấy thậm chí có thể nói là chỉ này một chỗ đi đi qua nhìn một chút tô chết trong lòng dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt phảng phất hắn không đi qua liền sẽ mất đi thứ gì trọng yếu đồng dạng ba người cẩn thận từng ly từng tí tới gần màn sáng càng đến gần tiểu đạo phân c h ố i bọn họ càng là tán thưởng thúy điểm sáng màu xanh lục không ngừng phiêu tán đi ra rơi tại tiểu đạo hai bên hoa cỏ bên trên bị điểm sáng chạm đến hoa cỏ phảng phất rót vào mới sinh mệnh lực cái này đây quả thực là thân tích làm bọn họ đi đến màn sáng lúc trước tô chết vươn tay tham tính địa dò x ú cái động đụng một c Một cố ấm cố áp này ă n lượng nháy g mắt t r n trong cơ thể của hắn, để hắn vào thể t cơ của cảm h để ấ m ộ t trận sẵn k h o á i phản phất tất chết ả sành xanh. h Cái c này, tô chết kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn hắn cảm giác thân thể của mình tràn đầy lực lượng liền phía trước chiến đấu lưu lại thương thế cũng tốt lên rất nhiều cái này màn sáng có khả năng chữa trị thương thế miêu lê h i cũng đưa tay ra xúc động đụng một cái màn sáng đồng dạng cảm nhận được cỗ kia thần kỳ năng lượng a bên trong thấy thế cũng không kịp chờ đợi đem tay đưa tới ba người tham lam đem tay dán tại màn sáng bên trên ấm áp năng lượng như tia nước nhỏ tràn vào thân thể bọn hắn thân thể tê tê dại dại không nói ra được dễ chịu tô c h ế t có thể cảm giác được một cách rõ ràng trên người mình to to nhỏ nhỏ vết thương ngay tại phi tốc khép lại liền phía trước bị lửa thiêu đốt làn da cũng bắt đầu một lần nữa lớn lên bóng loáng như lúc ban đầu c h ậ p c h ậ p c h ậ p thật sự là thần kỳ nam cương thế mà còn có loại này b ả o bối ta trước đây làm sao từ trước đến nay chưa nghe nói qua tô c h ế t tấm tắc lấy làm kỳ lạ miêu lên hy sửng sốt một chút ta cũng chưa từng nghe nam cương bí cảnh đông đạo kỳ chân dị bảo cũng không ít nhưng cái này tản ra sinh mệnh lực lượng màn sáng nhưng là chưa từng nghe thấy chương sáu trăm ba mươi ba t a m phương liên thủ chương sáu trăm ba mươi ba t a m phương liên thủ một bên a bên trong cũng suy yếu phụ h ò a nói đúng vậy à ta từ nhỏ tại ngày c ổ bộ lạc lớn lên cũng chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế đ ồ vợ t ô chết sờ lên cái cằm trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan suy đoán cũng là ý nghĩ này để hắn hô hấp đều dồn dập lên chẳng lẽ chẳng lẽ cái này màn sáng phía sau là trong truyền thuyết bồ đề thanh thụ lời này vừa nói ra miêu lên hy cùng a bên trong cũng sửng sốt bồ đề thanh đây chính là trong truyền thuyết nắm giữ khởi tử hồi sinh năng lực thần thụ nghĩ tới đây ba người hô hấp đều thay đổi đến rồn rập lên t ô chết hít sâu một hơi dẫn đầu cất bước hướng đi màn sáng tay của hắn xuyên qua màn sáng không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào tựa như xuyên thấu một t ầ n g sương m ngay sau đó cả người hắn đều đi vào màn sáng bên trong màn sáng về sau thế giới lại lần nữa để ba người chấn kinh đến nói không ra lời nơi này cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng rừng ra à rậm rạp mà là một mảnh rộng lớn vô ngần thảo nguyên cỏ xanh như tấm đệm phun hoa như gấm không khí bên trong tràn ngập mùi hương tấm vào lòng người các loại kỳ chân dị thú tại trên thảo nguyên nhàn nhã dạ ả bước một phái hài hòa cảnh tượng mà tại mảnh này thảo nguyên trung tâm đứng sừng sững lấy một k h ỏ a đại thụ che trời cây này bên trên mỗi một mảnh lá cây đều trong suốt long lanh giống như phỉ thúy điêu k h ắ c thành một cỗ khí tức của sự sống mạnh mẽ từ trên cây phát ra để ba người cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu phản phất đưa thân vào mẫu thân ôm ấp cái này đây chính là bồ đề thánh thụ a bên trong tự lẩm bẩm tô c h ế t cùng miêu lê hy cũng kích động đến khó mà tự tin bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến trong truyền thuyết bồ đề thánh thụ vậy mà thật tồ tại mà còn bọn họ vậy mà tìm tới nó l i ê n tại ba người đắm chìm tại tâm tình kích động bên trong lúc một tiếng nói giàn mua đột nhiên tại bọn họ bên thai vang lên hoan n ê n đi tới bồ đề thánh địa ba vị đường xa mà đến k h á c h nhân ba người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái ông láo mặc áo bào trắng chính chậm rãi từ bồ đề thánh thụ bên dưới đi tới lão giả tóc bạc mặt hường hào tiên phong đạo cốt trong tay chống một cái quả trượng quả trượng đỉnh khảm nạm một viên chiếu lấp lánh đa quý ngươi là t ô chết nhìn xem lão giả hỏi lão giả khẽ mỉm cười nói ra các ngươi có thể gọi ta bồ đề lão tổ bồ đề lão tổ tôi chết trong lòng giật mình chẳng lẽ trước mặt lão giả chính là bồ đề thánh thụ ba vị tới đây vì chuyện gì bồ đề lao tổ trên người tán phát ra sinh mệnh khí tức nồng nặc gần như muốn ngưng tụ thành thực chất tắm rửa tại cái này cỗ sinh mệnh khí tức bên trong tôi chết ba người phản g phất ngâm trong suối nước nóng đồng dạng dễ chịu thật lâu a bên trong dẫn đầu phá vỡ trầm mặc viên mắt đỏ bừng bị giảm xuống đất lao tổ cầu ngài mau cứu n g à i c ổ bộ lạc đi phật môn xâm lấn nam cương tàn sát ta ngày cổ tộc nhân bây giờ bộ lạc đã là nguy cơ sầm tối gần như d i t t ộ lao tổ ngài từng cùng ta ngày c ủ bộ lạc nguồ gốc rất sâu cầu ngài ban cho chúng ta một viên hạt bồ đề giúp ta tộc vượt qua kiếp nạn này bồ đề lao tổ ánh mắt phức tạp nhìn qua a bên trong thở dài một tiếng hai tử ta cùng trời c ổ bộ lạc m ộ n gốc đó là cùng các ngươi đời thứ nhất bản mệnh thiên cổ người nắm giữ ở giữa ước định hắn trước khi lâm chung từng dặn dò ta ngay c ổ bộ lạc vận mệnh tối tăm bên trong tự có định số để ta không muốn quá nhiều nhúng tay cho dù ngày c ổ bộ lạc bởi vậy d i ệ vong hắn cũng sẽ không trách ta các ngươi bản mệnh thiên cổ bản thân liền có thể nhìn trộn một tia thiên cơ điểm này chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng a bên trong nghe vậy thân thể run lên tâm tình tuyệt vọng giống như thủy chiều sông lên、đầu. chẳng lẽ chẳng lẽ trời muốn diệt ta ngày c ổ bộ là sao lao tổ văn bối cả gan hỏi một câu vị tiêu tiên tổ có thể từng nói qua người ngoại không thể nhúng tay ngày c ổ bộ lạc sự tình bồ đề lao tổ vớt vớt sợi dâu chấm ngâm một lát nói ra n à y cũng chưa từng nói qua tô c h ế t trong lòng hơi động cơ hội tới lao tổ đã như vậy cái tia văn bối liền tự đ ề cử mình thay ngày c ổ bộ lạc giải quyết nguy cơ lần này sau khi chuyện thành công chỉ cầu lao tổ ban cho vãn bối một viên hạt bồ đề làm sao bồ đề lao tổ có chút hăng hái đánh giá tô c h ế t tiểu tử này có chút ý tứ người ngươi có biết phật môn thực lực c ư ờ n g đại không thể coi thường lao tổ yên tâm văn bối tự có biện pháp t ô chết nhìn xem bồ đề lao tổ chắc hẳn lao tổ cũng không muốn trơ mắt nhìn xem ngày xưa bằng hữu cũ bộ lạc cứ như vậy cô đơn đi xuống đi bồ đề lao tổ vớt dâu trầm mặc xác thực n g à y của bộ lạc tồn vong hắn cũng không phải là hoàn toàn coi thường lao tổ văn bối trước chuyến này đến chứ muốn vì ngày c ổ bộ lạc cầu một viên hạt bồ đề kỳ thật cũng là vì đạo lữ của mình nàng bây giờ bị phật môn gây khốn chỉ có bồ đề thánh thụ hạt bồ đề mới có thể để cho nàng hoàn thiện phật tâm triệt để thoát khỏi phật tâm độ tác dụng phụ t ô chết g ọ n thành khẩn phật tâm độ bồ đề lao tổ v ẫ n đục hai mắt hiện lên một tia tinh quang phật tâm độ thế nhưng là phật pháp tu luyện tới cảnh giới cực cao mới có thể gặp phải kiếp nạn đạo lữ của ngươi không phải là người trong phật môn t ô chết hít sâu một hơi thản nhiên thừa nhận đúng vậy nàng từng là phật môn phật nữ phật môn phật nữ có thể để cho phật môn phật nữ từ bỏ phật pháp trở lại hồng trần tiểu tử ngươi ngược lại cũng có chút bản lĩnh hắn vừa định mở miệng nói cái gì sắp mặt lại đột nhiên biến đổi một cô cường đại khí tức đang nhanh chóng tới gần có người tới gần như đồng thời tiểu đạo một chỗ khác ba cái thân ảnh chậm dạy xuất hiện Cầm đầu n vô tâm s ngươi không, không, gật gật không tại ngươi linh sân đợi đến ta bồ đề thánh địa làm cái gì vô tâm mặt không đổi sắc vẫn như cũng duy trì mỉm cười lão tổ nói đùa nga phật từ bi phổ độ chúng sinh cái này nam cương cũng là thiên hạ linh địa vạn bối đương nhiên phải đến chiêm ngưỡng một phen chiêm ngưỡng ta nhìn ngươi là ý không ở trong lời đi vô tâm n g ư ơ i ta đều là người biết chuyện cũng đừng quanh coi lòng vòng nói đi ngươi tới đây đến tột cùng vì chuyện gì vô tâm phật tử cũng không để ý tới bồ đề lao tổ chất vấn ánh mắt nhẹ nhàng đ ả o qua tô chết cùng a bên trong đưa tay từ trong tay h á o ném ra một cái vàng óng ánh phật châu bồ đề lao tổ nhìn xem phật châu ánh mắt ngưng lại độ ếch kim châu lao tổ hào n h á c lực vô tâm phật tử khép lời một tiếng đây là ta phật môn trí bảo độ ếch kim châu chẳng lẽ lao tổ minh giám vô tâm phật tử khẽ gật đầu van bối chuyến này chính là vì bồ đề thánh thụ mà đến ta phật môn nguyện lấy đ ộ á c h kim châu làm tín vật cùng lao tổ đạt tới hợp tác cộng đồng thủ hộ mảnh này nam cương linh niệm chương sáu t ă m ba mươi bốn gặp lại phát độ chương sáu trăm ba mươi bốn gặp lại phát độ hợp tác bồ đề lao tổ cười lạnh một tiếng người phật môn lúc nào cũng bắt đầu quan tâm tới nam cương chết s ố n g tới hiển nhiên bồ đề lao tổ đối phật môn cảm nhận cũng không khá lắm lao tổ lời ấy sai rồi vô tâm phật tử vẫn như c ũ duy trì bộ kia không có chút rung động nào rằng dấp ngã phật t ử bi phổ độ chúng sinh cái này nam cương linh địa tự nhiên cũng tại ngã phật tre chở phía dưới đến mức ngày c ổ bộ lạc suy bại lao tổ cần gì phải chấp nhất nơi này đâu thế gian văn vật thịnh cự c tất suy cái này vốn là thiên đạo tuần hoàn không có bất luận chủng tộc nào có khả năng lâu dài địa sinh hoạt ngay c ủ bộ lạc rách nát từ đại cục nhìn lại cũng không nhất định là một chuyện xấu A bên trong nghe vô ậ y cả người trực người tiếp k h n ngảy g làm, vào ra chỉ vào vô tâm nói, ngươi Chúng ngày Nam Cương chấn biết cái gì? Chúng ta ngày cổ bộ ta thủ chốt cổ lạc hộ nam cương chỗ sâu, chấn thủ sâu, phật o n ấn, ngươi g các p h môn đầu. Cũng đầu. chỉ b i ế tử trắng trận thể thực tâm Phật t chúng, ngươi hiện giáo đầu độc qua có các sao? làm Vô nghe đến a bên trong chất vấn vẫn như cũ thờ ở trong mắt hắn a bên trong chỉ là một cái thô bị ngày c ổ bộ lạc người bình thường cùng dạng này người tranh luận làm mất thân phận phật tử đường xa mà đến không biết mùi vị chuyện gì cái này nam cương xa xôi chi địa tựa hồ cùng linh sơn thánh địa cũng không có liên quan tô thí chủ lời ấy sai rồi vô tâm phật tử hai tay chấp lại tô thí chủ đạo lữ từng là ta phật môn phật nữ bây giờ thân hám phật tâm độ chi t i ế p ngã phật tử bi đương nhiên phải làm cứu trợ chuyện nhà của ta cũng không nhọc đến phật tử hao tâm tổ trí tô thí chủ c h ớ nên hiểu lầm vô tâm phật tử nụ cười trên mặt không thay đổi b ồ đề thánh thủ quan hệ nam cương linh mạch cân bằng ta phật môn đương nhiên phải quan tâm một hai nếu là thiếu ta phật môn làm sạch lực lượng nơi đây không sớm thì m u ộ n biến thành ma đạo có yên vui bồ đề lao tổ từ đầu đến cuối trầm mặc liền đứng ở nơi đó không nói một lời vô tâm phật tử quay đầu nhìn hướng bồ đề lao tổ lão tổ bồ đề thánh thụ c u a n hệ trọng đại ta phật môn nguyện lấy độ ách kim châu làm tín vật cùng bồ đề thánh địa cùng hưởng thánh thụ lực lượng cộng đồng thủ hộ nam cương không biết lão tổ ý như thế nào bồ đề lao tổ căn bản không tin phật môn sẽ có hảo tâm như vậy nói dễ nghe cùng hưởng người phật môn lúc nào hảo tâm như vậy lao tổ lời ấy sai rồi n g ã phật từ bi phổ độ chúng sinh tự nhiên cũng bao gồm cái này nam cương chi đ ị a nhắc tới tô thí chủ đạo lự phật tâm độ còn cần bồ đề thánh thụ hạt bồ đề mới có thể giải quyết triệt đề vất quá theo ta được biết tô thuệ âm bây giờ tại linh sơn sống rất tốt mỗi ngày tụng kinh lễ phật phật tâm sớm đã hoàn thiện nghĩ đến cái này hạt bồ đề cũng không phải như vậy cần thiết t ô chết ngay vậy trong lòng đ ố n g nhiên trầm xuống tô thuệ âm thông tin hắn một mực tìm hiểu không đến bây giờ chưa từng tâm phật tử trong miệng nghe đến lại làm cho hắn cảm thấy một tia bất an phật tử lời ấy ý gì không còn ý gì khác vô tâm phật tử cười cười chỉ là muốn nói cho tô thí chủ có một số việc cơm cầu không tới tô thí chủ cùng hắn chấp nhất tại bồ đề thanh thụ không bằng thả xuống chấp n i ệ m quay về ta phật môn kể từ đó ta phật môn một môn s ố n g k i ệ t c h u y ế n đi cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại tô chết trong mắt lóe lên một tia hàn mang vô tâm đây là trần trụi địa đang uy hiếp hắn bồ đề lao tổ thở dài phật môn a có đôi khi làm việc đúng là bá đạo chút nếu như lão hủ không có cảm thụ sai vị tiểu hữu này trên thân thế nhưng là bị ngươi phật môn hạ chấn ma đ ì n h a bồ đề lao tổ nhìn xem tô chết nói vô tâm phật tử nụ cười trên mặt cứng n g ắ t lại một cái trước mắt lập tức khôi phục như thường bồ đề lao tổ tiếp tục nói có thể theo lão hủ quan sát vị tiểu hữu này rõ ràng một thân chính khí căn bản không phải cái gì tà man g o ạ i đạo cái này chấn ma đinh vì sao muốn xếp vào ở trên người hắn chẳng lẽ n g ư ơ i phật môn liền không phải là đen trắng đều không p h â n rõ bồ đề lao tổ mấy câu nói xuống thẳng cho phật môn chỗ đau vô tâm phật tử căn bản không lời nào để nói một mực trầm mặc không nói đứng tại vô tâm sau lưng pháp độ đứng dậy bồ đề lao tổ lời ấy sai rồi cũng không phải là chỉ có ma mới có thể bị chấn ma đinh phong ấ n nếu là hành động giống như ma trong lòng còn có tà ma tự nhiên cũng có thể dùng chấn ma đinh b ầ n tăng nói đúng không gặp lại pháp độ tô chết trong mắt hận ý gần như không che giấu được chính là cái này ra vẻ đạo mạo con lựa chọc người nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt tô chiết nghiến răng nghĩ lợi hận không thể đem pháp độ ăn sống nước tươi ta rốt cuộc đã làm cái gì giống như ma sự tình để người như vậy đối ta n g ư ơ i có chứng cớ gì chứng minh ta tâm tổn tà ma pháp độ hòa thượng khẽ mỉm cười tô thí chủ n g ư ơ i chớ có kích động người cầu kết ma đạo giết hại sinh linh chứng cứ vô cùng xác thực dung không được ngươi chống chế đánh giám a bên trong cũng n h ị n không được nữa ngươi cái c o n lựa chọc n g ậ m máu phun người rõ ràng là các ngươi phật môn muốn cướp đoạt bồ đề thánh thụ mới cố ý vu oan hám hại tô đại ca lớn mật p h á p độ sầm mặt lại ngươi cái này nho nhỏ cổ trùng dám đối với bản tọa như vậy vô lễ vô lễ ta nhổ vào các ngươi phật môn mới thật sự là vô lễ chạy đến người khác địa bàn bên trên dương oai còn trả đũa quả thực vô xỉ đến cực điểm a di đ ạ phật vô tâm phật tử hai tay chấp lại phát độ đại sư hà tất tức, tức giận ta phật môn cái này đến chỉ là vì hóa giải tô thí chủ cùng ta phật môn ở giữa hiệu lầm cũng không có ác ý hiệu lầm người đem ta đinh vào tám cái chấn ma đinh để ta đau đến không muốn sống cái này cũng têu hiệu lầm người đem nữ nhân ta yêu mến biến thành bây giờ bộ dáng này cái này cũng têu hiệu lầm t ô chết từng bước một hướng đi vô tâm phật tử bộ đề lao tổ hai tay thả lòng phía sau có chút hăng hái quan sát tất cả những thứ này vô tâm phật tử trên mặt mặc dù còn mang theo đủ cười không để lại dấu vết hướng sau lương pháp độ đưa cái ánh mắt ra hiệu hắn lùi ra phía sau tốt một cái hiệu lầm t ô c h ế tâm thanh giống như tiếng sấm tám cái chấn ma đinh đóng xuyên ta xương t ỷ bà để ta sống không bằng chết cái này gọi hiểu lầm tệ u âm bị các ngươi b ứ c điên cả ngày tụng kinh nghiệm phật so như khối lỗi cái này cũng kêu hiểu lầm tô chết chất vấn chữ chữ như lao câu câu chú tâm mỗi một câu lời nói từ hắn chính miệng nói ra đều để tô chết tâm đau hơn một điểm các ngươi đám này còn l ừ a chọc năm đó vì cướp đoạt bồ đề thánh thụ không tiếp kết hợp nam cương tứ đại gia tộc đem ta ngày cổ bộ lạc đẩy vào tuyệt địa bây giờ còn không biết xấu hổ nói là hiểu lầm ừ ta nhổ vào các ngươi phật môn chính là một đám cường đạo nhìn xem tới gần tô chết phát độ cùng độ nan bậy ra đối địch trạng thái phật tử ta nhìn người này có nhập ma s u thế không bằng như vậy c h ấ n áp pháp độ đối với vô tâm nói nhập ma tô chết cười lạnh tất nhiên ngươi nói ta nhập ma vậy ta liền vào cho người xem tiếng nói rơi trong cơ thể ư u minh chi khí lại tại nháy mắt xông phá tô tuệ âm lưu lại phong ấn mười hai đều thiên ma thần trụ hư ảnh lần thứ hai ở sau l ư n g hắn hiện rõ chương sáu trăm ba mươi lăm nhập ma chương sáu trăm ba mươi lăm nhập ma không giống với lần trước bị động lần này là tô chết chủ động thả ra mười hai đều thiên ma thần trụ toàn bộ lực lượng ma khí ngập trời giống như vỡ đê hồng thủy nháy mắt càn quét toàn bộ bồ đề thánh thụ hạ không gian mười hai cây kình thiên trụ lớn hư ảnh sau l ư n g tô chết chậm rãi hiện ra tô chết đỏ tươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vô tâm phật tử con l ự a chọc các ngươi phật môn khinh người quá đáng tô chết thanh âm bên trong lần chứa hận ý n g ậ p trời hôm nay ta liền muốn nhìn xem là ngươi kim thân c ứ n g rắn vẫn là ta ma trụ s á c p h á p độ cùng độ nan sắc mặt đại biến cùng kêu lên hô to phật tử cẩn thận sau đó hai người đồng thời xuất thủ kim xác phật quang giống như nước thủy triều tuân hướng tô chết không biết tự lượng sức mình t ô chết cười lạnh một tiếng sau lưng ma thần trụ hư ảnh kịch liệt rung động một cỗ cảng cường đại hơn ma khí phun ra ngoài nháy mắt đem phật quang xe rách phát độ đứng mũi chịu xảo bị cỗ này ma khí chấn động đến bay ngược mà ra phát độ đại sư vô tâm phật tử kinh hô một tiếng trong mắt cuối cùng hiện lên một vẻ bối rối tô thí chủ hà tất như vậy tức giận tất cả đều có thể ngồi xuống nói chuyện oan oan tương báo khi nào nói chuyện người đem ta đinh vào tám cái chấn ma đinh để ta đau đến không muốn sống thời điểm làm sao không nghĩ qua muốn nói chuyện người đem nữ nhân ta yêu mến bước ê n để nàng biến thành bây giờ bộ dáng này thời điểm làm sao không nghĩ qua muốn nói chuyện tô chết lúc này toàn thân tóc đen không gió mà bay cả người giống như nhân h dại bây giờ ta khống chế lực lượng ngươi lại cùng ta nói nói chuyện ngươi cho rằng ta sẽ còn giống như trước đây mặc cho người thao túng sao tô chết sau lưng ma thần trụ hư ảnh phát r a đình thai nhức góc gào thét mang theo hủy thiên d i ệ t địa khí thế hướng về vô tâm phật tử nghiền ép mà đi vô tâm phật tử sắc mặt k ỳ biến hắn không nghĩ tới tô chết đi ngang qua sự t ì n h lần trước về sau vậy mà còn dám chủ động kích hoạt mười hai đều thiên ma thần hư ảnh hắn chẳng lẽ liền không sợ chính mình triệt để rơi vào ma đạo sao vê anh một tiếng vang thật lớn m a thần trụ hư ảnh hung h ă n g đụng vào kim sắc bình chướng bên trên bình chướng run dày kịch liệt phát ra giận người kẹt kẻ tâm thanh vô tâm kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra một tiếng máu tươi hiển nhiên đã bị nội thương bồ đề lao tổ đứng ở một bên có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này cũng không có xuất thủ can thiệp dù sao có thể để phật môn ăn quả đáng tình cảnh hiện tại đến nói cũng không thấy nhiều có chút ý tứ bồ đề lao tổ kinh ngạc nhìn tô trên nói tiểu tử này ma khí tựa hồ cùng bình thường ma khí có chút khác biệt tô c h ế t sau lưng mười hai đều thiên ma thần trụ hư ảnh bắt đầu run rẩy kịch liệt một cỗ càng thêm c u ầ n bạo ma khí từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài hai mắt cũng biến thành càng thêm đỏ tươi a tô c h ế t phát ra một tiếng thống khổ gào thét hai tay ôm đầu thân thể run rẩy kịch liệt hắn cảm giác ý thức của mình ngay tại dần dần mơ hồ một cổ lực lượng cường đại ngay tại ăn mòn thân thể của hắn muốn đem hắn triệt để thốn vệ không tốt tiểu t ử này muốn không kiểm soát bồ đề lao tổ biến sắc đang muốn xuất thủ ngăn cản lại đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đem hắn khóa chặt bị cỗ lực lượng này khóa chặt dù là bồ đề lao tổ lập tức cũng không dám hành động mù quáng bồ đề đã lâu không gặp bồ đề lao tổ đột nhiên n g ầ n đầu chỉ thấy một cái toàn thân bao phủ tại phật quang bên trong thân ảnh xuất hiện người này dưới thân có đài sen cả người nằm nghiêm tại trên đài sen không giống với mặt khác phật môn mọi người không vui không buồn trên mặt của người nọ thường xuyên mang theo một vệ khiến người cảm thấy toàn thân run dày đủ cười mật tông hoan hỷ phật hoan hỷ phật xuất hiện để nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí nháy mắt thay đổi đến quỷ dị t ô chết nhìn một chút vô tâm phật tử lại nhìn một chút bồ đề lao tổ cuối cùng đem ánh mắt rơi vào hoan hỷ phật trên thân thăm dò tính mà họ tham hoan hỷ phật Ngài đây là hoan hỷ phật vẫn như c ũ là bộ kêu biểu tình tự tiếu phi thiếu cũng không trả lời tô chết vấn đề mà là đưa mắt nhìn sang vô tâm phật tử n g ự a khí lười biếng nói ra vô tâm ngươi t i hồ bị thương không nhẹ à. vô tâm phật tử trong lòng run lên vội vàng nói đa tạ hoan hỷ phật quan tâm đệ tử cũng không lo ngại hoan hỷ phật cùng vô tâm phật tử đơn giản hàn huyên vài câu về sau liền đưa mắt nhìn sang tô chết khép cười một tiếng tạ âm giống như thủy triều tràn vào tô chết trong đầu tô chết trong lòng còi báo động đại tác bỗng nhiên cắn chót lưỡi kịch liệt đau nhức để hắn nháy mắt tỉnh táo lại nhưng mà bên cạnh hắn a bên trong cùng miêu lê hy liền không có may mắ hai người ánh mắt đần độn hiển nhiên đã bị hoan h ỷ phật mê ệ hoặc c u ầ n c u ộ n ma k h í tại t ô chết quanh thân c u ầ n c u ộ n t ô chết đối diện hoan h ỷ phật vẫn như c ũ là bộ kia biểu tình tự tiếu phi tiếu ha ha tiểu tử đừng có dùng loại ánh mắt kia nhìn ta trong cơ thể ngươi ẩn chứa u minh chi khí liền nên giao cho ta phật môn để ta phật môn xuất thủ c h ấ n áp c h ấ n áp ta nhổ vào t ô chết giận quá thành cười các ngươi phật môn làm những cái kia chuyện xấu xa thật sự cho rằng có thể man tiên quá hải bước điên ta đạo lữ đinh ta trấn ma đình hiện tại còn muốn trấn áp ta nà mơ đó là vì để tô tuệ âm phật tâm viên mãn mới được cái này cử chỉ vô tâm phật tử tuyên một tiếng phật hiệu rồi nói ra vô tâm lưu ra hoan hỷ phật đưa tay ngăn lại vô tâm phật tử vẫn như cũ cười híp mắt nhìn xem tô c h ế t người trẻ tuổi hỏa khí không muốn như thế lớn u minh chi khí là thế gian trí tà trí ác đồ vật ngươi khống chế không được không bằng ngoan ngoan giao cho chúng ta còn có thể ít chịu chút r a thịt nỗi khổ bớt nói nhảm tô c h ế t sau lưng ma thần trụ hư ảnh phát ra dung trời gào thét hướng về hoan hỷ phật hùng hàng đập tới hoan hỷ phật vẫn như cũ nằm nghiêng tại trên đài sen đối mặt khí thế hung ma thần trụ hư ảnh không tr chỉ là hời hợt đưa ra một ngón tay ông vô số nam nữ hoan ái hư ảnh tầng tầng lớp lớp hiện lên nháy mắt đem ma thần trụ hư ảnh đánh tan t ô chết ngực một khó chịu một ngụm máu tươi phun ra ngoài thí chủ không cần thiết suy nghĩ hoan hỷ phật lắc đầu t ô chết sau lưng nguyên bản hôn mê bất tỉnh a bên trong đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt lóe ra nhàn nhạt k i m quang cả người bỗng nhiên đứng lên một phát bắt được miêu lê hi cái cổ a bên trong ngươi làm cái gì t ô chết cực kỳ hoảng sợ a bên trong nết miệng cười một tiếng âm thanh khản giọng nói kiệt kiệt kiệt t ô chết không nghĩ tới sao s ớ n tại vừa rồi giao thủ thời điểm ta liền ở trên thân người này lưu lại hạt giống hôm nay ta liền muốn vì cha báo thủ a bên trong há muộm nói ra nhưng là một lên kính âm thanh a di đà phật thí chủ quay đầu là bờ một người mặc áo trắng tuổi trẻ tăng nhân chống rông xuất hiện lợi vừa thốt ra a bên trong bông lỏng ra bóp lấy miêu lên h ì tay chuyển hướng áo trắng tăng nhân hai tay chấp lại một mặt thành kính tuổi trẻ tăng nhân hai tay chấp lại đ á p l ễ lại phía sau nhìn hướng vô tâm vô tâm sư liệt đã lâu không gặp từ xuất hiện vẫn không có chút rung động nào vô tâm sắc mặt cuối cùng thay đổi từ giữa hàm g i n g gạt ra mấy chữ đã lâu không gặp Hiểu ý sư t hiểu u ố c Lý h ý p h ậ tại môn trên d ư mười năm trước đánh lên phật đà tọa hạ mười tám vị la hán n h ư phản phật môn lý hiểu ý nhìn xem vô tâm khẽ cười nói nhiều năm như vậy phật môn vẫn là sẽ chỉ ớ c hiếp nhỏ yếu à. vô tâm nghiêm sắc mặt không phải ư ớ c hiếp nhỏ yếu là giúp đỡ chính nghĩa chính nghĩa a lý hiểu ý cười nhạo một tiếng mười năm trước các ngươi chính là như vậy nói bây giờ vì cái gọi là phật tâm viên mãn đem tô t h ệ âm bức điên đinh bên trên trấn ma đình đây chính là các ngươi chính nghĩa vô tâm trầm mặc một lát sau mới chậm rãi nói ra hiểu ý sư thúc n g ư ơ i đã mưu phản p h ậ t môn cần gì phải trở lại trở về ta cũng không có nói muốn trở về lý hiểu ý lắc đầu ta chỉ là đến xem năm đó ta liều chết bảo vệ p h ậ t môn bây giờ biến thành bộ rắn gì g sư thúc vô tâm còn muốn nói điều gì lại bị lý hiểu ý đánh gãy không cần nhiều lời lý hiểu ý xua tay chuyện hôm nay ta không n g h ĩ nhung tay nhưng tiểu hữu trong cơ thể người u minh chi khí không thể coi thường chớ bị nó k h ô n g chế t ô chết nhẹ gật đầu chắp tay nói đa tạ tiền bối nhắc nhở lý hiểu ý thật sâu nhìn t ô chết một cái thân ảnh loại lên biến mất không thấy gì nữa hôm nay người này ta lý hiểu ý bảo vệ vắng vẻ không gian bên trong chuyển đến lý hiểu ý âm thanh cùng lý hiểu ý cùng nhau biến mất còn có bồ đề lao tổ cùng với bồ đề cổ thụ nhìn xem rời đi lý hiểu ý hoan hỷ phật còn muốn đuổi theo lại bị vô tâm đưa tay ngăn lại mà thôi hắn muốn mang đi đồ vật chúng ta ngăn không được quay đầu để bồ tát xuất thủ lại cầm về là được bồ tát có thể so với lục địa thần tiên phật môn mũi nhọn lực l ư ợ n hoan hỷ phật đột nhiên giật mình sau lưng mồ hôi lạnh ngứa ra hừ chuyện hôm nay ta phật môn nhớ kỹ còn nhiều thời gian chúng ta đi nhìn hoan hỷ phật nhìn chằm chằm tô chết một cái sau đó cả người hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa làm nửa ngày cuối cùng chỉ là lấy giỏ trúc mà m ú c nước công giá tràng bồ đề cổ thụ không có bồ đề lao tổ chạy phật tâm vô tâm cũng không có bắt đến tô tuệ âm vẫn như cũ sinh tử chưa biết càng hỏng bét chính là trong cơ thể mình ư u minh chi khí còn bạo phát t ô chết cười khổ một tiếng khục khục t ô chết che miệng lào đào mấy bước cảm giác trước mắt một trận biến thành màu đen t ô chết ngươi không sao chứ miêu l ê hy vội vàng đỡ lấy hắn không có việc gì không chết được t ô chết xua tay chúng ta đi thôi chuẩn bị mang theo a bên trong cùng miêu l ê hy đường cũ trở về chuyến này trừ chọc một thân lẳng lơ chỗ tốt gì đều không có mỏ lấy còn kém chút đem mạng nhỏ bàn giao ở chỗ này t ô chết ca người nhìn a bên trong đột nhiên chỉ vào bồ đề cổ thụ biến mất địa phương nói t ô chết nghi hoặc đ ị a quay đầu nhìn chỉ thấy nguyên bản bồ đề cổ thụ vị trí đang lẳng lặng địa nằm ba viên hạt bồ đề t ô chết giật mình đây là bồ đề láo tổ lưu lại vẫn là lý hiểu ý lưu lại không chọc yếu t ô chết đứng tại chỗ hướng về lý hiểu ý rời đi phương hướng hai tay chắc lại làm một lễ thật sâu vô luận là người nào lưu lại phần ân tình này hắn đều nhớ kỹ nhặt lên ba viên hạt bồ đề vào tay ôn luận một cố năng lượng tinh thuần theo lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể nguyên bản sao động u minh chi khí vậy mà như kỳ tích điệu bình tĩnh trở lại cái này tô chết trong lòng giật mình cái này hạt bồ đề vậy mà có thể áp chế u minh chi khí ba viên hạt bồ đề tô chết a bên trong miêu l ê h i ba người một người một viên dù sao miêu l ê h i cũng đổi tiếp bọn họ đi dài như vậy một đoạn thời gian về tình về lý đều có lẽ phân nàn một phần ba người tiếp tục tiến lên trên đường đi ba người đều chờ mặc không nói đi, đi. nghe thấy phía trước chuyển đến từng trận tiền ồn ào tình huống như thế nào tôi chết hơi nhũ mày vội vàng mang theo á bên trong cùng miêu l ê hy chạy tới chỉ thấy một đám mặc rắn độc đồ án trang phục người chính vây công một cái nữ tử áo trắng nữ tử kia mặc dù vo công không yếu nhưng quả bất đ ị chúng c h trên thân đã bị thương nữ tử chú ý tới tôi chết một đoàn người lập tức cao giọng kêu cứu vị công tử này còn mời xuất thủ tương trợ tiểu nữ tử hách liên luyện sẽ làm hậu báo tôi chết có chút chăn t r ờ nói thật trạng thái của hắn bây giờ thực tế không tốt trong cơ thể u minh chi khí ngon ngoe muốn động vừa rồi lại kinh lịch một tràng đại chiến thể lực còn chưa khôi phục huống hồ đối phương bối cảnh không rõ tùy tiện xuất thủ sợ rằng sẽ dẫn lửa thiêu thân a bên trong cùng miêu lê hy cũng mặt lộ vẻ khó xử miêu lê hy càng là lôi kéo tô chết ống tay á o thấp giọng nói tô chết chúng ta vẫn là đi đi chớ c h ọ c phiền phước từ trong đám người đi ra một tên mặt xẹo tiểu tử chớ xen vào việc của người khác thức thời tranh thủ thời gian lăn nếu không liền ngươi một khối thu thập hách liên luyện cũng lên cứ tại tô chết mở miệm phía trước nói ra công tử ta chính là gia tộc khách liên bên trong người người như cứu trợ gia tộc khách liên chắc chắn sẽ toàn lực báo đáp tuyệt không n u ố t lời gia tộc khách liên t ô chết trong lòng hơi động gia tộc khách liên cùng hắn phía trước đối thủ một mất một c ò n nguyệt ra thế nhưng lại như nước với lửa nếu như có thể cùng gia tộc khách liên kết minh sau này đối kháng nguyệt ra lúc không thể nghi ngờ có thể tăng thêm một phần cường viện nghĩ tới đây t ô chết trong lòng kỳ thật đã có định đoạt vị cô n ư ơ n g này cũng không phải là tại hạ không muốn xuất thủ tương trợ chỉ là tại hạ cũng thân chịu trọng thương sợ rằng mặt sẹo thấy thế cho rằng t ô chết sợ sợ liền tranh thủ thời gian cút bớt ở chỗ này làm ra vẻ t ô chết gật gật đầu căn bản không để ý mặt sẹo kêu g ạ o mang theo a bên trong cùng miêu lê hi quay đầu b ư ớ đi mặt sẹo xứng sở sau đó cười ha ha chờ một chút h á c h liên luyện nhìn xem t ô chết nói mặt sẹo mang tới bọn lâu la hai mặt nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải lão đại truy không truy một cái tiểu lâu la cẩn thận từng ly từng tí hỏi mặt sẹo hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái truy cái g i ắ m trước tiên đem cái này hách liên ra tiểu ni tự bắt lại lại nói t ô chết ba người đi ra một khoảng cách phía sau rừng bước lại nghĩ c á c ta ha ha chờ một chút để đạn phi một hồi q u ẳ n làm sao không q u ẳ n nhưng không thể để bọn họ nắm mùi dẫn đi t ô chết nói chúng ta đi vòng qua đánh bọn hắn trở tay không kịp ba người lặng lẽ đi vòng cái vòng từ k h á c một bên tiếp cận vừa rồi địa phương t ô chết cẩn thận quan sát đến trong vòng vây tình huống đám này lâu la mặc dù nhiều người nhưng phần lớn chỉ là chút đám ố hợp chân chính uy hiếp chỉ có cái k i a mặt xẹo a bên trong người phụ trách bên trái miêu lê n hy người bên phải ta đối phó mặt xẹo t ô chết thấp giọng phân p h ó nói ghi nhớ tốc chiến tốc thắng trong ngực hạt bồ đề đem t ô chết trong cơ thể sao động u minh chi khí áp chế xuống không có u minh lực lượng áp chế t ô chết thực lực gần như hoàn toàn khôi phục động thủ tô chết ra lệnh một tiếng ba người đồng thời bạo khởi tô chết thân hình như điện nháy mắt xuất hiện tại mặt sẹo trước mặt một búa đánh đính ra chính giữa mặt sẹo mặt còn lại lâu la thấy thế đều sửng sốt một chút nhộn nhịp lui lại hách liên luyện thừa cơ thoát khỏi vây quanh đi tới tô chết bên cạnh cảm kích nói ra đa tạ công tử xuất thủ cứu rút tô chết vung vung tay một cái nhấc tay mà thôi chương sáu trăm ba mươi bảy nam cương hách liên chương sáu trăm ba mươi bảy nam cương hách liên công tử thân thủ tốt tiểu nữ từ h á c liên luyện dám hỏi công tử tôn tính đại danh tại hạ tô chết tô công tử hôm nay tri ân h á c h liên luyện suốt đời khó quên h á c h liên luyện trịnh trọng nói gia tộc h á c h liên sẽ làm hậu báo tô chết cùng hách liên luyện liên thủ rất nhanh liền đem còn lại lâu la toàn bộ chế p h ụ tô công tử có thể cho ta một cái cơ hội chúng ta cùng nhau đi cùng hách liên ra để ta thật tốt khoản đãi người một phen h á c h liên luyện hỏi tô chết suy nghĩ một chút trong lòng kỳ thật cũng tích chữ giao hảo gia tộc h á c h liên tâm tư liền gật đầu không bằng đi ta g i a tộc h á c h liên biệt việt a nơi đó an toàn thoải mái dễ chịu cũng thuận tiện tô công tử dưỡng thương h á c h liên luyện đề nghị t ô chết vui vẻ đồng ý bất quá miêu lê hy cùng a bên trong còn cần mang theo hạt bồ đề về bộ lạc phụ mệnh ba người đành phải tách ra trên đường t ô chết hỏi thăm hách liên luyện tại sao lại bị đuổi giết hách liên luyện thở dài nói ra ta lần này là phụng gia tộc chi mệnh ra ngoài tìm kiếm một kiện bảo vật thiên tinh bản nhưng không ngờ bị c ử u ra để mắt tới một đường truy sát đến đây thiên tinh bản thiên tinh bản chính là ta gia tộc hách liên truyền gia chi bảo hách liên luyện giải thích nói đoạn thời gian trước tặc nhân chui vào ta hách liên gia trộm đi vật này chúng ta hách liên gia phái ra mười mấy tên cao thủ truy trà đoạn thời gian trước ta ngộ nhập với cảnh cái này mới cùng trong nhà trường lao tẩu tán gia tộc khách liên tòa biệt viện rơi vào nam cương một chỗ yên lặng trong sân g ố c bốn phía cây xanh vượt quanh chim hót hoa nở khó có thể tưởng tượng lấy cổ thuật nghe tiếng hách liên ra huyện cảnh vậy mà như thế xuất chúng vừa mới vào biệt viện t ô chết không khỏi cảm thán nói một nơi tuyệt vời thanh lũ trí địa hách liên u y ệ n nở nụ cười xinh đẹp tô công tử thích liên tốt đơn giản rửa mặt t r ả i đầu sau đó t ô chết đổi lại một bộ gia tộc khách liên cung cấp sạch sẽ quần áo cái này quần áo không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế thành xúc cảm lạnh buốt thuận h o ạ c mặc lên người thư thái nói không nên lời h á c h liên luyện thì đổi lại một bộ màu tím nhạt váy dài sân thác nàng d a thị trắng t non cùng tinh xảo dung nhan càng lộ vẻ mấy phần khí chất thoát tục tô công tử phụ thân ta đã đang chờ xin mời đi theo ta h á c h liên luyện nói khẽ mang theo tô chết đi tới biệt viện chỗ sâu một tòa đại s ả n h đại s ả n h bố trí ngắn gọn lại khắp nơi lộ ra cổ phát trang nhã khí tức chính giữa trưng bày một tấm to lớn bàn gỗ tử đàn bên cạnh bàn ngồi một vị nam tử trung niên nam tử trên người mặc màu đen cầm bảo khuôn mặt cương nghị không giận tự uy phụ thân vị này chính là cứu ta tô công tử h á c h liên luyện tiến lên một bước giới thiệu nói h á c h liên hùng trên giới quan sát tô chết một phen quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên tô công tử tuổi còn trẻ liền có thân thủ như thế thực tế khó được h á c h liên gia chủ quá khen bất quá là một cái n h ấ c tay mà thôi tô công tử không cần phải k h á c h khí n g ư h i cứu tiểu nữ chính là chúng ta gia tộc hách liên đại ân nhân h á c h liên hùng đứng dậy mời ngồi chúng ta chậm rãi trò chuyện ba người sau khi ngồi xuống h á c h liên hùng đi thẳng vào vấn đề hỏi không biết tô công tử sư thừa nơi nào tô công tử sư thừa nơi nào tại hạ sư thừa yên hà sơn duệ núi lao tổ khách liên hùng chấn động trong lòng duệ núi lao tổ lục địa thần tiên t ô chết nhẹ gật đầu không có làm nhiều giải thích h á c h liên hùng đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước nguyệt gia phát ra lệnh truy sát phía trên người cũng kêu t ô chết cũng là yên hà sơn duệ núi lao tổ đồ đệ chẳng lẽ h á c h liên hùng bất động thanh sắc đem trong lòng sóng to gió lớn ép xuống nguyên lai là duệ núi lao tổ cao đồ thất kính thất k í n h tô công tử tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a nhưng trong lòng đang suy nghĩ cái này t ô chết đến tột cùng là thần thánh p ư ơ n g nào nếu như là nguyệt gia truy sát đối tượng vậy hẳn xuất hiện ở đây đến tột cùng là trùng hợp hay là còn có mục đích khác Hách liên gia chủ quá khen. Hách liên huyện ở một bên cũng Liên là lôi bên ở một vĩ khách i n ngạc c một i hiện nhiên ũ n g k ô Tô Tôn n nghĩ g Chết tới trước mặt tô chết Sư tôn vậy mà vậy liên ạ là lục trong truyền thuyết lục địa thần t địa i hùng á c h h Liên tiếp tục thử dò xét nói tô công tử lần này tới đến nam c ư ơ n g không biết có gì muốn làm khắp nơi du lịch mở mang tầm mắt tô chết nói ồ cái kia tô công tử có thể có tính toán gì không bằng liền tại ta ra tộc h á c h liên biệt viện ở thêm chút thời gian cũng tốt để ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị h á c h liên hùng nhiệt tình giữ lại nói h á c h liên gia chủ thị tỉnh tô mỗi từ chối thì bất kính tô chết chắp tay nói h á c h liên hùng ý dò xét rõ ràng như thế hắn sao lại không biết nhập ra tùy tục qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị tô chết để ly rượu trong tay xuống ngay năm gần đây g i a t ộ c khách liên bị nguyệt da chen ép đến kịch liệt gia chủ nhưng có nghĩ qua phản kháng khách liên hùng ánh mắt một lăng cầm chén rượu tay có chút dừng lại tô công tử có ý tứ là ta có thể giúp ngươi tô công tử cùng ta hách liên gia vốn không quen biết vì sao muốn giúp ta hách liên gia khách liên hùng trầm giọng hỏi tô chết cười khổ một tiếng hách liên gia chủ t h ự c không dám g i u dếm ta cùng nguyệt gia cũng có chút nguồn gốc nếu không phải nguyệt gia đạo lữ của ta tô tuệ âm cũng sẽ không bị phật môn cầm t h phật môn h á c h liên hùng pao mày thế nhưng là dạo chơi chùa tô chết nhẹ gật đầu đúng vậy trong đại s ả n h lập tức rơi vào trầm mặc h á c h liên hùng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn tô chết trong giọng nói để lộ ra lượng tin tức quá lớn để hắn nhất thời khó mà tiêu hóa nguyễn ra vậy mà cấu kết phật môn nguyễn ra vốn là tứ đại gia tộc đứng đầu thực lực tối c ư ờ n g bây giờ lại cùng phật môn cùng m ộ ruột gia tâm rõ rành rành mà bọn họ hách liên gia cùng nguyễn ra xưa nay không hợp nếu như nguyễn ra muốn đối cái khác tứ đại gia tộc đậu thủ vậy hắn hách liên gia đem đứng mũi chịu xảo tô công tử lời ấy thật chứ h á c h liên gia chủ cảm thấy ta lừa ngươi có chỗ tốt gì đạo lữ của ta bây giờ còn bị nhốt tại dạo chơi chùa sinh tử chưa biết h á c h liên hùng trầm mặc tô chết không cần thiết lừa hắn có thể cùng nguyệt gia đối kháng không khác lấy chứng trọi đá nhưng nếu là có tô chết trợ giúp tô chết sư phụ thế nhưng là duệ núi lao tổ lục địa thần tiên nhân vật không không thể hắn nói sư phụ hắn là lục địa thần tiên chính là lục địa thần tiên ta đến thăm dò một cái h á c h liên hùng trầm ngâm một lát tô công tử tha thứ ta nói thẳng việc này căn hệ trọng đại ta không thể không cẩn thận duệ núi lao tổ đại danh như sấm bên hai có thể có thể để tại hạ kiến thức một phen t ô chết minh bạch h á c h liên hùng lo lắng dù sao liên quan đến tồn vong của gia tộc cẩn thận một chút cũng không gì đáng trách từ trong ngực lấy ra một cái ôn nhuận ngọc giản ngọc giản toàn thân x a n h b i ế c một cỗ nhàn nhạt làm cho người kinh hãi uy áp hiện lên đây là gia sư tặng cho ở trong chứa gia sư một sợi t h ầ n n i ệ m h á c h liên hùng tinh tế cảm nộ một phen chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông như b i ể n khí tức nháy mắt tràn n g ậ p ra chèn ép đến hắn gần như t h ở không nổi h á c h liên hùng sắc mặt đại biến đây tuyệt đối là lục địa thần tiên mới có khí tức tô công tử là tại hạ đường đột h á c h liên hùng thái độ lập tức đến cái một trăm tám mươi độ bước ngọt lớn ph gia tộc hách liên nguyện cùng tô công tử bắt tay hợp tác cùng chống chọi với n g u y ư g i a tô chết t h ả n như nói n hách liên gia chủ không cần khách khí như thế người ta bây giờ là minh hữu nên giúp đỡ lẫn nhau chương 638 b ắ t sống p h á p độ chương 638, b ắ t sống p h á p độ chỉ là hách liên hùng mặt lộ vẻ khó xử bây giờ nguyệt gia thế lớn lại có phật môn nâng đỡ tùy tiện cùng hắn đối kháng sợ rằng tô chết xua tay ta tự có tính toán kế sách hiện nay trước giải quyết ta đạo lữ bị cầm tù sự tình hách liên gia chủ có biết dạo chơi chùa pháp độ hoạt h ư ợ n g phát độ h á c h liên hùng niệu nhữ mày tu vi của người này cao thâm nghe nói đã đ ạ t phật môn nhỏ kim cương cảnh tại dạo chơi chùa địa vị cực cao người này cùng nguyệt gia cấu kết cầm tu đạo lữ của ta ta tất phải giết tô công tử tính toán làm sao làm h á c h liên hùng hỏi tô chết sắc mặt lạnh lùng nói ra đem hắn dẫn ra sau đó bắt sống hắn để hắn trước giải ra trên người ta ba viên chấn ma đinh lại nói h á c h liên gia chủ đối với cái này nhưng có cái gì diệu kế h á c h liên hùng đơn giản suy tư một chút nói ra tô công tử nguyệt gia cùng dạo chơi chùa lui tới mất tiết việc này tại vọng nguyện thành gần như mọi người đều biết chúng ta sao không lợi dụng điểm này ồ、oh. xin lắng hay nghe tôi chết nhữ mày ta phái người đóng giả nguyệt g i a người liền nói tháng ngày dương có chuyện quan trọng cùng pháp độ hòa thượng thương lượng đem dẫn ra dạo chơi chùa sau đó chúng ta mai phục tại dạo chơi chùa tiến về nguyệt g i a phải qua trên đường đem bắt sống hách liên hùng trong mắt lóe lên một tiêu văn lệ hắn chính là một người như vậy tất nhiên quyết định độc thủ vậy sẽ phải dùng bất cứ thủ đoạn nào mau chóng đạt tới mục tiêu mới là tôi chết trầm ngâm một lát kế này rất hay đơn giản trực tiếp ngược lại không dễ dàng gây nên hoài nghi có đôi khi kế hoạch quá mức phức tạp ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụ vì để phong vắng nhất hắn còn đặc biệt để người chuẩn bị một phong n g tạo tháng ngày dương tự tay viết thư trên thư che kín nguyệt gia con dấu nội dung tự nhiên là mời pháp độ hòa thượng tiến về nguyệt gia bàn bạc chuyện quan trọng tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau giả trang nguyệt gia thị vệ liền xuất phát tiến về dạo chơi chùa tôi chết cùng hách liên hùng thì mang theo hách liên gia tinh nhuệ mai phục tại một chỗ tên là lạc nhạn sườn núi hiểm trở sườn núi bên trên vì để phỏng vấn nhất lần này hách liên hùng hải đặc ý mang lên bọn họ hách liên gia mới vừa tìm trở về bí bảo thiên tinh bản lạc nhạn nương d â y thế hiểm yếu dễ thủ khó công là phục kích tuyệt giai địa điểm thời gian từng giây từng phút địa trôi qua sắc trời dần dần t ố i xuống mọi người ở đây sắp mất đi kiên n h ẫ n thời điểm nơi xa chuyển đến một trận tiếng có ngựa đến rồi hách liên hùng k h é c quát một tiếng mọi người lập tức ngừng thở nắm chặt vũ khí trong tay chỉ thấy một nhóm tăng lữ cưỡi ngựa chậm dài hướng về lạc nhạn sườn núi đi tới tiếng v õ ngựa tiến gần p h á p đ ộ hòa thượng một đoàn người không có chút nào phòng bị địa b ư ớ c vào lạc nhạn sườn núi động thủ hách liên hùng ra lệnh một tiếng mai phục tại sườn núi hai bên tiến hành qua ăn mặc hách liên gia tinh nhuệ nháy mắt diễn ra a di đà phật các hạ cùng người đây là ý gì p h á p đ ộ hòa thượng nhìn xem đột nhiên xuất hiện đám người vẫn như cũng là mặt không hề cảm xúc hừ lão lựa chọc biết do còn c ố hỏi ngụy trang quá khí hơi thở hách liên hùng cười lạnh một tiếng ta không cùng ngươi nói nhảm so tài xem hư t h ự đi lời còn chưa dứt hách liên gia tinh nhuệ liền nhào về phía pháp độ hòa thượng một đoàn người đám tăng lữ cũng rút ra mang theo người thiên trượng cùng hách liên gia tinh nhuệ chiến thành một đoàn lạc nhạn sườn núi bên trên lập tức tiếng rết r u n g trời pháp độ hòa thượng không hổ là dạo chơi chùa cao thủ tu vi thâm bất khả chắc hách liên gia tinh nhuệ ở trước mặt hắn giống như gà đất chó sành mấy hiệp xuống liền có nhiều người bị thương ngã xuống đất đeo gen không chỉ mắt thấy phe mình không địch lại hách liên hùng sắc mặt tâm trầm từ trong ngực lấy ra thiên tinh bản thiên tinh bản mới ra lập tức tinh quang n g ánh giống như trong bầu trời đem tung xuống chấm chấm đầy sao đem pháp độ hòa thượng bao phủ trong đó. pháp độ hòa thượng đống cảm giác gáp lực tăng gấp b ộ i nguyên bản linh hoạt thân hình cũng biến thành trầm t r ạ m tô chết nắm lấy cơ hội vung vẩy nặng nề thiết truy hướng về pháp độ hòa thượng tấn công mạnh m à đi tiếp mở năm viên c h ấ n ma đinh lại phối hợp ngày cổ bộ lạc cổ thuật tô chết cũng là tại đối mặt pháp độ thời điểm trình độ nhất định có sức tự vệ pháp độ hòa thượng mặc dù tu vi cao thâm nhưng tại thiên tinh b à n áp chế xuống một thân thực lực mười không còn một tô chết chờ đúng thời cơ một búa đem pháp độ hòa thượng t i ề n trượng đánh bay đồng thời một trường hung hăng đập vào lồng ngực của hắn pháp độ hòa thượng kêu lên một tiếng đau đớn lào đảo lui lại thiên tinh b à n tinh quang phảng phất như giỏi trong xương xích sao điệu leo lên tại pháp độ hòa thượng trên thân từ xa nhìn lại hắn tựa như hất lên một kiện lấp lánh tinh quang cả xa mỗi một điểm tinh quang đều nặng tựa và cân ép tới hắn không t h ở nổi lão lựa chọc ta nhìn ngươi còn có thể hướng cái kia trốn t ô c h r i n h hôm nay hạ giận dù sao có thể đánh tơi bởi pháp độ cơ hội cũng không nhiều lại thêm hôm nay bọn họ vận khí b ạ o giảm, phật tử vô tâm cũng không có ở bên cạnh hắn pháp độ hiện tại cũng ở vào một loại một mặt n g ộ n trạng thái vừa mới lộ diện liền bị điên cuồng đ i ệ nhằm vào pháp độ hòa thượng bị bức ép đến bên bờ vực không thể lui được nữa. A -di -đà -phật. p h á p độ hòa thượng thấp giọng đọc một câu phật hiệu đứng tại chỗ bất động h á c h liên hùng bước nhanh chạy tới trong tay n g â g thiên tinh bàn trong miệng nói lẩm bẩm thiên tinh bàn quang mang đại thịnh đem không thể động đậy pháp độ hòa thượng một mực bao lại p h á p độ hòa thượng trên thân kim quang lập loẹ mấy lần cuối cùng vẫn là bị tinh quang áp chế xuống h á n chán n ả n thở dài phản p h ấ t nhận m ệ n h đồng dạng còn lại tăng lữ gặp pháp độ bị bắt lập tức đấu trí hoàn toàn không có nhộn nhịp ném xuống tiền trượng thúc thủ chịu trói h á c h liên hùng vung tay lên sai người đem những n à y tăng lữ toàn bộ n g ư c lại trở lại h á c h liên ra b ệ n viện t ô chết trực tiếp đi tới giam giữ pháp độ h p h á p độ hòa thượng ngồi xếp bằng tại b ộ đoàn bên trên sắc mặt bình tĩnh t ô chết cũng không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề nói ra đại sư hôm nay đã tội bất quá ta c h ó i ngươi trở về cũng không phải là muốn cùng ngươi khó xử mà là có việc muốn nhờ t ô chết suy nghĩ một chút mặc dù nói hắn cũng là rất hận p h á p độ nhưng là bây giờ mấu chốt cũng không phải là giải quyết p h á p độ cứu trở về tô tuệ âm mới là hiện tại mấu chốt mà trấn ma đinh trước mắt mà nói cũng chỉ có p h á p độ có thể giải ra p h á p độ hòa thượng từ từ mở mắt ánh mắt không hề bận tâm thản nhiên nói tô thí chủ có chuyện gì không ngại nói thẳng t ô chết cũng không p h n g vo chỉ vào chính mình nói nói t h ự c không dám d i ấ u dếm trên người ta bị ngươi g e o xuống tắm cái chấn ma đinh thế nhưng là rất đau à, ta thiên tân vạn khổ mới rút ra năm viên bây giờ chỉ còn lại ba viên ta nghĩ mời đại sư giúp ta đem cái này ba viên chấn ma đinh trừ bỏ pháp độ hòa thượng khẽ nhữ mày nói ra t ô thí chủ nói đùa chấn ma đinh đã là ta g e o xuống lại sao có thể giúp ngươi rút ra ngươi cũng không muốn cùng ngươi cùng nhau trước đến tăng l ữ toàn bộ đều đi vào tây thiên cực lật đi t ô chết mặt lộ ngoan lệ mà nhìn xem pháp độ nói pháp độ ngươi đừng tưởng rằng lao tử cho ngươi hòa nhã ta cho ngươi biết t ô tuệ âm một ngày không xuất vân bơi chùa hai ta sổ sách liền một ngày không có coi xong chương sáu trăm ba mươi chín p h á p độ nghĩ lại chương sáu trăm ba mươi chín p h á p độ nghĩ lại tô chết uy hiếp đối với p h á p độ hòa thượng đến nói giống như thanh phong l ư ớ t nhẹ qua mặt không hề có tác dụng cả người thuận theo trong miệng không ngừng mà nhớ kỹ phật kinh tô chết mài hỏng một mép uy bức lợi d ụ p h á p độ hòa thượng vẫn như c ũ không hề bị lay động sau nửa c a n h giờ tô chết từ trong phòng đi ra hách liên hùng tranh thủ thời gian nên tiếp đến thế nào cái kia lão lửa chọc chịu giút bận rộn n ổ gai trong mắt sao tô chết đặc mông ngồi trên ghế mềm không được cứng không xong khó chơi ta xem như là phục lao ra h ỏ a này rất giống cái cơ miệng hồ lô sửng sốt một cái chữ cũng không chịu nói nói như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác chư cầu hắn còn có biện pháp khác rút ra chấn ma đ i n h sao mỗi cái chấn ma đ i n h đều có đối ứng giải trú khẩu quyết thiếu một thứ cũng không được hoàn chỉnh khẩu quyết liên ngay c ổ bộ lạc đều không có chớ nói chi là chúng ta hiện tại biện pháp duy nhất chính là để pháp độ mở miệng làm sao để hắn mở miệng cũng không thể một mực hao tổn a hách liên hùng có chút sốt ruột tô chết trong mắt lóe lên một tia tinh quang trừ phi trong tay chúng ta có vật hắn mới đầy đủ để hắn thỏa hiệp thẻ đánh bạc hách liên hùng nói ra đúng a cái này lão l ử a chọc không phải liền là cái tu phật sao chúng ta liền từ hắn đáng tự hào nhất địa phương hạ thủ để hắn tín ngưỡng sụp đổ không tin hắn không đi vào khuôn phép tôi chết suy nghĩ hách liên hùng lời nói tín ngưỡng sụp đổ làm sao để một cái tu hành hơn nửa đời người người tín ngưỡng sụp đổ cái này độ khó hệ số so với lên trời còn khó hơn a đông nhiên tôi chết linh quang loại lên h ắ c h ắ c ta ngược lại là có cái chủ ý cái này thế giới vũ lực trí thượng liền phật môn cũng chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán chùa miếu hương hỏa vượng không vượng đều xem trong chùa có hay không cao thủ toa trấn nắm đấm của ai cường rắn người nào phật pháp liền cao thâm quả thực là làm trò cười cho thiên hạ cái này cùng tô chiết k i ế p trước phật môn một trời một vực hắn k i ế p trước phật môn coi trọng chính là lòng dạ từ bi phổ độ chúng sinh cũng không phải dựa vào nắm đấm nói chuyện thế giới này phật môn đi lại ca tô chiết đứng dậy lại lần nữa hướng đi giam giữ pháp độ gian phòng pháp độ hòa thượng vẫn như cũng ồ i xếp bằng nhắm mắt tụng kinh phản phất hắn căn bản không phải bị t r ó i tới chỉ là đổi cái địa phương tụng kinh lễ phật đồng dạng tô c h ế t cũng không cách khí trực tiếp đặt mông ngồi ở hắn đối diện đại sư chúng ta lại đến hàn huyên một chút phật pháp Pháp đại ộ một mỹ mắt đều không ngần c sư h ngài lời o n n càng h n là mang thấy o một những cái kia bị các ngươi trong chùa miếu võ tăng đả thương đánh tàn phê yêu cũng coi là bị các ngươi bảo hộ sao đại sư phật pháp coi trọng chính là bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật có thể các ngươi đâu động một chút lại kêu đánh kêu giết cái này cùng ma giáo khác nhau ở chỗ nào phật môn có bồ tát tuần theo cũng có thể kim cương trứng mắt tất cả chỉ là dạy người hướng thiện thủ đoạn khác biệt mà thôi tôi chết phủi nhẹ trên bàn trà bay xuống tàng hương đầu ngón tay vạch qua từ xa chén trà b ê n d ư ớ i đại sư có thể từng nhớ tới kim cương trừng mắt chân chính là tà ma vẫn là đệ tử phật môn ngạn mạng phát độ trong tay bồ đề c h â u đột nhiên dừng lại một trăm linh tám viên t r ă n g sao bồ đề ở trong bóng tối nổi lên ánh sáng nhạt thứ ba mươi hai hạt c h â u mặt ngoài l ặ n g yên hiện lên vết rách thí chủ có biết đại chiêu chùa c h ấ n ma tháp ép xuống cái gì phát độ âm thanh giống như giếng cổ nổi lên c ậ n sóng ba năm t r ư ớ c bẩn tăng tự tay đem nhập ma sư đệ phong vào đ á y tháp dùng chính là thiên cương trấn ma đinh trà thang tại trong chén khẽ động tô chết đứng dậy đẩy ra trạm trổ cửa gỗ để hoàng hôn thẩm tấu thiền phòng cho nên đại sư phật châu dù n g chính là hàng long mục mà không phải là tử đàn phật châu chạm vào nhau âm thanh đột nhiên lộn xộn hàng long mục chuyên khắc tâm ma lại dễ nhất nhiễm chấp nghiệm t ô chiết nhặt lên trên bàn bay xuống bồ đề lá dám hỏi đại sư năm đó đinh vào c h ấ n ma đinh lúc đọc lạc kìm cương kinh vẫn là địa tạng vốn n g u y ệ n kinh len keng một tiếng phát độ cổ tay ở giữa phật châu rơi xuống đất thất bảo tua cờ đảo qua gạch xanh thứ ba mươi hai viên bồ đề châu lăn đến tôi chết bên, chân, vết rách bên trong chạy ra nhàn nhạt huyết vụ người làm sao biết lão hòa thượng đầu ngón tay run dậy đẻ lại ngực c à xa bên trên kim tuyến hoa sen nổi lên quỷ dị hưởng quang gian phòng lương trụ đột nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt tâm thanh treo thiền tờ giấy bức không gió tự cháy tô chết đem viên kia rách ra b ổ để châu nâng đến anh đến phía trước châu tâm chảy ra thể dính máu đen gặp h ỏ a lại phát ra hải nhi khóc nỉ non d í t lên ngâm miệng phát độ đột nhiên hét to tiếng g ầ m chấn động đến anh đến đột nhiên tắt hát cám bên trong l á o h ỏ a thượng cái chán hiện lên kim sắt chữ và ấn lại tại chỗ mi tâm rách ra khe hẹp đây là dẫn động phản vệ tô chết đánh bóng cây châm lửa điểm sáng đèn lưu ly đại sư mỗi ngày tụng kinh lúc có thể từng nghe gặp c h â u t i ê n bên trong o a n hồn hải khóc ngoài cửa sổ kinh lôi nổ vang mưa như chút nước mà xuống p h á p độ kinh ngạc nhìn qua đầy đất phật c h â u đ ỗ n g nhiên đưa tay kéo đứt cổ xả c ử dây chuyền làm ba mươi sáu tuổi đ i n h phong ma trận l a o hòa thượng âm thanh k h à n giọng như cùn cơ mài mục đinh nhọn muốn chấm người thi thuật tâm đầu hết cho nên đại sư không dám tụng địa tàng kinh sợ siêu độ ma đầu càng sợ siêu độ không được chính mình tô c h ế t tiếp tục nói hiện tại cần giải chú không phải chấn ma đinh là đại sư thiên tâm đèn lưu ly tuân ra hoa đèn phản chiếu phát độ giữa lông mày vết rách càng thêm dữ Lao h đại, đại sư nếu chịu giúp bọn ta trừ bỏ trấn ma đinh liền đem tâm đầu huyết hóa thành thuyền bè độ cái kia trong tháp người si mê độ chính ngươi vọng cũng độ thiên hạ phật môn đi lệ đường kinh lôi bổ ra bầu trời đêm dạo chơi chùa bàn thờ bên trên tượng phật đột nhiên rơi lệ kim sơn theo bù tắt bông xuống khỏe mắt bốn lượn mà xuống đắc đạo cao tăng phát độ giờ phút này sau đầu chỗ đột nhiên nở rộ tia sáng xá lợi tử p h á p độ hòa thượng xá lợi t ử tia sáng càng ngày càng thịnh chiếu sáng cả gian t h i ề n phòng thí chủ ngươi nói đúng lão nạp những năm này tu không phải p h ậ t là ma a p h á p độ thở dài một tiếng lão nạp tự xưng là phật pháp cao thâm lại không biết đã sớm bị tâm ma vây khốn hàng long một phật c h â u chẳng những không có áp chế tâm ma ngược lại cổ vũ ta chấp nghiệm t ô chết gật gật đầu đại sư bây giờ có thể minh bạch điều này cũng chưa một lắm chỉ cần có ý khắp nơi đều là có yên vui người người đều có thể thành phật chương sáu đại thừa phật pháp chương sáu đại thừa phật pháp xá lợi t ử quang mang giống như phủ dung sớm nở t ố i tàn p h á p độ c h ầ m rãi mở hai mắt ra phảng phất rửa sạch duyên hoa vần đục chi khí toàn bộ tàn đi thay vào đó là một loại linh hoạt kỳ ảo trong suốt khí tức thí chủ một lời nói tháng đọc một ư ơ i năm kinh q u y ể n p h á p độ âm thanh không tại khẳng khản lão nạp khốn tại chấp nghiệm mấy chục năm hôm nay phương đến giải thoát phật không tại miếu tờ h mà tại trong lòng thiện nhiệm cùng một chỗ chính là phật đà đại sư có thể có cái này cầm lộ quả thật chuyện may mắn chấn ma tháp hạ vị kia cũng nên được đến giải thoát tô chiến nói phát độ đứng dậy nguyên bản còn xuống thân thể lại thẳng tắp như tùng hạn khí tức quanh người phun trào cường đại nội lực chấn động đến thiền phòng cửa sổ vang lên nong nong thí chủ mời theo lão nạp tới hai người ra khỏi phòng phát độ bước ra thiền phòng mỗi một bước đều phản g phất đạp ở thần trung mộ cổ bên trên một bước hai bước ba bước mỗi một bước hạn khí thế trên người liền càng cường thịnh bảy bước về sau phát độ ngừng lại trên thân c ả xa không gió mà bay bay phất phới lúc này phát độ khoảng cách lục địa thần tiên chỉ kém một đường thí chủ đa tạng ư ơ i hôm nay điểm tình lão nạp lão nạp nhiều năm tu hành l ạ như hết ngồi đầy giếng không biết trời cao đất rộng hôm nay đến thí chủ chỉ điểm mới biết chính mình chấp nghiệm quá sâu suýt nữa ngộ nhập lạc lối tôi chết khẽ mỉm cười đại sư không cần phải nói cảm ơn độ người cũng là độ mình đại sư bây giờ đã minh tâm k i ế n tính ngay khác thành tựu không thể đoán trước lão nạp hộ thẹn phát độ hai tay chấp lại chấn ma tháp bên dưới vị kia chịu khổ nhiều năm cũng nên được đến giải thoát lão nạp cần hơi chút chỉnh đốn củng cố cảnh giới sau hai canh giờ liền có thể là thí chủ trừ bỏ chấn ma đinh tôi chết gật đầu đáp ứng phát độ trở lại thiền phòng ngồi xếp bằng bắt đầu điều t ứ c sau hai canh giờ p h á p độ xuất hiện lần nữa tại tô chết trước mặt p h á p độ đi đến tô chết trước mặt hai tay chấp lại thí chủ mời khoanh chân ngồi xuống tô chết theo lời ngồi xuống hai mắt nhắm lại điều hòa hô hấp p h á p độ đưa ra hai ngón tay đ i ể m tại tô chết mi tâm một trận lực lượng cường đại tại tô chết kinh mạch bên trong du tẩu đánh thẳng vào hắn kinh mạch thần đình đ i n h lên p h á p độ q u á t khẽ một tiếng đầu ngón tay kim quang lấy lên tô chết chỗ mi tâm một cái chấn ma đinh chậm rãi bị rút ra theo chấn ma đinh xuất hiện tô chết chỉ cảm thấy chỗ mi tâm chuyển đến từng trận đau nhức ngưng thần tinh khí chớ có phân tâm nói xong câu đó về sau phát độ xuất thủ lần nữa hai ngón tay điểm tại tô chết nơi đan điền khí hải đinh lên lại là quát khẽ một tiếng tô chết vùng đan điền c h ấ n ma đinh cũng chậm rãi buông lỏng lần này đau đớn so trước đó càng thêm kịch liệt phát độ lại lần nữa uy tô chết uống vào một cái kim sắc viên thuốc cuối cùng một cái thiên trung đinh h u y ệ t thiên trung chính là cơ thể người khí huyết tập hợp chi địa cũng là hung hiểm nhất h u y ệ t vị một trong hơi không cẩn thận liền sẽ thương tới tính m ệ n h phát độ hít sâu một hơi đem tự thân nội lực tăng lên đến trạng thái đình phong hai ngón tay điểm tại tô chết huyện thiên trung bên trên một cỗ nội lực h n g h ậ chậm dai truyền vào tô chết trong cơ thể lên. phát độ, độ nói ra căn này chấn ma đinh tựa hồ cùng thí chủ tâm mạch liên kết cưỡng ép trừ bỏ sợ rằng sẽ thương tới tâm mạch chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao biện pháp ngược lại là có một cái chỉ là cứ nói đừng n g ạ i phát độ hít sâu một hơi nói ra lão nạp cần lấy tự thân tinh huyết vì dẫn mới có thể đem cái này chấn ma đinh triệt để trừ bỏ chỉ là kể từ đó lão nạp tu vi sợ rằng sẽ rút lui mấy năm thậm chí đại sư có ý tứ là khả năng sẽ vì vậy mà v i ê t tịch thí chủ tuệ căn tâm hậu một điểm liền rõ ràng phát độ dừng một chút lại nói thí chủ không cần chú ý lao nạp tu hành mấy chục năm đã sớm đem sinh tử không để ý có thể vì thí chủ trừ bỏ cái này chấn ma đinh cũng là l a o nạp công đức một kiện dứt lời phát độ không do dự nữa cắn chót lưới một ngụm tinh huyết phun tại tô chết ngực tinh huyết rơi vào huệ y thiên t trung bên trên nháy mắt hóa thành một đoàn kim quang đem cái t i ê màu đen chấn ma đinh bao khỏa trong đó a tô chết phát ra rên lên một tiếng cảm giác huệ thiên trùng chỗ phảng phất có một đám lửa tải đốt làm kim sắc tinh huyết hoàn toàn thấm vào tô chết làn da lúc điêu khắc tại nóc nhà hai mươi tám tinh tú lại bắt đầu quỷ dị l ị c h kim giờ xoay tròn không thích hợp p h á p độ con người đột nhiên có vào đầu ngón tay nội lực đột nhiên bị thôn vệ c h ạ y ngược đây không phải là bình thường tâm mạnh công xiềng thí chủ trong cơ thể ở đ ồ vật p h á p độ sắc mặt đ ổ i biến một ngụm máu tươi phun ra thân hình lảo đảo thí chủ m a u dừng lại lại tiếp tục như thế lão nạp lão nạp muốn bàn giao ở chỗ này tô chết mặc dù không rõ ràng trò lắm nhưng gặp phát độ như vậy cũng lập tức đỉnh chỉ khí tức vận chuyển k h o n chân nhắm mắt tĩnh tâm lương thần phát độ ngồi xếp bằng xuống đỉnh đầu pháp khí quay tròn xoay tròn trong miệng nói lẩm bẩm thí chủ trong cơ thể tựa hồ phong ấn thứ gì pháp độ sắc mặt nghiêm túc vừa rồi lão nạp tính toán trừ bỏ thiên trung đ i n h lại xúc động cố lực lượng kia suýt nữa bị phản vệ t ô chết mở hai mắt ra c a o mày thế nhưng là cái kia sợi u minh chi khí pháp độ nghe vậy lắc đầu bần tăng phát giác được đi ra cũng không phải là t ô chết phun ra một ngụm trọc khí xem ra cái này thiên trung đ i n h là nhổ không được pháp độ hai tay chấp lại xin l ỗ i nói lão nạp bất lực thí chủ chịu khổ đại sư nói quá lời nếu không phải đại sư xuất thủ ta sợ rằng còn bị cái này bà cây cây đinh tra tấn đến chết đi s ố n g lại t ô chết hoạt động một chút g ấ n cốt mặc dù thiên trung đinh vẫn còn nhưng thân thể g i à n g buộc cảm giác đã giảm nhẹ đi nhiều vận chuyển chân khí cũng thông thuận không ít nếu như thế thí chủ chúng ta liền khởi hành tiến về dạo chơi chùa đi pháp độ nói ra phật nữ còn tại trong chùa nhiều trì hoãn một ngày liền nhiều một phần nguy hiểm hướng hách liên hùng tạm biệt về sau t ô chết liền cùng pháp độ cùng nhau đi tới dạo chơi chùa dạo chơi chùa c h ố xa xôi hương hỏa không hề tràn đầy pháp độ nói nói lão nạp tính toán đem dạo chơi chùa cải tạo thành tuyên dương đại thừa phật pháp chùa miếu để càng nhiều người hiểu rõ phật pháp chân lý bây giờ phật pháp phần lớn là tiểu thừa phật pháp chú trọng người tu hành giải thoát tự thân mà đại thừa phật pháp tắt càng thêm chú trọng phổ độ chúng sinh lấy lòng dạ từ bi tế thế cứu người đi ước chừng nửa n g à y hai người tới một chỗ dạo chơi chùa dưới chân núi thí chủ dạo chơi chùa liền tại cái này trên núi pháp độ chỉ vào trên núi như ẩn như hiện kiến trúc nói dạo chơi trong chùa phản âm từng trận đại điện bên trong vô tâm đang cùng tô tuệ âm ngồi đối diện nhau sư muội ngươi nói tứ đại giai không đúng c n là như thế tô tuệ âm cười nhạt một tiếng sư huynh không cần chú ý bồ đề cổ thụ vốn là có thể nội g nhưng không thể cầu đồ vật chúng đích tự có định số không thể cước cầu Ai, n vô, làm làm vô tâm nghe vậy không khỏi có chút hổ thẹn vẫn là sư muội nhìn tấu qua đúng lúc này một cái tiểu sa di đi tới nói ra a di đà phật phát độ chủ trì trở về vô tâm trong lòng hơi động nhìn xem tiểu sa di nói ra phát độ sư thúc trở về hắn đi nguyệt ra thăm hỏi không biết kết quả làm sao sư muội chúng ta cùng nhau tiến đến ném đón tô tuệ h âm khẽ gật đầu đứng dậy đi theo vô tâm cùng nhau đi ra đại điện tô chết cùng pháp độ đi tới dạo chơi cửa chùa cửa ra vào thời điểm vô tâm cùng tô tuệ h âm sớm đã chờ ở đây thấy được tô chết đi theo pháp độ trở về vô tâm trên mặt hiện lên một k i a không vui tô thí chủ tuệ âm sư mội đã phật tâm viên mãn ngươi vì sao còn muốn chấp mê bất ngộ tô chết đồng thời không có quá nhiều tranh luận ta có phải hay không chấp mê bất ngộ đợi lát nữa nhìn xem chẳng phải sẽ biết vô tâm sư điện hôm nay bần tăng cùng tô thí chủ cùng nhau tâm sự phật pháp có thể nói là đại triệt đại ngộ a Cũng chủ trong là từ tô thí một i mới ệ n bần tăng mới thấy được chân g thấy Phật chính Pháp. Pháp được đ đánh gây vô â Chân tâm m mày. lời nói, nói.、Chân、chính cao Phật Pháp. Vô tâm cao mày. Pháp Vô đoàn ộ đồng đợi đến không nhiều này nói dòng, giải thời thích, rất t việc dài có quá r n nói. g chùa lại、nói. Một đ o người đi tới dạo chơi chùa trong t h i ệ n phòng p h á p độ ngồi xếp bằng xuống chậm rãi mở miệng phật pháp phân tiểu thừa phật pháp cùng đại thừa phật pháp bây giờ thế nhân tu hành đều là tiểu thừa phật pháp chú trọng người tu hành giải thoát tự thân mà đại thừa phật pháp thì càng thêm chú trọng phổ độ chúng sinh lấy lòng dạ từ bi tế thế cứu người bây giờ thế đạo này Tiểu thừa Phật thỉnh Pháp thình hành, lời ạ i tươi ít ư có n g biết đại i thừa Phật、pháp. Tô Thí t Pháp. Chủ này h Thông đại Thừa Phật Pháp, hôm phen nghiên thảo luận, không nhỏ tăng một tăng nay cùng bẩn luận, bẩn Đại được lợi cứu ít Lời n à vừa nói ra vô tâm cùng tô tuệ âm đều kinh ngạc đứng lên người người đều có thể thành phật vô tâm không thể tin hỏi nói cái này chẳng phải là loạn phật môn giới luật t ô chết nói giới luật như thế nào giới luật chân chính phật pháp không ở chỗ hình thức mà tại vào trong tâm trong lòng có phật khắp nơi đều là phật trong lòng không có phật dù cho tụng kinh nhân phật thì có ích lợi gì nói bậy nói b ạ vô tâm giận dữ mắng mỏ nói phật pháp bác đại tinh tâm h há lại ngươi bực này phạm phu tục tử có khả năng lý giải ồ vậy ta ngược lại làm u ố n tỉnh h giáo đại sư như thế nào phật t ô chết hỏi ngược lại vô tâm nhất thời ngại lời ấp úng nửa ngày cũng nói không nên lời cái như thế về sau hẳn thấy cái này có gì có thể nói phật không phải liền là phật đã sao phật liền tại chỗ nào trong t h i ệ n phòng t ô chết cùng pháp độ vô tâm tô thuệ âm ngồi đối diện nhau trư vị ta vừa mới nói tới đại thừa phật pháp cũng không phải là muốn phủ định tiểu thừa phật pháp tu hành mà là muốn nói cho mọi người phật pháp chân lý ở chỗ phổ độ chúng sinh mà không phải là câu n g ệ tại hình thức tô chết nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái liền như là cái này nước trà tiểu thừa phật pháp là thưởng thức trà chú trọng cá nhân tu vi mà đại thừa phật pháp t ắ c là pha trà muốn để càng nhiều người thưởng thức đến hương trà vô tâm hừ l ệ n h một tiếng hiển nhiên là đối tô chết lời nói không dám ngập bừa nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt pha trà ngươi cho rằng người người đều là ngươi như vậy miệng lưỡi dẻo quẹo có thể đem đắng chắt nước trà nói thành ngọc nào tô chết cũng không giận đặt chén trà xuống đại sư lời ấy sai rồi ta cũng không phải là miệng lưỡi dẻo quẹo chỉ là muốn nói cho mọi người phật pháp cũng không phải là cao cao tại tượng mà là tồn tại ở chúng ta sinh hoạt từng ly từng tí liền như là thế gian này và vật đều có phật tính chỉ cần dùng tâm đi càng nộ liền có thể cảm nhận được phật pháp c h â n lý nói b ậ y nói bạn vô tâm vô bàn đứng dậy ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng dám vọng nói phật pháp ta phật môn kinh điện phong phú ngươi đọc qua mấy bản tô chết nói ra vô tâm ngươi lại sai phật pháp không ở chỗ đọc bao nhiêu kinh thư mà tại vì vậy thật không n ữ chính lĩnh nộ phật pháp trần lý ngươi luôn miệng nói ta vọng nói phật pháp vậy ngươi có thể từng nhớ tới ngươi tu hành phật pháp có hay không thật sự có thể phổ độ chúng sinh ngươi vô tâm n g ẹ lời trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác t ô chết tiếp tục nói liền cầm dạo chơi chùa đến nói hương hỏa cường thịnh khách hành hương nối liền không dứt thế nhưng là những n à y khách hành hương thật đều là thành kính h ư ớ n g phật sao bọn họ bên trong lại có bao nhiêu người là chân tâm thật ý điệu muốn tìm kiếm giải thoát lại có bao nhiêu người là mang theo lòng ham muốn công danh lợi lộc mà đến t ô chết lời nói giống như bén nhọn lưới dao đâm rách vô tâm tấm màn tre những năm gần đây phật môn đối với tiền hương hỏa ỉ lại càng ngày càng nặng thậm chí có chút chùa miễu vì tranh đoạt hương hỏa không tiếc sử dụng một chút ti ti ệ n thủ đoạn cái này đúng không v nhưng trong lòng lại rất rõ ràng những năm gần đây phật môn con đường tựa hồ là đi lệ h phật môn vốn là thanh tịnh chi địa bây giờ lại lây d í n h quá nhiều thế tục mùi đồng vị đây quả thật là phật tổ muốn xem đến sao một bên tô thuệ âm một mực trầm mặc không nói p h á p độ đại sư nhìn trước mắt một màn này trong lòng âm thầm gật đầu hắn biết t ô chết lời nói mặc dù bé nhọn nhưng câu câu là thật phật môn những năm gần đây đích thật là có chút lẫn lộn đầu đôi nếu như lại tiếp tục như vậy sợ rằng thật muốn đi bên trên kỷ đồ tô thí chủ nói cực phải lão nạp thụ giáo phát độ hai tay chắc lại không biết tô thí chủ có thể là lão nạp giải thích nghĩ hoặc cái này đại thừa phật pháp đến tột cùng nên như thế nào tu hành tôi chết nói đại sư không cần phải k h á c h khí tu hành không ở chỗ hình thức mà tại tại tâm phật pháp nói chúng sinh đều là khổ chỉ có từ độ đại thừa phật pháp chính là muốn phổ độ chúng sinh để mỗi người đều có thể trở thành tự thân người cứu r ô i tự thân người cứu r ô i vô tâm phản b á t nói quả thực chưa từng nghe thấy ta đệ tử phật môn tự nhiên lấy lòng dạ từ bi phổ độ chúng sinh há có thể để người, người đều nghĩ đến từ độ vậy còn muốn ta đệ tử phật môn làm gì dùng tôi chết hỏi ngược lại ngươi có thể từng nhớ tới thế gian này khó khăn thiên hình vạn trạng Người t a thân ở c á i này dạo chơi triết o n g chùa, l ạ như h t nào có h h ể t gặp vô tâm rơi vào trầm tư nói tiếp pháp độ đại sư ta đề nghị ngài không ngại mang theo vô tâm đại sư cùng nhau đi ra cái này dạo chơi chùa đi xem một chút thế gian này môn màu Đi trải nghiệm chương â n c sáu trăm bốn mươi hai tô tuệ âm phật tâm viên mãn chương sáu trăm ô Thí bốn mươi hai tô tuệ âm phật tâm viên mãn tôi chết vui vẻ đáp ứng vui lòng cực kỳ vô tâm mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng trở ngại pháp độ ở đây cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng nhìn xem vô tâm ăn quả đắng tô chết trong lòng mừng thầm cái này chúng sinh từ độ lý niệm mới ra phật môn không lộn xộn mới là lạ đến lúc đó cái gì đại thừa tiểu thừa còn không phải đến b ó t nghĩ đến những cái tiêng ngày bình thường cao cao tại thượng bồ tắt bọn họ sức đầu m ẻ c h á n bộ dạng tô chết liền không nhịn được cười ánh mắt rời về phía tô t u ệ âm lại đụng vào một mảnh hờ hưng ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một cái người xa lạ tô chết trong lòng x i ế t chặt giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm một cái tội âm hắn ôn nu nói từ trong ngực lấy ra một viên hạt bồ đề uống vào cái này liền có thể hoàn thiện phật tâm tô tuệ h âm ánh mắt rơi vào hạt bồ đề bên trên lại không có đưa tay đón tô thí chủ giọng nói của nàng bình thản nói nói tại hạ phật tâm đã viên mãn không cần n g o ạ i vật pháp độ đại sư thở dài tuệ âm n g ư ơ i phật tâm viên mãn là dùng nhân tính của n g ư ơ i đổi lấy a tô tuệ h âm đôi mi thành tú cao lại cuối cùng vẫn là đưa tay tiếp nhận tô chết trong tay hạt bồ đề nuốt xuống hạt bồ đề vào miệng tan đi một cỗ thanh quang nháy mắt đem tô tuệ h âm bao phủ nguyên bản lành lạnh khuôn mặt giờ phút này lại hiện ra một tia thống khổ tuệ âm tô chết kinh hô một tiếng thanh quang tàn đi tô tuệ âm vẫn đứng tại chỗ chỉ là nàng khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nàng nhìn xem trước mặt tô chết i trong đôi mắt hai hàng thanh lệ chạy xuống tô chết i n g ư ơ i tới cứu ta tô chết i nhìn xem tô tuệ âm trong lòng cũng là cảm khái và phần trong thiện phòng đèn lưu ly đột nhiên tuân ra tam sắc ánh lửa đem tô chết i cái bóng kéo dài tại váy đầy kìm cương kinh trên vách tường tô tuệ âm trong mắt thanh quang lưu chuyển đầu ngón tay nhặt bồ đề lá đột nhiên hóa thành kim phấn phiêu tán Đây là Ph Tô chết đại ỡ lấy lây nhật g l như lai trải qua ghi chép bồ đề nợ hoa lúc phát độ lời còn chưa dứt cổ thụ bộ dễ đột nhiên phá đất mà lên đem tô chết quấn vào dưới mặt đất tô tuệ âm kinh hô một tiếng lập tức cũng phi thăng đi ra lòng đất truyền đến phật xướng oanh minh vô tâm đang muốn đuổi theo lại bị phát độ ngăn lại đây là tuệ âm tiếp số cũng là cơ duyên t ô chết tại rơi xuống bên trong nghe được dạy đ ặ c mùi máu tanh lúc rơi xuống đất giấm lên đầy đất bạch cốt t ô t h u ệ âm quanh thân nổi lên phật quang chiếu sáng trên vách giữ tợn bích họa đúng là phật đà cầm kiếm chém giết ngàn vạn là h á n tình cảnh điều đó không có khả năng t ô t h u ệ âm đầu ngón tay p h ấ t qua bích họa phật môn điện tịch chưa hề ghi chép bởi vì đây là lần thứ nhất phật tiếp thanh âm giàn mua từ chỗ tối chuyển đến toàn thân quấn lấy xiềng xích lao tăng từ bóng tối đi ra hắn môi đi một bước mắt cá chân chung liền đánh rơi xuống bích họa kim phấn năm đó phật đà phát hiện phật lực nguồn gốc từ chúng sinh ác nghiệ chấn ma đinh tự động nổi lên nửa tấc lao tăng v ẫ n đục hai mắt đột nhiên thanh minh nguyên lai là ngươi năm đó phật đ ã lưu lại mặt đất đột nhiên sụp đổ ngay cổ tộc nhân tiếng chửi rụa từ bên trên chuyển đến tô chết trong lúc hỗn loạn bắt lấy tô tuệ âm tay lại bị tăng vọt u minh chi khí xâm nhập kinh mạch binh họa bên trên la hán giống đột nhiên mở mắt trong tay hàng ma s ử hóa thành thực thể đâm tới hàng ma s ử cuốn theo lệnh thấu xương cương phong chạy thẳng tới tô chết mặt mà đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tô chết một tay phất lên một chiếc truy sắt chống g i n g xuất hiện vững vàng chặn lại công kích tô tuệ âm lẩm nhầm phật nhưng mà cái này vẹn vẹn mới bắt đầu binh họa bên trên la hán giống p h ẳ n g phất sống lại đồng dạng từng cái từ trên tường b ố c ra cầm trong tay các loại pháp khí điên cồn g công về phía hai người hàng ma sử kim công trung thiền trượng các loại phật môn pháp khí hóa thành lấy mạng lợi khí mang theo lành lạnh sát khí phô thiên cái địa lệnh tới bốn phía không gian cũng bởi vì nồng đậm u minh chi khí bắt đầu v ạ n vẹo sổ xuống muốn phá cái này cục chỉ có tiếp nhận phật đà thí luyện tô tuệ âm thật sâu nhìn t ô chết một cái cuối cùng vẫn gật đầu chín đó kim liên ở sau lưng nàng chậm rãi nở rộ t ô chết cưỡng chế trong kinh mạch quần quần u minh chi khí mắt sáng như đuốc quét mắt b ố n phía la hán giống công kích mặc dù húm u ánh nhưng cũng không phải là không có kết cấu gì t u ệ âm quái n h u bọn họ t ô chết hét lớn một tiếng tú mani bát ni h ồ n g t ô thuệ âm phật chú như không cốc p h ả n â m phật quan g bên trong phảng phất có ngàn vạn phật đà tụng kinh keng một tiếng chân kê ờ t ô chết trong tay thiết truy quang mang đại thịnh tiếp tục như vậy không phải biện pháp t ô chết lau mặt một cái bên trên mồ hôi đám này con lựa chọc khi còn sống tụng kinh sau khi chết còn khó chơi như vậy t ô t u ệ âm sắc mặt cũng có chút tái n h u ậ nhưng như cũ kiên định kiên trì phật chú một tiếng đ i ế c thai nhức có quanh mình toàn bộ không gian dưới đất đều kịch liệt rung động trên vách tường xuất hiện một đạo khe nước to lớn đ á vụn v y r a trong cái khe một cỗ khiến người hít thở không thông cú minh chi khí phun ra ngoài đó là một tôn nắm giữ ba bài sáu tay dị hình la hán thân cao chừng ba trượng thân mặc giáp sắt màu đen sáu tay phân biệt nắm lấy hàng ma sử kim cương t r ồ n g thiền trượng giới đ a o chàng hạt cùng một cái tạo hình quỷ dị pháp khí uy thế đáng sợ ba cái đầu biểu lộ không giống nhau một viên mặt lộ từ bi một viên trợn mắt kim cương một viên thì giống như cười mà không phải cười ngã phật từ bi từ bi đứng đầu miệm p h u n phạt âm hàng yêu trừ ma trận mắt đứng đầu gào thét ha ha ha giống như cười mà không phải cười đứng đầu phát ra để người không rét mà run tiếng cười chết thiệt cái đồ chơi này là cái gì t ô chết giận mắng một tiếng keng một tiếng vang thật lớn t ô chết chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực đạo từ thiết truy bên trên truyền đến bất ngờ không đề phòng cả người trực tiếp ngược lại bay ra ngoài t ô chết hai chân tại trên mặt đất cày ra hai đường r a n h thật sâu khe mới khó khăn lắm ổn định thân hình trong tay thiết truy tia sáng tăng gọn hóa thành một thanh như ngọn núi nhỏ cự truy hư ảnh hướng về cái kia dị hình la hàn tới đông Cự tôi r u y hư ả chết n Hán hàng ma đụng h nhau. h La ma vào Tô c cắn h thấy cảm cố lực một l g phản chặt răng không thể không nói lúc này trước mặt la hán thực sự là cho tôi chết áp lực quá lớn la hán trên thân ba động đã cùng chân chính đại tông sư không có gì khác biệt thực lực như vậy thả ở đâu đều là tuyệt đối chúa tể một phương càng đừng đề cập hiện tại tô chết trong cơ thể còn có một cái chấn ma đinh không có rút ra chương 643. là sát tôn voi chương 643. là sát tôn voi tô chết bị đ ẩ y lui tiết hầu ngòn ngọt, ngọt một cái tanh nóng chất lỏng dâng lên gắt một cái mang máu nước bọt máng mẹ hắn cái này con lửa chọc khí lực s o láo tử còn lớn sống chết trước mắt tô chết ngược lại tỉnh táo lại c ả m thụ được trong cơ thể còn tại mơ hồ đau ngầm ngầm chấn ma đinh một cái điên cùng ý nghĩ tại tô chết trong đầu hiện lên liêu mạng tô chết nổi giận gầm lên một tiếng cưỡ ép vận chuyển chất khí xung kích viên kia thâm nhập trong cơ thể chấn ma đinh một cố khiến người hít thở không thông kịch liệt đau nhức chuyển đến n g á y mắt tô chết cảm giác chính mình liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn ông chấn ma đinh phát ra một tiếng kêu khẽ cùng lúc đó tô tuệ âm phật chú cũng đạt tới một cái độ cao mới chín đoá kim liên ở sau lưng nàng tách ra h à o quan g trói sáng cùng chấn ma đinh lực lượng h ò a lẫn tạo thành một cái chàng vực đem hai người bao phủ trong đó chính là hiện tại tô chết trong mắt đột nhiên mở mắt đó là chấn ma lực cùng chân khí bản thân hoàn mỹ dung hợp lập tức cầm chặt thiết truy trong tay bất quá lại không tại sử dụng ma lực mà là đem thợ rèn rèn đúc chân y dung nhập trong đó keng keng keng keng Ken. thiết truy cùng hàng ma s ử chạm vào nhau bắn ra đốm lửa nhỏ chiếu sáng toàn bộ địa quật tô chết trong con mắt phản chiếu sáu cái phật môn pháp khí đ a n dẹt ra từ vòng lưới thiên trung đ í n h tại chân khí s u n g kích phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng gà o khét khoe miệng tràn ra máu tươi tại phật quang bên trong b ú c hơi thành màu đỏ sậm sương ngủ ba ngàn rèn tô chết đột nhiên hét to thiết truy hóa thành đầy trời truy ảnh đây không phải là võ học chiêu thức mà là thợ rèn rèn luyện kim thiết nguyên thủy mỗi một truy đều tinh chuẩn nện ở phật khí vết thương cũ chỗ kim cương t r u n g bên trên đạo kia bắc ngụy thời kỳ vết rách hàng ma sử tay cầm bị ma huyết ăn mòn l ỗ khảm dị hình la hán động tác đột nhiên trì trệ sáu cái pháp khí lại tại nện gõ bên dưới hiện ra r ầ m rạp chẳng trịt với dạng tô chết trong mắt tinh quang m á n h liệt bắn hắn cuối cùng nhìn thấu những này phật khí bản chất bất quá là bị u minh chi khí ăn mòn tàn tạ linh khí tuệ âm tô chết cắn chót lơi phun ra tinh huyết dùng ngươi phật tâm cho những này rách nát khai quang tô tuệ âm sau lưng chín đó kim liên ứng thanh nở rộ phật quang như dùng k giới đao trước hết nhất vỡ nát ngay sau đó là chẳng hạn sáu tay la hán phát ra tam trọng xếp t âm gầm hét quanh thân khói đen c u ộ n c u ộ n muốn tu bổ p h á p khí chính là hiện tại tô chết bắt lấy cái này c h ư ớ c mắt sơ hở thiết truy hung hăng đập về phía chính mình h u y ệ t thiên trung trấn ma đinh bị cự lực sung kích đến rút lui ra nửa tấc phong ấn tại đinh đuôi u minh chi khí như rắn độc xuất động theo trôi truy c u ố n lên la hán thân thể một màn quỷ dị xuất hiện khói đen gặp phải u minh chi khí lại như tuyết gặp sôi dầu ba cái đầu đồng thời phát ra tiếng kêu thảm tô chết thừa cơ lấn người mà lên tay trái hiện ra nguyệt gia bí truyền phá ma phù văn một trường in tại la hán ngực Giang lưu ly vỡ vụn tiếng vang bên trong la hán thân thể từng khúc da bị n ẻ tô chết đang muốn bổ sung một kích cuối cùng đột nhiên phát hiện những cái kia vết rách bên trong chạy ra chất lỏng màu vàng nóng đúng là ngưng kết phật huyết địa quật kịch liệt rung động b í n h họa bên trên phật đà giống đột nhiên chạy xuống huyết lệ lao tăng xiềng xích soạt rung động đi mau phật huyết hiện thế chấn ma tháp m ố n t ỉ n h tô chết lại gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m la hán vỡ vụn thân thể nơi đó lộ ra nửa con ô vàng kinh thư coi hắn ngón tay chạm đến kinh quyển máy mắt thiên trung đinh đột nhiên tự phát xoay tròn đem kinh thư bên trên phản vật trực tiếp sao chép vào thất tô chết toàn thân vị c h ấ n cái này đúng là phật đà tự tay viết rơi xuống phật bí đ i ệ n tô tuệ h âm âm thanh đem tô chết kéo về hiện thực đỉnh đầu tầng nham thạch bắt đầu s ụ p đổ hai người t ạ i rơi xuống cự thạch ở giữa xê dịch né tránh sau lưng chuyển đến xiềng xích lao tăng đ i ê n cùng tiếng cười k i ế p khởi k i ế p diệt phật ma luân chuyển ha ha ha làm bọn họ lao ra địa q u có lúc cả tòa dạo chơi chùa đã bao p h ủ tại huyết sắc phật quang bên trong tầng chín chấn ma tháp ngay tại trầm rãi nghiêng thân tháp hiện ra vô số thống khổ mặt người phát độ cùng vô tâm đứng tại tháp phía trước cà sa bị cuồng phong thổi đến bay phất phới nhanh phong tháp p h á p độ hai tay kết tấn cái chắn chữ vạn ấn sáng như mặt trời t r ó i trang đ ã y tháp chấn áp không chỉ là nhập m a người còn có lời còn chưa dứt tháp dựa vào ẩm vang nổ tung phóng lên tận trời khói đen bên trong mấy trăm đạo bị c h ấ n ma đinh phong ấn thân ả n h chậm dại đứng lên phía trước nhất cái k i a mặt mày từ bi lao tăng n g ự ợ c ắ m vào chính là cùng tô chết đồng nguyên t i ê n cương c h ấ n ma đinh sư đệ p h á p độ lảo đảo lui lại nguyên lai năm đó không phải ta phong ấn ngươi mà là ngươi tự nguyện tô chết đột nhiên đệ lại đau nhất huyệt thiên trung trấn ma đinh lại cùng lao tăng tiêng ự c cây đinh sinh ra c ộ n minh vô số mảnh vỡ ký ức tràn vào trong đầu không tô chết i ôm đầu quỳ xuống đất thất khiếu chảy ra máu đen tô tuệ âm muốn lên phía trước lại bị đột nhiên buộc phát từ u minh chi khí đánh bay huyết s ắ c phật quang bên trong chấn ma thắp triệt để sụp đổ lao tăng kia đưa tay rút ra ngực tây đình đầy trời khói đen nháy mắt k i ể m chế thành đen nhánh phật luân hắn nhìn hướng thống khổ dãy r ù a tô chết i lộ ra giống như b u ồ n giống như thích t h ầ n sắc sư m i n h trận này duy trì liên tục ba trăm năm chấn ma hí kịch nên kết thúc đ e n nhánh phật luân treo ở dạo chơi chùa trên không đem đẩy trời huyết quang toàn bộ thôn vệ p hắn á máu p độ đệ độ sư đệ ngược lỗ máu lấy tốc lỗ lấy mà m t t h ư ờ g cũng có thể thấy đưa ợ c cuốn khép lại, u q n h ở tay r ê n người hắn đủ mình ngưng thành chi lại kim khí sắc ám cà tụ năm. Hắn đưa a t khẽ vớt phật luân đầu ngón tay lướt qua hiện lên b á t bộ thiên long hư ảnh năm đó sư huynh tại c h ấ n ma đinh bên trên khắp lăng nghiêm c h ú lúc có thể từng nhớ tới cái này chú văn sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng p h á p độ lảo đảo lui lại ngươi ngươi đã sớm có thể phá phong mà ra không phải phá phong là luân hồi sư đệ n h ấ c chân đạp nát địa gạch trong cái khe tuân ra sền sệt máu đen năm đó phật đà trạm tam thi chứng đạo ác thi hóa làm a tu la vương mà ta hắn bỗng nhiên bay đầu nhìn hướng tô chết là phật đà chém xuống thứ hai thi si mê thi tô chết trong cơ thể chấn ma đinh điên c u â n rung động h u y ệ t thiên trung nổ tung trong hết u y vụ hiện lên một nửa thanh đồng chuôi kiếm làm ngón tay chạm đến chuôi kiếm máy mắt ba trăm n ă m trước ký ức giống như thủy triều vọt tới đêm trăng tròn chính mình tự tay đem thanh này chém n g ề kiếm đâm vào tô tuệ âm kiếp trước lồng ngực thân kiếm g á n h chịu phật đà ác nghiệm lại thừa cơ chui vào trong cơ thể thì ra là thế tô chết nắm chặt chuôi kiếm tuy ý hắc khí theo cánh tay lan tràn năm đó ngươi lừa gạt ta giết vợ chứng đạo vì chính là để ác n i ệ m ký sinh phật luân đột nhiên bắn ra bảy mươi hai đạo xiềng xích đem tính toán đến gần tô tuệ âm đính tại giữa không trung sư đệ dạo bước tại xiềng xích đan vào lưới bên trong dưới chân nở rộ m ạ n châu xa hoa đúng là từ phật kinh văn tự tạo thành sai là ngươi tự nguyện cùng ta lập xuống huyết khế dù sao hắn đưa tay nhấc lên trên c h á n tóc r ố i lộ ra cùng tô chết giống nhau như bớt chúng ta vốn là cùng một cái đồng tiền trái phải hai mặt mặt đất đột nhiên nô lên ba mươi sáu tòa huyết đ ụ c bàn thờ phật mỗi tòa bàn thờ phật bên trong đều cầm tù lịch đại trấn ma nhân pháp độ nhìn thấy chính mình ba năm trước phong ấn sư đệ cũng tại trong đó đó bất quá là cố h chư vị có biết như thế nào chân chính c h ấ n ma sư đệ trong nháy mắt đánh nát gần nhất một tòa b à n thờ phật bên trong xương khô lại mở miệng tụng kinh lấy giận dữ chấn áp tham lam lấy si mê niệm nuôi d ư ỡ n g á c niệm đợi đến ba độc viên mãn Chương 644. Phật ma một thể. Chương、644. Phật ma một thể. Phật thể. một một ma ma đủ rồi tô chết rút kiếm chặt đứt x i ê n g xích thanh đồng thân kiếm hiện lên đ ị a tàng kinh đột nhiên lịch chuyển thành màu đỏ máu tuệ âm còn nhớ rõ chúng ta kiếp trước tại thanh đăng cổ phật phía trước lập xuống thể sao bị x i ề n xích xuyên thủng tô tuệ âm đột nhiên mở hai mắt ra nguyên bản nhạt con ngươi màu vàng nóng hóa thành màu lư ly không phụ như đến không phụ khanh nàng quanh thân phật quang chuyển thành Lũ lam bị xiềng xích xuyên qua vết thương lại tách ra mạng đà la hoa văn sư đệ sắc mặt lần đầu biến hóa ưu minh phật thân thể ngươi lại đem hoàng tuyền dẫn độ thuật khắc vào hôn vách giờ phút này đột nhiên xảy ra d ị biến chấn ma tháp phế tích bên trong dân g lên chín trăm chín mươi chín ngọn đèn dẫn hồn đăng mỗi ngọn đèn tâm đều nhảy lên tô tuệ âm trí nhớ k i ế p trước nàng lăng không vẽ ra nửa đường huyết sắt chữ vạn bị đính tại bản thờ phật bên trong xương khô bọn họ đột nhiên giận g ữ hét lên đây là vãng sinh đi ngược chiều đại trận phát độ khiếp sợ nhìn xem chính mình hai tay mình hai tay n tô chết i thừa cơ đem chém nghề kiếm cắm vào mặt đất lấy kiếm làm bút vẽ ra bắt đầu thất tình quỹ tích đến lúc cuối cùng một bút hoàn thành lúc dạo chơi chùa địa mạch tẩm vang nổ tung trôn dưới đất phật đà xương ngón tay phá đất mà lên người tính toán ba trăm năm lại quên các ngươi căn bản không phải chủ nhân chỉ là người thủ mộ tô chết i cắn chót lơi ư phun tại xương ngón tay bên trên ám kim sát hải cốt nháy m ắ t hóa thành lưu quang chui vào tô tuệ âm mi tâm tuệ âm nuốt cái này sợi phật tính lưu ly li trong đồng tử hiện lên thập nhị phẩm liên đài h ữ ảnh quấn quanh tô tuệ âm xiềng xích đức thành t ư n g khúc phật luân mặt ngoài bắt đầu hiện lên giống lại phát hiện bảy mươi hai đạo xiềng xích đã bị xương khô bọn họ gắt gao n í u lại vô dụng tô chết mũi kiếm chỉ hướng chính mình ngực ngươi tại trong cơ thể ta g e o xuống á c n h i ệ m lúc có thể từng nhớ tới ta sẽ dùng phật cốt làm mồi nhử thiên trung đinh những thanh mà ra mang ra máu đen tại trên không ngưng tụ thành hàng mà s ử hình dạng sư đệ đột nhiên cười to khá lắm tìm đường sống trong chỗ chết nhưng các ngươi có biết hắn hóa thành ngàn vạn phản v ă n tản đi khắp nơi vầy r a phật ma vốn là một thể cuối cùng một đạo phản vắn chui vào phật luôn lúc d i biến nảy sinh lơ lửng đen nhánh phật luôn đột nhiên sụt phun ra ngoài mười tám cố quan tài đồng thau cổ từ trong lỗ đen rơi xuống nắp quan tài bên trên đều là k h ắ c lấy ngụy phật hai chữ địa tạng quan tài p h á p độ đột nhiên đ ẻ lại đau nhức h u y ệ t thái dương ta nhớ ra rồi năm đó phật đàn nhất bàn phía trước từng nói như một ngày kia địa tạng như thế hắn lời còn chưa dứt trung ương nhất cổ quan ẩ m vang mở ra trong quan tài ngồi dậy á o trắng tăng nhân chậm rãi mở mắt mi tâm dựng thẳng trong đồng tử lưu chuyển lên tinh hà và tượng khi thấy rõ tăng nhân khuôn mặt lúc t ố chết như bị xét đánh bởi vì người này tướng mạo lại cùng chính mình hoàn toàn tương tự đây là ta phật thi tô chết trong tay chém nghề mõm kiếm nhưng gào k h é t thân kiếm hiện ra r ầ m rạp chẳng chịt vết dạn áo trắng tăng nhân đưa tay điểm nhẹ phương viên trong dặm nháy mắt rơi vào tuyệt đối yên tĩnh liền bay xuống đùi b ậ m đều ngưng kết giữa không trung đứng ốc tăng nhân mở miệng đúng là phản âm tam trong hát ngươi vẫn chưa rõ sao đầu ngón tay hắn tràn ra ưu đám mây dày hoa bà la cánh hoa bay xuống chỗ thời không chảy ngược ba trăm năm trước thanh đăng cổ phật phía trước là tô tuệ âm đem chém nghề kiếm đâm vào tô chết lồng ngực ký ức bị phá vỡ kịch liệt đau nhức để tô chết quỳ dạp xuống đất trong thất khiếu trắng mỗi một b ư ớ c đều tại mặt đất lưu lại thiêu đốt phật tấn năm đó ngươi vì cứu thương sinh tự nguyện nhập ma bây giờ ngâm miệng tô tuệ âm đột nhiên xé rách thời không giam cẩm a khó ngươi giữ không nổi hai chúng ta lần bị gọi là a khó khăn áo trắng tăng nhân cười khẽ dựng thẳng trong đồng tử bắn ra k i m quang ngươi vẫn l à như vậy gấp gáp hắn vây tay gọi lại còn lại c ổ quan năm đó bắt bộ thiên long chúng bị ngươi thiết kế p h o n g ấ n bây giờ nên thanh toán mười bảy cỗ cổ quan đồng thời mở ra đi ra hình dáng tướng mạo khác nhau phật ma có sau lưng mọc lên long rực dạ xoa ba đầu sáu tay tu la thậm chí còn có toàn thân cuốn đầy xi x xích phật đả k t ô chết phát hiện những n à y tồn tại trên thân đều mang cùng chấn ma đinh đồng nguyên khí tức p h á p độ đột nhiên kết liên h ò a ấn quanh thân hiện lên tám khổ phan văn bẩn tăng minh mạch cái gọi là chấn ma đinh kỳ thực là phong ấn những n à y cổ phật chìa khóa a khó vỗ tay cười to không hổ là dạo chơi chùa đương đại chủ trì đáng tiếc ngươi liền chính mình tu chính là ngụy phật cũng không biết kịch biến bên trong dạo chơi chùa đột nhiên dâng lên mười hai cây thanh đồng trụ mỗi cái cây cột bên trên đều trói một tên đương đại cao tăng t ô thuệ âm nhìn thấy vô tâm cũng tại trong đó đỉnh đầu hắn lơ lửng xá lợi tử đang bị trong cổ quan tràn g i hắc khí ăn m n trò chơi nên kết thúc a tô chết trong cơ thể u minh chi khí đột nhiên pha ả vệ năm đó ngươi dùng hoàng tuyển dẫn độ thuật phân đi ta một nửa phật tính bây giờ nên vật quy nguyên chủ tô chết đang đau nhức trông được đến kinh dị một màn cái bóng của mình ngay tại bóc ra thân thể dần dần ngưng tụ thành a khó khăn g i á n dấp tô tuệ âm muốn ngăn cản lại bị ba bộ tu la vương vây công cái chán phật tấn đột nhiên rách ra chính là hiện tại pháp độ đột nhiên tự bạo đan đ i ể n phun r a kim huyết tại thiên không ngưng tụ thành tâm kinh toàn văn thừa dịp a khó phân thần chấn áp máy mắt tô chết dùng cuối cùng khí lực đem chém nể kiếm đâm vào chính mình trái tim thời không đột nhiên bất động mũi kiếm đâm rách trái tim nháy mắt ba trăm đạo luân hồi ký ức cầm v a n g nổ tung tô chết tại bay tán loạn mảnh vỡ ký ức trông được đến trần tướng năm đó phật đà là trấn áp bát bộ thiên long chúng đem ác niệm cách rời hóa thành a khó mà mình cùng tô tuệ h âm vốn là phật đà cuối cùng hai đạo thiện n i ệ m chỗ kèm theo lại bị a khó thiết kế bất hỏa nguyên lai đây chính là ngươi muốn phật ma hợp nhất tô chết tùy ý hắc khí thôn vệ thân thể tay phải lại kết ra đại nhật như lai ấn vậy ta liền thành phật ngươi huyện thiên trung triệt để vỡ vụn bị phong ấn phật đà ác niệm cùng thiện n i ệ m lần đầu giao hòa tô chết mắt trái hóa thành kim sắc phật đồng tử mắt phải chuyển thành lũ ám ma nhãn trước ngực vết thương tuân ra không còn là máu tươi mà là lưu động tinh hà a khó lần đầu lộ ra kinh sợ ngươi dám cưỡng ép dung hợp phật ma đây chẳng phải là ngươi muốn sao tô chết đạp nát hư không mỗi một b ư ớ c đều chấn vỡ một bộ c ổ quan hiện tại để ngươi xem một chút chân chính hắn hai tay chấp lại sau lương đồng thời hiện lên phật đà kim thân cùng a tu la ma tượng vô thượng bồ đề dạo chơi chùa địa mạch đột nhiên xôi trào chín trăm chín mươi chín ngọn đèn dẫn hồn đăng toàn bộ dung nhập tô tuệ âm trong cơ thể nàng cái chán phật tấn hóa thành vòng xoáy đem vây công tu la vương toàn bộ phát độ vỡ vụn trong kim đan bay ra t á m khổ xá lợi tại thiên không kết thành kim cương kết giới người điên a khó tính toán triệu hồi phật luân lại phát hiện phật luân đã bị tô chết ma nhãn định trụ ngươi sẽ hủy tam giới cân bằng vậy liền tô chết hai tay nắm ở chém nghề kiếm đâm vào phật luân trung tâm một lần nữa thành lập cân bằng kinh thiên động địa bạo tạc bên trong thời không trường hạ bị xé ra khẽ hở làm kia sáng tản đi lúc dạo chơi chùa đa hóa thành sâu không thấy đáy hố trời đáy hố lưu chuyển lên phật ma giao hòa hỗn độn chi khí tô chết cùng a khó biến mất không còn tam tích chỉ còn một nửa cắm ở trên vách đá chém nghề kiếm vang lên nóng n n n g tô thuệ âm quỳ gối tại kiếm phía trước đầu ngón tay mơn trấn thân kiếm hiện lên cậy mà nói không phụ như đến không phụ khanh nước mắt rơi xuống chỗ một gốc tịnh đế liên phá đất mà lên nửa đoá kim liên nửa đoá h ắ c liên tại hôn độn chi khí bên trong dáng r ấ p hiệu đ i ệ u hôn độn hố trời biên giới tô thuệ âm đầu ngón tay treo tại tịnh đế liên phía trên ba tấc đ ố n g nhiên bị trong nhụy hoa bắn ra âm dương nhị khí tổn thương kim đen đan vào x ư ơ n g mù theo vết thương thấm vào kinh mạch thời điểm nan giật mình trong cơ thể phật lực đang cùng u minh chi khí phát sinh quỹ dị giao hỏa thuệ âm cẩn thận phát độ cà xa xoay tròn như mây táng khổ x chương sáu trăm bốn mươi năm tỉnh đế liên chương sáu trăm bốn mươi năm tỉnh đế liên nhưng không ngờ hoa sen đột nhiên tăng vọt cánh hoa biên giới hiện ra tinh mịn dấu răng càng đem phản lưới gặm nuốt ra lô r á c h tô thủy âm trong con mắt phản chiếu ra hoa sen tâm bên trong hiện lên mặt người chính là tô chết cùng a khó trùng điểm khuôn mặt đây là phật ma đạo thai p h á p độ đột nhiên ho ra kim sắc phật huyết hai người bọn họ nhân quả dây dưa lại dựng dục ra bực này tà vật l ờ i còn chưa dứt h ố t r ờ i chỗ sâu t r u y ề n đến như sấm rền oanh minh Mười tám đạo những ngày kim thân ngực đều là cắm vào chấn ma đinh đinh đôi quấn quanh p h ủ chú rõ ràng làng h ị c h viết lăng nghiêm chú mau lưu lại p h á p độ kéo lấy tô tuệ âm nhanh trong thối lui ba bước trước kia đứng thẳng chỗ mặt đất đột nhiên sụp đổ canh hôi suối máu dâng trào bên trong một bộ quan tài đồng thau cổ chậm dãi dâng lên nắp quan tài bên trên dùng chu sa viết ngụy phật hai chữ bút tích lại cùng ba trăm n ă m trước tô chết lưu lại tự viết giống nhau như lúc nắp quan tài mở ra nháy mắt dạo chơi chùa phế tích bên trên trống không hiện lên huyết sắt chữ vạn từ trong quan tài ngồi dậy không phải thi thể mà là một tôn toàn thân lưu ly li ngọc phật n g âm Lúc. Ngọc phật đột nhiên mở miệng âm thanh giống như ngàn vạn tăng trúng đủ tụng đứng ốc còn không quý vị tô tuệ âm như bị xét đánh cả người kinh ngạc đứng tại chỗ tuệ âm cũng đã rơi vào ký ức vòng xoáy nàng thấy được chính mình thân mặc giá y đứng tại t h ấ n ma thắt đỉnh dưới chân là mười vạn tăng c r ú n g tụng tinh kết trận dưới ánh trăng tô chết đạp lên núi thây biển máu mà đến trong tay chém nghề kiếm nhỏ xuống không phải máu mà là ngưng tụ thành thực chất phật nước mắt nguyên lai、like、chúng ta tô tuệ âm lảo đảo quỳ xuống đất hôn độn phật thân thể không bị khống chế tiêu tán ra âm dương nhị khí từ trước đến nay đều là trong cuộc người t ị n h đế liên đột nhiên tăng vọt đến cao ba trượng trong nhụy hoa đưa ra vô số huyết đục xúc tu quấn v ề ngọc phật g i ẫ n người tiếng ma sát bên trong ngọc phật lưu ly thân thể lại bị ăn mòn ra tổ hong hình dáng lỗ thủng pháp độ thừa cơ ném ra tám khổ xá lợi lại tại tiếp cận hoa sen lúc bị đột nhiên xuất hiện thời không kẽ nứt thân vệ đây là hoàng tuyên dẫn độ thuật hình thái cuối cùng Pháp độ đột nhiên tình ngộ tô chết năm đó trôn xuống chuẩn bị ở sau phản p h ấ t xác minh suy đoán của hắn đ á y h ố t r ờ i hiện ra chín trăm chín mươi chín ngọn đèn dẫn hồn đăng mỗi ngọn đèn tâm đều nhảy lên tô chết tàn hồn ánh đèn đan vào thành bắt đầu thất tinh đồ án làm thứ bảy viên sao sáng lên máy mắt toàn bộ dạo chơi chùa phế tích lúc bắt đầu chống không c h ạ y ngược sụp đổ chấn ma tháp một lần nữa đứng x ư n g xứng chết đi tăng trúng từ trong vũng máu bỏ lên liền pháp độ tự bạo kim đan cũng lịch chuyển về trong cơ thể chỉ có tô tuệ âm không bị ảnh hưởng nàng thấy được chạy ngược thời gian bên trong mình cùng tô chết mỗi một lần gặp nhau đều giấu dếm dưới ánh trăng đối ẩm lúc trong chén vãng sinh chú đây là nhân quả dựng lại tô tuệ âm đột nhiên nôn ra máu đen g i ọ t máu rơi xuống đất hóa thành mạng đà la hoa a khó ngươi mơ tưởng bóp méo lịch sử nàng hai tay kết giang đ ị c h phật tấn hỗn độn phật thân thể buộc phát ra hào quang ngọc ánh ngay tại chạy ngược thời không đột nhiên dừng lại ngọc phật cùng tịnh đế liên đồng thời phát ra tiếng kêu thảm phát độ nhìn thấy một m à n k i n h người tô tuệ ấm sau lưng hiện ra mười hai cánh tay quan âm phát tướng nhưng mỗi cái lòng bàn tay đều mở ma nhãn phật ma đồng thể ngọc phật lưu ly thân thể bỏ đầy vết dạng ngươi dám ta dám ba trăm năm trước liền、dám. tô tuệ h âm đạp nát thời không kết giới mỗi một bước đều lưu lại thiêu đốt liên hoa ấn a khó ngươi cho rằng trốn tại phật đà lột xác bên trong liền có thể vinh sinh nàng đột nhiên đưa tay cắm vào chính mình lồng ngực lấy ra không phải trái tim mà là một chiếc thanh đồng cổ đăng bốc đèn nhảy nhót lửa xanh lam sống bên trong hiện ra tô chết cùng a khó dây dựa thân ảnh vãng sinh đèn ngọc phật cuối cùng lộ ra h o à n g sợ t h ầ n sắc ngươi chừng nào thì tại ngươi thiết kế để ta giết tô chết chứng đạo lúc tô tuệ âm cắn chót lơi phun ra tinh huyết hỏa diễm tăng gọn ba trượng chiếc đèn này bên trong đốt là chúng ta tam sinh tam thế nhân quả cổ đăng đột nhiên nổ tung. h ỏ a d i ễ m hóa thành ba phiền não tia quân lấy ngọc phật mỗi cái sợi tơ đều hiện lên ra tô chết cùng a khó tranh đấu hình ảnh pháp độ đột nhiên ngồi xếp bằng táng khổ xá lợi lơ lửng thành vòng bẩn tăng lộ cái gọi là bát bộ thiên long nguyên là phật đà tám loại chấp n i ệ m biến thành quanh thân phạn văn lịch i truyền càng đem tự thân tu vi rót vào tô tuệ âm trong cơ thể đến cái này trợ lực tô tuệ âm sau l ư n g pháp tướng tăng gọn mười hai cánh tay ma nhãn đồng thời mở ra bắn ra xuyên thủng hư không n ũ quang ngọc phật tại trong cột ánh sáng sụp đổ lộ ra nơi trọng yếu nhảy lên phật đà xá lợi chính là hiện tại tô tuệ âm chập ngón tay như kiếm đâm về xá lợi. thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thời không kẽ nước bên trong đột nhiên lộ ra thanh đồng tự trường lòng bàn tay mở ra dựng thẳng đồng tử tô chiết đem xá lợi xiết trong tay phía sau là vô số cái thời không hư ảnh tươi âm ván này là chúng ta thắng a khó khăn kêu thảm từ từng t ừ cái thời không chuyển đến phật đà xá lợi tại tô chiết trong tay hóa thành bột m ệ n g dạo chơi chùa phế tích bắt đầu kịch liệt rung động tất cả chấn ma linh đồng thời bay về phía hố trời tại trên không ngưng tụ thành to lớn chứ vạn phật tấn cẩn thận pháp độ đột nhiên nào về phía tô chiết phật tấn muốn phản vệ lợi còn chưa dứt phật tấn ẩm vang nổ tung cùng bạo năng lượng đem ba người c u ố n vào thời không luận lưu chờ tô tuệ âm lại lần nữa mở mắt lúc phát hiện chính mình đứng tại ba trăm n ă m trước c h ấ n ma tháp đỉnh dưới ánh trăng lúc tuổi còn trẻ tô chết ngay tại ngọn tháp khắc chữ t r ù y thủ trong tay của hắn rõ ràng là chém n g h ề kiếm hình thức ban đầu lần này đ ổ i ta đến thủ hộ ngươi tô tuệ âm trong mắt lóe lên quyết tuyệt hôn đ ộ n v ậ t thân thể b ộ c phát ra vượt qua thời không lực lượng nàng đưa tay nắm chặt tô c h i ế t khắc chữ tay đem lịch viết điệu tàng kinh khắc vào thân tháp hiện thực thời không bên trong hố trời đột nhiên qua vào hóa thành một cái phật ma đan vào hạt giống rơi vào tô tuệ âm lòng bàn tay phát độ từ thời không luận lư cà s a bên trên dính đầy tinh trần đây là luân hồi loại không đây là khởi đầu mới tô tuệ h âm nắm chặt hạt giống sau l ư n g hiện ra hoàn chỉnh thời không trường hạ mỗi cái b ọ t nước bên trong đều có một đôi tô chiết cùng a khó tại tranh đấu mà đáy sông lắng động vô số phật đà xá lợi đột nhiên mười tám cỗ quan tài đồng tàu cổ p h á không mà đến nắp quan tài bên trên ngụy phật hai chữ máu chạy ổ ạt tô tuệ h âm cười lạnh phật tay hạt giống này mầm lớn lên ra tịnh đế liên nháy mắt thôn vệ c ủ quan làm hoa sen lần thứ hai nở rộ lúc đi ra đúng là thân mặc âm dương cà xa tô chiết vất vả ngươi t ô chiếc đầu ngón tay tách ra tinh khiết phật quang cùng t ô tuệ âm trên thân u minh chi khí hoàn mỹ giao hòa hiện tại nên đi siêu độ những cái kia bị vây ở trong luân hồi các lao bằng hữu hai người dắt tay bước vào thời không trường h ạ p h á p độ nhìn qua bọn họ biến mất phương hướng đột nhiên c ư ờ i to nguyên lai、like、đây mới thật sự là phổ độ c h ú n g sinh hắn chấn vỡ biểu tượng phật bài máu ngọc lấy chỉ làm bút tại phế tích bên trên viết xuống mới phật kinh câu đầu tiên phật không phải là n ặ n g k i m thân mà không phải là khát máu đồ từ nay về sau thế gian lại không tiểu thừa phật pháp lọt vào trong tầm mắt khắp nơi chỗ phật tháp an các nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa an các nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa A. t r lần này là phật đạo luận chiến tiết điểm tuệ âm âm thanh tại thức hải vang lên nàng cái chán phật tấn đang cùng tô chết ma đồng tộc mình a kho ở chỗ này gieo xuống phật cao hơn nói nhân quả chu tước đường phố t i ể u kỳ tại cương phong bên trong bay phất phới tô chết thấy được hai mươi bốn tuổi chính mình đang cùng thanh bảo đạo sĩ đánh cờ trên bàn cờ đen trắng tử tạo thành thái cực đồ án mà tuổi trẻ tô chết trong tay h áo cất giấu một cái khắc lịch phật kinh quân cờ không thể để hắn hạ cờ tuệ âm đầu ngón tay tràn ra mạn đà la hoa thời không lại đ ố n g nhiên chỉ trệ tô chết trơ mắt nhìn xem mình năm đó đầu ngón tay khẽ nhúc ních h ắ t tử ba địa rơi vào thiên nguyên vị thoáng chốc thành trường a n đất dung núi chuyển đại nhạn tháp mái hiên trung đồng toàn bộ n ộ tung thời không rung động bên trong tám trăm tỷ k y uni tiếng tụng kinh từ lòng đất quân g a t ô chết bỗng nhiên minh bạch ván cờ này chân chính tiền đặc t ư ợ c năm đó t ô chết rơi xuống không phải quân cờ mà là phật đà đệ thất cây xương s ừ n xá lợi phá cục muốn chém n h â n quả t ô chết đồng thời chỉ mở ra cổ tay kim đen đan vào giọt máu tại bàn cờ huyết c h â u nhấp nô ở giữa toàn bộ chu tức đường phố đột nhiên phai màu thành t r a n h thủy mặc từ lập thể biến thành mặt phẳng tuệ âm tiếng kinh hô bên trong t ô chết thấy được quân cờ bên trong xá lợi lại sinh ra vô số tơ máu chính theo tuyến nhân quả gặm ăn thời không khác nhau t ô chết kịch liệt đau nhức từ bảy trăm hai mươi cái phương hướng đồng thời đánh tới cái nào đó thầy không t ô chết đang bị tơ máu cải tạo thành a khó tha tha linh dị thời kỳ tô chiết thì bị cắm vào giả tạo ký ức đáng sợ nhất là trong đó một cái tô chiết không ngờ sách theo chém nghề kiếm đâm hướng tuệ âm chuyển thế thân dùng hoàng thuyền dẫn độ thuật tuệ âm đột nhiên cắn chót lưỡi phun ra tinh huyết tại trên không ngưng tụ thành vãng s i n h đèn tô chiết nhẫn nhịn thức hải nổ tung kịch liệt đau nhức đem ma đồng lực lượng chuyển vào bớt đèn l ử a xanh lam s n g tăng vọt n g á y mắt bảy trăm hai mươi nói tuyến nhân quả đồng thời thiêu đốt vô số cái tô chiết kêu thảm tại thời không trường hà q u a n quẩn hỏa diễn bên trong hiện lê na khó vặn vào mặt ngươi cho rằng đốt đoạn nhân quả liền có thể thắng những dây này kết nối c hắn đột nhiên ngầm miệng nhưng tô chết đã thấy được trần tướng mỗi đầu tuyến nhân quả cuối cùng đều b ộ c lên tuệ âm một sợi hữu phách nguyên lai、like、a khó đem nàng chân linh phá dài thành bảy trăm hai mươi phần phân biệt cầm tù tại thời không khác nhau chấn ma đ i n h bên trong khá lắm thâu thiên hóa nhật tô chết giận quá thành cười chém n g h ề kiếm cảm ứng được sát ý tự động ra khỏi vỏ thân kiếm chiếu ra tô chết mắt trái mắt vàng mắt phải ma diễm dị tướng đã từng chấn áp qua a tu là vương kiếm linh lại tại run dày tuệ âm đột nhiên để lại tô chết cầm kiếm tay không thể liệu mạng nếu như làm như vậy người linh hồn cũng rất có thể sẽ triệt để tiêu tán tô tuệ âm tiếng nói vừa ra về sau. thời không trường hà đột nhiên nhấc lên s ó n g lớn đem t ô chết bọn họ chụp về phía sa mạc lớn cô yên tiết điểm cắt vàng đầy trời bên trong hai mươi tám tuổi t ô chết chính dẫn đầu thương đội xuyên qua tử vong c h i hải lục lạc âm thanh bên trong t ô chết rõ ràng nhớ tới cái này dạ hội có x a phỉ đột kích mà đội ngũ bên trong xâm nhập vào a khó khăn hóa thân cẩn thận cái kia b à tư thương nhân tuệ âm mới vừa mở miệng liền bị đất cắt phong bế bờ môi t ô chết thôi động ma đồng nhìn lại chỉ thấy thương đội mỗi người đỉnh đầu đều quấn quanh lấy tuyến nhân quả trong đó tự nhiên cũng bao gồm mình năm đó cồn cắt đột nhiên sụp đổ lộ ra trôn giấu ngàn năm phật đã xương đầu. Các tôi h nhân Phật h ư cướp ơ n điên cùng g đoạn phật bảo, lại bảo, k n g b ế t trốn đây đ là A khó trôn xuống, giận ộ chết Tô c trơ mắt nhìn xem mình năm đó cắt lòng bàn tay đem giọt máu tại xương đầu trên đỉnh đầu nguyên lai、like、lúc này liền bị gieo xuống ma trùng t ô chết đệ lại thình t h ị c h trực nhảy huyện thái dương ba trăm n ă m trước ký ức như rắn độc c ắ n xé thần kinh thuê âm đột nhiên huyện hóa ra m ộ ư ơ i hai cánh tay phát tướng ma nhãn đủ trận dừng lại thời không dùng ngươi phật ma máu nghịch chuyển h i ế ư t ế chém nghề kiếm đâm vào xương đầu nháy mắt bảy trăm hai mươi cái thời không đồng thời vang lên phật s ư n g t ô chết thấy được vô số cái chính mình từ khác nhau tiết điểm đâm ra mũi kiếm phật đà xương đầu tại thời không bên trong sụp đổ thành k ỳ điểm a khó khăn nguyền rủa theo thân kiếm p h ả n vệ tô chết cánh tay trái nháy mắt bỏ đầy kim sắc p h ả n văn tô chết tuệ âm tay xuyên thấu thời không bình t h ư ớ n g bắt lấy tô chết cổ tay lòng bàn tay hiện lên vãn g sinh đèn đường vân đột nhiên cùng tô chết p h ả n văn kết nối tạo thành hoàn chỉnh đ ị a tạng vốn nguyện kinh kinh văn lưu chuyển chỗ phật đà xương đầu lại hóa thành một nắm cắt vàng từ trong bay ra bảy mươi hai con kim xí điệu sa mạc lớn huyễn tượng tiêu tán lúc tô chết phát hiện chính mình bị gối tại thời không trường hạ vòng xoáy trung tâm tuệ âm hơi mở thân thể tung bay ở trước mặt trong lòng nàng cắ l bảy trăm hai mươi nói tuyến nhân quả đột nhiên đảo ngược thời không khác nhau tôi chết đồng thời đem chém nghề kiếm đâm vào chính mình trái tim thời không trường hà xôi trào vô số đạo kim sắc hồn quang từ từng cái thời không vào tới truyền vào tuệ âm trước ngực vết thương thân thể của nàng dần dần ngưng thực lọn tóc lại bắt đầu bay xuống huyết sắc cánh hoa tôi chết n g ử i được khí tức quen thuộc đây là tịnh đế liên nợ rộ lúc hương vị phật ma đạo thai sắp xuất thế tuệ âm đệ lại bụng dưới nơi đó hiện ra âm dương song ngư ấn ký a khó đem nó trồng ở tuyến nhân quả bên trong lời còn chưa dứt thời không kẽ nước đột nhiên lộ ra t h a n h đồng tự thủ lần này lòng bàn tay dựng thẳng đồng từ bên trong ngồi trên đài sen hải nhi dáng dấp cùng tôi chết bảy phần tương tự cái chán lại khảm a khó khăn phật ấn tôi chết bọn họ hải tử tuệ âm âm thanh mang theo tiếng khóc n ư c nợ hắn tại thôn vệ từng cái thời không nhân quả hải nhi đột nhiên mở mắt trong con mắt lưu chuyển tinh hà và tượng tôi chết rõ ràng thấy được trong mắt của hắn chi mới phật môn tại trong chiến hòa sụp đổ pháp độ bị chính mình mới phật kinh p h ả n vệ mà tô chết cùng t u ệ âm hóa thành c h ấ n thủ thời không kẽ nước tượng đá còn có cơ hội tô chết c ắ t cổ tay để phật ma d ọ t máu tại chém nghề trên thần kiếm dùng trôi này rết qua thần kiếm chặt đứt. c mũi kiếm đột nhiên thay đổi đâm vào chính mình đan điển kịch liệt đau nhức bên trong bảy trăm hai mươi lời ký ức phun ra ngoài nguyên lai、like、mỗi cái thời không tô chết tại thời khắc cuối cùng đều làm ra đồng dạng lựa chọn lấy tự thân làm tế chủng loại phát động cầm thuật t u ệ âm thét lên thay đổi đến xa xôi t ô chết thấy được thân thể của mình tại thời không bên trong sụp đổ mỗi cái mảnh vỡ đều cuốn theo một sợi phật ma chi khí vọt tới h ả i nhi đến lúc cuối cùng một mảnh mảnh vụn linh hồn chui vào h ả i nhi mi tâm lúc đinh thai nhức có khóc nỉ h non tiếng vang triệt và cổ mới thời không t r ư ờ n g hà từ h ả i nhi lòng bàn tay mở rộng t ô chết nhìn thấy tóc trắng xóa p h á p độ tại phế tích bên trên g i ả n g kinh tuổi trẻ các tăng nhân cái chán đều có âm dương ân ký nhìn thấy t ô chết cùng tuệ âm chèo thuyền du ngoạn tây hồ đầu thuyền bày biện tịnh đế lên đèn còn nhìn thấy a khó quỳ gối tại hài nhi trước mặt tự tay lấy xuống cái chán phật ấn phụ thân thanh âm của tr trong tay thưởng thức thu nhỏ chấn ma tháp cái này đồ chơi có thể mở ra sao t ô chết muốn mở miệng lại phát hiện chính mình đã hóa thành trong hư vô ý thức lưu tuệ âm thân ảnh tại tinh hà ở giữa lúc gần lúc hiện nàng chính tướng đến s i n h đèn dung nhập tân sinh thời không mặt trời làm kia nắng đầu tiên chiếu sáng nàng d ư n g d ư n g lún đồng tiền lúc t ô chết cuối cùng đọc hiểu bà trăm năm trước nàng đâm ra một kiếm kia lúc ngôi ngữ chương sáu trăm bốn mươi bảy ngàn vạn phạt âm chương sáu trăm bốn mươi bảy ngàn vạn phạt âm hài nhi khóc nỉ non hóa thành ngàn vạn phạt âm tân sinh thời không ngôi sao tại phật ma đạo thai trong mắt sáng tắt t ô chết ý thức mảnh vỡ như lư mỗi một hạt đốm lửa nhỏ đều tại viết lại nhân quả phụ thân phật ma đạo thai nghiêng đầu nhìn hướng hư không đầu ngón tay c u ố n quanh tuyến nhân quả đột nhiên thẳng băng bảy trăm hai mươi cái thời không tô chiết tàn ảnh tại sợi tơ nổi lên hiện mỗi cái thân ảnh đều duy trì tự vẫn tư thế tuệ âm vãng s i n h đèn tầm vang nổ tung dâu thắp đúng là ngưng kết thời gian trường hạ nàng đạp lên vẩy ra thời không mảnh vỡ phóng tới đạo thai mười hai cánh tay pháp tướng kết ra đại luân hồi ấn tô chiết tỉnh lại đạo thai mi tâm huyết quang tăng vọn phía sau hiện lên bắt trọng ma vòng l à n ma luân chuyển động lúc bị tô chiết cứu vớt qua thời không bắt đầu sụp đổ vô số sinh linh kêu gen ngưng tụ thành thực chất khói đen mẫu thân n g ư ơ i vẫn chưa rõ sao đạo thai âm thanh đột nhiên g i à n mua đưa tay xé ra lồng ngực lộ ra nhảy lên trái tim đúng là phiên bản thu nhỏ c h ấ n ma tháp phụ thân dùng bảy trăm hai mươi lời tử vong vì ta đúc thành phật d ự a vào mà ngài hắn đột nhiên thoáng hiện đến tuệ âm trước mặt ma vòng hóa thành gông xiềng chế trụ cổ họng của nàng là sau cùng tế phẩm thời không tại lúc này chia ra thành vô số mặc kính mỗi cái mặc kính đều chiếu ra tuệ âm bị khác biệt phương thức giết chết hình、ảnh. có bị chém n g kiếm xuyên qua lồng ngực có rơi vào u minh huyết hải. thậm chí còn có bị chính mình phật quang p h ả n vệ đứng ư ốc phát độ gầm thép từ kính truyền ra ngoài đến tăng khổ xá lợi hóa thành kim kiều xuyên qua mặt kính lao tăng đạp lên xá lợi cầu đi tới cả xa bên trên thấm đầy ám kim phát huyết nhìn xem dưới chân ngươi đạo thai cuối đầu phát hiện tân sinh thời không mặt đất xuất hiện r ầ m rạp chẳng trị chữ vạn mỗi cái chữ vạn trung tâm đều cắm vào một nửa chấn ma đinh đinh đôi u kéo dài xiềng xích chính làng yên quấn lên mắt cá chân hắn điều trùng tiểu kỹ đạo thai cười lạnh dập chân xiềng xích đứng thanh mán át mạnh vỡ lại hóa thành kim sắc các chạy tại xung quanh hắn ng những n à y kim cương khuôn mặt bất ngờ đều là từng cái thời không phát độ t u ệ âm thừa cơ dãy khỏi gông xiềng hỗn độn v ậ t thân thể b ộ c phát ra trước nay chưa từng có q u a n mang nàng đưa tay cắm vào chính mình mi tâm kéo ra nửa cuốn nhuốm máu đại n h ậ t như lai nịch trải qua tô chiết còn nhớ rõ ta hiểu thấu đáo cuối cùng một chương sao kinh văn thiêu đốt m a y mắt đạo thai đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm ngực chấn ma tháp cửa sổ liên tiếp mở ra mỗi cái cửa sổ đều lộ ra tô chết i tàn hồn trong tay cầm khắc biển hình thái chém nghề kiếm không có khả năng đạo thai điên cùng xé rách lồng n ự c ta rõ ràng tiêu hóa người tiêu hóa chính là bảy tất cả tô i chết tàn hồn cùng lúc mở miệng mà áp nghiệm sớm đã khắc vào chấn ma tháp mỗi một cục gạch p h á p độ đột nhiên kết ra hoa sen vãng s i n h ấ n dưới chân kim tiểu tách ra mạng châu xa hoa chư vị còn không quý vị những cái kia bị đạo thai thôn vệ thời không đột nhiên người chuyển vô số sinh linh hồn phách từ tháp cửa sổ tuôn ra bọn họ hoán niệm cùng chúc phúc đan vào thành kim s ắ c trường hạ đem đạo thai xông đến lảo đảo lưu lại tệ u âm nắm lấy cơ hội đem tiêu đốt kinh quyển đánh vào đạo thai thiên linh phật ma chi khí ẩm vang nổ tung t â n sinh thời không nhận nguyện tinh thần đồng thời dập tắt tuyệt đối hắc á m bên trong bảy trăm hai t ô chết thân ảnh từ thời gian trường hà phần cuối đi tới h á n tay trái phật châu xin a khó khăn xương đầu tay phải ma liên buộc lấy bắt bộ thiên long trước ngực lơ lửng chính là hoàn chỉnh phật đà xá lợi đây mới là chân chính luân hồi t ô chết âm thanh mang theo thời không rung động xá lợi tia sáng những nơi đi qua đạo thai trên thân ma văn từng mảnh chóc từng mảng đến lúc cuối cùng một đạo ma văn biến mất lúc hải nhi biến trở về phấn điêu ngọc chắc ra dấp trong ngực ôm phiên bản thu nhỏ c h ấ n ma tháp đồ chơi tuệ âm dày đưa tay lại tại trạm đến hải nhi nháy mắt nhìn thấy kinh dị hình ảnh ba trăm năm trước thanh đăng cổ phật phía trước chính mình tự tay đem dao găm đâm vào tô mà dao găm chui trên có khác a khó hai chữ không nàng đột nhiên minh bạch cái gì như phát điên giật ra hải n h ì t ả lót tại đạo thai nơi ngực bất ngờ in lịch viết lăng nghiêm chú bút tích cùng mình năm đó không sai chút nào t ô chết nhẹ nhàng đệ lại tay của nàng hiện tại ngươi biết a khó từ trước đến nay đều là thâm ma của chúng ta tuệ âm chán n à n g quỳ xuống đất hôn đột phật thân thể bắt đầu tán loạn những cái kia bị nàng chấn áp ru minh chi khí giờ phút này hóa thành màu đen hoa sen từ thất khiếu trôi ra phát độ đột nhiên cắt cổ tay lấy kim huyết tại hư không viết mới phật kinh cuối cùng văn trường phật ma vốn không cùng nhau nhân quả đều là tự trói phá chữ bằng máu nổ thành kim phấn dung nhập tân sinh p h ả i không đạo thai trong ngực chấn ma tháp đột nhiên mở rộng cửa tháp bên trong đi ra lịch đại bị chấn áp người bọn họ hướng về tô chiết cùng nhau quỳ lạy trên thân chấn ma đinh tự động rơi tại hư không ngưng tụ thành thông thiên cầu thang cầu thang phần gối ngồi thân mặc âm dương cả xa phật đà hư ảnh mặt kia cho lại cùng tô chiết tư u âm đạo thai đều giống nhau đến bảy phần thì ra là thế tô chiết đạp lên chấn ma đinh cầu thang mà lên mỗi bước đều chấn vỡ một tầng thời không công xiềng cái gọi là phật đà bất quá là cái thứ nhất thoát khỏi luân hồi hãn đột nhiên đưa tay cắm vào phật đà hư ảnh ngực. lấy ra không phải trái tim mà là một chiếc thanh đồng cổ đăng bóc đèn mẹ nhót chính là ban đầu cái tia đ ó a tịnh đế liên tuệ âm tại dưới cầu thang nhìn thấy mình cùng tô chết i kiếp trước cắt hình ngay tại bóc đèn bên trong bái đường thành thân Thích. nếu đột nhiên tuân ra hoa đèn đốt lên cả tòa c h ấ n ma tháp đến viết tiếp chân chính luân hồi đi tô chết i đem cổ đăng ném đạo thai bảy trăm hai mươi lời ký ức như hồng thủy chạy ngược hài nhi tại tia sáng bên trong thần tốc trưởng thành trước mắt biến thành thiếu niên g á n dốc cái chán phật ấn cùng ma văn hoàn mỹ giao hòa thiếu niên đưa tay đệm nhẹ sụp đổ thời không bắt đầu gây dựng lại những cái tia bị a khó bóp méo lịch sử. giờ phút này như họa cuốn trải ra ở trước mặt mọi người tại một chỗ hoàn toàn mới thời không bên trong tô chết cùng tuệ âm vốn là dạo chơi chùa tục gia đệ tử tại tu bổ chấn ma tháp lúc n g o à i ý muốn tỉnh lại đẫy tháp chấn áp phật đã ác nghiệm là không gây họa tới thương sinh tô chết tự nguyện trở thành ác nghiệm vật chứa tuệ âm thì sáng tạo hoàn g t h y ệ n dẫn độ thuật đem ác nghiệm phân lưu đến thời không khác nhau cho nên a khó từ trước đến nay không phải độc lập cá thể thiếu niên nói thai âm thanh trong suốt như nước mà là phụ thân là thương sinh l ư n g bèo nghiệp trướng phát độ trong tay phật châu đột nhiên n ư ớ gãy xá lợi từ gắn xuống hư không khó trách lịch đại cao tăng viên tịch phía trước đều sẽ nói, chấn ma giả cuối cùng thành ma. t â lại lại những cái kia quấy nhiễu nàng ba trăm năm u minh chi khí giờ phút này hóa thành chuỗi ngọc rũ xuống trước ngực thư không trên cầu thang phật đà hư ảnh chậm rãi đứng lên đúng là tô chết cùng a khó dung hợp giá dấp trong tay hắn nâng chấn ma tháp ngay tại sụp đổ cuối cùng biến thành khắp đầy kinh văn xương đầu từ nay về sau phật đà mở miệng âm thanh vang vọng vạn giới chấn ma đinh tức là phổ đội trâm chấn ma tháp chính là tiếp dẫn t u y ể n chương sáu trăm bốn mươi tám mới phật kinh chương sáu trăm bốn mươi tám mới phật kinh pháp độ trợn cười to trong tay mới phật kinh không gió tự cháy hỏa diễm bên trong bay ra bảy mươi hai con kim thiền mỗi cái cánh vẹt đều khắc lấy luân hồi c h â n lý thiếu niên nói t h a y lại nhìn về phía thời gian trường hà một chỗ nơi đó có đối bình thường phu thê chính ô m anh hải chơi bừa khi thấy gió hải nhi lòng bàn tay bất lúc hắn lộ ra thoải mái mỉm cười phụ thân nói qua tốt nhất chấn ma hắn vất tay lao đi chính mình tồn tại vết tích tân sinh thời không nhận nguyện đồng thời t ỏ ra ánh sáng trói lọi là để người ở giữa không tại cần c h ấ n ma lưu ly phật trưởng xuyên thấu tinh vân tuệ âm đầu ngón tay chạm đến không phải hư không mà là năm đó đâm vào tô chết sau l ư n g dao găm đường vân ba trăm năm trước thanh đăng hạ huyết sắt tại c ò n người diễn lại nàng đột nhiên thấy rõ dao găm c h u i bên trên a khó hai chữ ngay tại tan giã cái kia rõ ràng là chính mình phật tâm biến thành chém tình cảm l ư ỡ i đ a o thì ra là thế tuệ âm kim thân thượng c h u ỗ i ngọc đột nhiên nổ tung mỗi viên bảo châu đều chiếu ra thời không khác nhau hình ảnh tại cái nào đó bị lãng quên trong luân hồi nàng đúng là a khó tọa hạ cầm đèn ngọc nữ mà tô chết là trấn thủ phật quốc bắc thiên cửa thần tướng thiếu niên nói thai cái chán rách ra dựng thẳng đồng tử trong mắt lưu chuyển lên một mươi hai mươi chín sáu trăm i n h cái nhân quả vòng coi hắn đưa tay đụng vào thanh đồng cổ đăng lúc bức đèn tịnh đế liên đột nhiên nở rộ mỗi cánh hoa đều khắc lấy phạn mà s o n g văn phụ thân tại bảy trăm hai mươi đời bên trong mỗi lần tự vẫn dùng đều là mẫu thân phật cốt biến thành chém nghề kiếm thanh âm thiếu niên mang theo thời không vang vọng các ngươi lẫn nhau là kiếp số lại lẫn nhau là nhân quả pháp độ đột nhiên cắt lòng bàn tay kim huyết tại hư không viết ra mới phật kinh t r ư n g cối mỗi cái chữ bằng máu đều hóa thành kim t i ề n gặm ăn thời không kính mặt bên trong ma ả tô thí chủ nên tuyên bố sau cùng kệ ngữ tô chết hư ảnh tại phật đà trong tay ngưng tụ chấn ma tháp hóa thành xương đầu đột n h i ê n t ụ n g lên treo ngược kinh những cái kia bị chấn áp vạn năm ma đầu bọn họ giờ phút này lại chạy ra huyết lệ đi theo ngâm sướng thời gian trường hà bắt đầu có ngược hiện lộ ra ban đầu nguyên điểm phật tính cùng ma niệm vốn là từ đồng căn sinh ra hoa n ở trong nháy mắt rung động sáng tạo ra cái thứ nhất luân hồi khe hở lịch đại chấn ma giả tu bổ khe hở hành động ngược lại để nhân quả sợi tơ càng quấn càng chặt cho nên chân chính giải thoát tô chết đưa tay bóp nát phật đà hư ảnh bảy trăm hai mươi nói tàn hồn đồng thời không nhập đạo thai mi tâm là để luân hồi quên chính mình hình dạng thiếu niên nói thai đột nhiên phân hóa ngàn vạn mỗi cái thời không đều xuất hiện thân ảnh của hắn tại chợ bán thức ăn mua đậu hũ phụ nhân trong ngực tại chiến trường chém giết binh sĩ phía sau tại trường tư thục gật gù đắc ý học đồng bên người tất cả thân ảnh cùng kêu lên cười khẽ tuệ âm nhìn thấy chính mình lòng bàn tay hiện lên thanh l i ê n bớt những cái k i a tán loạn u minh chi khí hóa thành mưa phủn làm dịu mỗi cái thời không chấn ma tháp phế tích khe gạch bên trong chui ra không phải ma vật mà là lóng lánh tinh huy luân hồi cỏ mẫu thân nhìn a thiếu niên nói thai âm thanh từ có cây hương thơm bên trong t r ồ n đến làm chấn ma đinh dị bọn họ liền thành tốt nhất chất dinh dưỡng p h á p độ trong tay mới phật kinh triệt để đốt hết cho tàn bên trong bay ra bảy mươi hai con kim tiền mỗi cái kim tiền đều n g ầ m khối thời không mảnh vỡ liều thành hoàn chỉnh luân hồi c h i k í n h trong gương chiếu ra không còn là thần phật yêu ma mà là chúng sinh nhất bình thường vui buồn tô chiết sau cùng thân ảnh đứng tại thanh l i ê n bên trên trong tay chém nghề kiếm vỡ vụn thành từng mảnh mảnh vỡ rơi vào ngàn vạn thời không có thành nông phú quốc có hóa thành thư sinh bút lông càng khó lường hơn thành hài đồng chơi bữa lúc kiếm gỗ ghi nhớ hắn dư âm quanh quần tại trọng tổ thiên đạo bên trong tốt nhất chấn ma tân sinh thời không mặt trời mới mọc đột nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi chiếu lên mọi người trong lòng ấm áp phiên trợ bên trên tiếng giao hàng học đường tiếng đọc sách đồng ruộng canh tác âm thanh đan vào thành lưới những cái k i a từng bị ma vòng thôn phệ thời không giờ khác này ở khói lửa nhân gian bên trong giành lấy cuộc sống mới thiếu niên nói thai ngồi tại trong mây cuối cùng một khối chấn ma tháp gạch bên trên nhìn xem lòng bàn tay dần dần trong suốt t u y ế n nhân quả đến lúc cuối cùng một tia phật ma chi khí tiêu tán lúc hãn hóa thành mãn tiên hoa vũ rơi vào mỗi cái vừa ra đời hải nhi khóc nghỉ non âm thanh khắp nơi trên đất thời điểm t ô chết cùng tô tuệ âm liên thủ hai mắt nhắm lại. tình cảnh như vậy bên dưới toàn bộ hoàn cảnh đột nhiên vỡ vụn đến không hết chỉ từ trong cái khe bay ra đợi đến tô chết cùng tô tuệ âm lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm phát hiện hai người lần thứ hai về tới dạo chơi chùa đối diện phật tử vô tâm sắc mặt trang nghiêm mà đối với tô chết cùng tô tuệ âm tuyên một tiếng phật hiệu a di đạp h ậ t lần này dạo chơi chùa chuyến đi để vô tâm ý thức được phật pháp rộng lớn hắn hiện tại tu hành đối với toàn bộ phật pháp đến nói còn căn bản không đáng giá nhắc tới phật tử vô tâm phật hiệu tại dạo chơi chùa đại điện quanh quần ra cựu trọng tiếng vọng nói lưu ly bên trên sương sớm đột nhiên ngưng tụ thành huyết sắc tô chết cùng tuệ ba trăm n ă m t r ư ớ c dao găm đâm vào sau lưng nguyễn đau đồng thời xuyên qua hai người thần hồn thí chủ có thể từng nghe nói nhân quả kén vô tâm đầu ngón tay tràn ra một đoa kim liên tâm s e n lại c u ố n quanh lấy cùng đạo thai đồng nguyên ma văn ngoài điện cổ bách đột nhiên sinh trưởng tốt thân cảnh rách ra bảy trăm hai mươi đường may khe hở mỗi đạo khe hở đều tôn u ra lẫn vào tinh xa p h ậ n huyết tuệ âm lưu ly kim thân đột nhiên hiện lên tinh mị n v ớ i rách những cái kia hóa thành chuỗi ngọc u minh chi khí một lần nữa sao động nàng đột nhiên đệ lại ngực phát hiện lịch viết lăng nghiêm chú chẳng biết lúc nào chuyện rời đến chính mình mỹ mì tâm sư phụ viên tịch phía trước từng nói vô tâm đạp lên dọa xương hướng đi bàn thờ. chân chính kiếp số tại nhân quả bên ngoài chú ý đầu tuân ra ngàn vạn kim c h â m cây kim chọn bảy trăm hai mươi cái thời không tàn ảnh trong điện tượng phật đột nhiên c h ả y ra nước mắt đến tựa hồ đã tiên đoán được tiểu thừa phật pháp cô đơn đồng dạng nước mắt tại bàn đá xanh bên trên d ó c thành hà đồ lạc thư đường vân tuệ âm nhận ra đây chính là năm đó nàng tại v ã n g sinh đèn bên trong vẽ hoàng tuyền dẫn độ cầu cầu bên trong cái nào đó không đáng chú ý điểm đen đột nhiên bành trướng hiện lộ ra khiến người dùng mình hình ảnh bảy trăm hai mươi cái tân sinh thời không mặt trời mới mọc bên trong đều đung đưa vô tâm mi tâm điểm này tru xa nốt rồi ve sầu thoát sác hào thủ đoạn tôi chết đột nhiên cười、lạnh. những cái kia c u ố n quanh vô tâm m à văn đột nhiên s ố n g lại tại hắn cả xa hạ du đi thành đại nhật như lai lịch trải qua trường cũ bàn thờ bên trên lư u hương ầm vang nổ tung tàn hương tại trên không ngưng tụ thành b á t bộ thiên lóng lại đều dài vô tâm lúc tuổi còn trẻ khuôn mặt thuệ âm đột nhiên đưa tay cắm vào chính mình nguyên anh kéo ra một nửa còn tại nhảy lên tuyến nhân quả đầu sợi rõ ràng thắt ở vô tâm mắt c ả chân mà dây bôi lại ngay cả tiếp lấy tô chết ngay tại tiêu tán tàn hồn vẫn chưa rõ sao vô tâm âm thanh đột nhiên biến thành đạo thai thời niên thiếu reo rác làm các n g ư n lịch chuyển luân hồi lúc tính xót một cái lượng biến đổi hắn nơi trái tim trung tâm khảm chính là thanh đồng cổ đang mày vỡ b ó c đèn tịnh đế liên cái bóng bên trong có thể thấy rõ ràng năm đó t ô chết tự vẫn lúc có nhỏ máu nước mắt ở tại dạo chơi chùa chung sớm bên trên thần trung mộ cổ đồng thời tự tê ơ t ô chết con n g ư ờ i đột nhiên có rút lại thành chữ vạn hắn nhìn thấy ba trăm n ă m trước chính mình d ọ t máu kia nước mắt bên trong vậy mà bao vây lấy hơi co lại chấn ma tháp chương sáu trăm bốn mươi chín chấn ma tháp chương sáu trăm bốn mươi chín chấn ma tháp trong tháp chấn áp cũng không phải ma đầu mà là ngay tại tham tiền tiểu sa di vô tâm nhân quả c i a muốn trăm năm mới có thể n ố tận vô tâm hai tay kết ra đại luân h ồ i ấn dưới chân hiện lên một mươi hai mươi chín sáu trăm tầng đại sen mỗi tầng đài sen đều ngồi cái nhập định t u ệ âm các nàng đỉnh đầu lơ lửng vãng s i n h đèn ngay tại lẫn nhau thôn vệ t u ệ âm đột nhiên kêu thảm lưu ly kim thân từng m ả n h c h ó c từng mảng những cái kia vốn nên tiêu tán u minh hoa sen giờ khác này ở nàng linh đài tách ra a khó khăn mặt kinh khủng nhất là mỗi cái a khó khăn chỗ sâu trong con người đều chiếu đến tô chết cầm trong tay chém tình cảm lưỡi đao đâm về phía mình hình ảnh tô chết tàn hồn đột nhiên bốc cháy lên phật đà xá lợi bên trong bay ra bảy mươi hai con kim tiền mỗi cái đều ngậm lấy khối thời không mảnh vỡ làm ả n h vỡ l i ề u thành hoàn chỉnh hình ảnh lúc l i ê n pháp độ t á m khổ xá lợi cũng bắt đầu run r u dày tại ban đầu không bị bóp méo trong luân hồi căn bản không tồn tại dạo chơi chùa có chỉ là đứng sừng sững ở thời gian đầu nguồn thanh đồng cổ đăng dưới đèn đánh cờ hai người chính là thiếu niên tô chết cùng xế chiều vô tâm chấn ma tháp là bấc đèn đốt hết bụi vô tâm đưa tay tiếp lấy một mảnh chóc từng m ả n g kim thân mà các người là phật đ ã cùng a khó đánh cờ lúc tàn n i ệ m tô chết nháy mắt kinh hãi dị thường đây là tâm ma vệ âm sụp đổ phát hiện chính mình kéo ra tuyến nhân quả ngay tại đảo ngược thôn vệ tô chết. những cái kêu vào chém, nghề kiếm A khó. đây ờ i k mới n thật à nàng n gián linh ăn h Theo mạch h gặm độc. p sự là kết cục vô tâm thân ảnh bắt đầu làm mờ hóa thành ngàn vạn kim phấn rơi vãi bàn cờ làm các ngươi cho rằng phá cùng lúc bất quá là từ một quân cờ biến thành bàn cờ t u i âm đột nhiên thả người nhảy vào thiên nguyên vị hôn đ ộ n phật thân thể b ộ c phát ra so siêu tân t i n h càng ánh sáng trói mắt những cái kia quấn quanh nàng tuyến nhân quả đức thành t ừ n g khúc chỗ đức tuân r a không phải phật huyết mà là ngưng kết kim cương k i n h phá văn t ô c h ế t còn nhớ rõ thanh đ ă n g hạ lời t h ế sao nàng thiêu đốt cuối cùng phật dựa vào đánh ra phá p ấn lại cùng năm đó tu bổ c h ấ n ma tháp lúc thủ quyết hoàn mỹ trung điệp t ô c h ế t tàn hồn đột nhiên phát ra long âm phật đà xá lợi bên trong bắn ra ban đầu cái kia sợi bấc đèn chi hỏa bàn cờ kịch liệt rung động cái gọi là luân hồi bất quá là cái âm mưu vô tâm sau cùng âm thanh từ trong b p h ậ tụi t ông trong thất khiếu nở rộ u minh hoa sen đột nhiên thu nạp những cái tia a khó khăn gương mặt tại giữa cánh hoa phát ra dít lên nàng vỡ vụ lưu ly kim thân gây dựng lại là màu đen trên giáp giáp ngực bên trên lịch viết lăng nghiêm chú bắn da đỏ tươi tia sáng năm đó người ta tại vãng sinh đèn phía trước lập thệ tụi ông đưa tay nắm chặt xuyên qua tô chiếc tuyến nhân quả đầu ngón tay đốt lên hỗn độ nghiệp hòa muốn phá từ trước đến nay không phải luân hồi dây thân thể tại họa d i ễ m bên trong v ặ n vẹo thành đôi xoắn ốp kết cấu tô chiết tiêu tán hư ảnh đột nhiên n g ư n g thực phật đà xá lợi bên trong bay ra m ộ ư ơ i hai đạo vòng vàng bao lấy ngay tại sụp đổ bàn cờ tinh b ị vô tâm d ư ớ i chân đài sen bắt đầu rán nứt hắn mi tâm chu s a nốt r ồ i chạy ra ám kim phát huyết những cái kia lơ lửng vãng sinh đèn đột nhiên thay đổi phương hướng dầu thắp hóa thành xiền g xích c u ố n lấy tứ chi của hắn các ngươi thật cho là vô tâm cả xa đột nhiên phồng lên như mây thanh đồng cổ đang mảnh vỡ từ trái tim phá thể mà g i nhân quả kén l ạ như thế dễ dàng thoắt bức đèn tịnh đế liên hình chiếu bao phủ toàn bộ dạo chơi chùa tăng xá cột trụ hành lang bên trên hoa văn màu nhộn nhịp chóc từng mảng mười tám vị la hán giống con mắt đồng thời chuyển động trong con mắt chiếu ra đúng là lịch đại c h ấ n ma giả tự sát hình ảnh p h á p độ đột nhiên ném ra tám khổ xá lợi ám kim phật trâu tại trên không nổ thành huyết vụ trong sương mù hiện lên mới phật kinh trương cối u tàn trang từng chữ đều tại thôn vệ đài sen phật quang nhìn bức đèn t ô chiết tàn hồn đột nhiên dung nhập phật đà xá lợi xá lợi mặt ngoài hiện lên hơi co lại tinh đồ tụy âm con ngươi co vào phát hiện tịnh đế lên phần gốc quấn quanh lấy dầm dạp chẳ cái tia rõ ràng là n à n g tại ba trăm n ă m trước dùng để khâu lại luân hồi khe hở bổ thiên trâm thời không b à n cờ phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì mười chín nói thời gian trường hà bên trong có bảy đầu bắt đầu ngược dòng vô tâm dưới chân đài sen triệt để vỡ nát lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy chấn ma tháp nền đất thì ra là thế p h á p độ đột nhiên đem chém tình cảm lưới đao chuyển hướng chính mình năm đó chúng ta tu bổ căn bản không phải thân tháp p h á p độ kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra một tia vết máu và nóng nhưng hắn phảng phất không cảm giác được đau đớn ngược lại cười ha, ha. thì ra là thế thì ra là thế chúng ta đều bị lừa trong tay hắn chém tình cảm lưới đao chui vào ngực càng sâu những cái kia phủ văn màu vàng giống như là tìm tới chỗ tháo nước phun ra ngoài tại trên không đ à n vào xoay tròn cuối cùng tạo thành một bước hoàn chỉnh chấn ma t h á c bản thiết kế tôi chết tàn hồn phủ phiếm giữa không trung nhìn về phía cái kia bàn vẽ ánh mắt cuối cùng rơi xuống đất d ư ợ i vào bộ phận nơi đó không phải đơn giản nền tảng mà là một tòa phức tạp đến cực hạn trật pháp nhân quả lò luyện t h u ệ âm đồng dạng khiếp sợ nhìn xem tòa kia l ò luyện không không có khả năng các ngươi làm sao có thể biết rõ vô tâm vừa kinh vừa sợ mi tâm chu xa nốt rồi điên cùng l o t động phảng phất muốn rách ra đồng dạng. hắn điều khiển dầu thắp xiềng xích muốn ngăn cản p h á p độ nhưng mà những cái kia phủ văn màu vàng tạo thành bản thiết kế lại tại điên của m t h ô n vệ xiềng xích lực lượng mỗi hấp thu một điểm lò luyện hình dáng liền rõ ràng một điểm dung luyện luân hồi thành t ự u vô thượng phật đà tuệ âm thấp giọng thì thầm tốt một cái phật môn kế hoạch lớn tốt một cái lòng dạ từ bi nàng quanh thân đốt lên hừng hực màu đen nghiệp hỏa đó là đối phật môn triệt để thất vọng l ử a giận cũng là đối cái này hoang đường thế đạo lên ăn đúng lúc này phát độ trước ngực vết thương đột nhiên tách ra chói mắt kibang những cái phủ văn bản thiết kế giống như là nhận lấy cảm hóa nháy mắt lập thể hóa. hóa thành một tòa hơi co lại bản chấn ma tháp lơ lửng tại trong bản cờ ương thân tháp tuy nhỏ lại tản ra làm người sợ hãi huy áp vô tâm lần thứ nhất lộ ra thần sắc hốt hoảng hắn nhìn chằm chặp tòa k i a hơi co lại chấn ma tháp trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hoảng hốt người sợ t ô chết bay tới vô tâm trước mặt trong giọng nói mang theo trào phúng người sợ hai cái này chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ sợ hai phật môn khổ tâm kinh doanh tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát đúng không vô tâm bỗng nhiên ngầm đầu trên mặt lại không ngày thường phong khinh vân đạo ngầm miệm các ngươi những này sâu kiến biết cái gì ta làm tất cả cũng l à vì hắn lời nói im b ặ t mà dừng bởi vì tòa kia hơi co lại chấn ma tháp đột nhiên quang mang đại thịnh một đạo kim sắc của sáng phóng lên tận trời xuyên thẳng vật tiêu chương 650, vô tâm chấp nghiệm chương 650, vô tâm chấp nghiệm kim sắc của sáng xuyên thẳng vật tiêu phản âm từng trận lại vặn vẹo thành khiến người dùng mình tinh ệ văn như cùng sống vật vòng quanh hơi co lại chấn ma tháp xoay tròn bay lượn vô tâm trên mặt lạnh nhà sớm đã không thấy tăm hơi thay vào đó là không che giấu chút nào vặn vẹo cùng điên cuồng phía sau hắn phật đà hư ảnh tăng thêm mấy phần của bố ba tấm gương mặt giống như địa ngục các quỷ tham lam phẫn nộ si mê ba loại cực hạn cảm xúc đan vào một chỗ phản phất muốn đem thế gian tất cả đều thôn vệ hầu như không còn các ngươi những n à y ngu xuẩn sâu kiến n h ư u t o a n ngăn cả ta ta chính là vị lai phật nhất định thành tựu vô thượng công đức vô tâm dùng hết toàn lực địa g à o thét âm thanh bén nhọn trói t h a i lại không ngày xưa thanh luận p h á p độ kêu lên một tiếng đau đớn trước ngực máu chạy ồ ạt lại không thèm để ý chút nào tùy ý những cái kia phủ văn màu vàng tuần ra dùng hết chút sức lực cuối cùng đi gây dựng lại tô chết tàn hồn tô c h ế t khúc k h nhanh phát độ âm thanh mặc dù nói là càng ngày càng suy yếu nhìn hướng tô chết ánh mắt lại tràn đầy t r ờ mong tệ u âm quanh thân thiêu đốt hừng hực nghiệp hỏa đó là đối v ậ t môn triệt để thất vọng l ử a giận cũng là đối vận mệnh bất công lên án ngàn vạn căn tơ bạc bộ thiên trâm từ tịnh đế liên phần gốc thoát khỏi giống như linh xà đâm về vô tâm những nơi đi qua không gian bị xé nước ra từng đạo nhỏ bé khe hở đúng lúc này chấn ma thắp nền đất chỗ sâu chuyển đến một trận một ngạt quanh minh trong lò luyện ánh lửa ngốc trời một thân ảnh cao to chậm rãi từ trong đi ra đó là một cái toàn thân che kín vết gì thợ rèn hắn trên người mặc vừa dứt lời tòa kia hơi co lại chấn ma tháp liền phảng phất nhận đến lực lượng nào đó dẫn dắt chậm rãi bay lên rơi vào thợ rèn trong tay Vô tôi â m mặt sắc đ biến, hắn điên chết i n h ắ phù phiếm giữa không trung nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thợ rèn trong lòng điểm khả nghi bộc phát ngươi là ai thợ rèn không có trả lời chỉ là đem thiết truy trong tay dơ lên cao cao chỉ hướng bầu trời một đạo to lớn tiệm h điện từ trên trời giáng xuống bất thiên bất ỉ bổ vào thiết truy bên trên ta là cái này lồng giam chế tạo người thợ rèn âm thanh đang vang rèn bên trong quanh quần cũng là cái này vắng cờ phá của người p h á p độ hòa thượng kim sắc phật huyết trên bàn cờ vốn lượn chảy xuôi thợ rèn trong tay rèn đúc truy phát ra long ngâm rung động đầu đũa trương ngưng kết chất lỏng kim loại nhỏ xuống lại tại hư không khắc ra thái c ổ minh văn thiên công rèn tâm quyết vô tâm con người đột nhiên q u vào phật đà hư ảnh ba tấm gương mặt đồng thời lộ ra sợ hai thân sắc người là bị lao đi tục danh thợ rèn nâng lên che kín vết chai bàn tay tr chỉ một tháng o bảy trăm hai mươi tòa chấn ma tháp hư ảnh hiện lên ngọn tháp đâm rách tầng mây kết nối thành hình cái vòng sao dây xích đinh z e n đúc truy đánh sao vòng giòn vang truyền khắp chư thiên tô c h ế t tàn hồn đột nhiên ngưng tụ thành thực thể ngược hiện ra lò luyện vần trang trí những cái kia bị chém nghề kiếm mảnh vỡ xuyên tấu thời không bắt đầu nghịch hướng sụp đổ không có khả năng vô tâm điên cùng thôi động thanh đồng cổ đăng bấc đèn tịnh đế liên lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo nhân quả cái đã đã thành t h ụ thợ g e n c ư i lạnh che kín vết gì áo bảo không gió mà bay dưới chân hắn lò luyện dâng trào ra ám hồng sắc hỏa diễm. thời không bàn cờ chấn động kịch liệt mười chín đầu trường hà bên trong có ba đầu bắt đầu chạy ngược vô tâm mi tâm chu sa nốt rồi chạy ra máu đen phía sau hắn phật đà hư ảnh đột nhiên mọc ra đầu thứ tám cánh tay lòng bàn tay cầm phiên bản thu nhỏ nhân quả kén liền tính các ngươi tỉnh lại thiên công lại như thế nào vô tâm âm thanh biến thành nam nữ lăn l ộ ợ t vang cả xa bên dưới bỏ ra rậm rạp chẳng t r ị phạm văn x i ề n xích cô thân thể này sớm đã thợ rèn đột nhiên đem rèn đúc truy ném hướng lò luyện đòi xâm hỏa diễm tăng vọt thành phượng hoàng hình thái tuệ âm nhìn thấy hỏa diễm bên trong hiện ra chính mình k i ế p trước xem như cầm đèn ngọc nữ ký ức những cái kia bị lãng quên trong tấm hình thanh găng cái bậy bất ngờ khắc lấy cùng lò luyện giống nhau minh văn nguyên lai、like、là ngươi tô chết ngực lò luyện vần trang trí quan mang đại thịnh đưa tay nắm chặt hỏa diễm p ư ợ n g hoàng lông đôi vãng sinh đèn bên trong vô tâm phát ra không phải người kêu thảm nhân quả kén mặt ngoài rách ra vân mảnh dưới chân hắn đài sen đột nhiên sinh ra gai nhọn xuyên qua hai chân đem đính tại hư không bản cờ thiên nguyên vị thợ rèn đưa tay đặt tại tô chiếc bà vai lò luyện vân trang trí theo kinh mạch làm tràn nên để thế nhân biết cái gọi là chấn ma thắp nhưng thật ra là là sáng thế lò luyện lỗ thông gió phát độ đột nhiên tiếp lời trong tay phật c h â u toàn bộ hóa thành m ộ t miệng lao hòa thượng cà sa vỡ vụn thành tương mảnh lộ ra che kín chấn ma đinh vết sẹo thân thể năm đó bắt bộ thiên long phản loạn, phật đà đem sáng thế chi hỏa phong xuống đất hạch lỗ thông gió liền thành chấn áp và khí vô tâm đột nhiên bạo khởi. phật đà hư ảnh con thư tám tay nắm nát nhân quả kén kén bên trong dâng trào ra không phải sợi tơ mà là s ề n s ệ t như nhựa đường thời không loạn lưu loạn lưu những nơi đi qua mười chín dòng sông dài bắt đầu lẫn nhau thôn p h ệ cẩn thận tuệ âm thôi động ngọc giảng kết thành trận đồ lại phát hiện loạn lưu bên trong hiện ra tô chết tự vẫn hình ảnh mỗi cái trong tấm hình chém nghề kiếm đều tại dương máu thợ rèn rèn đúc truy đột nhiên chia ra thành âm dương song truy dương truy dẫn động cựu thiên thần lôi âm truy triệu hoán hoàng tiền đột thủy song truy giao kích may mắt lò luyện vân trang trí tại tô chết ngực hoàn thành cuối cùng một đạo vết song truy đập về phía hư không bàn cờ tinh vị bên trên hát tử đồng thời bạo liệt hiện lộ ra bị phong ấn ở thời gian đầu nguồn c h â n tướng chấn ma tháp tầng dưới chốt chấn áp từ trước đến nay không phải yêu ma mà là sáng thế mới bắt đầu không muốn khuất phục ngàn vạn sinh linh tất cả những thứ này đều là phật môn ham muốn hương hỏa chứng cứ tô chết toàn thân đốt lên lưu ly tinh hỏa mỗi một bước đều tại hư không lưu lại thiêu đốt dấu chân hắn đưa tay thăm dò vào lò luyện cầm ra không phải h ỏ a diễm mà là một nửa che kín màu xanh đồng chìa khóa Chương 651, tầng thanh đồng chìa khóa mặt ngoài màu xanh đồng gì rào mà rơi lộ ra nội bộ ám kim sắc đ ư ờ n g vân tô chết đầu ngón tay mới vừa chạm đến chìa khóa lỗ khảm cả tòa dạo chơi chùa đột nhiên chìm xuống ba thước mười tám cây bản lòng trụ đồng thời bạo liệt đây là chìa khóa đột nhiên hóa thành lưu quang chui vào tô chết mì tâm bộ ngực hắn lò luyện vần trang trí bắn ra ngọn lửa màu vàng sậm những cái kia bị chấn áp tại lò luyện chỗ sâu tiếng kêu rên đột nhiên rõ ràng lại hóa thành nàn vạn kinh văn tại hư không du tàu sáng thế mùi lửa thợ rèn tre kín vết chai bàn tay đập vào lò l u y ệ n biên giới áng hồng s lời còn chưa dứt vô tâm sau lưng phật đà hư ảnh đột nhiên tăng vọt ba tấm mặt mày méo mó rung hợp hóa thành tám tay bốn chân g i ữ tợn p h á p tướng kinh người nhất chính là mỗi cái bàn tay đều cầm một cái nhân quả kén sợi kén xuyên thấu mười chín nói thời gian trường hạ đem ngay tại sụp đổ tinh vị một lần nữa cố định a di đà phật tám trăm la hán hư ảnh từ hư không hiện lên kết thành vạn phật hướng tông đại trận phật quan g bên trong hiện ra tầng trí cấp mỗi cấp đều quỳ lịch đại cao tăng hải cốt bọn họ xương đầu bên trên giới ba ngay tại chảy ra chất lỏng màu vàng sầm phát độ đột nhiên thả người nhảy vào lò luyện g i à n mua thân thể tại xanh bích h ỏ a d i ễ m bên trong hóa thành bảy mươi hai cái xá lợi tử tô thí chủ tiếp lấy lão nạp p h ậ t cốt xá lợi tử xuyên thành tràng hạ quấn lên tô chết cổ tay mỗi một viên đều đang tiêu đốt trong tháng chốc tô thuệ âm thấy được một bộ tình cảnh đương đại phật đà cầm trong tay hàng ma sử một chút tại một cái tiểu xa di phật châu bên trên khắc xuống vô tâm hai chữ nguyên lai、like、ngươi mới là cái thứ nhất vật chứa tô thuệ âm kinh hô bị chìm ngập tại phật hiệu âm thanh bên trong vô tâm giới chân đài sen mở ra màu đen mạ đà la trong n h ụ hoa đưa ra vô số trắng xám cánh tay nắm lấy l ị c h đại chấn ma giả di vật đâm về tô chết. Đinh. tôi chết đưa tay đó n ữ a cổ tay ở giữa xá lợi chàng hạt cùng di vật chạm vào nhau lại phát ra thần trung mộ cổ anh minh những cái kia di vật đột nhiên sống lại k i ế m g gây nối lại tàn giáp hợp lại hóa thành lưu quang chui vào lò luyện vân trang trí thợ rèn rèn đúc truy đột nhiên phân chia gây dựng lại tại tôi chết trong tay ngưng tụ thành một thanh ám kim trưởng thương trên thân thương hiện lên minh văn cùng chìa khóa đường vân hoàn mỹ phù hợp mũi nhọn đốt lên hỏa diễm càng đem phật quang đốt ra lỗ đen hiện tại ngươi nên minh bạch thợ rèn thân ảnh bắt đầu làm mờ trong lò luyện phun ra hỏa diễm tại quanh người hạt ngưng tụ thành áo vô tâm đột nhiên xuất hiện tại thợ rèn sau lưng nhân quả sợi kén xuyên thấu lồng ngực lắm mồm sâu kiến thợ rèn lại lộ ra q u ỷ dị mỉm cười bị xuyên thủng trong vết thương t u ô n ra thanh bích sắc ngọn lửa ngọn lửa theo sợi kén đi ngược dòng nước nháy mắt đốt vô tâm tám tay phát tướng đây là niết bàn h ỏ a vô tâm thét lên mang theo kim loại cạo lau chói thai người rõ ràng đã bị lò luyện đột nhiên chấn động kịch liệt nên đất trong cái khe đưa ra vô số thanh đồng xiềng xích trên xiềng xích khắc đầy lịch viết lăng nghiêm trú mỗi một tiết vòng xích đều nốt cái gào thét hồn p á c h chính là lịch đại mất nơi đó hiện ra thanh đồng cổ đang toàn cảnh đuôi đèn ép xuống đúng là phiên bản thu nhỏ dạo chơi chùa nguyên lai、like、chúng ta từ đầu đến cuối tại đèn bên trong tuệ âm kéo đ ứ t trước ngực chuỗi ngọc bảo châu tại trên không nổ thành kim phấn kim phấn nhiễm đến thanh đồng xiềng xích máy mắt bị nốt chấn ma giả bọn họ đột nhiên đình chỉ g à o thét đồng loạt quay đầu nhìn hướng vô tâm kinh khủng nhất là mặt của bọn họ cho ngay tại biến thành vô tâm gián g dấp thợ rèn triệt để tiêu tán phía trước đem cuối cùng một đạo thần thức đánh vào tô chết linh đài cái gọi là nhân quả tô chết đột nhiên đem trường thương cắm vào chính mình ngực ám kim hỏa d i ệ m theo kinh mạch du t ẩ u toàn thân sau lưng của hắn hiện ra bắt trọng ma vòng nhưng lần này ma vòng bên trên khảm nạm đúng là phật đà xá lợi vô tâm điều khiển phật đà pháp tướng đột nhiên cứng đ ờ tám đầu cánh tay bắt đầu không bị khống chế tự g i ế t lẫn nhau vạn phật hướng tông đại trận xuất hiện v ớ i rách uy lệ cao tăng hải cốt liên tiếp đứng lên xương đầu bên trên giới ba phun ra ngọn lửa màu đen không đây là công đức của ta vô tâm điên cùng xé rách trước ngực cà xa lộ ra che kín chấn ma đinh thân thể mỗi cái cây đinh đều tại chạy ra ám kim sắc huyết rơi xuống đất hoa thành phiên bản thu nhỏ nhân quả kén tuệ âm thừa cơ kết r a đại luân h ồ i ấn những cái k i ê u biến thành vô tâm d á n g dấp chấn ma giả hồn phách đột nhiên thay đổi phương hướng bọn họ bắt l ấ y xuyên thấu chính mình thanh đồng x i ề n xích cùng kêu lên tụng niệm lên liên đ ả o kim cương kinh kinh văn âm thanh cùng phật hiệu kịch liệt va chạm hư không bản cờ hiện ra tinh mịn với dạng mười chín đầu thời gian trường hà bên trong có mười ba đầu bắt đầu chạy ngược hiện lộ ra bị bóp méo phía trước lịch sử ban đầu chấn ma thắp đúng là thiên công là chấn áp phật đà ác n i ệ m tạo thành nguyên lai、like、chúng ta mới là ma tô chết tại phật ma luân phiên quan ảnh bên trong tự l trường thương trong tay đột nhiên làm yếu đi biến thành chạy xuôi thể lòng hỏa diễm hỏa diễm bên trong hiện ra thợ rèn sau cùng nhắc nhở dùng sáng thế hỏa đúc lại luân hồi vô tâm đột nhiên sẽ rách mi tâm của mình chu sa nốt rồi bên trong bay ra một chiếc thanh đồng cổ đăng bóc đèn tịnh đế liên đã triệt để ma hóa trên mặt cánh hoa hiện ra tô chết cùng tuệ âm bái đường hình ảnh muốn chết cùng chết cổ đăng buộc phát ra trói mắt huyết quang ngay tại chạy ngược thời gian trường hà đột nhiên ngưng kết tuệ âm hoảng sợ phát hiện chính mình đồ cưới và táo ngay tại chạy ra dòng máu màu đen mà những cái kêu huyết dịch ngược dòng thành sông đem m ư ơ i chín nói thời không toàn bộ ô nhi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc pháp độ biến thành xá lợi c h à n g hạt đột nhiên xiết vào tô chết huyết đ ủ lão hòa thượng âm thanh tại linh đài nổ vang dùng ngươi phật ma đạo máu tới nước lò luyện tô chết trở tay đem trường thương đâm vào lò luyện hạch tâm cổ tay ở giữa c h à n g hạt đồng thời vỡ nát bảy mươi hai cái thiêu đốt xá lợi t ử hóa thành kim ô, hướng về bị ô nhiễm thời gian trường hà s ô n g vào lò luyện giữa thiên địa vang lên réo rắt phược gáy ngọn lửa màu xanh biết từ lò luyện phun ra ngoài tại hư không ngưng tụ thành to lớn lịch chữ và phủ ký tự bao phủ xuống chấn ma giả bọn họ đột nhiên đình chỉ ma hóa trên người bọ vô tâm d ư ớ i chân đài sen triệt để vỡ nát tán tay pháp tướng tại lịch chữ vạn phù bên trong biến thành cho b ụ i hắn điên cùng xé rách trước ngực trấn ma đình mỗi rút ra một cái liền có một cái thời không sụp đổ các ngươi hủy tất cả vô tâm âm thanh thay đổi đến khàn khàn giàn mua nhưng đại luân hồi đã thành trong lò luyện đột nhiên đưa ra một cái thanh đồng cự thủ lòng bàn tay mở ra một mươi hai mươi chín sáu trăm linh con mắt mỗi cái con mắt đều chiếu ra tô chiết cùng tuệ âm kiếp trước hình ảnh trung ương nhất trong con mắt thợ rèn ngay tại đúc lại đứt gãy sáng thế kích là lúc này rồi cự thủ nằm chặt lịch chữ vạn phù hung hăng đập xuống dạo chơi chùa vị trí ngọn núi nháy mắt bốc hơi. b ù i mù tan hết về sau tại chỗ chỉ còn lại sâu không thấy đáy lò luyện hạch tâm cùng với phiêu phủ ở hư không tân sinh phật đà mặt kia cho lại cùng tô chiết tươi âm vô tâm đều chiếm ba phần chương sáu trăm năm mươi hai thân sinh phật đà chương sáu trăm năm mươi hai thân sinh phật đà thân sinh phật đà lòng bàn tay nâng thu nhỏ chấn m a tháp cửa tháp chậm rãi mở ra đi ra nhưng lại ôm thanh đồng cổ đang thiếu niên nói thai bức đèn tịnh đế liên đã trắng đ o á n không thì vết chiếu d ọ i ra vạn giới sinh linh nhất bình thường vui bớn thiếu niên nói thai trong tay thanh đồng cổ đang đột nhiên nghiêng n g n g kết dầu thắp nổi lên vận sóng tân sinh vật đà cái chán nghịch chữ vạn lạc cấn đột nhiên dạn g nước ám kim sắc huyết dịch nhỏ xuống hư không lại tại lò luyện hạch tâm mặt ngoài khắc r a m ạ n đà la đồ đằng cái này máu tô thuệ âm đầu ngón tay mới vừa chạm đến đồ đằng biên giới toàn bộ hư không đột nhiên sụp đổ thành hình cầu dạo chơi c h ù a động tính quả lớn bị toàn bộ nam cương đều chú ý tới nguyễn ra tháng ngày dương đang nghiên cứu cổ thuật đột nhiên bị cỗ khí tức này khiếp sợ đến tô chết trong con mắt phản chiếu sụp đổ hư không hình cầu bảy mươi hai cái xá lợi từ thiêu đốt cho tàn tại mặt cầu tạo thành kinh vĩ rõ ràng ô lưới hắn b ỗ n nhiên ý thức được những cái tia ám kim sắc đường vân. cùng thanh đồng chìa khóa mặt ngoài l ô khảm hoàn toàn ăn khớp đây là luân hồi bàn cờ kinh vĩ tuyến tô tuệ âm trên quần áo máu đen đột nhiên sôi chảo hóa thành ngàn vạn tế xả quân lấy tân sinh phật đà tháng ngày dương chạy tới nháy mắt vừa vặn thấy được phật đà ba tấm gương mặt đồng thời mở ra dựng thẳng đồng tử mắt trái phật quang phổ chiếu mắt phải ma khí lành lạnh trung ương con ngự nhưng là thanh đồng lò luyện đang thiêu đốt hừng hực nguyện chiếu thiên hạ tháng ngày dương trong tay áo bay ra mười vạn cổ trùng bầy trùng tại hư không tạo thành nam cương thập vạn đại sơn hình chiếu sân mạnh xu thế cùng xá lợi cho tàn ô lưới trùng nhập t ô c h ế t cổ tay lò luyện vần trang trí đột nhiên như kim t r â m những cái kia bị làm sạch chấn ma giả hồn phách hóa thành lưu quang tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành thanh đồng chìa khóa hư ảnh chìa khóa mũi nhọn đốt lên thanh bích sắc ngọn lửa vậy mà tại hư không hình cầu mặt ngoài bị bỏng ra bàn cờ cách đường vân nguyên lai mười chín nói thời không trường hạ là mười chín liệt sa o quỹ t ô thuệ âm nhóm u máu đầu ngón tay điểm tại hình cầu bắc cực các ngươi nhìn xá lợi cho tàn sắp xếp rõ ràng là tam thập tam trọng thiên tinh vị cầu tân sinh phật đà đột nhiên phát ra tam trọng tiếng cười phật diện từ bi ma mặt dữ tợn mặt trong sương mù hiện lên hình ảnh làm cho tất cả mọi người dùng mình tám trăm l a hán ngay tại gắm ăn cao tăng hải cốt bọn họ khỏe miệng dưới ba mảnh vụn lóe q u ỷ dị hương quang đây là đại luân hồi khởi động lúc hiến tế nghi thức tháng ngày dương cổ trùng đột nhiên tập thể bản thân thiêu đốt cho tàn bên trong truyền gia thanh â m giàn mua phật đà chạm tam t i lúc đem ác niệm phong ở đệ nhất ngọn đèn thanh đồng đang bên trong phản phất tại xác minh câu nói này thiếu niên nói thai trong tay cổ đang đột nhiên nghiêng ngưng két dầu thắp nổi lên gọn xông hợp càng đáng sợ chính là tuệ âm cái bóng bên trong rõ ràng hiện ra pháp độ lão hò thư không hình cầu đột nhiên nổ tung thanh đồng cự thủ từ lò luyện hạch tâm lần thứ hai đưa ra lần này m g ô i cái con mắt đều chạy xuôi ngọn lửa màu đen trung ương con ngươi chiếu dọi ra hình ảnh để tô chết huyết dịch khắp người đông kết thợ r e n ngay tại đ ê m sáng thế kích cắm vào mình trái tim mà mũi kích nhỏ xuống máu tươi rõ ràng là thanh bích sắc nguyên lai n g ư ơ i mới là phật đà ác nghiệm tô chết giống g i ậ n chụt vào tân sinh phật đà cổ tay ở giữa lò luyện vần trang trí b ộ c phát ra trước nay chưa từng có con mang những cái kia bị làm sạch chấn ma giả hồn phách đột nhiên thay đổi phương hướng hóa thành xiêng xích quấn lấy cánh tay của、hắn. tệ u âm trước ngực chuỗi ngọc kim phấn một lần nữa ngưng tụ tại nàng cái chán tạo thành khổng tức minh vân văn làm nàng đọc lên cái thứ nhất phản âm lúc sụp xuống h ư không đột nhiên hiện lên tám khổ cầu sinh lão bệnh tử thích đ ư ờ n g cách oán hận hội cầu không được ngũ âm hừng hực mỗi bức họa đều đối ứng thanh đồng trên xiềng xích n ị c h viết kinh văn tháng này g dương đột nhiên cắn chót lưỡi phun ra huyết vụ bao phụ thập vạn đại sơn hình chiếu sơn mạch bắt đầu lớn lên trong chấp mắt liền lấp kín mười chín nói thời không trường hạ ở giữa kẽ nước đến lúc cuối cùng một đạo kẽ nước khép kín l ú vang lên bên thai mọi người lưu ly li vỡ vụ âm thanh thanh m ư ờ i hai mươi chín phải không không không sáu trăm con con mắt đồng thời rơi lệ nước mắt rơi xuống quỹ tích tại hư không vạch ra q u ỷ dị p h ù văn nhanh dùng minh vương máu tháng ngày dương cánh tay phải đột nhiên hóa đá làn d a mặt ngoài hiện ra cùng thanh đồng xiến xích giống nhau kinh văn những n à y nước mắt tại viết lại luân hồi phát tắc tuệ âm không chút do dự rạch cổ tay hiện ra kim quan g huyết dịch vẩy vào k h ô n g tức minh vương văn bên trên hư không bên trong tám khổ cầu đột nhiên x u ố n g lại sinh khổ cầu bên trong bỏ ra hải nhi bắt lấy oán hận sẽ cầu bên trong đào kiếm ra khổ cầu bên trong c ò n xuống lao giả ngay tại nuốt cầu không được cầu bên trong chân bảo t Phật quang. Phật quang â đại lôi âm tự chung sớm tôi chết i khó có thể tin mà nhìn xem trong tháp cảnh tượng thậm chí trên bậc treo thanh đồng đồng hồ mặt dầm dạp chẳng chị khắc lấy tất cả chấn ma giả danh tự làm chung chủ y không gió mà bấy lúc hắn rõ ràng nghe đến tiếng tim mình đập đương tiếng chuông vang lên máy mắt thập vạn đại sơn hình chiếu từng khúc giản nước tháng ngày dương phun ra mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi c o vô tâm lưu lại gào thét tại hư không quanh quẩn những cái tia bị rút ra chấn ma đinh đột nhiên thay đổi phương hướng đem tân sinh phật đà đính tại thanh đồng cự thủ lòng bàn tay ám kim sắt huyết dịch phun ra ngoài tại hư không ngưng tụ thành tô chết không thể quen thuộc hơn được đồ vật thanh đồng chìa khóa thiệt trôi tuệ âm đột nhiên che lại ngực nàng khổng tức minh vương văn ngay tại rừng máu huyết dịch nhỏ xuống chỗ hư không hiện ra hoàn chỉnh thanh đồng chìa khóa sơ đồ cấu trúc cho tới giờ khắc này t ô chết mới giật mình lò luyện vân trang trí hình dạng chính là chìa khóa đỉnh lỗ khảm lấy thân là chìa hạn tự mình lẩm bẩm phóng tới lò luyện hạch tâm cổ tay ở giữa xá lợi tràng hạt cho t à n đột nhiên lại cháy lên 72 đạo độ đ trong ngọn lửa, pháp âm thanh cùng thợ rèn ngọn cùng nhắc nhở lửa, pháp âm Làm chương sáu trăm năm mươi ba thiếu niên nói thay chương sáu trăm năm mươi ba thiếu niên nói thay cổ trùng thi thể thiêu đốt ánh sáng xanh lục chiếu sáng tất cả thập vạn đại sơn hình chiếu bên trong tất cả ngọn núi đều là cắm ngược thanh đồng hàng ma sử thư không bên trong thanh đồng chìa khóa đột nhiên xoay tròn lò luyện hạch tâm phun ra vạn trượng thanh quang tô chiết phật ma đạo thân thể tại cái này đạo quang đổ ngôi giữa giải gây dựng lại hắn cuối cùng nhìn thấy hình ảnh là tô tuệ âm hóa thành khổng tức minh vương xông vào thanh quang bóng lưng làm tia sáng tiêu tán lúc dạo chơi chùa phế tích bên trên chỉ còn lại thanh đồng cổ đàng yên tĩnh tiêu đốt bấc đèn tịnh đế liên bên trên tô chiết cùng tô tuệ âm thân ảnh ngay tại đánh cờ trên bàn cờ hát tử đều là trấn ma đinh bạch tử đều là xá lợi tử ngàn d tộc lão bọn họ hoảng sợ phát hiện từ đường địa gạch trong kẽ h hở chính chảy ra mang theo hương phật thanh đồng chất lỏng thanh đồng cổ đang ánh lửa dần dần đảm đạm bớt đèn bên trên tịnh đế liên cánh hoa từng mảnh từng mảnh tàn lụi tô chết cùng tô tuệ âm thân ảnh cũng tiêu tán theo đột nhiên một đạo trói mắt thanh q u a n g từ cổ đang bên trong n ô lên mà ra n g á y mắt nuốt sống toàn bộ dạo chơi chỗ phế tích đợi đến tô chết lại lần nữa mở mắt ra phát hiện chính mình đang đứng tại một cái địa phương hoàn toàn xa lạ bốn phía là đắp đất xây thành v á c tường treo trên tường đầy nhiều loại binh khí cùng công cụ không khí bên trong tràn ngập một cố nồng đậ t ô chết lắc lắc đầu tính toán để chính mình thanh tỉnh một điểm ngắm nhìn bốn phía phát hiện chính mình thân ở một cái cổ lao trong lò rèn một cái to lớn lò luyện chiếm cứ giữa gian phòng vị trí lò lửa cháy h ư n g h ự c đem tất cả xung quanh đều chiếu rọi đến b à o bừng hắn túi đầu nhìn nhìn hai tay của mình phát hiện nguyên bản da thị trắng t non thay đổi đến thô r á p đ e n nhánh trên bàn tay hiện đầy thật dày vết chai p h ả n phất đã trải qua nhiều năm phơi gió phơi nắng cùng cần mẫn khổ nhọc ra đây là biến thành thợ rèn t ô chết khó có thể tin đ i ệ nắm chặt lại nằm đấm một loại trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác từ trong cơ thể hắn hiện ra tới hắn đi đến bên tường cầm lấy một cái nặng nề thiết truy không tốn sức chút nào huy vũ mấy lần treo trên tường một mặt gương đồng mặt kính có chút lo lộ nhưng lờ mờ có thể chiếu ra tô chết hiện tại gián dấp hắn nhìn mình trong gương mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ tấn lãng có thể cái này nhưng lại không phải là mặt của mình đúng lúc này tiệm thợ rèn cửa bị người bỗng nhiên đầy ra một người m ặ t lộng lấy cầm b à o người trẻ tuổi vội vã địa đi đến cầm trong tay hắn một cái đứt gãy bảo kiếm thân kiếm hàn quang lạnh tàu xương xem xét liền không phải là phà phẩm sư phụ ngài có thể nhất định muốn giút ta người trẻ tuổi lo làm nói thanh này thanh min có thể là gia tộc chúng ta bảo vật g i a t r u y ề n lần này không cẩn thận làm gãy nếu để cho cha ta biết không phải là lột da ta không thể tôi chết sửng sốt một chút vô ý thức hỏi ngươi là đang gọi ta sao người trẻ tuổi trên giới quan sát tôi chết một cái rõ ràng sửng sốt một chút nơi này còn có người khác sao tranh thủ thời gian giúp ta xem một chút cái này kiếm còn có thể hay không sửa xong tôi chết mặc dù đầy bộ nghi hoặc nhưng thân thể lại phảng phất không bị khống chế bắt đầu chuyển động hắn tiếp nhận kiếm gãy cẩn thận xem tường tận thân kiếm chỗ đức bóng loáng như gương cái này kiếm tôi chết mới vừa muốn nói gì trong đầu đột nhiên hiện ra một cỗ khổng lồ tín tức lưu đó là liên quan tới thanh kiếm này lai lịch chất liệu cùng với g e n đúc công nghệ toàn bộ tin tức hắn vô ý thức cầm lấy thiết truy cùng cái kịm đi đến lò luyện bên cạnh bắt đầu thuần t h ụ thao tác theo lò lửa cháy h ư ơ n g h ự c tô chết i cảm giác chính mình phản phất tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu hắn vung vẩy thiết truy đem từng khối tinh thiết hòa tan rèn tạo hình mỗi một cái động tác đều nước chảy mây trôi phản phất bẩm sinh càng làm cho hắn kinh ngạc chính là hắn phát hiện chính mình lại có thể đem phật pháp đạo pháp thậm chí là chấn ma lực dung nhập vào chế tạo quá trình bên trong cho nên tại rèn luyện quá trình bên trong cũng là tô chết đem cái này người trẻ tuổi trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này theo cuối cùng một khối mảnh vỡ bị dung nhập thân kiếm tô chết đem một lần nữa rèn đúc tốt thanh minh kiếm bỏ vào nước lạnh bên trong tôi vào nước lạnh chỉ nghe x ù ỳ một tiếng một cỗ khói trắng đằng không mà lên trên thân kiếm tỏa ra trói mắt thanh quang tô chết cầm lấy thanh minh kiếm cẩn thận tường tận xem xét thân kiếm so trước đó càng thêm sắp bén mơ hồ tỏa ra một cỗ cường đại u y áp phản phất một đầu ngủ say cự thú cái này cái này sao có thể người trẻ tuổi run dậy tiếp nhận bảo kiếm trong mắt tràn đầy khó có thể tin thân sắc Đây quả tôi chết so trước đó còn tốt còn đi, đi, đi ra tiệm thợ rèn muốn tìm cái người qua đường hỏi thăm một chút tình huống lại phát hiện cảnh tượng trước mắt để hắn giật nảy cả mình khu phố bên trên ngựa xe như nước nhưng những chiếc xe kia lại cũng không là tô chết quen thuộc xe ngựa mà là một loại kỳ quái kim loại tạo vật không có không cần ngựa kéo động lại có thể tự mình lao vùng bụt đồng thời còn tại trên không phun ra một cỗ màu trắng khói càng làm cho hắn khiếp sợ là trên trời thỉnh thoảng bay qua một chút to lớn l o à i chim nhưng nhìn kỹ lại phát hiện những cái kia cũng không phải là chân chính chim mà là một loại cùng loại ngựa sinh vật chỉ là trên lưng dài một đôi cánh khổng lồ tại trên không tự do địa bay lượn nhìn xem mặt này phía trước từng màn tô chết trong lòng kinh ngạc càng đậm nơi này đến cùng là nơi nào vì cái gì hắn từ trước đến nay chưa nghe nói qua nơi này cái này đây là địa phương nào t ô chết tự lẩm bẩm cảm giác chính mình phảng phất đi tới một cái thế giới hoàn toàn xa lạ lúc này một người quần áo lam lũ tên ăn mày đi đến trước mặt hắn vươn tay dùng một loại kỳ quái khẩu âm nói ra vị gia này xin thương sota cho ít tiền ăn cơm đi kỳ quái là t ô chết vậy mà nghe tới hoàn toàn không có chứng n g ạ i t ô chết túi đầu nhìn một chút tên ăn mày lại nhìn một chút trên người mình vải thô áo gai cái này mới nhớ tới chính mình h áo gai cái này mới nhớ tới chính mình h i ệ n tại chỉ là một cái thợ rèn hắn thở dài từ trong ngực lấy ra một cái tiền đồng đưa cho tên ăn mày đa tạ đại gia đại gia thật sự là người tốt tên ăn mày tiếp nhận tiền đồng thiên ân bạn tạ rời đi t ô chết nhìn xem tên ăn mày bóng lưng trong lòng càng thêm nghi ngờ cái này tên ăn mày nói chuyện khẩu âm hắn chưa từng nghe qua cũng không giống là đại cản vũ t r i ề u bất luận một loại nào tiếng địa phương vị đại ca này xin hỏi nơi này là nơi nào t ô chết ngăn lại một cái người qua đường mở miệng hỏi người đi đường kia trên giới quan sát t ô chết một cái người là ai làm sao lại không biết nơi này là nơi nào t ô chết bị hắn hỏi đến xứ sở trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào ta ta từ nông thôn đến lần thứ nhất vào thành cho nên t ô chết ấp đúng nói nông thôn đến người đi đường kia hiển nhiên không tin trên giới quan sát hắn một phen nhìn ngươi cũng không giống là nhà quê a làm sao liền thiên khải thành cũng không biết chương sáu trăm năm mươi b ố thợ rèn ký ức chương sáu trăm năm mươi b ố thợ rèn ký ức thiên khải thành t ô chết trong lòng giật mình cái tên này hắn chưa từng nghe qua đúng vậy a nơi này chính là thiên khải thành toàn bộ thiên phong đế quốc trung tâm người đi đường kia gặp t ô chết một mặt mờ mịt tưởng rằng hắn không có thấy qua việc đời liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu ta nói với ngươi cái này thiên khải thành thế nhưng là t ô chết nghe lấy người qua đường giới thiệu nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn Thiên phật o n g đ môn tôi chết trong lòng nháy mắt cảnh dắt lên vị thí chủ này có thể mượn một bước nói chuyện thanh âm khàn khàn để tôi chết phần gáy lông tơ dựng thẳng quay người nhìn lại nói chuyện tăng nhân quần áo tà tơi chân đạp dày cỏ trên cổ mang theo thanh đồng phật trâu ngay tại chạy ra đòi sầm vết gì uy dị nhất chính là những cái kia vết gì tại bàn đá xanh bên trên i l ư ợ n lại phát h ỏ a ra phiên bản thu nhỏ c h ấ n ma tháp hình dáng b ầ n tăng khổ hạnh đến đây chợt thấy t h í chủ tiệm sắt bên trong có phật quang t r ù n g thiên tăng nhân vỗ tay thở dài vân tay ở giữa mơ hồ có thể thấy được nhân quả sợi kén du tẩu không biết t h í chủ có thể nguyện kết một t h i ệ n d u y ê n tô chết vừa muốn mở miệng đ ố n g nhiên thoáng nhìn tăng nhân bên h ô n g khác bắt đồng bắt ngọn nguồn lưu lại hạt gạo đang núp đích nhìn kỹ lại đúng là d ầ m d ạ p chẳng trị p h ả n văn chú ngữ trí nhớ kiếp trước quần quận đây rõ ràng là phật môn loại ma thuật môi giới đại sư mời trở về đi tô chết lui lại nửa bước lò luyện vân trang trí tại lòng không được chân phật lời c o n chưa dứt cuối con đường chuyển đến hơi nước dâng trào t h n h m ì n h ba cái mạ vàng phi thuyền phá mây mà ra thuyền thân điêu khắc máy móc phật đà đột nhiên mở ra pháp nhãn mười tám đạo kim quang đ ả o qua chỗ người đi đường n ộ n nhịp quỳ lệ tụ k i n h tô chết giật mình những người dân này tụng đúng là điên đảo lăng nghiêm trú xem ra t h í chủ cùng phật hữu duyên khổ hạnh tăng lộ ra sâm b ạ c h rằng trong tay phật châu đột nhiên nổ tung ba mươi sáu cái đồng c h â u lơ lửng giữa không trung mỗi viên đều chiếu ra tô chết kiếp chức cầm thương phá phật hình ảnh thánh tử có lệnh cung nên phật ma đạo thân thể quý vị thanh minh kiếm đột nhiên tại cái đ t ô c h i ế t cái này mới giật mình vừa rồi đúc lại lúc dung nhập phật lực ngay tại p h ả n vệ những cái kia giới ba như cùng sống vật bò hướng chuỗi kiếm những nơi đi qua kim loại hóa thành huyết nhục đây rõ ràng là phật môn huyết nhục phật binh cấm thuật đinh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tiệm thợ rèn nơi hẻo lánh thanh đồng bầu nước đột nhiên nổ tung mảnh vỡ tại trên không tạo thành lịch chữ v ậ t phủ đem phi thuyền bắn ra kim quang miễn cưỡng và mẹo t ô c h i ế t cổ tay ở giữa lò luyện vật trang trí thanh quang đại thịnh thuộc về cỗ thân thể này ký ức nháy mắt xông ra đây là cái kia thợ rèn thân thể cũng chính là nói hiện tại tôi chi n g à y nay phong đế quốc đúng là phật đà ác nghiệm tại thứ m ộ ư ơ i chín nói thời không trường hà sáng tạo khu thí nghiệm thì ra là thế tô chết nắm lên đỏ bừng k i m gắp than đ ỗ n g nhiên cắm vào chính mình l ồ n g ngực không có máu tươi vậy ra k i m gắp than giống như cắm vào rung nham nổi lên ám kim vợ sóng tại khổ hạnh tăng ánh mắt hoảng sợ bên trong hắn lại rút ra một thanh chạy xuôi xanh bích h ỏ a d i ễ m đ ú a rèn k e n đ búa rèn đập về phía thanh minh kiếm náy mắt cả con đường động cơ hơi nước giới đồng thời ngừng chuyển trên thân kiếm huyết nhục phật binh phát ra thê lương kêu trên giới ba hóa thành khói đen bị bút vào trên phi thuyền máy móc phật Mạ mũi ạ vang vỏ n g o kiếm đột nhiên thay đổi đâm vào dưới chân bàn đá xanh chính là cho sáng thế mồi lựa thêm tốt nhất chất dẫn cháy mặt đất tầm vang nổ tung kiếp trước chấn áp tại lò luyện chỗ sâu tiếng kêu trên phá đất mà lên khiến người dùng mình chính là những âm thanh này trải qua hơi nước đường ống phóng to lại hóa thành đ ì n h thai nhức g ố c còi hơi hút u i ả i thiên khải thành tất cả gác chung đồng thời góp vang thanh đồng chung lớn mặt ngoài hiện ra r ầ m rạp chẳng trị chấn ma giả t í n h danh mau nhìn trên trời bên đường tiểu thương đột nhiên thét lên tô chiếc n g ẩ g đầu nhìn lại cựu trọng mây đen ngay tại ngưng tụ thành phật đà pháp tướng nhưng lần này pháp tướng mang theo hơi nước kính q u a n g lọc tám đầu cánh tay máy cầm đầu tàu lớn nhỏ hàng mã sử kinh người nhất chính là pháp tướng ngực hàm nạm lò luyện trong đó thiêu đốt đúng là đen nhánh than đá tinh a di đà phật máy móc phật đà mở miệm đúng là xe l x ó n g âm chấn vỡ ven đường kiến trúc thủy tinh hắn giơ lên một thanh từ đường dây vận hành thiền trượng đầu trượng treo lại không phải phật linh mà là một ư ơ i chín tiết ngay tại phun ra hơi nước bùng xe thí chủ có biết thời đại này phật pháp khổ hạnh tăng đột nhiên lơ lửng mà lên tàn tạ tăng bảo hóa thành đ ầ y trời bánh răng bay lượn chính là lực lượng thiền trượng ầm vang rơi đập mười chín khoang xe như cùng sống vật mở ra sắt thép miệng lớn t ô chết giật mình mỗi cái trong xe đều chật ních chấn ma dạ vào hồn bọn họ bị thanh đồng xiềng xích gò bọt ạ i nồi hơi bên cạnh không ngừng đem hồn phách của mình điền vào lòng lò vậy liền nhìn xem người nào hỏa diễm càng d tô chết trong miệng thốt ra căn bản không thuộc về thanh âm của mình sau đó đem b ú a rèn ném trên không xanh bích h ỏ a diễm nháy mắt đốt toàn thành hơi nước được ống kiếp trước lò luyện vần trang trí cùng kiếp này cơ giới văn minh sinh ra c ậ u m ì n h những cái kia vây ở nổi hơi bên trong vong hồn đột nhiên thay đổi phương hướng nắm lấy nung đỏ xiềng xích c u ố n lấy máy móc phật đà không khổ hạnh tăng ngực cây đèn đột nhiên nổ tung những này thế nhưng là dùng năm mươi năm hương hỏa rèn luyện hắn lời nói bị chìm ngập tại kim loại sẽ rách rít lên bên trong tô chết nhảy lên còn tại thiêu đốt thanh minh kiếm mũi kiếm chỉ chỗ hơi nước cùng phật Quang đan vào thành to lớn làm mũi kiếm đâm vào máy móc phật đà hơi nước kính quang lọc lúc toàn bộ thiên khải thành đều nghe được lưu ly vỡ vụ n âm thanh kính quang lọc phía sau chân tướng làm cho tất cả mọi người ngạt thở tại cái k i a mạ vàng vỏ ngoài phía d ư ớ i điều khiển máy móc phật đà đúng là vô số cái tiểu sa di t ù y não mỗi đoàn t ù y não đều kết nối lấy thanh đồng đăng tâm một màn này n g á y mắt để t ô chết cảm thụ một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân mà lên đ ỗ n g nhiên vọt tới da đầu cái này thế giới phật môn phản phất khoảng cách ma môn vô cùng tiếp cận là chân chính trên ý nghĩa p ậ t ma cách nhau một đường nhìn xem chậm rãi chạy xuôi tùy não t ô chết cảm thấy một trận miệng đắng lơi ư khô sau đó liền cảm giác được trong cơ thể mình một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được l ử a g i ậ n trực tiếp mánh liệt mà ra phản phất muốn đem toàn bộ thế giới thiêu đốt sau đó t ô chết cảm giác được thợ rèn thân thể động trong tay búa rèn giống như lưu tinh từ đôi đến đầu hướng về cái kia trên không to lớn vô cùng máy móc phật đa đập tới đây là đến từ thợ rèn l ử a g i ậ n thiên khải thành một cái triệt để bị phật môn không chế thành thị thế nhưng là phật môn không phải là phổ độ chúng sinh sao đây là chúng sinh lựa dận chương sáu trăm năm mươi lăm đúc phật、Thầy. chương sáu trăm năm mươi lăm đúc phật thầy búa rèn cùng máy móc phật đ ã đụng nhau nháy mắt toàn bộ thiên khải thành hơi nước đường ống đồng thời bạo liệt nóng bỏng trong xương trắng tô chết thấy được chính mình vùng truy quỹ tích nổi lên hiện ra m ộ ư ơ i chín nói trùng điệp thân ảnh đó là lịch đại đúc phật thầy vượt qua thời không gia trì k e n tiếng kim loại va chạm hóa thành mắt trần có thể thấy vợn sóng quyết t n ven đường kiến trúc tường ngoài dì rào chóc từng mảng lộ ra nội bộ nhúc nhích thanh đồng huyết n h những cái kia gạch đá khe hở ở giữa lộ ra vô số bánh răng hình dáng bó thần kinh ngay tại điên cùng rút ra bách tính tinh、khí. khổ hạnh tăng đột nhiên xé rứ t h á n lời còn chưa dứt bảy mươi hai căn nung đỏ đ ì n h sắt từ b ữ a rèn bắn ra mà ra tinh chuẩn đinh vào hắn mỗi cái mấu chốt l ô thoát khí ngọn lửa màu xanh biếc theo đinh thân chảy ngược đem hắn biến thành một bộ cháy hừng hực hình người ngọn đuốc máy móc phật đà tám đầu cánh tay đột nhiên làm yếu đi thiết thủy thể lòng kim loại tại trên không ngưng tụ thành kim cương kinh văn tự mỗi cái phản văn đều mang tị tổng vận động a n i m ì n h đem tô chết tầng tầng bá khỏa người vẫn chưa rõ sao phật đang n g c lò luyện phun ra màu đen than đà tinh những tinh thể kia bên trong phong tồn lịch đại đúc phật thầy mảnh v t ô chết đột nhiên b u n g ra b a rèn tùy ý kinh văn xiềng xích c u ố n lấy thân thể làm nóng bỏng kim loại tiếp xúc làn da nháy mắt hắn c a i chán hiện ra lò luyện vân trang trí chân thực hình thái đúng là phiên bản thu nhỏ thanh đồng chìa khóa dấu răng vậy các ngươi lại càng không nên hai tay của hắn kết ra đại luân hồi ấn đỉnh đầu lao ra xanh bích h ỏ a trụ để ta mang theo sáng thế mồi lửa giáng lâm h ỏ a trụ xuyên qua mây đen một khắc này cả tòa thiên khải thành bắt đầu phai m à u mạ vàng phi tuyển biến thành thanh đồng đăng ngọt đèn hơi nước đường ống hiện lộ ra xương c u sống hình thái uy lạy á c h tinh hóa thành cầm trong t lộ ra từ mười vạn công tượng xương sọ đắp lên chân thân mỗi đầu lâu xương hốc mắt đều cắm vào thanh đồng đang tâm đang thiêu đốt màu lam nhạt hồn phách chi hỏa nhìn thấy c h â n tướng thợ rèn âm thanh đột nhiên tại tô chết thức hải nổ vang vô số ký ức hình ảnh mãnh liệt mà tới đời thứ nhất đúc phật thầy bị phật đà chém xuống ác nghiệm tại thứ mười chín nói thời không trường h ạ cải tạo luân hồi nó đem tu chân văn sáng cùng hơi nước khoa học kỹ thuật giá tiếp dùng bánh răng thay thế kinh mạch dùng nồi hơi thay thế đan điển sáng tạo ra cái này vặn bẹo xỉ bờ phật quốc tô chết dưới chân bàn đá xanh đột nhiên trong suốt phía dưới vạn tr bọn họ cuộc sống cùng động cơ hơi nước liên kết mỗi một lần kéo động ống bể liền có p h ả n văn từ lỗ chân lông chạy ra những n à y là là lịch đại thiên công thợ rèn thở dài mang theo đ ố n lửa nhỏ phật đà ác nghiệm kéo ra bọn họ cảm giác đau thần kinh để tượng hồn vĩnh thế lao động máy móc phật đà đột nhiên mở ra miệng lớn t i ế t hầu chỗ sâu đưa ra từ đường dây tạo thành l ư ỡ i hiện tại đến phía ngươi tô chết không lui mà thì tới thả người nhảy vào phật đà trong miệng tại xuyên qua hơi nước yết hầu nháy mắt hắn thấy được hai bên bên trên treo đẩy ngay tại thành hình phật bảo mỗi kiện pháp khí đều kết nối lấy hải nhi cúng ố n thanh đồng ống dẫn ch rõ ràng là phóng to nghìn lần lò luyện vân trang trí nguyên lai、like、ngươi trồng đi tô chết con ngươi co rút lại thành to bằng mũi kim vân trang trí trung ương nhảy lên không phải hòa diễm mà là bị tách ra thất tình lục dục đời thứ nhất đúc phật thấy hắn chính máy móc địa đánh hư không mỗi một truy đều t ó é lên nhân quả trường hà đốn lửa nhỏ mà hết thẻ này đều là phật môn ở sau lưng d ở trò quỷ phật môn đến bây giờ đã triệt để thay đổi vị máy móc phật đà âm thanh chấn động đến tô chết màng nhị chảy máu dùng sáng thế mồi lửa đúc lại luân hồi v ư ợ cười bản tọa đã sớm đem thiên công tri đạo cùng cực lạc tịnh thổ hợp hai là một tô chết đột nhiên xé ra trước ngực và áo lò luyện vân trang trí nở rộ quang mang bên trong hiện ra t á m khổ cầu sinh lão bệnh tử hình ảnh cuốn chặt lấy máy móc trái tim cầu không được chấp nghiệm hóa thành nước thép chạy ngược vào hơi nước đường ống người quên hắn cắn chót lưới phun ra máu tươi tại trên không ngưng tụ thành lịch chữ vạn thiên công luyện khí trọng yếu nhất chính là khí hồn toàn bộ thiên khải thành phản g phất đột nhiên dừng lại đồng dạng tất cả vận chuyển bánh răng đồng thời tạm ngừng hơi nước đang quản nói bên trong ngưng kết thành băng những cái kia bị nô dịch tượng hồn đình chỉ lao động t r ố n g rông hốc mắt sáng lên thanh bích sắc ngọn lửa đời thứ nhất đúc phật thể hư ảnh đột nhiên ngầm đầu trong tay búa rèn lần thứ nhất trệ hướng cố định quy tích đập ầm ầm tại máy móc trái tim trên x i ề n xích không phật đào phát ra xe lửa lệnh q u ý đạo d í t lên ngực l ò luyện vân trang trí bắt đầu d ạ ả n đức tô chết t h ử a cơ đem búa rèn đâm vào khe hở xanh bích h ỏ a diễm theo vết d ạ n lan tràn đem máy móc thân thể đốt thành thông thấu lưới lửa làm viên thứ nhất tượng hồn xương sọ rơi xuống lúc thiên khải thành trên không hiện ra thanh đồng cự thủ hư ảnh lòng bàn tay mười hai mươi chín sáu trăm con con mắt đồng thời rơi l máy móc phật đà tàn tạ đầu phát ra gầm thét đứt gãy chỗ cổ đưa ra thanh đồng xiềng xích muốn cuốn lấy đang xa xuống tô chết i b ả n tọa tại tầng mười chín thời không đều có lưu mưa to đột nhiên ngược dòng mỗi một g i ọ t nước đều chiếu ra chấn ma tháp hình dáng tô chết i tại rơi xuống bên trong đưa tay đụng vào màn mưa đầu ngón tay chuyển đến đâm nói h để hắn nhớ tới pháp độ lao hòa thượng xá lợi chẳng hạn thì ra là thế hắn đông nhiên c u ộ n mình thành thai nhi tư thế lò luyện vân trang trí ở l ư n g sống lưng chỗ mở rộng liên hoa ân ký là mảnh thứ nhất cánh hoa chạm đến nước mưa lúc toàn bộ thiên khải thành thời không kết cấu bắt đầu sợ tìm phụ phong cách cao ốc hòa tan thành thanh đồng chất lỏng t ô chết thấy được đời thứ nhất đúc phật thời hư ảnh tại hỏa diễm bên trong quay người đem nửa viên thanh đồng chìa khóa theo vào chính mình mỹ tâm thời không đảo ngược cảm giác hôn mê đánh tới làm t ô chết lại lần nữa mở mắt lúc phát hiện chính mình đứng tại dạo chơi chùa phế tích bên trên thanh đồng cổ đ ă n g vẫn còn tại thiếu đốt nhưng bấc đèn tịnh đế liên bên trên nhiều nói hơi nước bánh răng đường vân người mang về t ầ n g thứ một ư ơ i chín thời không nhân quả tân sinh phật đả âm thanh từ hư không chuyển đến ba tấm gương mặt không ngừng hoa nổi hiện tại nên trả lại trộm cắp sáng thế mồi lửa t ô chết đột nhiên đưa tay cắm vào chính mình lồng ngực. từ sương sơn ở giữa rút ra trôi hơi nước cùng phật pháp đan vào dao găm đây là hắn tại thiên khải thành một khắc cuối cùng dùng máy móc phật đà trái tim mảnh vỡ luyện hóa binh khí dao găm đâm vào cổ đăng nháy mắt dâu thắp sôi trào như dung nham tô thủy âm thân ảnh từ h ỏ a d i ễ m bên trong hiện lên trong tay nàng luân hồi trên bàn cờ bất ngờ nhiều ra cái hơi nước bánh răng tạo thành hắc tử lời còn chưa dứt thanh đồng cự thủ lần thứ hai sẽ rách hư không lần này lòng bàn tay con mắt toàn bộ biến thành máy móc liễu mắt phun ra không còn là nước mắt mà là bốc lên hơi nước phản văn viên đạn t ô chết huy động dao găm đón ữ a hơi nước phật pháp cùng xanh bích h ỏ a diễm va chạm ra kỳ dị t i a lửa hắn phát hiện mỗi viên đạn đều khắc lấy cỡ nhỏ chấn ma tháp đánh trúng mặt đất liền sẽ mở rộng thành lồng giam tại cái nào đó tận thế thế giới vô tâm chính đem vi rút d ò m bị chuyển vào phật đà kim thân hắn tại ô nhiễm tất cả thời không phật môn truyền thừa tô chết lò luyện vân trang trí đột nhiên kịch liệt đau nhức xị bờ phật quốc kinh lịch cùng trước mắt thời không sinh ra dây dưa hắn thấy được thiên khải thành máy móc phật đà s á c ngay tại gây dựng lại mặt đồng hồ bên trên kim đồng hồ nghịch kim giờ xoay nhanh dạo chơi chùa phế tích bắt đầu hiện lên bánh răng hư ảnh làm thanh đồng cự thủ thoát khỏi tinh quang xiềng xích lúc tô chết rốt cuộc minh mạch vô tâm bố cục vượt qua tất cả thời không chiều không gian chỉ có đồng thời chặt đứt tầng một m ư i chín nhân hắn trở tay đem dao găm đâm vào đồng hồ bỏ túi hơi nước cùng phật quang đan vào bạo tạc bên trong chuyển đến đời thứ nhất đúc phật thầy sau cùng lời khuyên đi tìm nguyệt g i a thanh đồng la b à n lại lần nữa mở mắt về sau t ô chết phát hiện chính mình lại lần nữa về tới đại càn vũ triều một thiếu nữ chính đứng ở trước mặt mình t r ư ờ n g to mắt nhìn xem chính mình ngươi tốt ta gọi trăng thanh giao phụ thân ta để ta tới tìm ngươi phụ thân ngươi là tháng ngày dương tiếng nói vừa ra t ô chết nháy mắt sáng tỏ xem ra tất cả những thứ này đều là có dấu vết mà lần theo tháng ngày dương sớm địa liền biết phật môn tại nam cương làm tất cả sở dĩ không làm rõ từ trước đến nay đều là trong bóng tối làm chuẩn bị l i ệ n tại tô chết chuẩn bị lên tiếng lần nữa thời điểm trăng thanh dao trong tay thanh đồng la bàn lại đột nhiên bắt đầu chuyển động thanh đồng la bàn tại trăng thanh dao lòng bàn tay phát ra phong minh mười chín nói vết khắc đồng thời sáng lên làm đạo thứ bảy hơi nước bánh răng hình dáng vết khắc bắt đầu xoay tròn lúc đây là tháng ngày dương để trăng thanh dao mang tới nam cương sắp xuất hiện lớn biến động nguyện gia thân là nam cương tứ đại gia tộc đứng đầu không thể không phòng tô chết đột nhiên để lại thiếu nữ cổ tay chờ một chút cái này ba động ư ơ i gặp qua loại này năng lượng đường vân trăng thanh dao nhũ mày l đạo ngược h định, định vị tháng ngày dương hóa đá đã, đã lan tràn đến cái cổ lúc nói chuyện hầu kết phát ra n h ă m thạch tiếng ma sát chẳng lẽ những cái kia sắt lá con lửa chọc còn có thể lợi còn chưa dứt la bàn đột nhiên bắn ra trói mắt ánh sáng mạnh mọi người dưới chân bàn đá xanh nổi lên kim loại sàn bóng nhỏ bé bánh răng từ khe gạch bên trong n ọ c r a phát ra rợn người tiếng ma sát lùi ra phía sau tô chết đẩy ra trang thanh dao tay phải lò luyện vần trang trí phun ra xanh bích h ỏ a diễm h ỏ a diễm cùng bánh răng tiếp xúc nháy mắt toàn bộ định viện vang lên n ổ i hơi oanh minh bánh răng bầy đột nhiên tụ hợp thành hình người tìm tới ngươi thiên công phản đ ổ máy móc hợp thành âm thanh mang theo dòng điện tà tầm bánh răng người đưa tay bắn ra ba viên đinh ốc đinh ốc tại trên không giải thể thành kim cương kinh phản văn từng chữ đều phun nóng rực hơi nước phản văn còn có thể như thế dùng tại d một cái máy móc cự trào phá không mà ra đem bánh răng người nằm ở trong lòng bàn tay nguyễn ra bí thuật lúc giới phòng cấm cự trào năm ngón tay sáng lên niên đại khác nhau với khắc bánh răng người tại đa trọng thời không lực lượng đè xuống phát ra tiếng kêu thảm cuối cùng nổ thành đầy đất màu xanh đồng tô chết nhìn chằm chằm những cái kia màu xanh đồng bỗng nhiên quỷ một chân trên đất lò luyện vân trang trí đặt tại mặt đất thuệ âm thúc lăng nghiêm chú thứ t h ấ t phẩm có thể đó là trấn áp nhanh tô tuệ âm hai tay k í t h ấn réo rắc phản âm m ộ t miệng nói ra khiến người khiếp sợ là vốn nên thánh khiết phật kinh lại hóa thành đen nhánh chú văn đem màu xanh đồng bên trong hơi nước lực lượng toàn bộ ô nhiễm người thế nào biết n g h ị c h hướng tụng kinh có thể chuyển hóa năng lượng trăng thanh dao nắm chặt la bàn đốt ngón tay trắng bệnh t ô chết dơ bàn tay lên lò luyện vân trang trí bên trên lưu lại bánh răng huyễn ảnh tại thiên khải thành ta nhìn thấy phản văn là phật ma vốn là một người có hai bộ mặt cũng chính là nói phật ma vốn là một thể nói tiếng người tháng ngày dương ngồi liệt trên băng ghế đá nửa người đã biến thành pho tượng ý là những n à y phật lực tô chết dùng m ũ i chân gậy biến thành màu đen màu xanh đ ồ n g có thể dùng công pháp ma đạo đảo ngược thôn vệ tuệ âm đột nhiên kịch liệt ho khan khe hở c h ả y ra mang theo bánh răng mảnh vỡ máu đen không đúng những năng lượng này tại bóp neo ta khúc k h ú kinh mạch tô chết lách mình đỡ lấy nàng lòng bàn tay xanh bích h ỏ a diễm tràn vào đan điền hỏa diễm bên trong hiện ra vi hình máy móc phật đà h ữ ảnh đang dùng kìm sắc phật thủ xé rách tuệ âm một cách thế mà lưu lại một tay trong thanh dao la bàn nhất chuyển khẩm tước mắt bắn ra thanh quang để lại nàng huyệt thiên đột người xác định Chiếc ngón tay treo tại tuệ âm xương quai xanh phía trên nơi này là phật ma đạo thân thể nàng sớm không phải thuần túy phật thân thể trong thanh dao đột nhiên giật ra tuệ âm cổ áo lộ ra ngực lan tràn thanh đồng đường vân nhìn thấy những n à y lúc bánh răng lấn sao từ các ngươi bước vào nguyệt ra bắt đầu thời không ô nhiễm liền tại k h u ế t tán tô tuệ âm đột nhiên mở mắt con ngươi biến thành bánh răng hình dáng phát hiện sao máy móc giọng nói tổng hợp từ nàng trong cổ chuyên r a tay phải hóa thành hơi nước kìm sắt đâm vệ tô chiết lò luyện vân trang trí tự động hộ trụ xanh bích họa diễm ngưng tụ thành đúa rèn hình t h á n lên kích k e n sắt thép va chạm âm thanh b t h á n g ngày Dương đ ộ thanh n i dao lau trên h la bản vết rách ba mươi năm trước nguyễn gia tiên tổ tại từ đường dưới mặt đất đào ra thanh đồng la bản là một mươi chín nói với khắc sáng lên lúc ô nhiễm liền sẽ nói điểm chính t ô c h i ế t đầu ngón tay đốt lên xanh bích ngọn lửa chống đỡ tại tuệ âm mi tâm các ngươi mang tới thanh đồng cổ đăng tháng ngày dương hóa đ á đ ỉ n h chỉ tại xương quai xanh vị trí làm ở r a đạo thứ một ư ơ i thời không chìa khóa mà tuệ âm cô nương trên thân n g u y ê n r ù a n g u y ê n r ù a t ô c h i ế t tay run một cái ngọn lửa suýt nữa đốt tới tuệ âm lâm mi xem ra ngươi còn không biết t r ă n g thanh giao chuyển động la b à n thư không bên trong hiện lên một cái hình ảnh một thân giáo y tô tuệ âm bị đính tại trong quan tài đồng nắp quan tài trên có khắc tô chết danh tự đây là chấn ma hô nước tháng ngày dương hóa đã bắt đầu nghị t u y ệ n dùng nhân duyên dây khóa lại hôn phách để song phương trở thành lẫn nhau khóa m à thung các người mỗi xuyên qua một lần thời không nguyền r u ộ n liền sẽ làm sâu sắc lời còn chưa dứt hôn mê tô tuệ âm đột nhiên đưa tay chế trụ tô chết cổ tay nàng mở ra trong đôi mắt bánh răng cùng phạm văn luân phiên thoáng hiện cảnh cáo tầng thứ mười một thời không phật đà đột phá bình t h ư ớ n g chương sáu trăm năm mươi bảy phật đà kinh lịch chương sáu trăm năm mươi bảy phật đà kinh lịch đình viện phía đông thời không đột nhiên rách ra khé hở hư thối phật thủ nắm lấy mang vi rút chàng hạt lộ ra trong thanh giao la bàn điên cùng dung động đạo thứ bảy vết khắp bắn da đỏ tươi huyết quang là phật độc tháng ngày dương triệt để giải trừ hóa đá chỗ cổ hiện lên thanh đồng phạt văn tiểu m g ộ i mở ra tứ tượng phong ấn trang thanh dao cắt vỡ bàn tay đặt tại trên la bàn máu tươi tại thanh đồng mặt ngoài phát h ỏ a ra tinh đổ thanh lòng quý vị bạch hồ chân sát chu tước phần thiên huyền vũ để cho ta tới tô chết đem tô tuệ âm đặt nằm dưới đất lò luyện vân trang trí đặt tại huyền vũ vị x a n h bích h ỏ a d i ễ m bên trong hiện ra hơi nước đúa rèn hư ảnh đem tính toán chui ra khe hở dòm bị phật đàn tện về thời không kẽ nước vô dụng tô tuệ âm âm thanh đột nhiên thay đổi đến linh hoạt kỳ h ả o quanh thân hiện lên giấy hôn thú hư、ảnh. hôn ước đã thành tầng mười chín thời không đồng tâm đồng mệnh cuối cùng một đạo giấy hôn thú bất ngờ viết dòm bi thế giới tọa độ trăng thanh giao đột nhiên bắt lấy tô chết tay trái ấn tại trên la b à n muốn phá nguyên rủa chỉ có kết x u ố n g càng nặng k h ế ước nguyệt g i a cấm thuật tăng thế ta cự tuyệt tô chết c h ấ n khai tay của nàng lò luyện vân trang trí đốt lên cột lửa ngất trời t u ệ âm nghe thấy sao nói cho ta chấn ma hôn ước giải pháp tô tuệ âm trong mắt bánh răng đột nhiên k ẹ lại một sợi thanh minh hiện lên sáng thế hỏa đốt sạch nhân duyên dây nhưng ngươi sẽ sẽ như thế nào tô chết và t á o bắt đầu tiêu đốt hồn phi phát tán tháng ngày dương rút ra bên hông thanh đồng dao găm hoặc là dùng nguyệt giá huyết mạch ví dẫn đủ rồi t ô chết ôm lấy tô thuệ âm phóng tới từ đường trong g i a o cô đ ư ờ n g để ta đi vào cứu thuệ âm người điên trăng thanh g i a o đổi u kịp hắn hiện tại xuyên qua sẽ chỉ làm bị rút ta muốn đi hôn ước khởi điểm tô chết đá văng ra từ đường cửa lớn thanh đồng chất lỏng đã tràn qua bàn thờ đ ờ i thứ nhất đúc phật thầy bị bóc ra ác nghiệm một khắc này bàn thờ bên trên mệnh đang đột nhiên toàn bộ nghiêng đổ thanh bích sắc dầu hỏa tại trên mặt đất hội tụ thành sông nước sông phản chiếu ra hình ảnh để trăng thanh dao hét ra tiếng vô số cái tô chết ngay tại thời không khác nhau bị thanh đồng xiềng xích xuyên qua nhìn thấy không tháng ngày dương đệ lại bội bội run dày b ả vai đây chính là chấn ma hôn ước t r ậ n tướng mỗi cái thời không tô chết đều đang vì tuệ âm tiếp nhận cho nên càng phải kết thúc tất cả những thứ này tô chết thả người nhảy vào sông lửa trong dao cho ta thời không tọa độ trang thanh dao cắn răng ném ra la bàn thanh đồng khí mạnh tại trên không phân chia gây dựng lại hóa thành cánh cửa bên trên mười chín đạo phong ấn ghi nhớ nhìn thấy đời thứ nhất đúc p ậ t thấy lúc muốn nói sóng lửa nuốt sống đến tiếp sau lời nói tại thời không vòng xoáy bên trong tôi chết nghe thấy tuệ âm suy yếu thì thầm kỳ thật trận kia đ ạ i hôn ta là nguyện ý thời không vòng xoáy giống như thôn vệ tất cả cự thú đem tôi chết kéo vào bóng tối vô tận thanh đồng xiềng xích hư ảnh giống như rắn độc quân quanh lấy hắn mỗi cái thời không chính mình cũng tại xiềng xích gò bó bên dưới thống khổ dãy ruộng tiếng kêu rên ghé vào lỗ hai hắn quanh q u ẩ n phản phất muốn đem hắn kéo vào thâm nguyên ách ga tôi chết thống khổ gào thét lò luyện vân trang trí b ộ c phát ra hảo quang tròi sáng hắn nằm chắc tô tuệ âm ngoan cường mà dùng tự thân lực lượng bảo vệ tô tuệ âm không biết qua ba phát hiện chính mình thân ở một tòa vàng son lộng lây phật đường bên trong đàn hương lợn lờ phản âm từng trận nơi này là nơi nào t ô chết ngắm nhìn một phía phát hiện phật đường trung ương một vị mặt mũi hiền lành lao tăng người chính đối một nữ tử giảng kinh t u y ế t pháp nữ tử kia dáng người t h ấ c tha dung nhan tuyệt mỹ rõ ràng là lúc tuổi còn trẻ tô tuệ âm tuệ âm t ô chết trong lòng nóng lên vừa định tiến lên lại bị một màn trước mắt k i n h sợ chỉ thấy tuổi trẻ tô tuệ âm ánh mắt trống rỗng quanh thân bị một tầng quỷ dị hắc khí vân quanh phản phất để tuyến như tượng gỗ cứng đờ ngồi mà lao tăng người thì sắc mặt n g h i ê n trọng trong miệng nói l ầ bầm lao tăng người lời nói tựa như ong mật một dạng một mực tại tô chết bên cạnh ông vang lên o n g o n g không ngừng ứt mani bát ni hồng lao tăng người mỗi niệm một câu kinh văn tô thủy âm trên thân hắc khí liền mở nhạt một điểm nhưng rất nhanh lại sẽ một lần nữa ngưng tụ phảng phất vô cùng vô thận đại sư xin hỏi tô chết kìm nén không được nghi ngờ trong lòng tiến lên một bước lại bị lao tăng người đưa tay đánh gãy thí chủ c h ớ q u á y dây nữ tử này người mang n g u y ê n rủa láo nạp ngay tại vì nàng áp chế lao tăng người g ọ n bình tĩnh nói tô chết trong lòng hơi động chẳng lẽ đây chính là chấn ma hôn ư ớ c trần tướng h ắ n cẩn thận quan sát đến lao tăng người phát hiện hắn mặc dù mặt mũi hiền lành nhưng hai đầu lông m à y lại ẩn giấu đi một tia khó mà phát giác thống khổ p h ả n phất gánh vác lấy cái gì nặng nề g gánh vác đại sư ngài là đời thứ nhất đúc p h ậ thầy t t ô chết hỏi giò lao tăng người hơi xứng sở v ẫ n đục xong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thì chủ làm sao biết được văn bối t ô chết đến từ ngàn năm về sau vì giải ra chấn ma hôn ư ớ c mà đến t ô chết hít sâu một hơi đem đầu đôi chuyện này bàn tóm tắt một lần lao tăng người nghe xong thở dài một tiếng trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ n g u y ê lai đã đi qua ngàn năm sau tất cả những thứ này đều là lao nạp tội người ta hắn trầm rãi đứng d ậ y đi đến tô thuệ âm trước mặt tay run run u ố t ve gương mặt của nàng trong mắt tràn đầy hãy náy cùng chịu mến thuệ âm hải tử của ta là sư phụ có lỗi với ngươi đại sư chuyện này rốt cuộc là như thế nào t ô chết lo lắng hỏi nói thuệ âm nàng đến t ộ t cùng làm sao vậy trấn ma hôn ước lại là chuyện gì xảy ra lao tăng người trầm mặc một lát trầm rãi nói tất cả những thứ này còn muốn từ ngàn năm trước nói lên đời thứ nhất đúc phật thầy thở dài một hơi trên mặt biểu lộ không vui không buồn thí chủ có chỗ không biết t u ệ âm cũng không phải là phạm trần nữ tử hắn lần này ngừng lại thật lâu mới chậm rãi mở miệng trong giọng nói mang theo một tia đ ắ n g chát nàng là phật tổ tọa tiền một chiếc đèn sen bởi vì động phạm tâm mới hạ phàm l ư c k i ế p tô chết chấn động trong lòng khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này nhu nhược nữ tử nàng vậy mà là phật tổ tọa tiền đèn sen cái tia tại sao lại luân lạc tới bị n mừng rửa cần dựa vào chấn ma hôn nước mới có thể sống tạm bỡ ở thế gian giống như là xem thấu hắn nghĩ hoặc đ ờ i thứ nhất đúc phật thầy cười khổ nói lão nạp năm đó xem như đúc phật thầy vốn nên hướng dẫn tuệ âm trở về chính đồ lại bởi vì một ý nghị sai lầm hắn thống khổ hai mắt nh tôi chết hít sâu một hơi vì đem nàng giữ ở bên người lão nạp không tiếc làm trái thiên mệnh lấy tự thân phật pháp đúc thành c h ấ n ma hô nước đem nàng cưỡng ép lưu tại nhân gian đời thứ nhất đúc phật thầy âm thanh run dày lão nạp cho rằng chỉ cần có thể cùng với nàng cho dù là làm trái thiên mệnh cũng sẽ không tiếc kết quả đây tôi chết nhịn không được hỏi nói đây chính là tuệ âm bị nguyền rủa nguyên nhân đời thứ nhất đúc phật thầy mở hai mắt ra trong đôi mắt đục nổ tràn đầy thống khổ cùng hối hận phải cũng k h phải lão nạp tư tâm xác thực là tuệ âm đưa tới vô cùng vô tận nguyền rủa mấy lời truyền thế đến nay nàng chịu đủ tra tấn sống không bằng chết hắn run rẩy đi đến tô tuệ âm trước mặt nhẹ khẽ vớt vớt gương mặt của nàng tuệ âm hài tử của ta là sư phụ có lỗi với ngươi là sư phụ hại ngươi tô chết trong lòng ngũ vị tạp trần hắn không cách nào bình phán đời thứ nhất đúc phật thầy đúng sai dù sao tình yêu loại này đồ vật từ trước đến nay liền không có đạo lý có thể nói chương sáu trăm năm mươi tám lại một lần luân hồi chương sáu trăm năm mươi tám lại một lần luân hồi đại sư chẳng lẽ liền không có biện pháp gì hóa giải nguyền rủa sao tô chết hỏi đời thứ nhất đúc phật thầy lắc đầu n g a khí trầm trọng lão nạp thử tất cả phương pháp đều không làm nên chuyện gì cái này mượn là thiên đạo đối lao nạp trừng phạt cũng là đối tuệ âm thử thách hắn xoay người ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào t ô chiết thí chủ ngươi là ngàn năm về sau người có lẽ ngươi chính là giải ra tất cả những thứ này mấu chốt ta tô chết i chỉ vào cái mũi của mình một mặt một b ớ c ta có thể làm cái gì lão nạp không biết đời thứ nhất đúc phật t h ấ y l ắ t đầu nhưng lão nạp tin tưởng ngươi có thể đi tới nơi này tuyệt không phải ngẫu nhiên có lẽ ngươi chính là vận mệnh an bài đến cứu vất tuệ âm người tô chết thầm cười khổ tô chết sửng sốt nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình đại sư lão nhân ra ngài sẽ không phải là tại nói đùa ta đời thứ nhất đúc phật thầy cười khổ một tiếng ngựa khí tăng thương lão nạp cũng hy vọng tất cả những thứ này chỉ là một tràng hoang đường nậu nhưng ngàn năm qua lão nạp đau khổ truy tìm nhưng thủy trung tìm không được phá giải nguyền rụa phương pháp bây giờ ngươi xuất hiện ở đây có lẽ là thiên ý có lẽ là tuệ âm mệnh số khoan khoan khoan khoan. tô chết vội vàng kêu rừng cảm giác chính mình trong đầu một đoàn bụng não đại sư ngài có thể hay không nói cho ta biết trước cái này chấn ma hôn nước đến cùng là chuyện gì xảy ra còn có ta đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể giúp đến tuệ âm đời thứ nhất đúc phật thầy trầm âm một lát trầm g ã i nói cái này chấn ma hô nước nhắc tới cũng đơn giản chính là lấy lao nạp cả đời phật pháp vì dẫn đem t u ệ âm linh hồn cùng một vị phạm nhân nam tử khóa lại cùng một chỗ lấy dương khi áp chế trên người nàng nguyền rủa lực lượng nghe tới còn giống như rất lợi hại tôi chết gãi đầu một cái cái kia vấn đề nằm ở đâu đ â u đời thứ nhất đúc phật sư trưởng than một tiếng vấn đề ở chỗ cái này chấn ma hô nước. nước người đều nắm giữ đặc thù khí vận cùng mệnh cách mới có thể miễn cưỡng áp chế người liền rủa có thể từ ngàn năm nay có khả năng điều kiện phù hợp nam tử ít càng thêm ít dù cho tìm tới cũng chết phần lớn sống không quá 30 tuổi. Tô chết nhịn không Tô quá tuổi. đời ư nước ợ c cái nổ nói, bảo này l thứ ể khóa pháp h có lại biện giải Đời bên trên, còn có biện pháp giải trừ. t nhất đúc phật thầy không nói gì chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào t ô t c h ế t thí chủ ngươi đến từ ngàn năm về sau trên thân có lẽ liền có giải ra nguyền ruộng mấu chốt lao nạp xem ngươi tướng mạo mặc dù hắn dừng một chút tựa hồ tại đắn đo dùng từ mặc dù ngươi mệnh cách kỳ lạ lại mang theo một c ố không thuộc về thời đại này mạnh mẽ sinh cơ có lẽ ngươi chính là ngàn năm trong dự nôn cái t i ế có khả năng cứu vớt tuệ âm người đại sư ngài đừng nói nữa ta tới đây chính là vì cứu tuệ âm Tô chết trực tiếp đánh gãy đời á n h gãy đ thứ nhất đúc phật thầy không chính liền à c á gì ngất chấn ước chết cái cái hôn hảo khí thứ nhất Phật Thầy nói này, nói đến ma kêu kêu một sao. Lao Tô lời l tử tiếp. trời. Tốt, tốt, tốt. Đời i Đúc kêu kêu nói ba cái t ố t chữ thí chủ lão nạp quả nhiên không có nhìn là ngươi ngươi yên tâm chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý trợ giúp t về âm lão nạp liền xem như liệu mạng đầu này mạng giả cũng sẽ giúp ngươi một tay đại sư ngài cũng đừng p h i í n tỉnh mau nói cho ta biết tiếp xuống nên làm như thế nào đi tôi chết nói đời thứ nhất đúc phật thầy bình phục một cái tâm tình kích động nói ra thí chủ ngươi lại đứng tại chỗ không nên động lao nạp cái này liền dẫn ngươi tiến vào c h ấ n ma lời thề vừa dứt lời đời thứ nhất đúc phật thầy trong miệng nói lẩm bẩm theo hắn chú ngữ tô chết không gian xung quanh bắt đầu v ặ t mẹo một cô cường đại hấp lực đem hắn bao phủ tình huống như thế nào tô chết còn không có kịp phản ứng liền bị hút vào hư không bên trong không biết qua bao lâu tô chết cảm giác chính mình hình như là một cái rất dài rất dài m ộ n g trong m ộ n g hắn nhìn thấy một vị cô gái mặc áo trắng nàng đứng tại bị ngạn hoa trong biển đẹp đến nỗi không gì sánh được nhưng mà nữ tử trên mặt lại tràn đầy bi thương và tuyệt vọng trong mắt chạy xuôi huyết lệ tôi chết không nhịn được muốn tới gần nàng muốn an ủi nàng thế nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào đều không thể chạm đến nàng đúng lúc này nữ tử đột nhiên xoay người đỏ t ư ơ i hai mắt nhìn chằm chằm tôi chết cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tôi chết n g ư ơ i rốt cuộc đã đến nàng âm thanh như cùng đi từ cựu hữu địa ngục tôi chết lập tức cảm giác một c ỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu muốn thoát đi lại phát hiện chính mình không thể động đậy n g ư ơ i muốn vì ngươi sợ tác s ở vi trả giá đắt nữ tử âm thanh càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng tôi chết thậm chí có khả năng cảm nhận được nàng băng lánh hô hấp phun ra tại trên mặt của mình ta, ta. nơi này là nơi nào t ô chết hỏi nữ tử không có trả lời hắn chỉ là chậm rãi vươn g tay ngón tay lạnh như băng nhẹ khẽ vớt vớt t ô chết gò má phảng phất tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật người linh hồn sẽ trở thành ta tế phẩm nữ tử âm thanh giống như ác ma nói nhỏ t ô chết cảm giác ý thức của mình ngay tại dần dần mơ hồ hắn muốn d â y ruộng muốn phản kháng thế nhưng là thân thể của hắn lại phảng phất bị giam cầm lại đồng dạng không thể động đậy không t ô chết tuyệt vọng hét to thanh âm của hắn lại càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến mất tại bóng tối vô tận bên trong bốn nô、no. t ô chết bỗng nhiên mở hai mắt ra phát hiện chính mình đang nằm tại một cái xa lạ trong phòng trong phòng rất tối chỉ có một chiếc mở nhạt ngọn đèn tản ra hào quang nhỏ yếu ta ta không có chết t ô chết dây ruổi lấy ngồi dậy cảm giác toàn thân đau nhức phản p h ấ t bị người hung hăng đánh một trận hắn ngắm nhìn một phía phát hiện gian phòng b ả y biện mười phân đơn sơ chỉ có một cái giường một cái b à n cùng mấy cái ghế tựa thoạt nhìn như là cái nào đó trong miếu đổ nát thiên phòng nơi này là chỗ nào t ô chết trong đầu hỗn loạn tư mừng hắn cố gắng hồi tưởng đến phía trước phát sinh sự tình làm thế nào cũng nhớ không nổi tới hắn chỉ nhớ rõ chính mình hình như bị hút vào hư không bên trong sau đó sau đó liền cái gì cũng không biết kết kết. đúng lúc này cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra một người mặc màu xám tăng b à o lao hòa thượng đi đến lao hòa thượng mặt mũi hiền lành trong tay còn bưng một bát nóng hồi thuốc người đã tỉnh lao hòa thượng nhìn thấy t ô chết tỉnh lại trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng cảm giác thế nào có hay không chỗ nào không thoải mái t ô chết nhìn xem l a o hòa thượng trong lòng tràn đầy nghi hoặc người là l a o nạm pháp hiệu tuệ minh là cái này chùa miếu chủ trì lao hòa thượng vừa cười vừa nói thí chủ người đã hôn mê ba ngày ba đêm đến trước tiên đem thuốc cũng đi tôi chết tiếp nhận chén thuốc một cô đang c h á t hương vị sông vào mũi để hắn nhịn không được nhĩ mày đây là cái gì thuốc đây là an thần bổ khí thuốc người hôn mê lâu như vậy thân thể khẳng định rất suy yếu huệ minh đại sư giải thích nói tôi chết do dự một chút vẫn là kiên trì đem thuốc uống vào huệ minh đại sư ta tại sao lại ở chỗ này tôi chết thả xuống chén thuốc mở miệng hỏi thí chủ người không nhớ rõ huệ minh đại sư hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn tôi chết lắc đầu ta chỉ nhớ rõ chính mình hình như tiến vào một cái trong lỗ đen sau đó liền cái gì cũng không biết huệ minh đại sư trầm ngâm chỉ chốc lát chậm rãi nói ra thí chủ ngươi có chỗ không biết ngươi rơi vào cũng không phải cái gì l ô đen mà là mà là trong truyền thuyết chấn ma quật chương sáu trăm năm mươi chín trong thiện phòng tất cả chương sáu trăm năm mươi chín trong thiện phòng tất cả chấn ma quật tô chết vừa muốn truy hỏi t h i ệ n phòng đột nhiên kịch liệt rung động gạch xanh mặt đất rách ra hình mạng nhện đường vân m ô i đầu khe hở đều c h ả y ra đỏ sầm huyết tương tuệ minh đại sư trong tay phật c h â u đột nhiên căng đức đàn mục hạt c h â u rơi trên mặt đất lại phát ra sắt thép v à chạm âm thanh tới so lão nạp dự đoán càng nhanh tuệ minh đại sư cả xa không gió mà bay thí chủ có thể nghe qua huyết bồ đề l ờ i còn chưa dứt chỉnh mặt tường đông ầm vang sụp đổ c u ộ n c u ộ n sóng máu bên trong hiện lên thanh đồng đài sen mỗi mảnh cánh sen đều khảm nạ mặt người t ô chết nhận ra trong đó có mấy tấm gương mặt lại c u n g miệt ra từ đường cung phụng tổ tiên chân dung giống nhau như lúc đây là lịch đại c h ấ n ma hô nước người hoán niệm g h tuệ minh đại sư cắn phá đầu ngón tay tại hư không vẽ ra mang hơi nước đường ống c h ư vạn lão nạp không chống được quá lâu thì chủ nhanh đi chính giữa đài sen sóng máu đột nhiên ngưng tụ thành cự thủ đánh tới t ô chết thả người vọt lên lúc thoáng nhìn tuệ minh đại sư sau lưng cả xa sau khi vỡ vụn lộ ra không chỉ là làn da còn có giàn mỗi cái răng nhọn đều khắc lấy cỡ nhỏ phản văn tuệ minh đúng là một cái từ bánh răng tạo thành người trong chấp nhóm này tô chết cảm giác chính mình toàn thân nổi da gà lên chính giữa đài sen dâng lên thanh đồng kính làm tô c h i ế t cái bóng chạm đến mặt kính lúc mười chín nói xiềng xích từ phương vị khác nhau xuyên qua quanh người hắn đại việt phá tuệ minh đại sư hét to đem tô chết kéo về hiện thực lao hòa thượng mắt phải biến thành một cái đen như mực độc cầu phun ra khói xanh tại trên không ngưng tụ thành hàng ma sử đem sóng máu cự thủ đính tại trên tường cái này gương chính là nhân quả đài tuệ minh đại sư thất khiếu bắt đầu g i ấ máu thí chủ cần tại bảy lần hô hấp ở giữa tìm tới chân chính tô tuệ âm m ặ t kính đột nhiên chiếu ra thất trọng huyến ảnh xuyên giá y tô tuệ âm tại t ụ kinh máy móc phật đạt tại cho tô tuệ âm thay đổi bánh răng trái tim do bị hóa tô tuệ âm gặm ăn và cốt tô chít lò luyện vần trang trí đột nhiên nóng lên xanh bích hỏa diễm theo xiềng xích đốt hướng gương đồng làm hỏa diễm chạm đến đệ tam trọng huyến ảnh lúc hắn thấy được tô tuệ âm khỏe mắt có nước mắt nốt rồi t ô chết giật mình hắn rõ ràng đ i ệ nhớ tới tô tuệ âm khỏe mắt căn bản không có nước mắt nốt rồi chỉ có trăng thanh dao mới có đều là giả dối tô ch huyết châu ở tại trên mặt kính chiếu ra bị lãng quyên hình ảnh đời thứ nhất đúc phật thầy đem nửa viên thanh đồng chìa khóa theo vào chính mình mi mì tâm lúc khóe mắt trượt xuống g i ọ t nước bên trong đang ngủ say tô tuệ âm hồn phách mặt kính n h n g thanh m à n át ngập trời sóng máu nháy mắt ngưng kết hóa thành đầy đất hồng san hô hồ. tuệ minh đại sư ngã ngồi trên mặt đất bánh răng hình xăm đã lan tràn đến cái cổ t h í chủ quả nhiên lời còn chưa dứt cả tòa thiền viện bắt đầu sổ ụ đổ tô chết nâng lên lão hòa thượng lúc xúc tu nhưng là lãnh bớt thanh đồng tuệ minh đại sư nửa người dưới sớm đã cùng đài xen hỏa làm một thể đi mau tuệ minh đi tháp lâm tịm bánh răng bắn bay nháy mắt tô chết bị khí lãng h ấ t bay rơi xuống trông được gặp lão h ỏ a thượng sau cùng mỉm cười cái kêu mỉm cười lại cùng tiên h khải thành thợ rèn lúc lâm trung biểu lộ giống nhau như lúc nguyệt ra từ đường tô thuệ âm đột nhiên phun ra máu đen lòng bàn tay hô nước cấn ký biến thành một mảnh đen như mực trăng thanh dao la bàn điên cùng xoay tròn đạo thứ mười vết khắc sáng lên đỏ tươi t i sáng hãn tại thay đổi quá khứ tháng ngày dương thanh đồng dao găm bắt đầu hòa tan từ đường đ i ệ gạch gạch xanh khẽ hở chạy ra màu đen dầu thô thoáng qua tràn qua mọi người mắt cá chân dầu dịch bên trong hiện lên tô c h ế t tại chấn ma c ủ a hình ảnh mỗi cái động tác đều gây nên hiện thế kịch liệt chấn động muốn không còn kịp rồi trong thanh dao giật ra dây c ủ a tóc tóc đen ở giữa lại tàng thanh đồng xiến xích ca khởi động cái k i a đi không được tháng ngày dương đệ lại cổ tay nàng n ị c h chuyển âm dương trận cần tế sống ngươi từ đường xà nhà đột nhiên n ứ t gãy phật đà hư thối phật thủ xuyên thấu thời không bình t h ư ớ n g lòng bàn tay cái k i a mắt khóa chặt tô tuệ âm tìm tới thiên công dương nhiệt tô tuệ âm cái chán ấn sen sáng rõ trên thân áo bảo không gió mà bay làm nàng bước ra bước đầu tiết lúc gạch xanh mặt đất nở rộ hoa sen mà máu bước thứ hai bước ra do bị phật thủ nổi lên hiện thanh đồng v ớ i gì tô chết nói qua tô thuệ âm hai tay kết ra đại luân hồi ấn thiên công luyện khí trọng yếu nhất chính là khí hồn luân hồi bàn cờ phóng lên tận trời mấy đạo đạo tinh quang xiềng xích c u ố n lấy phật thủ bản xứ gạch hoàn toàn bị dầu đen bao t r ù n g lúc tô thuệ âm nhìn thấy làm nản sợ vỡ mật hình ảnh chấn trong động ma tô chết đang bị đời thứ nhất đúc phật thầy ác n i ệ m xuyên qua lồng ngực không muốn tô t u ệ âm nào về phía dầu mặt cái bóng lại tạy đụng vào nháy mắt bị hút vào thời không vòng xoáy trong thanh dao trong tiếng thét chói thai cả tòa từ đường ầm vang sụp xuống lộ ra dưới mặt đất chôn giấu cự hình thanh đồng la bàn bốn c h ấ n ma của tầng dưới chót nhất t ô chết nhìn xem xuyên qua ngực thanh đồng kích lại lộ ra thoải mái mỉm cười ở trước mặt hắn đ ờ i thứ nhất đúc phật thấy ác nghiệm chính cầm c á n kích quanh thân quấn quanh hô nước dây đỏ hiện tại đã biết rõ sao ác tiếng đọc mang theo kim loại tiếng ma sát mỗi đời hô nước người đều là ta hóa thân xanh bích hỏa diễm đột nhiên từ vết thương dâng trào t ô chết bắt lấy kích thân tùy ý hỏa diễm theo cánh tay lan tràn vậy ngươi càng hẳn phải biết hỏa di Đúa đập rèn ác hai i gọi. Thời ệ tuệ m mặt mấy mắt, âm tô chết nghe thấy tô tuệ âm kêu gọi. Thời không ở trước mắt không rách nghe kêu ở r khe hở. Hắn thấy được tô tuệ t được âm ạ hiện tầng h ế bị kim cương sử đ thời không gào thét dẫn phát cộng hưởng làm t ô chết tay xuyên qua thời không kẻ nước bắt lấy kim cương sử lúc sáng thế mồi lửa đột n h i ê n tại giữa hai người cháy bùng thanh đồng la b à n hoàn thành cuối cùng một đạo hiệu chính trong thanh giao nhìn xem tại hỏa d i ễ m bên trong giao hòa thân ảnh cuối cùng nhớ tới phụ thân lâm trung nhắc nhở nguyên lai trấn ma hôn ước chân chính giải pháp là thanh đồng núi kích nhỏ xuống không phải máu mà là nóng chạy phát văn t ô chiết n ắ m l ấ y xuyên thủng ngực vũ khí xanh bích h ỏ a diễm theo kinh mạch đi ngược lên trên tại trong con mắt ngưng tụ thành hai đoá nhảy lên bó rèn đây mới là chân chính khí hồn đời thứ nhất ác nghiệm mặt nạ bắt đầu dạn nứt lộ ra cùng t ô chiết mặt giống nhau như lúc mười chín nói hôn nước dây đỏ tại h ỏ a diễm bên trong thằng băng phát ra dây đàn đ ứ t g â y rên dị. t ô tuệ âm kim cương sử lơ lửng tại t ô chiết thiết hầu ba tất chỗ nàng chiến rắc bên trên liệt diễm đường vần đột nhiên có ngược đem đầu chầy phật độc toàn bộ thôn vệ làm t r o n thanh giao tiếng thét chói h a i đâm rách hạ cám n ị c h chuyển âm dương trận tại nàng dưới chân sáng trong h i da dao ngươi đang làm cái gì tháng ngày dương gầm thét bị hơi nước bạo tạc chìm ngập từ đường địa gạch hạ thanh đồng la bàn đằng không mà lên một mươi hai mươi chín cái bánh răng đồng thời cắn vào làm cái thứ nhất bánh răng khảm vào trăng thanh dao mi tâm lúc tất cả cũng thay đổi thay đổi đến không bình thường như thế thay đổi đến quỷ dị như vậy chương sáu trăm sáu mươi chất lỏng p h ạ n văn chương sáu trăm sáu mươi chất lỏng p h ạ n văn t ô chết nhìn thấy bên trong la bàn k h ổ n g tức mắt đúng là đời thứ nhất đúc phật thầy bị bóc ra phật tâm thời không tạ i cái này một khắc mở rộng trí nhánh chấn ma q u ậ tầng t dưới chót t ô chết đúa rèn hư ảnh đập chúng ác niệm thiên linh hiện thế từ đường t ô t h u ệ âm kim cương sử đâm vào thanh đồng la bàn hai chỗ thời không đ i ể m t ụ trang thanh giao hoàn toàn thanh đồng hóa thân thể bắt đầu tụ kinh như là ta nghe nhất thời phật tại máy móc phật sướng dẫn động thiên đ i ệ d i biến do bị phật đà hư thối phật thủ t ư n g khúc vỡ vụn hóa thành đầy trời thanh đồng mưa nhưng t ô chết i không kịp mừng rỡ bởi vì hắn thấy được tô tuệ âm giá y ngay tại giường máu không phải đỏ tươi mà là lóe kim loại sáng bóng xanh đen sáng thế hỏa tại ô nhiễm n g ư ờ i tô chết i muốn rút về tay lại bị tô tuệ âm bắt lấy cổ tay lòng bàn tay của nàng hiện lên lỗ khóa đường vân cùng tô chết i cái c h á n lò luyện vân trang trí hoàn mỹ phù hợp còn nhớ rõ thiên khải thành máy móc trái tim sao tô tuệ âm trong mắt bánh răng l ư ợ n vòng muốn kết thúc luân hồi cần hai viên phật tâm chạm vào nhau trong thanh giao tiếng tụng kinh đột nhiên thế lương nàng thanh đồng hóa cái cổ hiện lên vết rách la bàn bánh răng ngay tại thôn vệ người cuối cùng tính tô chết đột nhiên minh bạch cái gọi là nghịch c h u y ể n âm dương trận kỳ thực là đem người sống luyện thành thời không neo điểm màu ra tay tô tuệ âm cầm tô chết tay đâm về phía mình ngực tại đầu ngón tay chạm đến giá uy nháy mắt tô chết nhìn thấy hôn ư ớ c trung cực bí mật tầng mười chín thời không tất cả tô chết cùng tô tuệ âm giờ phút này đều tại lặp lại động tác giống nhau đ ú a rèn cùng kim cương sử chạm vào nhau thanh đồng la bàn bắn ra ánh sáng mạnh bên trong đời thứ nhất đ ú c phật thầy ác n i ệ m phát ra cười thoải mái các ngươi tại chế tạo luân hồi mới xác thực như vậy làm tô chết đầu ngón tay chui vào tô tuệ âm lồng ngực một sát na này tô chết lò luyện vần trang trí đột nhiên n ổ i khủng xanh bích h ỏ a diễm theo màu đen dầu thô đi ngược dòng nước tại giữa hai người tạo thành tiêu đốt p h ả n văn x ư n g xích trong thanh g i a o tiếng tụng kinh im bặt mà rừng thiếu nữ nổ thành vô số mảnh vỡ mỗi cái mảnh vụn bên trên đều khắc lấy vạn chữ lịch truyền âm dương trận hoàn thành do bị phật đà tàn khu ẩm vang sụp đổ hiện thế thời không ô nhiễm bắt đầu biến mất nhưng tô chết ôm tô tuệ âm ngồi quỳ chân vũng máu lúc phát hiện nàng áo bảo ngay tại phai màu không phải biến trở về trong tuần mà là dần dần trong suốt khí hồn t i ê u đốt đại giới tô tuệ âm đốt ve tô chết mi tâm vân làm tất cả thời không chúng ta đồng thời đụng vào c h â n tướng chấn ma hôn ước l i ề n sẽ nàng bị kịch liệt h ò khan đánh gãy xanh dòng máu màu đen ở tại tô chết mu bàn tay lại ăn mòn da màu vàng xanh nhạt vết xẹo từ đường phế tích bắt đầu lên cao lòng đất hiện lên cự hình quan tài đồng bên trên bất ngờ khắc lấy tên của hai người không điều đó không có khả năng tô chết điên cùng thôi động lò luyện vấn trang trí nhưng xanh bích h ỏ a d i ễ m tiếp xúc tô tuệ âm liền biến thành xương xích tháng này g dương kéo lấy nửa hòa tan thân thể leo đến g i trong tay trăng thanh dao cuối cùng còn sót lại thanh đồng châm gai tóc dùng cái này đâm xuyên trong h n quan tài đồng phun ra không phải thi khí mà là sển sệ thể lòng phan văn tôi chết bị cuốn vào trong quan tài nháy mắt thấy được đèn kéo quân mỗi cái thời không tô tuệ h âm đều tại quan tài phía trước quanh người mang theo đồng dạng khẩu hình nói trung phùng t ô chết quỳ trên mặt đất không gian xung quanh như cái gương vỡ nát từng khúc sụp đổ màu vàng xanh nhạt phù văn mảnh vỡ vạch qua gương mặt của hắn lưu lại từng đạo bỏng trung phùng hắn không biết chính mình tại mảnh hỗn độn này bên trong phiêu phù bao lâu thời gian phảng phất mất đi ý nghĩa đợi đến xung quanh cảnh tượng lại lần nữa rõ ràng lúc t ô chết phát hiện chính mình thân ở một đám mây sương mù lượn lờ đỉnh núi p h ạ n âm từng trận đàn hương sông vào mũi không khí bên trong tràn ngập một cô khiến lòng người thần yên tĩnh ký tức nơi này là t ô chết ngắm nhìn một phía trong lòng tràn đầy n g h o ặ c linh sơn ba n g h n thế giới cực hạt vui chư Phật Bồ Tát chi thánh địa. một cái thanh n â m uy nghiêm sau lưng hắn văng lên tôi chết đột nhiên q u a y người chỉ thấy một cái to lớn thân ảnh ngồi xếp bằng tại ba mươi lục phẩm đại sen bên trên thân ảnh phía sau vạn trượng hào quang phóng lên tận trời chiếu rọi cả bầu trời đều vàng son lộng lẫy thân ảnh kia dáng vẻ trang nghiêm từ bi nhưng lại mang theo một tia khó nói lên lời bị áp để người không nhịn được muốn quỷ b á i phật Phật đà tôi chết âm thanh có chút run r ậ y thân ảnh kia khẽ gật đầu xem như là đáp lại tôi chết lập tức cảm giác một cỗ áp lực vô hình đem hắn bao phủ ngài đem ta đưa đến nơi này là vì cái gì phật đà chậm rãi mở hai mắt ra con ngươi màu vàng nóng nhìn rõ thế gian tất cả trên người ngươi nhân quả đã cùng tam giới lục đạo dây dựa không rõ người theo đuổi c h â n tướng cũng xa không phải ngươi có thể tưởng tượng t ô chết nắm chặt n ắ m đấm ta kinh lịch như vậy nhiều mất đi như vậy nhiều chẳng lẽ còn không đủ để được đến một đáp án sao phật đà không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn mà là hỏi ngược lại ngươi cho rằng cái gì là c h â n tướng ngươi nhìn thấy ngươi chỗ tin tưởng liền nhất định là chân thật sao t ô chết sửng s ố hắn chưa hề nghĩ qua vấn đề này hắn cho tới nay đều tin tưởng vững chắc chính mình chứng kiến hết thầy cũng vì đó cố gắng phấn đấu nhưng giờ phút này phật đà lời nói lại giống như một đạo thiểm điện sẽ ra hắn nhận biết mấy vụ để hắn bắt đầu hoài nghi mình cho tới nay kiên trì tất cả n g ư ơ i trải qua tất cả đều là sự an bài của vận mệnh cũng là chính n g ư ơ i lựa chọn phật đà âm thanh giống như hồng trung đại lữ tại tô chết bên thai quanh quẩn n g ư ơ i muốn đánh vỡ gồng xiềng của vận mệnh lại trong bất chi bất giác trở thành vận mệnh tụ phạm tô chết trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn hắn muốn phản bác lại phát hiện chính mình lại không phản bác được người muốn biết chân tướng liền nhất định phải trả giá đắt phật đà đưa ra một ngón tay điểm tại tô chết mi tâm người chuẩn bị xong chưa kim xác phật quang nháy mắt đem tô chết thối vệ ai nhìn xem lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say tô chết phật đà than nhẹ một tiếng trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ thế nhân đều l à k hổ chấp mê bất ngộ khi nào mới có thể nhìn thấu cái này hồng trần tiếng nói vừa ra một đoá hoa sen vàng trống r ồ n g xuất hiện tại phật đà bên cạnh cánh hoa chậm rãi nở rộ một vị thân mặc chối ngọc khuôn mặt từ bi bồ tát từ trong đi ra a di đà phật bồ tát hai tay chấp lại hướng về phật đà có chút không n g ờ i thế tôn lời nói rất đúng người này tâm tính kiên định n ộ tính cực cao có thể lấy phạm nhân thân thể thấy rõ đại thừa tiểu thừa có khác đúng là hiếm thấy phật đà khẽ gật đầu chỉ là hắn chấp miệm qua sâu bị hồng trần thế tục chỗ quái n h i ê u nếu không tiến hành điểm hóa sợ khó thoát luân hồi nỗi khổ bồ tát than nhẹ một tiếng đúng vậy à cái này hồng trần văn trượng lại có mấy người có thể chân chính khám phá cũng được tất nhiên người này cùng ta phật hữu duyên chúng ta tự nhiên hết sức độ hóa